t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi b ố thổ huyết t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi b ố thổ huyết độc câu nôn nghe vậy khoe miệng hơi hơi run rẩy khá lắm hắn cũng làm quên đi quên đi tuổi của hắn đầu là hậu thế năm tháng bất quá lập tức hắn liền kịp phản ứng lao thần tiên ngài chỉ tính một cái sao có thể thu hai phần tiền độc câu nôn im lặng bất quá kế tiếp đoán mệnh m ù loà lời nói lại để cho hắn s ư n g sờ tiểu tử ai nói lao phu chỉ tính một người nhắc tới cũng kỳ quái tiểu tử ngươi cho ngày sinh tháng đẻ thế nào đều là người chết nói mọ đều có thể nói người chết ngày sinh tháng đẻ có thể ngươi được làm đấy ngươi còn đừng không tin ngươi nếu có thể sống hai ngàn năm ngươi liền có thể nhìn thấy lao phu nói đến t ổ t cùng là là có đúng hay không nhưng là lão phu có thể cho ngươi cam đoan lão phu tuyệt đối không có tính sai mau đưa tiền nói đoán mệnh mù l o à liền hướng phía hắn đưa tay ra ra hiệu hắn đưa tiền bất quá lúc này đ ộ c công nôn đã bị chấn kinh đến nói không ra lời nên nói hay không lão gia hỏa này tính được kia là thật chuẩn á cái này cũng có thể coi là tới đ ộ c công nôn cũng là mới phản ứng được dựa theo trên thực tế tình huống đến xem kỳ thật hắn ở đời sau thân thể kia cũng coi là đã tử vong cho nên dựa theo đạo lý mà nói cái này đoán m ệ n h mù loà kỳ thật cũng là không có tính sai s á c thực nên cho hai phần tiền kết quả là độc câu nôn cho đối phương ba phần tiền lao thần tiên ngài tính được thật chuẩn ta cho ngài ba phần tiền có thể hay không sẽ giúp ta tính một quẻ. tại hạ lại nói một cái ngày sinh thắng đẻ ngài giúp ta tính đoán m ệ n h mù loà tiếp nhận độc câu nôn cho tiền sau đó ước lượng một chút phát hiện đúng là ba phần thế là lập tức cười gật gật đầu tốt tốt tốt đều tốt nói vậy lao phu liền giúp ngươi lại tính một lần ngay vậy thế là độc c u nôn liền đem chính mình xuyên việt tới ngày đó xem như ngày sinh thắng đẻ báo cho đối phương hắn nghĩ đến có lẽ đây mới là hắn hiện tại chính thức ngày sinh tháng đẻ nghe được đọc câu nôn cho ngày sinh tháng đẻ thế là lời nói đoán mệnh mù loà lập tức bắt đầu tính chỉ có điều lần này đoán mệnh mù loà suy tính cực kỳ lâu hơn nữa biểu lộ kia là tương đối phấn khích tại sao phải nói cực kỳ lâu bởi vì vốn là giữa trưa trong lúc đó lao ra hỏa này biểu lộ bắt đầu theo cảm thấy hứng thú biểu lộ sau đó tới kinh ngạc sau đó lại khiếp sợ tiếp lấy ngu n ơ lại sau đó lại đến hoảng sợ cuối cùng biến thành hiện tại cực độ hoảng sợ đọc câu nôn dường như nhìn một bộ phim truyền hình đồng dạng kia là không thể nói tương đối đặc sắc là cực hạn phấn khích dù là độc câu nôn làm người hai đời đều còn là lần đầu tiên nhìn thấy một người biểu lộ có thể biến hoa như thế đa dạng tuyệt mất coi như độc câu nôn cho làm mình báo lại là cái gì kỳ kỳ quái quái ngày sinh tháng đẻ sau chỉ thấy lúc này đoán m ệ n h mù lòa bỗng nhiên biểu lộ thay đổi biến cực kỳ thống khổ sau đó thế mà phù một tiếng trực tiếp phun ra một n g ũ máu còn tốt độc câu nôn lẫn mất nhanh bằng không liền bị ra hỏa này cho nôn vẻ mặt n lào thật tiên ngài chuyện gì xảy ra độc câu nôn n ộ này làm sao tính lấy tính lấy liền phun máu nữa nha chuyện này cũng quá bất hợp lý đi cái này đ o á n m ệ n h sẽ không vốn chính là có cũ tật a sau đó này sẽ một mực tính một mực tính tính mệt mỏi sau đó liền bệnh cũ tái phát độc câu nôn nghĩ như vậy lúc này đã có người vây đến đây nhìn vẻ mặt thống khổ đoán m ệ n h mù loà chỉ trỏ ai cái này có thể chuyện không liên quan đến ta a cái này đ o á n m ệ n h chính hắn phun máu độc câu nôn đối với quanh mình người giải thích nói bằng không những người này còn tưởng rằng hắn một cái thanh niên trai tráng nam tử ước hiếp một cái lao đầu, đầu. lúc này tựa như là đã chậm quá mức đoán bệnh điện tử d ơ ngón tay lên chỉ vào độc công nôn âm thanh run d ậ y từng chữ nói ra nói tiểu tử tiểu tử ngươi cho lao phu đến tột cùng là cái gì ngày sinh tháng đẻ tiểu tử ngươi chẳng lẽ đến hại lao phu một người làm sao có thể nắm giữ hai nghìn năm tuổi thọ đoán mệnh mù loà mặc dù có thể nói chuyện nhưng biểu lộ vẫn là rất thống khổ bộ dáng độc công nôn nghe nói như thế trận tròn mắt có ý tứ gì hơn hai nghìn năm tuổi thọ nói đùa cái gì trước đó hắn đều sắp phải chết nếu như không phải hoa đà cho thuốc hắn cảm giác lấy ngay lúc đó cảm giác không đến bao lâu hắn liền phải cấp tốc giản mua hoặc là thân thể hư tối làm sao có thể có hai ngàn năm tuổi thọ chẳng lẽ nói hắn nói cái này ngày sinh tháng đẻ một người khác hoàn toàn cũng gọi độc công nôn vẫn là một cái thần tiên lại hoặc là nói là cái này đoán mệnh mù l o à tính sai đang nói láo sợ hắn muốn trở về một phần khác tiền tiểu tử n g ư ơ i nhanh cút cho ta n g ư ơ i dám hại lao phu thầy bói này sẽ sắc mặt rốt cục c h ậ m đến đây hướng phía độc công nôn hùng hùng hồ hồ nói thay thế độc công nôn im lặng hắn cảm thấy khẳng định là lao gia hỏa này cố làm ra vẻ lừa gạt hắn sợ hắn muốn về một phần khác đoán mệnh tiền bất quá cũng không quan trọng cái này đoán mệnh mù lòa khả năng thân thể không tốt kết thúc hắn cũng không phải người thiếu tiền cho đối phương lại có làm sao đâu thế là hắn liền đứng người lên chuẩn bị rời đi bất quá lúc này thầy bói lại mở miệng tiểu tử lão phu nói cho ngươi lão phu tuyệt đối không có lựa gạt ngươi tiền kia là lao phu nên được lao phu gặp thiên cơ phản vệ ngươi trả lại thiếu đi ba quẻ đều chuẩn n g ư ơ i ta quẻ kết tiền thành không kết nhân quả nghe nói như thế đ ộ c g câu nôn dừng lại thân hình hắn cũng biết xem bói sợ nhất chính là nhiễm nhân quả đương nhiên là muốn loại kia thật là có bản lĩnh chẳng lẽ cái này đoán mệnh mù loà thật là có bản lĩnh vậy đối phương tính toán tuổi thọ là thật độc công nôn n h m ả y bất quá lập tức cũng không lại nói cái gì hướng thẳng đến ngựa tứ mà đi khách quan ngài trở về ngựa tứ lao bản nhìn thấy độc công nôn cười ha h à tiến lên đón tiếp lấy lại rời đi độc công nôn chiến mã sau đó giao cho độc công nôn khách quan ngươi đừng để ý tới cái k i a coi bói cái k i a chính là một cái hãm hại lừa gạt lao ra hỏa trước đó liền thường xuyên cùng người khác nổi tranh chấp lao là nói mạng của người khác không tốt như thế vậy ai có thể cao hứng lên ai có thể nung triều đối phương m a bệnh ngựa tứ lao bản đối với độc công nôn nói rằng h i ệ n nhiên vừa mới cái này ngựa tứ lao bản cũng là nhìn thấy hắn cùng thầy tướng số kia chuyện nghe nói như thế độc câu nôn quay đầu lại hướng đoán mệnh mù loà i nhìn lại chỉ thấy đối phương đã tại thu thập quầy hàng h i ệ n nhiên là chuẩn bị muốn ly khai cổ quái như vậy một cái lao đầu độc câu nôn nỉ non một câu hắn ở đời sau gặp phải thầy bói hoặc là tại trường a n bên kia gặp phải toàn bộ đều là nói tận lời hữu ích nói hắn độc câu nôn mệnh tốt bao nhiêu quả thực chính là thiên thần hạ phàm đương nhiên độc câu nôn cũng biết những người kia bất luận là gặp phải ai đều là nói như vậy tiếp lấy hắn đối mã tứ lao bản nói một tiếng cảm ta sau liền gợi lên chiến mã của mình sau đó r ộ i ngựa đi tới đã thu thập xong đoán mệnh mù loà trước mặt tiếp lấy trực tiếp theo bên h ô n g mình h i ể u một túi tiền ném cho đối phương chương năm trăm bốn mươi lăm lao thần tiên chương năm trăm bốn mươi lăm lao thần tiên tiếp lấy hắn đ u ô i đoán mệnh mù loà vừa chắp tay cung kính nói l ã o thần tiên chi quẻ chuẩn như thần này tiền chính là bổ sung tiền quẻ nhìn l ã o thần tiên nhận lấy tại hạ độc công nôn chờ tương lai thiên hạ nhất thống về sau l ã o thần tiên nếu không vứt bỏ có thể làm ta đại hàn quốc sư cũ dứt lời độc công nôn quay đầu ngựa lại sau đó hướng thẳng đến trong thành mã đi tiếp nhận tiền đoán mệnh mù lòa nghe đọc câu nôn lời nói có chút một bức ý gì hắn sửng sốt một chút đối phương nhường hắn làm đại hán quốc sư đoán mệnh mù lòa một bức kia không có nghĩa là những người khác cũng một bức giờ phút này người quên mình nghe được đọc câu nôn lời nói đều chấn động vô cùng đọc câu nôn hắn là đại tướng quân độc công nôn không sai ta vừa mới nghe được hắn chính là độc công nôn hơn nữa các ngươi vừa mới nhìn gương mặt hắn s ắ c thực rất giống đám người liệu diễu thảo luận mặc dù bọn hắn là thuộc về ngụy quốc nhưng là cũng biết độc công nôn dù sao độc công nôn tên tuổi thật sự là quá lớn ân đoán m ệ n h mù loà nghe được quanh mình người càng thêm nghi ngờ thế là liền hướng người bên cạnh hỏi cái này độc công nôn là ai a nghe được đoán m ệ n h mù loà lời nói lập tức liền có người vỡ tổ ta nói lao hạ tử người thế nào liền độc công nôn cũng không biết ta đây chính là t h ủ hán bên kia một đời nhân vật truyền kỳ a lấy một lần hành động chi lực đem ta đại ngụy đánh cho liên tục bại lui ta từng có một bạn bè đánh giá t h ủ quốc độc công nôn nếu không có độc công nôn t à o ngụy nhất thống thiên hạ nếu có độc công nôn thiên hạ trung quy thủ lời vừa nói ra cái khác hiểu rõ không sâu cũng bị khiếp sợ đến mà đoán bệnh mù loà càng thêm chân kinh h á n vạn lần không ngờ h á n tính toán vẫn là một đại nhân vật nghĩ tới đây đoán mệnh mù loà nhăn lên rồi lông mày không khỏi nỉ non nó nói k i a ngày sinh tháng đẻ quả nhiên là người này sao nếu là người này cái kia thiên hạ ở giữa tại sao có thể có như vậy kỳ nhân đoán mệnh mù loà nghe dần dần từng bước đi đến tiếng vó ngựa cuối cùng thở dài một hơi đảo mắt vội vàng đã qua ba ngày hôm nay là tuân luận tập kết những cái kia thế gia đại tộc thời gian theo tuân luận cho hắn danh sách đến xem tổng cộng có m ư ơ i ba chủ yếu đại tộc chính là dê đầu đàn thế gia đại tộc trong đó lê trần thị còn có tuân thị thế lực cường đại nhất đương nhiên tuân thị lần này không đang đ ả kích phạm vi bên trong cái khác to to nhỏ nhỏ sĩ tộc vô số cơ hồ mấy chục gần trăm nhiều những này không có cách nào từng cái thống kê mà trần thị là lần này trọng yếu nhất đ ả kích đối tượng bởi vì trần thị hiện tại có một đại nhân vật tại ngụy quốc triều đình làm đại quan không sai chính là trần quần lao gia hỏa này hiện tại quan có thể nói là làm được tư không tào duệ lúc trước kế vị về sau hắn liền bị phong dĩ n h â m hầu thực ấp năm trăm h ộ cung tư mã ý cùng tào chân đại tướng quân bị tào phi cộng đồng nắm làm phụ chính đại thần ngụy quốc trong triều ngoại trừ tư mã ý cùng tào chân là thuộc gia hỏa này quyền thế lớn nhất mà gia hỏa này lại đối tạo ra cực kỳ trung tâm độc câu nôn muốn không chú ý tới đối phương đều không được bất quá phụ thân cũng chính là trần kỷ người này coi như không tệ được người xưng là trần tử có thể thấy được người này lợi hại đến mức nào hơn nữa trần kỷ vẫn là hán t r i ê u liệt hoàng đế l ư u bị lao sư mặc dù có cái tầng quan hệ này tại đáp án sách bây giờ trần gia đã không phải là vài thập niên trước trần gia độc câu nôn là nhất định phải động giờ phút này dính xuyên phủ nha bên trong độc câu nôn ngồi phủ nha làm việc án trước sân khấu lẳng lặng chờ đợi tin tức mà những người khác cũng lần này chúng ta chỉ cần động trần thị lời nói liền có thể hủ sợ cái khác thế gia đại tộc để bọn hắn yên lặng thành thành thật, thật. lúc này triệu vẫn hướng phía độc câu ngôn mở miệng nói ra ngay vậy độc câu ngôn gật gật đầu tử long nói rất có đạo lý cái này trần gia tự chân thực si tiếng thứ hai p h á Trương t phi lúc này cũng mở miệng nói ra nói cho cùng tuân thị cũng là dĩnh xuyên thế gia đại tộc bọn hắn có thể trợ giúp chúng ta tự nhiên không thể là vì một cái tuần khiến công đương nhiên cũng có phương diện này nguyên nhân trương phi phân tích đến đạo lý rõ ràng n h ư n g độc câu nôn cũng không khỏi nhãn tình sáng lên cái này trương phi t i n h minh thời điểm so với ai khác đều không khéo bất quá cái này nổi lên mơ hồ đến cũng là s o tất cả mọi người muốn mơ hồ dự đức nói đến cũng không tệ độc câu nôn đối với nó đưa cho khẳng định cái này tuân ra tại dính xuyên là vì thứ nhị đại gia tộc trợ giúp chúng ta đơn giản chính là ba nguyên nhân thứ nhất cái kia chính là t u n gia tộc trưởng cũng chính là t u n luận phụ thân chính là ta đại hán t u n k i ế n quân thứ hai, chính là cái này tuân luận cũng là biết、ừ. rõ ta đại hán sắp nhất thống thiên tài cùng ta đại hán đối nghịch kia là quả quyết không thể làm một thân cũng là có vô cùng rộng lớn chiến lược ánh mắt vì bảo toàn gia tộc kia không tiếp cùng chúng ta hợp tác cái này thứ ba đi kia đơn thuần nói chính mình suy đoán ta đoán kia tuân luận cũng có muốn lấy đại trần thị tại dĩnh xuyên nhất tộc đệ nhất gia tộc vị trí tổng hợp trở lên cái này ba điểm kia tuân luận nhất định phải cùng chúng ta hợp tác nghe được đ ộ c câu n ô n lời nói tất cả mọi người là gật gật đầu cảm thấy vô cùng có đạo lý bọn hắn cũng là biết đọc câu n ô n đối thế gia đại tộc động thủ、chuyện. theo giang đông những cái k i a thế gia đại tộc còn có thân hảo nông thôn hảo m ô n bị thanh tẩy một phút này liền biết hơn nữa bọn hắn đều là mơ hồ mới tới độc câu nôn đến tột cùng làm u ố n làm gì đối với cái này bọn hắn giữ yên lặng không phản đối kỳ thật không phản đối cái k i a chính là tương đương với chấp nhận độc câu nôn loại hành vi này mà độc câu nôn sở dĩ nguyện ý cùng những người này ở đây đường này chậm rãi mà nói giảng thuật những vấn đề này tự nhiên cũng có phương diện này nguyên nhân bất luận là trương phi vẫn là triệu vân lại hoặc là hoàng quyền hoàng trung cùng lưu ba bọn người đều là khai quốc công thần hơn nữa cực kỳ chung với độc câu nôn cùng lưu bị bọn hắn những người này cùng đích châu bản thổ phái khác biệt phía sau bọn họ gia tộc cũng không có lớn như vậy quy mô hơn nữa bọn hắn chi hướng cũng không ở chỗ này h ư ớ n g hồ nương tựa theo tên tuổi của bọn hắn tử tôn hậu bối liền có thể đạt được được che chở hộ điểm này theo đọc câu nôn trước đó cải cách bên trong liền có thể biết chương năm trăm năm mươi sáu thư hương lâu chương năm trăm năm mươi sáu thư hương lâu bọn hắn đối với tử tôn có làm hay không đại quan cũng là không có quá nhiều một cái mục đích có ăn uống có tiền xài là được rồi con cháu tự có con cháu phúc làm gì đi quan tâm nhiều như vậy đọc câu nôn chính sách vậy thì là không cho phép đời sau không có công công đức năng lực liền thừa kế đ ờ i trước tước vị cùng chức quan ngươi mong muốn thừa kế vậy thì nhất định phải xuất ra năng lực đến tựa như là t r ư ơ n g bao như thế đối phương có năng lực như thế thừa kế trường phi vị trí mà những cái kia chân chính kinh châu bản thổ phái đọc câu nôn ép căn bản không hề bị thắt trách nhiệm bọn hắn mong muốn lật lên bọn nước đều lật không nổi đến đọc câu nôn xem như người hậu thế đương nhiên biết rõ những cái kia giả ra hòa sắc mặt không hảo hảo là thống nhất đại nghiệp xuất lực còn chưa tính còn hung hăng mê hoặc lưu t i ề n đầu hàng tại ngụy hơn nữa con thích cùng kinh châu phái làm đối lập trong lịch sử gia cát lượng cùng c ư ớ duy đều bị những người này xử qua vô số ngang chân h u ố n hồ độc câu nôn xem như quân sự quan chỉ huy tối cao đại tướng quân lúc đầu cũng là chủ chiến phái hắn cùng chủ chiến phái nhóm tư tưởng vẫn luôn là tin tưởng vững chắc chỉ có nhất thống thiên hạ mới có thể để cho vạn thế thái bình về phần những cái kia hủ nho nói cái gì không thể tạo d i ế t chóc sẽ gặp báo ứng độc câu nôn chỉ muốn nói cho dù đánh trận sẽ chết người nhưng là cũng phải vì hậu thế tranh thủ thái bình tình thế cái này kêu là làm tội tại đương đại công tại thiên thu không có tiền nhân cố gắng phấn đấu nào có hậu thế tử tôn hưởng phúc thành quả ngay tại độc câu nôn nghĩ như vậy thời điểm đ ỗ n g nhiên một đạo tiếng truyền báo truyền đến báo rất nhanh một tên binh lính liền đội va đi đến coi như độc câu nôn coi là tuân luận bên kia muốn thông trì hắn hành động thời điểm binh lính lời nói lại là nhường độc câu nôn s ư ơ n g sở khởi bẩm đại tướng quân dĩnh xuyên lại thị nhất tộc gửi thư dứt lời binh sĩ liền đem thư tín đưa lên độc câu nôn nghe được cái họ này cũng là x ư n g sở tiếp lấy hắn vội vàng lật xem lên tuân l ậ n cho hắn danh sách cái này xem xét hắn mới phát hiện lúc trước hắn đã bỏ sót cái này lại thị khá lắm cái này lại thị thế mà cũng là d ĩ n h xuyên mười ba đại gia tộc một trong đ ộ c câu nôn mơ hồ đ o á n được vì cái gì kia cái đạo quan sẽ xuất hiện tại d ĩ n h xuyên khu vực mà không phải những địa phương khác nhìn thấy đ ộ c câu nôn nhìn xem danh sách lúc này lưu ba hướng đ ộ c câu nôn giải thích nói đại tướng quân cái này lại thị nhất tộc bắt nguồn từ họ cơ nhất tộc tự xuân thu chiến quốc thời kỳ sở linh vương diệt nỗ khởi liền tiện thể diệt lại quốc về sau cái này lại quốc tử tôn hậu duệ rời đến bây giờ dính xuyên khu vực trở thành nơi đó đại gia tộc đương nhiên c ũ ngay có phần chi, phần đến đi i g n đồng chi Nghe nói như nôn như minh bạch, thế là liền g gật gật điệm. đọc đầu. chi câu bạch, thế, thế xem Tiếp là l ấ mở ra binh sau ĩ lấy r thứ tín. s a đó bắt đầu n hán ì n lại. c i à y xem xét, h ắ nhữ lại người. ngây ngẩn cả người. Ngay cả sau đó, ắ n n mày chỉ thấy cái này trên đó viết đại khái nội dung chính là lại thị nhất tộc vô tâm cùng đại tướng quân là địch cũng sẽ không cổ động dân chúng bạo loạn lại thị nhất tộc chỉ muốn kinh thương an ổn sinh hoạt không tham dự triều đình sự t ì n h cũng không tham dự thiên hạ sự tỉnh cũ. cũng không tham gia lần này chuyện thông ra mời đại tướng quân không cần đem lần này sự tỉnh tác kể từ đó tuân t luận ép căn bản không hề lý do muốn chi phối một cái không có quá nhiều lợi ích bút mắc một đại gia tộc dĩnh xuyên mười ba đại gia tộc mặc dù nói lẫn nhau đều có lợi ích khóa lại thật là đại nạn tiền đến ai còn sẽ quản những này không liên quan thế cục lợi ích đâu đại tướng quân thế nào lúc này lưu ba chú ý tới độc câu nôn biểu lộ có biến hóa rõ ràng thế là liền cao mày hỏi những người khác cũng là nhìn xem độc câu nôn chờ đợi độc câu nôn nói tin nội dung bên trong nghe nói như thế độc câu nôn chậm rãi ngẩng đầu lên sau đó lắc đầu biểu thị không có gì tiếp lấy độc câu nôn bình tĩnh tự nhiên xuất ra cái bật lửa sau đó một thanh đem thư kiện cho đốt lên nhìn thấy độc câu nôn chống g ô n g nhóm lửa đ á n người cảm thấy ngạc nhiên đương nhiên bọn hắn hiện tại không quá chú ý cái này mấu chốt là độc câu nôn tại sao phải đem thư kiện cho thiêu hủy a bọn hắn một b ư ớ c nhưng mà bọn hắn không biết là độc câu nôn đối với thiêu hủy thư tín có chính mình suy tính rất nhiều hắn không cách nào giải khai bí ẩn còn có việc kiện đều cùng cái này lại thị nhất tộc có quan hệ thiêu hủy thư tín đó cũng là vì bảo hộ lại thị nhất tộc để tránh để cho người ta bắt đầu đối lại thị nhất tộc quan sát liên quan tới những bí mật này độc câu nôn chỉ muốn chính mình điều tra thế là hắn liền nhìn xem chúng nhân nói chư vị cái này lại thị nhất tộc nói cũng có nghe thấy thương giả thế ra không có có quyền lực gì tại nguy hướng chính là một cái thuần kinh thương thế ra lực ảnh hưởng ngay tại chỗ cũng không lớn sở dĩ có thể thành vì đại gia tộc chủ yếu là bắt nguồn xa dòng chạy dài lịch sử tại dính xuyên cắm rễ quá lâu huống hồ trải qua nhiều năm như vậy đến lại thị nhất tộc tại các đế trên triều đình đều không có quan viên có thể thấy được cái này lại thị nhất tộc cũng không có cái gì dạ tâm cho nên không cần để ý đọc câu nôn giải thích như vậy l ấ y đám người nghe nói như thế cảm thấy cũng là có đạo lý lại thị nhất tộc xác thực chưa từng có đi ra đại quan muốn nói trải qua nhiều đời như vậy lại thị nhất tộc không có một cái nào vô cùng có năng lực lại đột xuất người mới xuất hiện kia là là tuyệt đối không thể như thế kia cũng chỉ có một giải thích kia chính là cái này lại thị nhất tộc căn bản liền không muốn tham dự trên triều đình c h u y ệ n dạng này gia tộc là một chút uy hiếp đều không có ngươi muốn nói lại thị nhất tộc thấy rõ trên triều đình vân tranh cũng tốt lại hoặc là bọn hắn khinh thường tại cũng được kỳ thật đều là đối gia tộc kia một cái trọng yếu bảo hộ nghĩ tới những thứ này thế là những người này cũng không còn quan tâm độc c h ô n g nôn tại sao phải đốt thư tín truyện này đại tướng quân làm việc muốn nói liền nói không lời muốn nói vậy bọn hắn cũng sẽ không đi hỏi nhiều ngược lại đi theo đại tướng quân bước chân đi vậy thì nhất định không có sai bởi vì sự thật đã đã chứng minh đọc câu nôn mỗi một lần quyết sách vậy cũng là chính xác vô cùng cứ như vậy đám người một mực chờ tới chạm vào tối lúc này tuân ra người đến tuân luận nhường đọc câu nôn cùng thứ nhất lên tiến về thư hương lâu cái này thư hương lâu là dinh xuyên tất cả thế gia đại tộc đi ra tiền kiến tạo lâu nay tên như ý nghĩa cái tiêu chính là thả sách địa phương vì có thể khiến cho gia tộc của mình xuất hiện càng nhiều nhân tài cho nên những gia tộc này liền liên hợp lại kiến tạo cái này thư hương lâu sau đó đem trong gia tộc tàng thư đều để ở đó bên trong chương năm trăm năm mươi bảy tiến về thư hương lâu chương năm trăm năm mươi bảy tiến về thư hương lâu dùng cái này đến cung cấp thế gia đại tộc tử đệ quan sát liên hợp lại vậy thì mang ý nghĩa tàng thư cực kỳ nhiều chỉ cần muốn học kia rất nhiều tri thức đều có thể học được điểm này đọc câu n ô n vừa mới tiến thành thời điểm cũng là có nghe thấy hơn nữa cái này thư hương lâu còn có thế gia đại tộc đại lượng tay chân tụ tập mục đích đúng là vì bảo hộ những sách vở này nghe được người tới mời đọc câu n ô n liền quyết định tiến về tuân luận có ý tứ là nhường hắn một người tiến về bởi vì từ khi tiến vào dĩnh xuyên về sau đ ộ c câu nôn liền rất ít lộ diện cho nên những đại gia tộc kia cũng không nhận ra đ ộ c câu nôn đối với cái này đ ộ c câu nôn đương nhiên là có chính mình suy tính chính hắn tiến về có thể vất quá thư hương lâu bên ngoài khẳng định là muốn bố trí trọ n g binh tùy thời chuẩn bị đọc thủ nhưng mà hắn ý tứ lúc này liền bị triệu vân trương phi bọn người hủy bỏ tiên sinh không thể một thân một mình tiến về k i u thế ra đại tộc trong tay tư binh sức chiến đấu kỳ thật cũng không so trinh chiến xa trường các tướng sĩ tranh lệnh đi nơi nào triệu vẫn hướng phía đọc câu nôn nói rằng đúng vậy à từ long minh đệ nói không sai quân sư ngươi có thể tuyệt đối đừng một người tiến về a trương phi cũng phụ hòa nói những người khác lúc này cũng là gật gật đầu không đồng ý đ ộ c câu nôn tự mình một người tế i n bề đối mặt loại tình huống này thế là đ ộ c câu nôn liền đem hắn kế hoạch của mình nói ra nghe được đ ộ c câu nôn nói muốn tại toàn bộ thư hương lâu phụ cận bố trí trọng binh sau những người này mới hơi hơi yên tâm một chút bất quá vẫn là không đồng ý đ ộ c câu nôn tự mình một người đi theo tuân luận đi vào hoàng quyên đề nghị là nhường triệu vân cùng nhau đi tới triệu vân võ nghệ cao cường đ ộ c câu nôn cũng võ nghệ cao cường cứ như vậy lời nói cho dù có cái gì mai phục hoặc là cạm bẫy loại hình cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau dựa theo hai người bọn họ trừ phi là gặp phải thiên quân văn mã bằng không mà nói thật đúng là không có người nào có thể làm gì được bọn hắn bất quá đối với cái này vẫn là bị độc c ô n g nôn hủy bỏ không thể tại lúc trước vào thành thời điểm chỉ có n ó i không hề lộ diện t ử long lúc trước xuất lĩnh đại quân dòng chống khua chiên vào thành cho nên những cái kia thế gia đại tộc nhất định có thể nhận ra t ử long độc c ô n g nôn phản bác độc c ô n g nôn sợ nếu là triệu vân đi vào muốn bố trí trọng binh còn không có bố trí tốt thậm chí có chút thế gia đại tộc tộc trưởng còn chưa tới nơi thư hương lâu sau đó liền bị phát hiện kể từ đó những cái kia thế gia đại tộc khẳng định sẽ nhanh chóng làm ra chính xác phản ứng cũng chớ xem thường những thế gia này đại tộc tộc trưởng cái nào không phải nhân tinh không phải làm sao có thể quản lý lớn như vậy một cái gia tộc nếu như nếu bàn về lên bài binh bố trận đánh trận lời nói k i a n những tộc trưởng này có thể sẽ không bởi vì bọn hắn chưa từng có mang qua binh cũng không có đi lên chiến trường nhưng là muốn nói lục đục với nhau chiến lược bố cục chính trị đấu tranh vậy những người này tuyệt đối là trong đó người nổi bật không có một cái đơn giản bởi vì những thế gia này đại tộc tuyển tộc trưởng cũng không phải nói như vương triệu như thế trưởng tử kế thừa đại đa số thời điểm bọn hắn là tuyển có năng lực tới lui kế nhiệm t ộ c t r ư ở n g những thế gian này đại tộc nội bộ chính là một cái co lại cỡ nhỏ vương triều nội bộ bọn họ phân diễn có lúc vậy nhưng so cái gì vương triều muốn đặc sắc nhiều nghe được độc c â u nôn lời nói đám người còn muốn nói điều gì nhưng mà lập tức liền bị độc c â u nôn khoát tay cắt ngang chư vị không cần nói nữa việc này quyết định như vậy đi nói hiện tại liền lên đường tiến về t u â n g i a cùng tân u luận cùng đi k i a thư hương lâu tiếp lấy độc c ô n nôn lại nhìn phía triệu vân đạo tử lòng bố trí trọng binh nhiệm vụ liền giao cho ngươi phải tất yếu vây chật như nêm k ố i nghe tín hiệu của ta chỉ cần ám khí của ta âm thanh một v a n g ngươi liền lập tức dẫn người xuống tới đ ợ c câu nôn ám khí triệu vân tự nhiên biết đ ợ c câu nôn đã nói với hắn danh tự giống như kêu cái gì x u ố n g ngắn loại hình ám khí nghe nói như thế đám người chỉ có thể bằng lòng đ ợ c câu nôn tự mình một người tiến vào bởi vì vừa mới đọc câu nôn nói chuyện đồng thời trên thân chỗ phát ra khí thế là như vậy tự tin vô địch sự thật cũng chứng minh bọn hắn đại tướng quân vũ lực trị tại toàn bộ đại hán đế quốc đều là bị xếp tại thủ vị sau đó triệu vân là thứ hai quan vũ là thứ ba trương phi là thứ tư điền dụ là thứ năm đương nhiên đây chỉ là dân gian xếp hạ chân thực tình trạng vẫn là có chờ khảo chứng nghe được độc câu nôn lời nói triệu vân lập tức lĩnh mệnh cứ như vậy chuyện định ra tới thế là tiếp lấy độc câu nôn liền đứng người lên một thân một mình cũng không mang theo cái gì mình thường phục tiến về tuân phủ đối với tự mình một người tiến vào thư hương lâu độc câu nôn tự nhiên không sợ liền xem như tuân luận bỗng nhiên phản bội liên hợp thế gia đại tộc động thủ với hắn hắn cũng không mang theo sợ súng ngắn nơi tay thiên hạ ta có phòng giáp mang theo ai có thể cẩn hơn rất nhanh hắn chỉ có một người thừa dịp bóng đêm đi tới tuân phủ đại tướng quân ngài đã tới chúng ta là hiện trước khi đến nghe nói như thế tuân h u ậ n hơi có chút xấu hổ đại tướng quân chúng ta tổ tiên chính là làm như vậy cho nên chúng ta cũng kế thừa tổ tiên truyền thống nghe nói như thế đọc câu nôn cười ha ha tiếp lấy hướng phía tuân h u ậ n nói công tử không cần xấu hổ nói có thể hiểu được nó chỉ là hiếu kỳ mà thôi nghe được đ ộ c câu nôn lời nói tuân luận lúc này mới trầm tính lại đã như vậy kia đại tuân quân chúng ta cái này tiến về a nói tuân luận liền trực tiếp mệnh lệnh d ư ớ i người đi chuẩn bị một chiếc xe ngựa hạ nhân ngay vậy lập tức đi chuẩn bị ngay xe ngựa cũng không lâu lắm xe ngựa liền đã đình chỉ tại hai người bọn hắn trước mặt đại hội nhân gia xuất hành bình thường đều là dùng xe ngựa hoặc là cúc kiệu tự nhiên mà vậy tuân phủ cũng không ngoại lệ cái đồ chơi này thì tương đương với hậu thế xe sang trọng siêu xe loại hình phương tiện giao thông thời đại này người bình thường bình thường đều là dùng xe bỏ hoặc là xe lửa hai loại đều là kéo đến cực kỳ chậm lại cũng không dễ dàng khống chế đương nhiên Có thể sử d ụ n g cũng lên lửa, xe xe bỏ k h ô n g phải cái gì khốn cùng ra, cũng khốn h có c ra, là ú tia đ ể m lắm tiền trinh, hoặc là sinh hoạt tệ sinh cũng không hoặc là g đình, mới có thể có loại này phương tiện giao thông. Những thể mới loại giao cái có có khốn i a k cùng da k i a cơ bản toàn bộ đều là chỉ có thể dựa vào hai chân đi ngựa k i a là cực kỳ chân quý tốt ngựa đều bị kéo đi xem như chiến mã cho nên mới có thể chỉ có đại hội nhân gia mới có thể sử dụng nội mã nhi tiếp lấy độc câu nôn cùng tuân luận trực tiếp an vị lên xe ngựa sau đó xe ngựa tại phu xe xua đổi h ạ chậm rãi hướng phía thư hương lâu mà đi quá trình bên trong đọc câu nôn nhìn xem xa hoa xe ngựa không khỏi hướng tuân h u ậ n hỏi công tử ngươi cảm thấy như thế ta đại hán thiên hạ người người đều dùng đến l ê n ngựa người trong nhà người ta đều có xe ngựa thật là là một bộ cái gì quan g cảnh đâu chương năm trăm năm mươi tám người trước trồng cây người sau hái quả chương năm trăm năm mươi tám người trước trồng cây người sau hái quả nghe nói như thế tuân h u ậ n hơi s ữ n g sờ có chút bị đ ộ c câu nôn lời nói cho hỏi ngọc tới người người phụ thượng đều có thể ngồi lên xe ngựa điều này có thể sao tuân h u ậ n lặp lại đọc câu nôn lời nói lập tức lập tức lắc đầu đại tướng quân ngài cùng luận nói đ ư ợ sao thiên hạ này làm sao có thể người người đều có xe ngựa kể từ đó lời nói há không phải người nào đều là thế gia đại tộc đại tướng quân n g à i nhưng biết xe ngựa một chiếc giá cả sao có ít người dốc cả một đời đều sợ là mua không nổi một chiếc xe ngựa nghe nói như thế đ ộ c câu nôn nhìn xem tuân luận trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc hắn đương nhiên biết một chiếc xe ngựa giá cả cũng là không nghĩ tới cái này tuân luận thân làm con em thế gia xuất thân lại là biết những này không hổ là tộc trưởng những chuyện nhỏ nhặt này đều có thể biết không rõ chi tiết đồng dạng con nhà giàu sống phong túng trong nhà có tiền tiêu không hết tài nơi nào sẽ đi quản những này thế là đọc câu n ô n liền vừa cười vừa nói nói nói là nếu nếu trong thiên hạ này người người đều có thể có xe ngựa người người đều giàu có thật là làm ộ t bộ cái gì quan cảnh đâu ngay vậy tuân h u ậ n trầm tư một chút lập tức nhân tiện nói ngày đó hướng lên trên quốc thực lực sẽ vô tiền khoáng hậu cường đại a có tiền đại biểu có lương thực có lương thực đại biểu có người mà dân gian cũng biết bày biện ra phồn hoa cảnh tượng ngựa xe như nước d ò người n g quân quận bất quá nói đến đây tuân luận bỗng nhiên g ọ n nói vừa chuyển mọi thứ có lợi thì có hại tại cường đại như thế thực lực kinh tế hạng lực lượng quân sự tại ẩn xem ra có thể sẽ không tăng mà lại giảm đi a chỉ giáo cho độc câu nôn trong nháy mắt hứng thú hắn không nghĩ tới tuân luận gia hòa này còn có thể có lần này n ô n luận thực lực quân sự vẫn luôn là cùng kinh tế móc nối thực lực kinh tế cường đại kia thực lực quân sự liền cường đại ngay cả độc câu nôn cũng cho là như vậy theo lần này bắc phạt đi cũng có thể thấy được đến nếu không có hắn cùng ra cắt lượng khổ tâm kinh doanh nhiều năm thực lực kinh tế đại h ắ n chỗ nào trèo chống nổi đại quy mô như vậy chiến tranh phải biết dù sao kinh tế nhân khẩu văn hóa đều tập trung ở trung nguyên địa khu cho nên ở phương diện này tà ngụy là chiếm cứ lớn ưu thế còn có hán võ đế thời kỳ nếu không phải văn cảnh chi trị lưu lại thâm hậu vừa liếng thì hắn võ đế chỗ nào có thể phát động đối hung nô đại quy mô chiến tranh hơn nữa đánh tới cuối cùng đại hán thực lực kinh tế còn không phải bị kéo sụp đổ cho nên hắn vẫn cho rằng thực lực kinh tế là cùng lực lượng quân sự móc đ ố i nghe được đọc câu nôn lời nói tuân h u ậ n cười cười đại tướng quân vẫn cũng là một phen lời lẽ sai trái n g h e một chút liền thôi tuân h u ậ n đầu tiên là sự tình nói rõ trước một chút sau đó mới tiếp tục chầm dai nói vẫn sở di có lời ấy có hai điểm thứ nhất cương đại thực lực kinh tế s á c thực sẽ để cho triều đình có thể chống đỡ lấy bất kỳ chiến tranh thật là nếu như người người đều giàu có lời nói vậy ai còn muốn đi trên chiến trường tuân l u n trực tiếp ném ra ngoài một vấn đề đến đọc câu nôn nghe vậy cảm thấy rất có đạo lý s á c thực nếu như người người đều có tiền vậy ai còn nguyện ý trên chiến trường đại tướng q vẫn là con em thế ra vẫn từ nhỏ cầm y ngọc thực không cần vì sinh kế mà giàu gì cũng nếu để cho vẫn trên chiến trường vẫn khẳng định là không nguyện ý bởi vì vẫn hưởng thụ đã quen có thể vẫn còn trẻ về sau còn có bó lớn thời gian chờ đợi vẫn đi hưởng thụ húng hồ trong nhà thân nhân cũng vậy xin hỏi đại tướng quân nếu như một tri cường đại như võ đế thời kỳ hung nô dị tộc bực kích thật là ứng đối ra sao những cái kia biên quan ngoại tộc bụng ăn không no mỗi một lần bắt đầu mùa đông đối bọn hắn mà nói đều là cực kỳ nguy hiểm sinh tồn kiêu h chiến tại loại này bối cảnh hạ trưởng thành dị tộc huyết tính và lan tính kia chắc chắn là chưa từng có c ư ờ n g đại nói đến đây tuân luận liền ngừng lại đ ộ c câu nôn n g h e xong không khỏi nhữ mày hắn đ n g nhiên minh bạch bởi vì căn cứ tuân luận lời nói hắn nghĩ tới một vấn đề cái kia chính là hậu thế em ở quốc sở di thực lực kinh tế cùng thực lực quân sự móc đối cái kia chính là bằng vào vũ khí hiện đại chỉ cần có tiền nghiên cứu chế tạo vũ khí vậy thì cương đại đương nhiên cái khác quốc gia có tiền nhưng là bị kỹ thuật bóc ổ hoặc là trở ngại đại quốc uy hiếp không dám nghiên cứu chế tạo bất quá cuối cùng đây hết thảy đều là cùng kinh tế móc nối chỉ cần kinh tế đủ cường đại có hoàn chỉnh các phương diện công nghiệp nông nghiệp hệ thống tia quốc gia liền cường đại nhưng là cái này vẹn vẹn cực hạn ở phía sau thế loại tình huống kia bởi vì hiện ở thời đại này cũng không phải là liều vũ khí nói cho cùng liều vẫn là người cũng có thể nói là lòng người đây cũng là vì sao lại lĩnh hội dân tâm người được thiên hạ câu nói này nghĩ tới những thứ này độc công mới biết hắn lấy trước kia là lâm vào hậu thế thời đại kia chỗ nhầm lẫn tự cho là thực lực kinh tế cường đại kia thực lực quân sự liền cường đại điểm này kỳ thật cũng có thể đối chiếu đại tống đại tống rất nghèo sao hiển nhiên không phải đâu so với dân tộc du mục có quá nhiều tiền nhưng vì cái gì sẽ còn đánh thua đâu truy cứu nguyên nhân vẫn là không có coi trọng quân sự vấn đề cứ như vậy đ ộ c câu nôn nhất định phải quân sự cùng kinh tế trung tiến đồng thời cũng phải giải quyết thế nhân không có sống yên ổn n g h ị đến ngày gian nguy vấn đề nghĩ thông suốt như này đ ộ c câu nôn trong nháy mắt liền nghĩ đến biện pháp giải quyết vẫn là căn cứ hậu thế đương nhiên hắn cũng không có ý định cùng t u n luận nói loại này cơ mật đương nhiên sẽ không nhường một cái thế gia đại tộc tộc chứng biết thế là đ ộ c câu nôn chỉ có thể cười gật gật đầu đồng ý tuân luận quan điểm sau đó liền không nói nữa nhìn thấy đ ộ c câu nôn không nói lời gì tuân luận còn tưởng rằng đ ộ c câu nôn cũng không có nghe lời hắn tây du chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng nhưng mà hắn làm sao biết liền vừa mới như vậy một hồi đ ộ c câu nôn ở trong nội tâm theo phân tích vấn đề sau đó lại tới giải quyết vấn đề đã hoàn toàn muốn đi ra một bộ phương án cụ thể chính sách chẳng qua là đ ộ c câu nôn chưa hề nói mà thôi theo vừa mới đ à m luận đ ộ c câu nôn đạt được một cái kết luận cái kia chính là những thế gia này đại tộc so với hắn trong tưởng tượng càng thêm khó giải quyết vẹn vẹn là một cái tuân ẩ n liền có như thế đầu não hơn nữa còn chỉ là tại dĩnh xuyên khu vực tương lai phóng nhãn toàn bộ trung nguyên lời nói vậy hắn phải đối mặt thế gia đại tộc chỉ có thể càng nhiều càng thêm khó giải quyết đây là một cái gian khổ nhiệm vụ bất quá độc câu nôn sớm đã ở trong nội tâm thể muốn thực hiện cái mục tiêu này liền xem như lại khó thì tính sao đâu không có tiền nhân cắm cây từ đâu tới hậu nhân hóng mát xem như sinh trưởng ở khu vực này người có năng lực k i a c ứ làm chương năm trăm năm mươi chín hàn lộ trưởng chương năm trăm năm mươi chín hàn lộ trưởng đương nhiên đây là tại bảo toàn tự thân điều kiện tiên quyết đi ra một phần lực bất luận là ai đều có cha mẹ họ hàng h ả o hữu không cần thiết đi nói đạo đức lựa mang đi đặt thì tiếp tế thiên hạ nghèo thì chỉ lo thân mình chính là như thế một cái đạo lý hắn đ ộ c câu nôn đã hiện tại nắm quyền lớn có phần này năng lực vậy dĩ nhiên không thể đổ cho người khác nếu như hắn không phải đại tướng quân lại hoặc là không có lớn như thế quyền lực vậy hắn cũng không có cách nào cũng sẽ không đi làm tiếp lấy xe ngựa một mực chạy lấy hai người ở trên xe ngựa một đường không nói chuyện đương nhiên không nói gì tia lung tung chính là tuân luận dù sao đ ộ c câu nôn khí thế thật sự là quá lớn chỉ là ngồi ở chỗ đó không nói lời nào đều có thể ngăn chặn tuân luận không biết rõ trôi qua bao lâu xe ngựa cuối cùng là ngừng lại tuân luận như chút được gánh nặng giống như đi xuống xe ngựa mà đ ộ c câu nôn nhìn thấy đối phương cái bộ dáng này cũng là khoe miệng có chút dương lên đương nhiên rất nhanh liền bị hắn che giấu đi đại tướng quân tới tuân luận đối với đ ộ c câu nôn nói rằng nói còn chỉ hướng về phía trước tòa kia bốn tầng cổ lâu ngay vậy đọc câu nôn tìm tuân luận ngón tay phương hướng nhìn lại tiếp lấy liền đối với tuân luận nói công tử đợi chút nữa cũng đừng gọi nói là đại tớ là đại t tuân luận mở miệng một tiếng đại tướng quân kia cái này nếu như bị cái khác sĩ tộc sớm phát hiện kế hoạch kia liền thất bại ngay vậy tuân luận kịp phản ứng kia ẩn nên gọi ngài cái gì hắn kỳ thật cũng sợ bị nhận ra vạn nhất độc câu nôn â n uy tịnh thi thất bại vậy hắn tuân ra cũng sẽ tại những thế g i a này đại tộc đã kích phá vi độc câu nôn có thể không cần quá quan tâm dù sao độc câu nôn tay cầm quân quyền thật là hắn tuân ra vậy thì không giống như vậy bọn hắn chỉ có binh sĩ tử sĩ còn có hộ vệ những này cái khác thế ra đại tộc cũng có hắn tuân ra nếu như bị hợp nhau tấn công lời nói kia là không có ưu thế gì thậm chí, tại cái k h á c một chút địa khu bố cục đều sẽ bị trừ bỏ rơi nghe được tuân luận lời nói đọc câu nôn nghi nghĩ sau đó hồi đáp ngươi liền cứ gọi ta nói lên a hắn trực tiếp theo tên của mình còn có đạo hiệu lấy hai chữ sau đó tạo thành một cái tên nghe nói như thế tuân luận lặp lại một câu sau đó gật gật đầu đã như vậy kia nói lên chúng ta liền đi vào đi nói tuân luận liền dẫn đầu đi về phía trước thấy thế thế là đọc câu nôn liền đi theo đi lên hai người tới thư hương lâu trước cửa lúc này liền bị người ngăn cản chỉ thấy nơi này giờ phút này đèn đốt sang trưng đã lục ngao ngoe có người đi vào thấy bị ngắt lại tuân luận lập tức theo tay h á o trong miệng xuất ra một cái lệnh bài chỉ thấy cái này trên lệnh bài thình lình khắp lấy một cái tuân chữ môn tia vệ nhìn thấy lệnh bài lập tức cung kính hướng phía tuân luận chắp tay thi lê nói hóa ra là tuân tộc trường mau mau mời đến thị vệ chính là võ trang đầy đủ thị vệ không có chút nào so tào ngụy binh sĩ trên lệnh riêng là cái này giữ cửa liền có hơn mười vị ngay vậy tuân luận cũng không nói gì thêm trực tiếp liền đối với độc câu nôn ra hiệu sau đó hai người liền đi vào chờ đi vào bên trong về sau tuân luận liền đối với độc câu nôn giải thích nói uyên vừa mới đó là chúng ta những thế gia này đại tộc thân phận lệnh bài tại dĩnh xuyên khu vực pham là nhìn thấy cái lệnh bài này con em thế gia đều muốn ưu tiên trợ giúp đương nhiên vừa mới những hộ vệ kia kỳ thật chính là chúng ta những thế gia này đại tộc n u ô i trực tiếp nghe lệnh của chúng ta nghe vậy đọc câu n ô n gật gật đầu không nói gì thêm đúng lúc này đ ỗ n g nhiên một người đối diện đi tới ai nha tuân tộc trưởng thế nào lần này ngài đích thần đến một gã mọc da tròn dâu dê cười dạng rỡ nam tử trung niên đi tới thấy thế tuân l ậ n cũng lộ ra một vệ ý cười sau đó giải thích nói hàn lộ trưởng hôm nay h u â n l ậ n là vừa muốn sự t ì n h mà đến thuận tiện nhìn xem tiểu bối ở giữa giao lưu ân vị này là lúc này được xưng làm hàn lầu trưởng nam tử trung niên chú ý tới độc công nôn thế là liền hướng phía tuân luận hỏi ta thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị bằng hữu này nghe được hàn lâu dài tuân luận vội vàng giải thích nói vị này là nói d uyên chính là hẩn một hảo hữu lần này chính là lần đầu đến đây hàn lầu trưởng tự nhiên không biết ngay vậy hàn lầu trưởng giật mình biết độc công nôn là tuân luận hảo hữu sau lập tức liền đối với độc công nôn chắp tay thi lễ tại hạng kỷ gặp qua huyên、Hình. cũng chính là đ cái tia tại năm đó mười tám lộ chư hầu thảo phạt đồng chắc thời điểm cái tia nói ra ta có thượng tướng phan phượng có thể trả hoa hùng hàn bụng đối phương lại là hàn bụng hậu nhân bất quá ngẫm lại cũng bình thường hàn bụng cũng là dính xuyên người cái này hẳn ra cũng là tại mười ba dính xuyên gia tộc cao cấp liệt kê bất quá tuân luận tại sao phải gọi đối phương hàn lầu t r ư ở n g điểm này nhường độc câu nôn hơi nghi hoặc một chút mà tuân luận nhìn thấy độc câu nôn biểu lộ biến hóa lúc này liền đoán được độc câu nôn nghi hoặc thế là liền lần nữa giải thích nói nói uyên cái này hàn lầu t r ư ở n g chính là chúng ta tất cả gia tộc cùng một chỗ đề cử là thư hương lầu t r ư ở n g có n g ư ờ i cái này thư hương lâu từ lúc thành lập mới bắt đầu chúng ta tất cả thế g i a liền quyết định hàng năm đều tuyển một vị lầu t r ư ở n g tới quản lý thư hương lâu rất nhiều thư tịch cũng không phải nói muốn nhìn liền có thể nhìn còn phải đi qua hàn lầu trường tán thành còn có chúng ta thế g i a đại tộc ngẫu nhiên cũng sẽ có chút ma sát nhỏ lúc này liền cần đem đến cái này thư hương lâu đến trải qua qua tất cả thế g i a thương nghị cuối cùng định ra phương án giải quyết kể từ đó liền sẽ không một mực làm sâu thêm mâu thuẫn tạo thành không thể vãn hồi hậu quả n g h e được tuân luận giải thích đ ộ c câu ngôn xem như minh bạch cái này không phải liền là tương đương với hậu thế liên hợp c ù hậu sao bất quá cho dù có cái đồ chơi này đ ộ c câu ngôn tin tưởng cũng là nắm tay người nào lớn ai liền có đạo lý không có thực lực g i n g không có cái gì dùng đọc c â ngôn tin tưởng vững chắc điều này bất quá đời này nhà chiến lược hệ thống đã phát triển tới như thế thành thục trình độ cũng là hắn không có nghĩ tới xem ra vẫn là không thể xem thường cổ trí tuệ con người đều là người đối phương liền không nhất định lại so với người t r ê n l ệ n h tiếp lấy tuân luận liền cùng hàn lầu trưởng nói đơn giản một chút hắn muốn làm chuyện nghe được tuân luận muốn thương nghị có quan hệ độc câu n ô n chuyện hàn lầu trưởng lập tức coi trọng tuân tộc trưởng như thế vậy liền tiến về lầu hai cách tầng a nghe vậy tuân luận gật gật đầu thế là hàn lầu trưởng ngay ở phía trước đi tuân luận cùng độc câu n ô n ở phía sau đi theo tuân luận vừa đi vừa hướng độc câu n ô n giới thiệu nói nói uyên tiên lầu hai cũng là chúng ta những thế gian này đại tộc bình thường thương nghị chuyện trọng đại địa phương nơi đó cũng có thể trông thấy phía dưới những bọn tiểu bối này giao lưu n g h e vậy độc câu nôn gật gật đầu rất nhanh bọn hắn liền đi tới hai chiếc lầu chương năm trăm sáu mươi hà lão chương năm trăm sáu mươi hà lão phía trên này quả nhiên rộng rãi xa hoa còn có rất nhiều chỗ ngồi một hẳn là cung cấp những thế gian này đại tộc nhóm ngồi địa phương tiếp lấy hàn lộ trưởng cũng chính là hà n kỷ để cho người ta đi chuẩn bị đồ ăn thương nghị chuyện những thế g i a này đại tộc cũng là sẽ hưởng thụ một bên ăn uống một bên thương nghị tuân ẩn mang theo độc công nôn cùng một chỗ ngồi xuống nơi này hoàn toàn chính xác có thể nhìn đến phía dưới chỉ thấy giờ phút này phía dưới có người ngâm thi t á c đối còn có người tú thư pháp thậm chí trực tiếp hiện ra vũ lực những này không có chỗ nào mà không phải là vì gây nên gia tộc khác nữ t ử chú ý sau đó hai người kết thành vợ chồng không thể không nói những thế gia này đ ạ i tộc tử đệ nhan t r ị cũng không tệ bọn hắn những người này bậc cha chú còn có mâu thân kiếm bối cũng đều không phải là cái gì thô bị người nung chiều từ bé còn có một đời tiếp lấy một đời ghen ảnh hưởng cho nên những người này t ư ớ n mạo đương nhiên sẽ không tranh lệnh đi nơi nào điểm này là không thể nghi ngờ tiếp lấy hàn lầu trưởng liền đối với tuân luận nói rằng như thế kia tuân t ộ c trưởng hàn m ỗ liền xuống dưới tiếp đái t ộ c khác giải đến đây biết tuân gia muốn cùng gia tộc khác là t ộ c trưởng ở chỗ này thương nghị độc công một chuyện kia hàn lầu trưởng tự nhiên đến hạ đi tiếp đái ngoại trừ t ộ c trưởng những người khác đều làm ấ t mặt nhường hàn lầu trưởng tự mình tiếp đái đây đều là muốn nhìn thực lực t h ư a n h ư đối tuân luận nếu như giờ phút này ngồi ở chỗ này không phải tuân luận mà là trừ trần gia bên ngoài gia tộc khác kia hàn lầu trưởng nhưng liền không có nhiệt tình như vậy bởi vì tuân gia còn có trần gia thật là cấp cao nhất gia tộc đại dĩnh tướng ứng nhiên liền ứng tôn trọng. Ngay thực tự thể đạt lực, có được đối mà đem vậy, vậy, quân ngài nói dẫn chúng ta chẳng qua là một đám kéo dài hơi tàn mong muốn hậu thế tử tôn trôi qua tốt một chút đám người mà thôi tuân luận kia là vội vàng giải thích bởi vì hắn mới vừa từ độc câu nôn trong lời nói rõ ràng cảm nhận được một tia sắc khí độc câu nôn cái này lời đã rất rõ ràng chính là nhìn thế gia đại tộc không vừa mắt loại này không vừa mắt đã không phải là loại kia sợ thế gia đại tộc ở hậu phương đào loạn mà là đối c h ỉ n h thể thế gia đại tộc hệ thống bất mãn bất quá kế tiếp độc câu nôn lời nói nhường tuân luận hơi hơi yên tâm một chút công tử không cần phải lo lắng nói bất quá là nói một chút mà thôi không có ý gì khác ta vẫn là câu nói kia thuận người trường tổn n g ị c h người làm vong lời này n đương nhiên tuân luận không cho rằng độc câu nôn thật có thể diện tất cả thế g i a nhưng là hiện tại độc câu nôn có thể có năng lực diệt dĩnh xuyên thế g i a đại tộc bất quá độc câu nôn đã nói chỉ cần đầu hàng vậy thì có thể bảo toàn vậy thì không có chuyện gì bởi vì từ xưa đến nay bọn hắn chính là một mực lựa chọn xếp hàng xem ai phải thắng vậy thì đứng ở bên nào chỉ có dạng này khả năng một mực kéo dài tiếp một khúc ly tao hát thiên cổ hiện có ly tao thắng ly tao lúc này một đạo ngâm thơ âm thanh truyền đến nhường tuân luận nhãn tình sáng lên không khỏi đối đ ộ c câu nôn cười nói đại tướng quân ngài nhìn tiểu bối này như thế nào nói tuân luận liền chỉ hướng cái kia vừa mới ngâm thơ tiểu bối nghe vậy đ ộ c câu nôn hướng người kia nhìn lại chỉ thấy là một người thanh niên lúc này người tuổi trẻ kia cũng chú ý tới tuân luận tại chỉ vào hắn nhìn thấy là tuân luận thế là liền hướng phía tuân l ậ n chắp tay thi lễ nói gặp qua tuân tập trường nghe vậy tuân l ậ n cười ha ha trung lao đệ vẫn như c ũ là tài văn chương nổi bật ta nói tuân ẩ n lại nhỏ giọng đối độc câu nôn nói rằng đại tướng quân vị này chính là trung thái phó c h i tử trung dục trung thái phó độc câu nôn đương nhiên biết chính là trung giao đi trung giao thư pháp lợi hại điểm này độc câu nôn biết còn có một cái cái kia chính là trung giao nhi tử trung hội đây chính là người người tài ba có thể thống xoáy đại quân nhân tài bất quá n à y sẽ đối phương còn không có lên tiếng phải chờ tới công nguyên hai trăm hai mươi năm năm mới lại xuất sinh nói cách khác trung hội còn có bốn năm khả năng bị trung giao cho chơi lụa đi ra mà lúc này đây trung dục đ ô n nhiên hướng tuân l n nói rằng tuân tộc trưởng tiểu đệ nghe nói ngại t à i văn chương hơn người lần này thật vất vả đến một chuyến thư hương lâu sao không phương ngâm thi tác đối một bài nghe nói như thế tuân luận ha ha cười nói luận đều như thế giả cơ hội vẫn là lưu cho người trẻ tuổi a đáng ra nói chuyện chính là trung dục bối phận mặc dù cùng tuân luận như thế lớn nhưng là tuổi tác thật là so tuân luận nhỏ một chút đại luân cho nên cái chung này dục cũng là còn không có lập gia đình mao đầu tiểu t ử một cái nghe được tuân luận lời nói trung dục chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng coi như thôi đọc câu nôn thấy cảnh này k h o miệng có chút dâng lên tiếp lấy lục tục lại có người đi vào rồi đ ồ n g nhiên một đạo cười ha ha âm thanh truyền đến ha ha ha ta nói tuân tộc trưởng a sớm như vậy tới đợi lâu a lời vừa nói ra đọc câu ngôn cùng tuân luận lập tức hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại chỉ thấy một lão giả giờ phút này chậm rãi đi tới nhìn thấy một màn này tuân luận liền vội vàng đứng dậy giống như là vạn bối nhìn thấy trưởng bối như thế sau đó nhanh chóng nên h đón tiếp lấy ai nha ngày s a o lại tới đây tuân luận nhìn xem người tới có chút được yêu thương mà lo sợ nói rằng nghe nói như thế lão giả kia vớt dầu cười ha ha ha ha nhìn thấy tuân luận à đối lao giả này tôn kính như vậy độc câu ngôn không khỏi bắt đầu suy đoán lên lao giả thân phận vừa mới lao giả này đối hàn k ỳ nói kia lời nói hiển nhiên là thân tộc trưởng bồi đối một cái vãn bối nói lời nói cách khác lao giả này chính là họ hàn họ hàn tam quốc danh sĩ ngoại trừ hàn bụng đ ộ c câu nôn trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra còn có ai bất quá lão giả rất nhanh liền chú ý tới đ ộ c câu nôn thế là không khỏi lộ ra nghi ngờ biểu lộ nhìn về phía tuân luận ý tứ rất rõ ràng chính là vì cái gì nơi này sẽ có không phải người của đại gia tộc tồn tại thế thế tuân luận vội vàng giải thích nói hàng lão vị này là hảo hữu của ta nói uyên tiếp lấy lại đối độc câu nôn giải thích nói nói uyên vị này là hàng lão chương năm trăm sáu mươi mốt chuẩn bị nạ bài chương năm trăm sáu mươi mốt chuẩn bị nạ bài hàng lão ngày xưa đứng hàng cựu khanh có thể nói là quyền cao c h ứ c trọng tư lịch chính là chúng ta những n à y hậu bối không thể thành c n g đứng hàng cựu khanh độc câu nôn nghe được cái này trong nháy mắt liền minh bạch đối phương là ai khá lắm hóa ra là hàn dung dĩnh xuyên hàn gia ngoại trừ ký châu mục hàn bụng là thuộc cái này hàn dung chức quan làm lớn nhất mà đối phương hiện tại tuổi tác cũng phù hợp bởi vì là hàn hiến đế thời kỳ đại thần về sau còn bị động c h á t triệu qua vào kinh hóa ra là hàn lão tại hạ nói uyên kính đã lâu kính đã lâu độc câu nôn hướng phía đối phương ôn quyền thi lễ thấy thế, thế hàn dung căn cứ đưa tay không đánh người mặt tươi cười thế là cũng đúng độc câu nôn về lấy lễ phép khuôn mặt tươi cười nhưng mà tiếp lấy lại là nhẹ giọng cùng tuân luận nói tuân t ộ c trưởng chúng ta thương nghị trọng yếu cơ mật có thể nào cho người ngoài tồn tại tuân luận nghe vậy nhỏ giọng giải thích lên hàng lão cái này nôn ra cũng là van bối họ hàng hàng lao tốt xin yên tâm lời của hai người độc câu nôn cũng không có nghe thấy bởi vì hắn đều là hạ giọng lại cách độc câu nôn vốn là có một khoảng cách bởi vì tuân luận tiến lên nên đón hàn dung thật là độc câu nôn không có bởi vì liền xem như hàn dung thì tính sao hắn độc câu nôn thân phận địa vị so tiếp xuống bất cứ người nào cũng cao hơn cho nên cũng không cần thiết tiến lên nên đón huống hồ hắn mục đích tới nơi này chính là đả kích những người này để bọn hắn ngoan ngoãn đừng kiếm chuyện thế là tiếp lấy hàn dung cũng vào chỗ tiếp lấy lại có người lục tục đi lên bất quá đều là một chút quy mô tương đối nhỏ gia tộc những n à y tộc tuân luận chỉ là đứng lên chắp tay một cái mà thôi không có động tác khác mà hàn dung càng là ngay cả đứng lên lên đều không có lấy hàn dung tư lịch những n à y hậu bối căn bản liền không xứng hắn đứng lên mà độc câu nôn cũng không có đứng lên an vị tại tuân luận bên cạnh cái này thấy hàn dung hơi có chút bất mãn cái này tuân luận xem như tộc trưởng đều đứng lên nói lên làm một họ khác người cũng không tại mười ba nhà tộc hàng ngũ cũng không tại thiên hạ trong danh mồn vọc tộc c ư nhiên như thế ngạo mạn mặc dù nghĩ như vậy bất quá hàn dung cũng không nói gì thêm sống lâu như vậy hắn sẽ không lại đi cùng người khác tranh chấp cái gì bởi vì chắc chắn sẽ có chim đầu đàn thì như trần gia cái khác tiểu gia tộc khả năng trở ngại tuân gia không dám nói gì mỗi lần nhìn thấy độc câu ô n ngồi tuân luận bên cạnh chỉ là hơi hơi xứng sờ sau đó liền không tiếp tục để ý thật là trần gia khác biệt trần gia căn bản liền không sợ tuân gia hơn nữa trần gia thực lực so tuân gia còn cường đại hơn cứ như vậy chỗ ngồi không sai biệt lắm đã muốn ngồi đầy chỉ còn lại một cái chủ vị còn có một cái thứ vị không có người ngồi chủ vị không cần phải nói tự nhiên là trần gia về phần thứ vị tuân l ậ n hướng về tất cả tộc trưởng q u é t tới phát hiện còn có một cái dòng họ không có tới cái kia chính là lại thị thế là tuân l ậ n liền đưa ánh mắt chuyển hướng độc c â u nôn sau đó hạ giọng đối độc c â u nôn nói rằng đại tướng quân bây giờ còn có hai cái gia tộc không có tới ngay vậy độc c ô n nôn xem xét độc c ô n nôn gật gật đầu cũng không nói gì thêm giờ phút này to to nhỏ nhỏ mười mấy cái gia tộc đã t h ể tụ một đường mà cái này thư hương lâu lâu h a y kia là tương đối rộng rãi mỗi chỗ ngồi cũng là cách rất mở cho nên tuân h u ậ n hạ giọng lời nói những người khác là nghe không được lại thêm những gia tộc kia tộc trưởng bên người đều mang theo thị vệ cho nên chỗ ngồi cũng nhất định phải cách rất mở tuân h u ậ n nhìn thấy động câu ngôn không nói gì thêm cũng không nói nữa nhưng mà đúng vào lúc này đ ỗ n g nhiên một thanh â m chuyển đến trần gia tới gọi hàng chính là hàn lầu trưởng chỉ có cái này trần gia có thể có lớn như thế đãi ngộ ai bảo trần gia là tất cả sĩ trong tộc thực lực mạnh nhất có thể nói là dĩnh xuyên sĩ tộc nhóm lãnh tụ nghe nói như thế tất cả gia tộc đều đứng lên duy chỉ có tuân luận cùng đ ộ c câu ngôn không có đứng lên chỉ thấy một người thanh niên mang theo mấy tên thị vệ đi đến về phần tại sao tuân luận không đứng lên kia hoàn toàn cũng là bởi vì cái này trẻ tuổi tộc trường là cháu của hắn không sai chính là cháu của hắn nội mội của hắn gả cho trần q u ầ n mà trần q u ầ n chính là ngụy hướng đại lão t u ấ n lúc cùng trần quẩn phụ thân là một thời đại nhân vật liền xem như trần quẩn cũng là cùng hắn tuân luận cùng thế hệ tương giao cho nên cái này trẻ tuổi tộc t r ư ở n g còn chưa xứng hắn đi đứng lên nên đón người trẻ tuổi không thể nghi ngờ chính là trần thái hắn giờ phút này còn không có đảm nhiệm quan viên tự nhiên liền ở trong tộc làm tộc t r ư ở n g mà trần thái vừa lên đến liền đưa ánh mắt ném hướng mình đại cứu tuân luận nhìn thấy tuân luận đã đến hắn cũng không để ý tới những người khác đi thẳng tới tuân trước mặt chắp tay thi lê nói chất nhi gặp qua cứu phụ tuân luận thấy thế đưa tay hư đỡ đối phương thái nhi không cần đa lễ ân vị này là trần thái lúc này chú ý tới tuân luận bên cạnh độc công nôn không khỏi nhữ mày cứu phụ chúng ta những gia tộc này thương thảo độc câu nôn sự t ì n h tại sao có thể có người ngoài tồn tại như thế nếu là tuyên dương ra ngoài kia độc câu nôn khẳng định sẽ sớm độc thủ trần thái vừa mới mặc dù mặt ngoài cung kính nhưng là cũng chỉ là hình thức bên trên trước đó hai nhà bọn họ cũng không có thiếu náo mâu thuẫn cho nên mới lựa chọn thông gia không chỉ là tại dĩnh xuyên khu vực gia tộc lợi ích g ú t mắc còn có tại trên triều đình phụ thân của hắn trần quần cùng ngoại công của hắn chính trị mục đích hoàn toàn khác biệt phụ thân hắn trần quần trung thành chính là tào ngụy mà ngoại công của hắn tơ l ú trung thành thì là hắn thất mặc dù hai nhà không có xuyên phá nhưng là vụ trộm mâu thuẫn đã là càng ngày càng sâu nghe được trần thái không cho mặt mũi như vậy tuân luận n h ư mày hắn dù sao cũng là trước mắt tiểu tử này cứu phụ tiểu tử này ý vào hiện tại trần gia trong t r i ề u như mặt trời ban trưa càng ngày càng khoa trương nhìn thấy trần thái trước tiên mở miệng gia t ộ c khác lúc này cũng đứng lên hướng phía tuân luận chắp tay nói tuân tộc trưởng ngài mời chúng ta thương nghị độc câu nôn công việc có người ngoài ở tại chỉ sợ không đúng lúc à còn mời tuân tộc trưởng để cho người ta này lẹ c h ạ nga tất cả tộc trưởng đều t r a n miệm một lời nói đây chính là bức bách tuân luận đem độc câu ô n đổi ra ngoài bọn hắn những người này đều là tộc trưởng nơi nào sẽ cho phép người ngoài ở chỗ này liền xem như tuân luận mang tới người cũng không được nghe nói như thế tuân luận mày n í u lại đến sâu hơn những người này đều là đ ị n h n ọ t hàng người trên cơ bản đều là lấy trần gia cầm đầu liền đơn chỉ bởi vì một cái chân quần phụ thân hắn còn tại ngụy hướng làm quan thời điểm những người này nào dám như thế cùng hắn nói chuyện thế là hắn liền muốn mở miệng nói hai câu nhưng mà còn không có đợi hắn mở miệng lúc này đ ộ u câu nôn đứng lên đến lúc này người đã đến đâu đủ hắn biết tuân luận là còn muốn chờ một chút lại phủ người đến bất quá, mà những người khác nhìn xem đọc câu ngôn cũng là khỏe miệng có chút d ư n g lên coi là đọc câu ngôn chính mình không tiếp tục chờ được nữa môn chính mình chủ động rời đi đi nhanh đi tiểu tử nơi này không phải ngươi lên tới địa phương bọn hắn đã hoàn toàn không để ý tới tuân luận mặt núi n kế tiếp độc câu nôn cũng không để cho tuân luận thất vọng độc câu nôn đảo mắt về sau liền chậm rãi mở miệng nói ra chư vị các ngươi đều là dính xuyên khu vực thế gia đại tộc bất quá đã muốn thảo luận ta độc câu nôn có n thể nào không ở tại chỗ đâu độc câu nôn vẻ mặt bộ dáng cười mị mị không hèn bọn có loại chế rêu ý vị lời vừa nói ra vừa mới bắt đầu tất cả mọi người là xưng ơ sở còn chưa kịp phản ứng nhưng mà một giây hai giây trôi qua về sau khi bọn hắn kịp phản ứng chỉ người đều ngu ngơ ngay tại chỗ nhìn xem độc công nôn hai con mắt trận thật lớn mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin người người là độc công nôn hà dung lúc này đột nhiên đứng dậy nhìn xem độc công nôn ngón tay run nhẹ nhẹ nói nghe vậy độc công nôn cười cười hàng lão đang là tại hạ ngài ngày xưa là cao quý tử khanh nói không dùng tên thật quả thật đối với ngài bất kính độc công nôn lời nói ý tứ rất là cung kính nhưng là trong giọng nói không mang theo một chút tình cảm dường như chính là tại tự thuật một sự kiện đồng dạng đạt được độc c â u nôn khẳng định trở lại hàn dung cái này lao thân tấm lúc này đặt nông g ngồi liệt tại chỗ ngồi của hắn bên trên về phần những người khác đạt được độc c â u nôn trả lời khẳng định về sau biểu lộ đều theo chấn kinh chuyển biến làm hoảng sợ khá lắm bọn hắn hiện tại dĩnh xuyên tất cả có thể có tên tuổi đại thế gia tộc trưởng đều tề tụ ở chỗ này mà độc c ô n nôn xuất hiện ở đây muốn muốn làm gì đã không cần nói cô biết về phần trần thái nhìn trước mắt độc c ô n nôn t i ế là hoàn toàn chưa kịp phản ứng ngóc g ầ n người đọc c â u nôn lúc này nhìn xem trần thái cười nói công tử lệnh đường tại ngụy đình có thể nói là làm được địa vị cực cao tình trạng một cái tư mạng ý một cái tào chân còn có người phụ thân ba vị phụ chính đại thần cũng khó trách công tử trẻ tuổi nóng tính không coi ai ra gì ha đọc c â u nôn ngữ khí băng lanh nói lời này nghe được trần thái trong lỗ thai tựa như là một đạo sấm xét giữa trời quang đồng dạng tại trong đầu của hắn nổ vang hắn là tuyệt đối không ngờ rằng cái t i n danh khắp thiên hạ độc c ô n nôn giờ phút này thế mà liền đứng trước mặt của hắn mà hắn vừa mới còn không có nhận ra tiếp lấy hắn kịp phản ứng trực tiếp nhìn về phía tân l u n khá lắm cái này đọc câu nôn vẫn là tuân luận mang tới cái này tuân luận muốn muốn làm gì thế là hắn liền trực tiếp tức giận chất vấn tuân luận cứu phụ n g ư ơ i thân là d ĩ n h xuyên khu vực đại thế gia tộc trưởng ngươi có thể nào mang đọc câu nôn đến đây ngươi đây là muốn làm gì trần thái trong giọng nói vẫn không có đ ố i tuân luận có một tia tôn k í n h lúc này những người khác cũng kịp phản ứng đúng vậy a cái này đọc câu nôn thật là tuân luận mang tới a tuân luận cái này là muốn làm gì chẳng lẽ liền không sợ bị tất cả thế gia đại tộc ù n g công chi sao hắn là muốn phạm trúng độ sao nghe được trần thái lời nói tuân luận chậm rãi mở hai mắt ra nhìn xem trần thái gàn t ừ n g chữ một lần này thương thảo đại tướng quân sự t ì n h kia mang đại tướng quân cùng một chỗ đến đây có gì không ổn tuân u ẩn trực tiếp liền xưng hô độc câu nôn là đại tướng quân đây đã là tỏ rõ lập trường lời vừa nói ra trần thái tức giận vô cùng n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i ngón tay hắn chỉ vào tuân u ẩn n g ư ơ i hưởng là thần tử ngoại tổ phụ như thế nào tranh tranh thiết q u ố t sao sẽ sinh ra ngươi như thế một vị bán qua vứt bỏ tổ tiểu nhân trần thái trực tiếp liền mắng lên hắn cho rằng tuân ẩn loại tiểu nhân này quân bán nước đã không xứng làm hắn cứu phụ liền xem như mẹ của hắn cùng tuân ẩn chính là huy nguội có thể thì tính sao có người loại này làm cứu phụ hắn tình nguyện không cần hắn cảm thấy mình mắng không tệ không sai nghe nói như thế tuân luận sắc mặt lập tức liền thay đổi biến cực kỳ âm trầm hai mắt đỏ bừng nhìn t r ò n g t r ọ c vào trần thái sau đó ngự khí băng lanh nói ngươi nói ta tiểu nhân ta quân bán nước ha ha ha n g ư ơ i t h a n h c a o h a ngươi trần gia không tầm thường h a phụ thân ngươi trần quần bức bách hắn đế n h ư ờ n g ngôi phụ trợ tảo phi đ ă n g cơ soán quyền là đế người trần gia thế mà còn có mặt mũi nói ta tuân gia còn có phụ thân ta ngươi nói phụ thân ta tranh chích cốt kia không sai có thể đây không phải là đối tào ngụy triều đình theo tào tháo gia cựu tích tiến ngụy vương lên ta tuân gia liền đã cùng tào ngụy ân đoạn nghĩa tuyệt huống hồ tiểu tử ngươi nhưng biết năm đó kêu tào tháo sinh lòng s xa ý n h ư ờ n g phụ thân ta tự vận những này ngươi cũng như biết tiểu tử ngươi không biết rõ ngươi toàn bộ cũng không biết còn có các ngươi những người này nói tuân luận lại nhìn về phía những người khác phụ thân ta cả đời cẩn trọng vì hắn tào tháo an định toàn bộ hậu phương lớn có thể kết quả là đổi lấy là cái gì chẳng qua là phản đối kêu tào tháo xưng vương liền phải rơi vào tự vận kết quả sao như thế tào ngụy không xứng ta tuân gia trung thành tuân ẩn lúc ố bốt t một、chàng. Trực tiếp đem tất thở một nói chàng. người nói đến đại khí cũng không mọi đại lại đem dám cả khí t tất Hơn nữa, ả mọi mặt người, trên kêu bỏ i khiếp lời diễn ể thể u Tuân tình tả không nào sợ, được. có b mình lại là tào tháo nhường tự vận tất cả mọi người đều là nghe được cái này bạo tạc tính chất tin tức cho nên chấn động vô cùng nói đùa cái gì nếu như đây là sự thực lời nói kia tào tháo cũng quá không tử tế tuân lúc theo bọn hắn nghĩ kia hoàn toàn chính là tào n g h y định cấp công thần một trong thậm chí giống trần quân loại này tòng long tri công cũng không sánh nổi tuân l ú phải biết tuân lúc kia nhưng mà năm đó đi theo tào tháo đánh thiên hạ v ề phần chân quần kia hoàn toàn chính là cái sau cư bên trên phụ tá tào phi đăng cơ xưng đế mới lấy được tổng lòng chi công kể từ đó chân quần lấy cái gì đến cùng tuân lúc so chân quần loại người này rất nhiều người cũng có thể làm thật là tuân lúc loại người này người làm m u ố n làm đều không làm được tào tháo khen có vương tá chi tài kia thật không phải là khuyết đại mà là thật dụng công tích tích tụ ra tới nhưng chính là như thế một vị công lao lớn như thế thật t ử đều bị tào tháo ban thường chết kia thật làm cho người thất vọng đau khổ nghĩ tới những thứ này nguyên một đám t ổ n trưởng đều không định lại nói cái gì thế là ngao nhao đưa ánh mắt về phía trần thái muốn nhìn một chút trần thái làm phản ứng gì trần thái này sẽ cũng bị tuân luận nói mộng dựa theo tuân luận lời giải thích hắn là tuyệt đối không ngờ rằng ngoại công của hắn lại là bị tào tháo cho ban được chết vậy dạng này tào ngụy thật giá trị đến phụ ta sao chương năm trăm sáu mươi ba các ngươi đã bị bao vây chương năm trăm sáu mươi ba các ngươi đã bị bao vây phụ thân hắn trần q u ẩ n ngày đó có thể hay không cũng gặp đối xử như vậy kỳ thật nếu như lúc này trần thái hỏi một chút độc câu nôn lời nói kia độc câu nôn liền có thể nói cho trần thái kết quả kỳ thật cùng tuân lúc không hề khác gì nhau tuân lúc là phụ táo sau đó tào tháo thêm tích bi vẫn cần chết mà cái này trần thái trong lịch sử cũng là l ự c khuyên đại tướng quân tào sảng đầu hàng tham dự cao bình lăng chí biến cuối cùng tư mã ý đoạt quyền thật là về sau tư mã chiêu bên đường g i ế t tào bạo trần thái biết được sau bi vẫn mà chết nói cách khác kỳ thật hai người bọn họ một cái là trung thành với hán coi là tào tháo sẽ một mực trung hưng ơ hàn thất một cái là trung thành với tào coi là tư mã gia tộc chính là đại trung thần huống hồ ngay lúc đó tào thị thân tộc cầm quyền về sau thật sự là quá mức bất luận là ai đều muốn chèn ép đã là phạm vào trọng nổi giận nay sẽ trần thái mặc dù bị tuân luận đối đến cứng miệng không trả lời được bất quá kia là triều đình vấn đề mấu chốt nhất là hiện tại là thế gia đại tộc vấn đề mà tuân luận mang độc công nôn đến cái này là muốn đoàn d i ệ t bọn hắn những thế gia này đại tộc sao nghĩ tới những thứ này cây du trần thái tiếp tục chất vấn nghe được trần thái chất vấn t u â n lúc hai mắt nhắm lại bất quá cũng không nói lời nào mà là nhìn về phía độc công nôn độc công nôn thấy thế thế là liền chậm rãi mở miệng nói ra chư vị ta độc công nôn này đến không có ý gì khác chỉ có một cái điều kiện bây giờ đại quân ta đã cầm xuống dĩnh xuyên c vậy, vậy cũng đừng trách ta đuổi tận giết thuyệt còn có ta cảnh cáo các ngươi không cần đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư lại hoặc là đùa nghịch trung liệt làm cái gì thà chết chứ không chịu khuất phục nếu như vậy làm ta độc câu nôn nói được thì làm được chờ thiên hạ nhất thống về sau toàn bộ thiên hạ đem không có dung thân của các ngươi t h i điện đọc câu nôn giọng nói vô cùng băng lãnh nói xong nhìn xem những người trước mắt này chờ đợi bọn hắn tỏ thái độ vấn đề này là không có thương lượng hoặc là chết hoặc là chính là đầu hàng nghe được đọc câu nôn những lời này những tộc trưởng kia đều bị giật mình kêu lên khá lắm liền hai lựa chọn một cái chính là chết một cái chính là đầu hàng đầu hàng lời nói liền phải đem bọn hắn tất cả phạm vi thế lực đều giao ra kể từ đó lời nói vậy bọn hắn biết rõ vô cùng ý vị như thế nào đây là giải thích bọn hắn những n à y dĩnh xuyên thế ra gia, lại giao ra phạm vi thế lực cứ điểm lời nói kia từ đây bọn hắn đều sẽ bị độc câu nôn nắm trong tay độc câu nôn mong muốn bọn hắn chết vậy bọn hắn liền phải chết hoàn toàn bóp lấy cổ của bọn hắn nghĩ tới những thứ này lập tức liền có một vài gia tộc tộc trưởng tức giận độc câu nôn đây quả thực là muốn cái mạng g i à của bọn hắn đánh mặt của bọn hắn a bọn hắn thế g i a khi nào bị người như thế bước bách qua liền xem như lúc t r ư ớ c tào tháo c h i ê m cứ dính xuyên khu vực thời điểm đối bọn hắn những này dính xuyên thế g i a cũng là cùng c u n g kinh k í n h chính vì vậy cho nên bọn hắn những thế ra này cũng phải ra bản thân con em của gia tộc xuất thế phụ tá tào tháo có biết bây giờ Độc câu ngôn cầm xuống ngôn dĩnh thế Nhưng nhiều, đều không là nhao nhao lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía trần thái trần thái nghe được đ ộ c câu ngôn những lời này lại là khịt mũi coi thường nói đùa nhường hắn đem hắn trần ra tất cả bố cục đều cho giao ra điều này là tuyệt đối không thể hơn nữa mong muốn hắn đầu hàng cũng là tuyệt đối không thể nói đùa phụ thân hắn còn tại nghiệp thành làm con đâu nếu như hắn bên này nếu là đầu hàng lời nói tin tức kia chuyển trở về n g h i ệ p thành kia phụ thân hắn tình cảnh không cần phải nói đều biết rất nguy hiểm huống hồ, hồ bây giờ cũng còn không có muốn tới đầu hàng tình trạng a ha ha độc công nôn ngươi một người ở đây ta chờ ngươi a nhiều người ngươi còn muốn để bọn hắn đầu hàng ngươi là đang nằm mơ sao trần thái cười ha ha lạnh lùng đối độc công nôn nói rằng đám người nghe nói như thế liền biết trần thái giờ phút này lập trường bọn hắn muốn nhìn trần thái thái độ cũng là vì có thể tốt hơn phán đoán tình thế để bọn hắn có thể làm ra quyết định chính xác hơn nữa trần thái lời này còn rất có đạo lý đúng vậy a Độc một câu chỉ có một người ở chỗ còn nhiều nôn người này, bọn hắn còn mang theo nhiều như theo thì ở vậy thị vệ. lúc i cái Nói cái Thái lời, biết Thái ê n này, còn muốn để bọn hắn đầu hàng. Nói đùa cái gì? Về phần nôn, nghe Trần muốn Trần hàng, không nào. độc câu ngôn, được lời, cho đầu hàng, là đầu đầu để đùa đã thể gì? Về trả l đầu vừa mới hắn biết trần gia tộc trưởng là trần thái thời điểm còn nghĩ mời chào dù sao gia hỏa này cũng là có thực học hơn nữa vẫn là một cái làm người trung thành người nếu là có thể nhường thần phục lời nói kia vẫn là có thể dùng nhưng là bây giờ gia hỏa này lời nói này hoàn toàn gây mất độc c â u nôn ý nghĩ đã không đầu hàng vậy cũng chỉ có giết nghĩ tới đây độc câu nôn lúc này móc ra s ú n g ngắn sau đó hướng phía trần nhà bắn một phát súng phanh một đạo như lôi đình đồng dạng tiếng vang vang lên thanh em này một vang tất cả mọi người trong n g á y mắt bị giật mình kêu lên bao quát tuân luận còn có trần thái cùng lầu dưới những tia tuổi trẻ bọn tiểu bối đều hướng phía độc câu nôn nhìn lại trên mặt lộ ra sợ h ã i chi sắc đây là cái gì trần thái mộng thế nào đống nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn nhưng mà còn không có đợi hắn kế tiếp có lời gì đống nhiên lại là một thanh em vang lên chỉ có điệu lần này không còn là tiếng súng ngược lại là một đạo gầm thét phụng đại tướng quân khiến người ngăn cản giết chết bất l u ậ t tội câu nói này cực kỳ lớn âm thanh n g h e xong liền biết là theo thư hương lâu ngoại chuyện tiến đến cùng lúc đó nương theo lấy đạo thanh â m này chuyển đến còn có từng đạo ngay sau đó là vô số đạo tiếng la i ế t g i ế t g i ế t g i ế t nghe được động t í n h này trên lầu hai tất cả tộc trưởng đều mập b ớ c đây là chuyện ra sao đ ộ c câu nôn nhìn lấy bọn hắn cười nói nơi này đã bị bao vây các n g ư â i ngoan ngoan t h ú c thủ chịu trói đi lời vừa nói ra trần thái kinh hãi tiếp lấy kịp phản ứng lập tức hướng phía sau lưng những đại gia tộc kia hô tò mờ câu c h ư vị tộc trưởng chúng ta bị bao vây thật là độc công nôn ở chỗ này nếu ai không nguyện ý bị người từ đây trưởng khống ra tộc mình sinh tử như vậy t ù y ta đánh giết hoặc là tù binh độc công nôn chỉ cần bắt được độc công nôn vậy bọn ta liền có thể hóa giải nguy cơ lần này dứt lời trần thái dẫn đầu ra hiệu chính hắn mang tới thị vệ lên trước trần thái thị vệ thấy thế lập tức rút ra bên hông mình phối đao hướng phía độc công nôn phóng đi mà cái khác đối độc công nôn bá vương điều khoản phẫn nộ tộc trưởng thấy thế cũng là lập tức kịp phản ứng đúng vậy à hiện tại độc công nôn chỉ có một người chỉ cần bắt được độc công nôn kia liền có thể hóa giải nguy cơ lần này chứng chết, chứng 564, Trần Thái chết. Nghĩ tới những thứ này, cái khác chúng tộc Thái Thái Nghĩ những thứ nhao nhao mệnh lệnh thủ Trần Trần này, trường, mình cùng tiến lên. tới của hạ đương nhiên đây chỉ là một bộ phận cũng có rất nhiều người án binh bất động chuẩn bị quan sát một chút còn không có ý định động thủ mà những này vẫn không có động thủ người liền có tính toán của mình bởi vì bọn hắn cảm thấy độc câu nôn đã d á m một mình đến vậy đã nói rõ độc câu nôn có năm chắc nhất định hoặc là chuẩn bị ở sau cái gì đ ề u cũng t h ỉ như hàn dung lão gia hỏa này ép căn bản không hề nhường thủ hạ của hắn có động tác gì trực tiếp chuẩn bị xem kịch t hắn, hắn, võ, võ hắn, hắn, hắn, hắn, hắn là biết h độc câu nôn h chiến lên, tích cũng biết độc câu nôn tại trường bản pha bảy và v ả y gia giết đến hôn thiên hát điệp thật là nơi này không phải trường bản pha giờ phút này độc câu nôn trong tay cũng không có vũ khí cùng chiến mã cái này lộ các mặc dù rộng rãi nhưng là từ đầu đến cuối không giống chiến trường như vậy có thể tới tới lui lui xuyên thẳng qua cho nên hắn liệu định liền xem như đ ộ c câu nôn võ nghệ cao cường hơn nữa tại mấy chục người vây công hạ cũng phải bỏ mình muốn lấy một thân mã lực không có vũ khí dưới tình huống đối phó mấy chục người từ xưa đến nay hắn cảm thấy ngoại trừ năm đó cao tổ hoàng đế thời kỳ bá vương hạ n g vũ không người có thể lại làm được trước mắt đ ộ c câu nôn cái này thân thể nhỏ bé so với ba vương kia kém đến quá xa đ ộ c câu nôn muốn theo bá vương so cái kia chính là đang suy nghĩ cái dám ăn nghĩ như vậy trần thái mắt thấy sắp tới đọc câu nôn phụ cận về phần độc công nôn nhìn xem mấy chục người hướng phía hắn lao đến khoe miệng của hắn có chút d ư n g lên kia có một k i a khiết đảm trước hết n h ấ c xông tới mấy tên thị vệ cầm trong tay t r ư ờ n g đ à o vẻ mặt hung ác bộ dáng mong muốn hướng phía hắn đập tới đến thấy thế, thế độc công nôn trực tiếp nhắc từ bản thân sùng ngắn sau đó b ắ c cỏ một giây sau mấy đạo sấm vang trong n g a y mắt mấy tên xông tới thị vệ thắng tắp nga xuống chỉ thấy trên trán của bọn hắn giờ phút này mọc ra một quả huyết động hai mắt chừng lớn bọn hắn sợ là đến chết đều chưa kịp phản ứng là chết như thế nào nhìn thấy mấy người thẳng tắp nga xuống lại nhìn đ ộ c câu nôn tấm kia nhẹ như mây gió s ắ t mặt còn có ngón tay kia tối như mực còn đang liều lĩnh khói trắng đồ chơi tất cả mọi người bị sợ choáng váng cái này đây là vật gì trần thái nhìn xem đ ộ c câu nôn đ ỗ n g nhiên tại nguyên chỗ vẻ mặt không thể tin hỏi hắn tới giờ phút này mới xem như minh bạch vừa mới tại đ ộ c câu nôn quân đội vây quanh nơi này trước đó cái kia đạo s ấ m vang hóa ra là đ ộ c câu nôn ngón tay đồ chơi kia những người khác cũng là cảm thấy như vậy nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là bên ngoài s é đánh mấu chốt nhất là chu thái nhìn trước mắt m ấ y bộ thi thể liều biết đậu câu nôn kia trên tay đồ chơi không chỉ có thể phát ra tiếng sấm nổ hơn nữa còn có thể giết người không phải cái này mấy tên thị vệ trên trán chống rông xuất hiện lỗ máu là chuyện gì xảy ra thật là đáng sợ ám khí kia thật sự là thật là đáng sợ không sai trần thái cho rằng đây chính là độc câu nôn ám khí hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng ám khí kia bay ra sau đó mấy tên thị vệ liền chết tốc độ này ai có thể đỡ nổi cái này cũng là bọn hắn đống nhiên dừng lại nguyên nhân độc câu nôn nghe trần thái lời nói cười ha ha từ bỏ không sợ chống cự a đợi chút nữa nhân mã của ta liền muốn xông lên phản kháng chỉ có một con đường chết lời vừa nói ra trần thái tức giận vô cùng chẳng lẽ bọn hắn liền yếu ớt như vậy mặc người năm sao chính là ta sống kết cục chỉ cần độc câu nôn bất tử hoặc là không có bắt lấy độc câu nôn kia không nghi ngờ gì bọn hắn là hẳn phải chết thử hỏi ai sẽ bỏ qua muốn người muốn giết hắn đổi ai đến cũng không thể nào trừ phi là cứu vớt thế giới thánh mẫu thế là bọn hắn lần nữa hướng phía độc câu nôn tiến lên mà độc câu nôn nhìn thấy nguyên bản bị hắn chấn n h ế p chúng thị vệ tại trần thái kích động hạng lại hướng phía hắn vào tới hắn không khỏi hai mắt lộ ra sắc khí ngược lại nhìn về phía trần thái liền cái nhìn này trần thái trong nháy mắt lông tơ lưng đấy hắn cảm giác dường như bị địa ngục sứ giả để mắt tới đồng dạng. Cả người Cái gọi là b ắ theo giặc trước theo vang lên lần nữa tiếng sấm trần thái không chút huyền niệm nga xuống tại thương trước mặt không có kỳ tích cũng sẽ không có kỳ tích xảy ra đáng chết vẫn là phải chết trần thái chết chấn kinh những tộc trưởng kia như thế một vị tộc trưởng của đại gia tộc cứ thế mà chết đi độc câu nôn thật đúng là dết, không hề cố kỵ a ngay cả hàn dung nhìn xem cũng là hái hùng kết vía nhưng mà những cái kia thị vệ không có bị trần thái chết ảnh hưởng bởi vì trần thái lời nói xác thực có đạo lý bọn hắn không có đường lui không phải bọn hắn chết chính là độc câu nôn chết hiện tại không xông đi lên lời nói kia lợi chút nữa chờ độc câu nôn nhân mã xông lên lời nói vậy bọn hắn lại nghĩ đi zết độc câu nôn đó là không có khả năng n n hàn dung nhìn xem một màn này kỳ thật cũng hy vọng độc câu nôn bị loạn đao chặt thành t h i t nát đồng thời hắn cũng cảm thấy đ ộ c câu nôn hẳn phải chết không nghi ngờ không có dẫn người cũng không có vũ khí mấu chốt còn không chạy cái kia bất tử ai chết về phần kia cái gì ám khí hàn dung cảm thấy khẳng định là có hạn nếu là không dùng hết lời nói chẳng phải là vô địch thiên hạ sự thật chứng minh hàn dung đoán được là đúng chỉ thấy đ ộ c câu nôn chậm rãi thu hồi súng ngắn nhưng mà một giây sau trong tay chống rông biến ra một cây trường thương đi ra một mặt này kém chút không để cho hàn dung trong mắt rơi xuống đất tuân luận cũng là nhìn chòng mắt rơi xuống độc câu nôn t r ư ờ n g thương là từ lâu tới bất quá không ai trả lời nghi ngờ của bọn hắn độc câu nôn cầm trong tay t r ư ờ n g thương tiếp lấy xuất thương hướng phía phía trước nhất mấy tên thị vệ quét ngang qua trong nháy mắt mấy tên thị vệ bay rớt ra ngoài xa mấy mét ngẫu nhiên vẫn chưa hết theo quét ngang l ự c đạo độc câu nôn quay lại một đâm trực tiếp đâm vào một người hết hầu t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm thanh tẩy t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm thanh tẩy máu tươi phun ra chỉ có điều độc câu nôn vẫn không có dừng lại động tác trong tay tiếp tục cơ trừng thương trong tay hướng phía những n à y thị vệ đánh tới a hắn là ma quỷ hắn là ma quỷ những cái kia thị vệ quả thực hoảng sợ tới cực hạn bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng độc câu nôn lại có thể chống rông biến ra vũ khí đây không phải ma quỷ đó là cái gì ra chiêu cũng là chiêu chiêu mất mạng đặc biệt là đâm vào hết hầu một màn kia nhường tất cả thị vệ đều cảm giác cổ l ạ n h lạnh nói không sợ kia là giả thế là thị vệ nhóm nhao nhao xoay người chạy chạy chối chết chạy lúc này không chạy chờ đến khi nào nếu là lại không đi kia lợi chút nữa có lẽ liền chết tại độc câu nôn thương h ạ tiếp lấy những cái kia thị vệ cũng mặc kệ chính mình nhà tập trường hướng phía thang lầu chạy chỗ đó đi nhưng mà một giây sau bọn hắn toàn bộ người đều n g ẩ n ở đây nguyên điện sau đó từng bước từng bước lui về sau những tộc trưởng kia thấy thế hướng phía thang lầu nơi đó nhìn lại chỉ thấy đồng dạng là một gã cầm trong tay trường thương nam tử hướng phía từng bước từng bước đi tới hơn nữa toàn thân cao thấp n h u ộ n đầy máu tươi hiển nhiên là trải qua một trận chém giết người cùng lúc đó k i a phía sau nam tử còn có một đám binh sĩ đi theo tiếp lấy chỉ nghe nam tử kia hét lớn một tiếng phụng đại tướng quân khiến giết chết bất luận tội zta lời vừa nói ra tia phía sau nam tử những binh linh kia lập tức hướng phía những cái tia thị vệ trùng sát mà đi lại là một trận chém giết bắt đầu tại đối diện với mấy cái này quân chính quy những cái kia thị vệ không có chút nào năng lực ngăn cản mấy chục tên rất nhanh liền bị toàn bộ loạn đao chém chết cảnh tượng mười phần huyết tinh nhìn đến đây những cái kia thị vệ chủ nhân cũng chính là những tộc trưởng kia nguyên một đám toàn thân run dậy sợ hãi tới cực điểm về phần những cái kia không để cho dưới tay mình xông giết tới thì là ở trong lòng âm thầm may mắn may mắn chính mình vừa rồi rất bình tĩnh không có xúc động cái này nếu là hạ lệnh kia đợi chút nữa kết quả tuyệt đối là thế thảm không thấy bên cạnh những cái kia hạ lệnh tộc trưởng nguyên một đám toàn thân run dậy sao nhìn thấy người đã toàn bộ bị giết chết triệu vân đi tới độc câu nôn trước mặt hướng phía độc câu nôn nói rằng tiên sinh phía dưới những người kia đã toàn bộ không chế có thể g i ế t cũng toàn bộ g i ế t toàn bộ thư hương lâu đều bị chúng ta vây chật như nem tối một con mũi u cũng không bay ra được còn có có một vạn nhân mã tại thư hương lâu phụ cận chờ lệnh tùy thời chờ đại tướng quân hạ lệnh nghe nói như thế độc câu nôn hài lòng gật đầu có cái này một vạn đại quân vậy kế tiếp chính là nên tiến hành thanh tẩy không sai chính là thanh tẩy thanh tẩy những cái kia vừa mới heo chuẩn bị giết hắn độc câu nôn những người kia tiếp lấy Độc câu nôn h ư ớ lập tức á c liền n h toàn h bộ bị khống chế lại thấy thế độc câu ngôn nhìn lấy bọn hắn lạnh lùng nói toàn bộ chết lời vừa nói ra các binh sĩ lập tức vung vẩy lên đao kiếm thường đạo liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết vang lên không đến một hồi rất nhiều tên tộc trưởng liền chết tại đao dưới thân kiếm nhìn đến đây bởi vì bọn hắn vừa mới đều chưa hề nói đầu hàng mặc dù là không có động thủ nhưng là cũng không thuộc về độc câu nôn bên kia ai biết này sẽ độc câu nôn có thể hay không đem bọn hắn cũng cùng nhau giết lúc này tuân luận đứng ra hướng phía độc câu nôn nói rằng đại tướng quân những người này vừa mới đều là không có muốn giết đại tướng quân đại tướng quân có thể b u ô n g tha bọn hắn một con đường sống tuân luận sợ độc c ô u nôn giết đến hương khởi cho nên liền tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở những tộc trưởng kia nghe được tuân luận lời nói vội vàng phụ họa đúng vậy à đúng vậy à đại tướng quân chúng ta chưa từng có nghĩ tới yếu hại đại tướng quân đều là đám kia chết chưa hết tội người mong muốn mưu hại đại tướng quân à. nói những tộc trưởng kia nhao nhao căm tức nhìn đã nằm trên mặt đất đẫm m á một mạnh thi thể độc c ô n nôn thấy thế âm thầm cười một tiếng những người này chính là vô xỉ như vậy hắn dám cam đoan nếu như hắn vừa mới là ở vào yếu thế một phe như vậy những người này tuyệt đối sẽ cùng công chi chỗ nào sẽ còn giống bây giờ như thế đại tướng quân à chúng ta đều bằng lòng đầu hàng chúng ta đều bằng lòng đem ra tộc phạm vi thế lực còn có cứ điểm đều giao cho đại tướng quân những tộc trưởng này nói tiếp ngay vậy đọc câu nôn cười ha ha cho tuân luận một cái yên tâm biểu lộ chư vị nói nào đó vừa vừa mới nói chỉ cần đầu hàng liền có thể cứu sống điểm này nói nào đó đương nhiên sẽ không lừa n g ư ờ i chờ để các ngươi giao ra thế lực của các ngươi phạm vi cũng chỉ là bản tướng quân sắp tiến đánh hứa xương thử hỏi nếu như đổi lại các ngươi là bản tướng quân các ngươi sẽ cho phép các ngươi những này không xác định nhân tố sao trong gia tộc của các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều có tử đ ệ tại ngụy quốc làm quan cho nên bản tướng quân không có thể bảo chứng các ngươi sẽ không ở bản tướng quân tiến đánh hứa xương thời điểm tại quân phía sau chơi ngắn g chân lời vừa nói ra tất cả mọi người nhao n h a u cảm thấy có đạo lý đúng vậy à đổi lại bọn hắn là độc câu nôn lời nói cũng sẽ không cho phép bọn hắn những người này không nhận khống chế của mình thậm chí bọn hắn cảm thấy bọn hắn lại so với độc câu nôn làm được càng nhiều trực tiếp hạ lệnh đem toàn thành thế gia đại tộc tiến hành thanh tẩy như thế nói đến cái này độc công nôn đối bọn hắn còn tính là nhân tử hoàn toàn chính là bọn hắn trước đó suy nghĩ nhiều giờ phút này bọn hắn lại ở trong lòng may mắn chính mình vừa mới không có hạ lệnh độc thủ đồng thời đối những cái kia đã chết đi các t ộ c trưởng khịt múi coi thường nhìn độc công nôn vẫn rất tốt vốn là không có đối bọn hắn muốn đuổi tận giết tuyệt còn phản kháng độc công nôn thật sự là chết chưa hết tội tiếp lấy độc công nôn nhìn xem những người này biểu lộ liền biết bọn hắn là thật tâm bằng lòng đầu hàng bất quá mặc kệ là thật tâm hay là giả dối cũng tốt chỉ cần nắm trong tay những người này điểm tụ h ọ còn có phạm vi thế lực lại phái nhân mã đi khống chế vậy thì không hề có một chút vấn đề chờ lấy quay đầu lại tới thu thập đám người kia bất quá bây giờ muốn làm chính là đối những cái kia phản kháng gia tộc tiến hành thánh tẩy đương nhiên độc câu nôn là không biết rõ thế lực của bọn hắn phạm vi cùng tứ điểm bất quá hắn không biết rõ không sao cả những này còn sống sờ sờ đứng đấy các t ộ c trưởng khẳng định là biết đến thế là hắn liền đối với những người này nói rằng bản tướng quân sẽ không động các ngươi các ngươi ngoại trừ ngoan ngoan tiếp nhận bản tướng quân tạm thời khống chế nhưng là còn có một việc cần muốn các ngươi t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu d i ệ t trừ t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu d i ệ t trừ cái kia chính là giúp bản tướng quân đem những người này phạm vi thế lực còn có cứ điểm toàn bộ d i ệ t trừ lời vừa nói ra tất cả tộc trưởng nhao n h a u biểu thị đồng ý chúng ta đều bằng lòng những người này chính là chết chưa hết tội phía sau bọn họ gia tộc cũng không phải vật gì tốt còn nghĩ mưu hại đại tướng quân chúng ta cái này mang đại tướng quân nhân mã ta tiến đến tiêu diệt những gia tộc này những tộc trưởng này nói còn vẻ mặt lòng đầy cam phẫn dường như những cái kia nằm dưới đất tộc trưởng sau người gia tộc cùng bọn hắn có thù như thế rõ ràng vừa mới đọc câu nôn còn không có biểu lộ thân phận thời điểm những người này còn tại lẫn nhau chậm rãi mà nói quả thực chính là vừa cười đọc câu nôn nhìn xem cũng là trong lòng khịt mũi coi thường đối với những người này hắn là một chút h ả o cảm cũng không có bất quá mặt ngoài vẫn là lộ ra một bộ hài lòng biểu lộ đối lấy bọn hắn vừa cười vừa nói tốt rất tốt các ngươi đều là trung tâm với đại hắn những này bản tướng quân đều biết nói hắn lại đối triệu vân đạo thử long chuyện này liền giao cho ngươi ngay vậy triệu vân lập tức lĩnh mệnh tiên sinh xin yên tâm ngươi nhất định không để bọn hắn chạy mất một người nói triệu v â n liền trăm linh g t e o năm đại hán đợi ngươi hàn ra không tệ bây giờ ta trước chủ sáng lập đại hán trước chủ vốn là họ lưu trung sơn tĩnh vương về sau tại pháp lý khắp thiên hạ mà nói đều thích hợp kế thừa đại hán trước chủ ủy thác tại ta phụ tá thiếu chủ đăng cơ tự viêm hưng năm đầu lên nói liền đối với bên ngoài khai cương thác thổ đ thật là hắn hà lại t dung cũng nghĩ là một vị trung thần thậm chí mà nói hắn hà dung vốn chính là một vị trung thần lúc trước hiến đế bị lý thượng quách tự truy sát thời điểm hắn vì hiến đế an toàn còn không phải đi lý thượng nơi đó khuyên giải bằng không mà nói lịch sử là như thế nào đi hướng thật đúng là nói không chừng nghĩ tới đây hàn dung bất đắc dĩ thở dài một hơi tiếp lấy đối độc câu nôn nói rằng đại tướng quân nói không sai trước chủ lưu huyền đức chính là trung sơn tĩnh vương về sau lao phu tự động c h ắ c về sau liền từ quan hồi hương n à y nhận mông đại tướng quân không bỏ vậy lao phu bằng lòng tận một phần chút sức m ọ n lấy giúp ta đại hán nghe nói như thế độc câu nôn lần này là thật hài lòng khuôn mặt tươi cười về phần hàn tại sao phải thu phục hàn dung kỳ thật trong này là có nhất định nguyên nhân thứ nhất chính là hàn dung người này nhưng thật ra là có học vấn vật tận kỳ dụng có thể nhường lao ra hòa này đi học phủ đánh nhâm lão sư hoặc là phó viện trưởng Thứ hai, chính kia cái là, đương nhiên sợ hãi t định h sẽ để cho trong bọn họ có ít người an phận trung thực thật là không thể để cho toàn bộ người đều trung thực luôn có người lo lắng lo nghĩ cuối cùng bí quá hóa l i ề u kể từ đó thu phục hàn dung vậy liền thành giải quyết mấu chốt của vấn đề hắn thu phục hàn dung tin tức này một khi bị những người kia biết những người kia liền sẽ an tâm bởi vì hàn dung cùng tuân luận không giống hắn tại nhất trước đó thời điểm cùng bọn hắn nhóm như thế đều là đứng tại cùng một trận danh o t ê nhường độc câu nôn rời đi về sau giữ im lặng cũng chỉ là biết độc câu nôn thân phận sau mới không ngôn ngữ để xem nó biến hắn hiện tại thu phục hàn dung không thể nghi ngờ là tại cho những người kia phóng thích tín hiệu hắn độc câu nôn thật không muốn đối bọn hắn đuổi tận giết tuyển thậm chí còn muốn dùng bọn hắn thế gia đại tộc người đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn đầu hàng mới được cái tín hiệu này một khi thả ra ngoài kia dính xuyên tính là chân chính an định v ề phần một bên tuân luận nhìn thấy độc câu nôn thu phục hàn dung toàn bộ quá trình tuân luận cũng yên tâm xuống tới sau đó lộ ra một vệ nụ cười hắn kỳ thật cũng lo lắng độc câu nôn là đang lừa lấy hắn nếu là hắn bị độc câu nôn l ừ a vậy tuyệt đối sẽ rất phiền thoái thậm chí mà nói hắn tuân ra cũng không thể tránh được gặp độc câu nôn đ ạ kích một khi độc câu nôn đối thế g i a đại tộc đuổi tận giết tuyệt vậy hắn liền biết độc câu nôn chân chính ý nghĩ như thế tuân gia xem như thế gia đại tộc một t r ò n g là tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi nhưng là hiện tại xem ra độc câu nôn không có loại kia ý nghĩ kể từ đó vậy hắn làm đây hết thảy trợ giúp độc câu nôn triệu tập thế gia đại tộc tộc trưởng không có làm sai đã bảo vệ hắn tuân gia sau này còn có thể cùng phụ thân hắn đoàn tụ còn có một chút cái kia chính là không chừng độc câu nôn sẽ còn cho hắn p h o n g quan hiện tại ngụy quốc quan hắn cảm thấy không đáng giá hối hồ có tào tháo muốn giết hắn phụ thân tầm kia hắn cũng sẽ không đi ngụy quốc làm quan mà thuộc hắn không giống phụ thân hắn cũng ở đó làm quan tương lai thuộc hắn nhất định nhất thống thiên hạ tái hiện bốn trăm n ă m đại hán tri vinh quang h á n tuân ra có thể hay không được chia một chén canh liền nhìn độc câu nôn đối với h á n an b à i thế nào h á n cảm thấy h á n xảy ra lớn như vậy lực độc câu nôn chắc chắn sẽ không bạc đại với h á n thậm chí tương lai cùng phụ thân h á n như thế được người xưng hô n là tuân kính quân cũng còn chưa thể biết được vậy nghĩ tới những thứ này h á n liền khỏe miệng có chút dâng lên vội vặn h á n nhìn xem tuân luận trên mặt kia nụ cười nhàn nhạt, nhạt hơi nghi hoặc một chút bất quá hắn không có ý định để ý tới tiếp、lấy. đ ộ c câu nôn liền đối với tuân luận nói rằng công tử tại quét sạch dĩnh xuyên khu vực sĩ tò quy hiếp sau nói liền sẽ phát b i n h bắc thượng hứa xương nói nhớ kỹ trước mấy ngày công tử nói qua ngươi nhị đệ tại nghiệp thành trong triệu lãng quan như thế vì để tránh cho lệnh đệ tại tào ngụy bên kia có việc cho nên công tử làm mau chóng viết một phong thư nhà đưa đi nghiệp thành nhường lệnh đệ tranh thủ thời gian mang theo gia quyến tới ta đại hán khống chế trong phạm vi thế lực đương nhiên nói bên này tại mấy người kia sẽ tận lực phong tỏa nơi này tin tức cho nên công tử làm mau chóng mau chóng lại mau chóng đối với tuân lúc nhi tử độc câu nôn có thể cứu thế ự n i ê n v ẫ là hắn hồ, liền lộ ra vẻ cảm kích hướng phía đậu câu nôn chắp tay thi lê nói đại tướng quân tại hạ vô cùng cảm kích hiện tại ngay lập tức đi viết một phong thư nhà để cho ta nhà nhị đệ trở về nghe vậy độc câu nôn khoác k h o á t tay ra hiệu đối phương đi tiếp lấy ba người xuống lầu giờ phút này lầu dưới những tia tuổi trẻ nam nữ nhóm đã bị binh sĩ toàn bộ khống chế được độc câu nôn t h ấ y thế khiến cái này người phân biệt báo ra bản thân dòng họ sau đó hắn lại để cho hàn dung từng cái xác nhận nếu là tại đầu hàng liệt kê toàn bộ liền thả bởi vì n ă m lấy cũng không có tác dụng gì tộc trưởng của bọn họ đều tại độc câu nôn trong tay những người khác không quan trọng nếu là ở đằng kia chút chết nhân tộc trưởng liệt kê toàn bộ đều mang đi n ổ cọ phải n ổ tận gốc đạo lý độc câu nôn vẫn là vô cùng minh bạch thả tử chính nhân đi, cái kia chính là về ớ với trước. i nhiên người rời đi kẻ không khả địch, đó, cũng chính Cho có Cùng lúc cũng nhận mình. hắn tha những tàn nên, năng buông này. Tuân Huẩn là tự v phần đ ộ c công nôn đem những cái k i a chết đi tộc trưởng liệt kê người toàn bộ áp giải tới quân doanh về sau hắn liền lặng lặng chờ chờ t i n t ứ c hắn nơi này yên t ĩ n h như nước thật là giờ phút này bên ngoài trại lính đã sớm gió tanh mưa máu giờ phút này tí tách tí tách bắt đầu bắt đầu mưa ngay sau đó theo tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn trên bầu trời sấm xét vắn rội đ ộ n công nôn thấy thế đi đến dưới mái hiên nhìn xem trong đêm mưa mưa to trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh bởi vì cái này trong đêm mưa rất nhiều người phải chết không biết rõ trôi qua bao lâu một đ o à n người vội v ã chạy vào quân doanh đến xuyên thấu qua t h i ể m điện ánh sáng độc câu nôn phát hiện là triệu vân chỉ thấy giờ phút này triệu vân trên thân còn có huyết thủy nhỏ xuống toàn thân cao thấp đều bị nước mưa cỏ rửa cũng may đây đã là mùa xuân thời tiết không lạnh không phải những ngày đội mưa đêm làm v i ệ c người không phải bị cảm rất nhanh triệu vân liền đi tới trước mặt hắn tiếp lấy triệu vân hướng hắn chấp tay thi lễ nói tiên sinh chuyện đã làm xong tổng cộng hơn một vài người chống cự toàn bất ộ bị m quá những này đã chứng minh hắn độc câu nôn quyết định sẽ không sai vẹn vẹn chính là một nửa thế gia đại tộc đều có hơn một vạn người phải biết một nửa khác một mươi ba gia tộc cao cấp chiếm tỷ lệ thật là tương đối cao tăng thêm một nửa khác còn có tuân gia lời nói độc câu nôn cảm thấy không sai biệt l ò m c ó cái khoảng ba vạn người như thế kích thực khổng lồ lại thêm thế gia đại tộc từ nhỏ đã đối hậu bối bồi dưỡng cơ hồ mỗi một cái đều là có võ nghệ bản thân cái này nếu là bạo l o ạ n lên thỏa thỏa chính là ba vạn nhân mã còn có lại kích động dân chúng địa phương lời nói nhanh chóng kéo một chi mười vạn người bộ đội cũng không phải là không được độc c ô u nôn âm thầm may mắn còn tốt hắn sớm tụ tập những gia tộc này tộc trường khả năng nhẹ nhàng như vậy cầm xuống bất quá hiện tại vấn đề là nên xử lý như thế nào những này không có bị giết chết người đâu mặc dù nói tuyết lợi điểm không có một mảnh bông tuyết là vô tội hơn nữa những thế gian à y đại tộc đám t ử đ ệ cũng đang hưởng thụ lấy thế g i a đại tộc phúc lợi bất quá thật muốn toàn bộ giết cũng không quá hiện thực bởi vì thật sự là quá nhiều người đây chính là một trận đại đồ sát huống hồ cũng đều là người hán làm loại này tự giết lẫn nhau trừ phi là tại đại cục bên trên đại nhất thống bên trên nếu không thật không có cái k i a tất yếu nghĩ đi nghĩ lại đọc câu ngôn cảm thấy vẫn là một cái biện pháp tốt cái k i a chính là đem những người này toàn bộ phân tán ra đến để bọn hắn không hình thành nên một cỗ lực lượng nam liền đến những cái tia chế tạo nhà máy làm chút tương đối cần khí lực công việc v ậ phân nữ thì là làm những cái kia tương đối bung lỏng tỉ như dạy loại hình công việc đương nhiên cũng cho t i ề n công còn không ngược đãi chính là nhường những cái kia nghề chế tạo người mỗi ngày cho những người này tẩy não để bọn hắn dần dần vung xuống cựu hận đi hướng cuộc sống bình thản chỉ có dạng này là một mực tẩy não thời điểm những người kia là chống cự không được tư tưởng xâm lấn không phải nơi nào sẽ có nhiều như vậy bán hàng đa cấp tổ chức đương nhiên không loại trừ ví dụ nhưng là ví dụ liền xem như cựu hận trong lòng nặng hơn nữa thật là lại có thể lật lên cái gì bọn nước đâu húng hồ đ ộ c câu ngôn cũng không nghiền ép bọn hắn công tác liền đưa tiền đây đã là người bình thường rất tốt sinh sống sinh hoạt tại ngụy quốc thổ địa những dân chúng này kỳ thật trôi qua càng thê thảm hơn những cái kia dân chúng bình thường trong nhà rất nhiều đã không có con trai bởi vì t à o duệ một mực cưỡng chế tính chứng b i n h về phần những thế gia tử đ ệ này thì l à hoàn toàn tránh khỏi loại này cưỡng chế chương binh chính sách cho nên nói bọn hắn thật không tính là vô tội có thể sinh động ở trong thành tráng yên đại đa số đều là con em thế gia hoặc là chính là con ông cháu cha cái này đối với dân chúng là rất không công bằng tạo duệ mạnh trinh trên cơ bản đều là dân chúng trong nhà thanh niên trai tráng cái này ở đời sau là không gặp được ở đời sau tham gia quân ngũ còn phải kiểm tra sức khỏe thân thể hơi có chút không quá quan người muốn làm đều không có làm hắn độc câu nôn đã từng cũng đi qua một lần chỉ có điều hắn thường xuyên thức đêm chơi t ă n g quốc dẫn đến thân thể thế phòng nhật hạ thục xưng t h ậ n hư nghĩ tới những thứ này thế là độc câu nôn liền đem ý nghĩ của mình cho triệu vân nói một lần từ long ngươi phái người đem những người này toàn bộ áp giải về xuyên thủ nghe được độc câu nôn lời nói triệu vân lúc này linh mệnh là hắn biết nhà hắn tiên sinh đi theo trước chủ lây dính nhân nghĩa sẽ không giết những người này kỳ thật triệu vân cũng là không hy vọng độc câu nôn tạo hạ quá g i ế t nhiều nhiệt từ hắn nhà tiên sinh rời núi đến nay bởi vì tử vong người thật sự là nhiều lắm triệu vân cũng sợ độc câu nôn trăm năm về sau sẽ ở âm phủ bị thanh toán đúng rồi ngày mai lại xử lý à trên người ngươi đều dính ướt vẫn là phải chú ý một chút đừng cảm giác nhiễm phong hẳn độc câu nôn hướng phía triệu vân quan tâm nói tạ tiên sinh quan tâm triệu vân có chút cảm động nhà hắn tiên sinh đối với hắn vẫn là tốt như vậy hắn triệu vân nhớ ký lúc trước tiên sinh mới vừa xuất sơn thời điểm lúc ấy cướp đoạt tây xuyên mấu chốt nhất một tràng chiến đến dịch tiên sinh lựa chọn chút nào vô điều kiện tin tưởng hắn lúc ấy trương phi quan vũ b ọ n người đều là vô cùng lựa chọn tốt hắn triệu vân trong quân đội mặc dù có chút danh khí nhưng là còn kém rất rất xa trước chủ hai người huynh đệ kết nghĩa thật là liền xem như, như thế tiên sinh đều vẫn là đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho hắn đi làm triệu vân những năm gần đây một mực là rất cảm kích độc công nôn mặc dù hắn cảm thấy mình võ nghệ không tệ nhưng là thiên lý mã thường có bá nhạc không thường có hắn ngàn dặm buôn tập định tây xuyên trường an trước trận trạm chủ、xoái. t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám đặng ngại chi t h á n t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám đặng ngại chi t h á n cái này sự tích đều để hắn thường sơn triệu từ long danh h ả o vang vọng thiên hạ thậm chí uy c h ấ n thiên hạ mà sở di hắn có thể làm những chuyện này đều là độc câu nôn an bài hắn đi làm không chút gì khiêm tốn nói hắn những n à y chiến đấu mang đến danh hào đầu so độc câu nôn tại trường bản pha bảy vào bảy da còn mua lớn bởi vì độc câu nôn dù sao chỉ là đi cứu người liền xem như giết bảy vào bảy da cũng đối với cục diện chiến đấu không có tính thực chất ảnh hưởng hoặc là tính quyết định mà hắn triệu vân đi đánh cái này mấy trận cầm đây chính là quyết định chiến c u ộ c mỗi một bước đều là cực kỳ mấu chốt cho nên nói độc câu n ô n tại g i ả i tâm sần núi trận chiến kia tạo thành thành danh thật không bằng hạ lớn không qua đại tướng quân tại địa phương khác nhu lược bên trên đây tuyệt đối là muốn nghiền ép bọn hắn tất cả mọi người điểm này triệu vân cũng là rõ ràng lại nói sáng sớm hôm sau mưa to ngừng một đêm mưa to cũng sẽ huyết vũ trận cọ rửa đến sạch sẽ làm tòa thành trì dường như sự tình gì đều chưa từng xảy ra như thế nếu như không phải biết nội tình người ai cũng không biết trong vòng một đêm chết nhiều người như vậy toàn bộ d ĩ n h xuyên không có nhiều như vậy thế gia đại tộc đương nhiên đằng sau những dân chúng này nhóm sẽ từ từ phát hiện bất quá thế gia đại tộc đ n g nhiên biến mất đối với bọn hắn mà nói căn bản liền không có có ảnh hưởng gì thậm chí mà nói bọn hắn sẽ còn mừng thầm không có thế gia đại tộc bọn hắn chỉ sẽ trôi qua càng thêm tốt bây giờ d ĩ n h xuyên thế gia đại tộc thai hoàng ẩm như là đã tiêu trừ vậy cũng nên bắc tiến trung nguyên công nguyên hai trăm hai mươi mốt năm xuân độc công nôn xuất lĩnh ba mươi vạn đại quân bắc thượng hứa sương đối hứa sương khai triển trong vòng ba tháng mãnh liệt tiến công tới mùa hạ thời điểm rốt c ụ c cầm xuống tào tháo năm đó hạ hổ cùng lúc đó ra cắt l ư ợ n g bên kia cũng tại quy mô tiến công lạc là dương làm sao lạc dương thành tường cao lại dày trong lúc nhất thời không có quá nhiều một cái tiến triển đương nhiên đây đều là nói sau lại nói tại hứa sương đặng n g ả i mỗi ngày kia là ngủ thiếu sầu nhiều bởi vì hắn biết ngụy quốc rốt cuộc không thể thủ được đêm hôm ấy hắn nằm ở trên giường tràn trọc khó mà ngủ n g bất quá ngay lúc này đ ỗ n g nhiên một hồi tiếng gõ cửa rồn rập vang lên đại tướng quân đại tướng quân mở cửa nhanh a mở cửa nhanh nay âm thanh vừa ra đặng ngại đột nhiên ngồi thẳng người tiếp lấy hắn cau mày hỏi chuyện gì như thế vội vàng bất quá hắn cái này vừa nói ngoài cửa tiếng đập cửa càng thêm r ồ n r ậ p đại tướng quân mở cửa nhanh a mở cửa nhanh bậy hạ m ậ t chỉ tới nghe nói như thế đặng ngại con ngươi co dù lại tại ánh nến chiếu dọi xuống liền vội vàng đứng lên sau đó mặc tốt phục sức lấy cực kỳ tốc độ nhanh mở cửa phòng ra bậy hạ có gì mất chỉ truyền chỉ người đâu đặng ngại một mở cửa phòng lại hỏi một giây sau hắn liền gặp được trong sân có một g á thị vệ đứng ở nơi đó đặng ngại thấy một lần liền biết đây là hoàng đế tào duệ bên người thị vệ cũng chính là cận vệ chuyên môn phụ trách hoàng đế an toàn cận vệ nhìn thấy đặng ngải vội vàng đi lên đem một phong thư đưa tới đại tướng quân bệ hạ có chỉ để ngươi dựa theo ý chỉ bên trên đi làm mặt khác bệ hạ bên kia cũng sắp thủ không được ra cắt lượng đại quân đã binh lâm lạc dương thành tất cả phải chăng còn có cơ hội toàn bộ liền dựa vào đại tướng quân gần vị xưng hô đặng ngải là đại tướng quân đương nhiên cũng không phải là nói đặng ngải chức vị chính là đại tướng quân mà là mỗi một cái thông soái đều có thể xưng là đại tướng quân hoặc là đô đốc nghe nói như thế đặng ngải hoàn toàn chấm kinh hắn là vạn vạn cũng không nghĩ tới tư mạng ý cũng không phải ra cắt lượng đối thủ hiện tại c ư nhưng đã lui giữ đến lạc dương cái này quả thực chính là đã rét vì tuyết lại lệnh vì xương a nếu như lạc dương lại thất thủ lời nói kia mọi thứ đều đem quy về b ù i đất lạc dương một khi rơi vào ra cắt lượng trong tay cái kia thiên hạ bất tính khả năng đều sẽ quy tâm tại thuộc hán bởi vì điều này đại biểu l ấ y thuộc hán còn tại cố đô chân chính n h ư ờ n g đại hán giang sơn kéo dài tiếp đại tướng quân xin ngài mau chóng dựa theo trên thư đi làm tại hạ liền cáo từ trước còn muốn nhanh đi về phụ mệnh b ậ hạ còn đang chờ thuộc hạ thị vệ hướng phía đặng ngài nói rằng nói xong thị vệ liền trực tiếp quay người rời đi thấy thế đặng ngài thế là vội vàng mở ra t h ư tín bắt đầu nhìn lại cái này xem xét lông mày của hắn càng nhăn càng sâu thậm chí vận thành một cái chữ xuyên nội dung bên trong đại khái là như vậy ái khanh thân khải chấp tự tới liêu đông tư mã ý dâng lên kỳ kế vốn cho rằng có thể một lần hành động diện đ i ể n r ụ cùng lô giữ đại quân làm sao gia c á t lượng người này gần giống yêu quái giả ý ra quân bắc thượng hà đông kỳ thực y đang gạt ta quân ra khỏi thành tại nửa tháng trước tư mã ý xuất ba mươi vạn đại quân chiến tướng ngàn viên truy kích nô giữ điền đền i r ụ còn hắn tư mã chiêu cùng tư mã sư càng là tại một chỗ khác xuất lĩnh mười vạn đại quân giáp công nô giữ cùng đền i r ụ đại quân có thể cuối cùng ai có thể nghĩ ra c á t lượng đống nhiên xuất hiện ở trên cao nhìn xuống phản kích tư mã ý tư mã ý cái này định thần xuất lĩnh ta đại ngụy ba mười vạn đại quân trực tiếp đầu hàng chấm nay an tại lạc dương bên trong còn có thể giữ vững nhất thời cùng đại tướng quân tảo chân sau khi thương nghị đạt được có thể tiến giang đông cũ n giang g đông nhân khẩu chưa đ ụ phải trọng kích lại không thuộc quân tri lực chấn giữ cảnh nội lại tại cử hành k h a cử cho nên trâm hy vọng ái khanh có thể lập tức khởi hành tiến về hợp phì mười đạo cửa ải tập kết người ở đó ngựa lập tức tiến công tiến nghiệp chấm chờ ái khanh tin tức tốt nội dung cứ như vậy đặng ngài xem hết cả người kém chút té lăn trên đất tư mã ý tư mã ý thế mà đầu hàng vẫn là xuất lĩnh ba mười vạn đại quân đầu hàng đặng ngài t r ư ừ n g to mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin thưởng tướng quân tướng quân ngài thế nào một bên thị vệ thấy thế bị đặng ngài giật nảy mình thế nào bỗng nhiên thiếu chút nữa ngã sắp xuống nữa nha nghe vậy đặng ngài không nói gì hai mắt nhắm lại trên mặt lộ ra vẻ t h ư n g khổ không biết rõ trôi qua bao、lâu. cái này mới bất đau đến dựa theo tào duệ nói tới hiện tại tiến công kiến nghiệp là cơ hội duy nhất nghĩ tới đây hắn thở dài một hơi kế sách này cho dù có thể thực hiện thật là liền xem như thành công thật có thể cứu vãn đại ngụy sao hắn đuôi tào duệ là rất cảm kích theo một giới thái thú một đường đặc biệt đ ể bạn tới tam quân thống xoáy vị trí này hắn cảm thấy đây đều là ơn tri ngộ tào chân cùng tào duệ không nghi ngờ gì chính là hắn bá nhạc mà thôi mà thôi thân liền vì bệ hạ tận cuối cùng một phần lượt a nói đặng ngại ánh mắt kiên định hắn thể chắc chắn cầm xuống kiến nghiệp dùng cái này tới hồi báo tào duệ cùng tào chân ơn tri ngộ bất quá hiện tại muốn cân nhắc chính là hắn sau khi đi làm sao có thể tốt hơn ngăn cản độc câu nôn một chút thời gian nếu như hắn đi nếu là độc câu nôn một đường thế như trẻ che lời nói vậy hắn coi như cầm x u ố n g kiến nghiệp cũng một chút tác dụng đều không có lập tức đặng n g ả i liền rơi vào trầm tư ở trong Trưng 569, triệu công tử, trưng 569, triệu công tử. Tiếp lấy, hắn ở dưới mái hiên tới tới dưới bước. công công hắn hiên mái lui lui lấy, ở dạo Mà Tung sự ơ n c thật chứng minh đằng sau cũng xác thực như là đặng ngải đoán như thế đ ộ c câu n ô n dùng dòng giã ba tháng mới cầm xuống hứa xương đây đều là nói sau lại nghĩ tới tung sơn về sau vừa dạng sáng ngày thứ hai đặng ngải liền ném chuyện cho an bài xong xôi lại nói giờ phút này một bên khác giang đông kiến nghiệp nơi này xem như lúc trước tôn quyền đỗ thành nhân khẩu kia là tương đối dày đặc trên đường dòng người toán loạn vô cùng náo nhiệt bởi vì tôn quyền độc kế còn không có áp dụng liền bị độc câu nôn tập kích bất ngờ cắt ngang cho nên kiến nghiệp là một chút cũng không có bị ảnh hưởng đến đối với bách tính mà nói bọn hắn mới mặc kệ những ngày đâu thôn gia mặc dù trải qua đời thứ ba chi phối giang đông thật là giang đông dân chúng đánh trong đáy lỏng liền còn cho là mình là một cái người h á n cũng chính là đại hán con dân hối hồ ai làm kẻ thống trị đối bọn hắn mà nói không quan trọng ngược lại cũng không phải bọn hắn làm chỉ cần có thành cựu có thể đọc ể b n hắn trôi qua tốt, ăn đến lên trôi tốt, qua ơ m m ăn ặ câu lên yêu. quần áo, vậy thì có thể nhận bọn hắn kinh yêu. Điểm này, từ hiện tại kiến nghiệp thành nội, vui vẻ hòa thuận, phồn hoa cảnh tượng cũng có thể thấy được đến. vui áo, hoa vậy vẻ thấy thì thể từ tại thể hòa có có được Độc c Điểm nôn thực hành thổ địa quốc hữu chế tại những người dân này nhóm xem ra kia là bồ tát sống đồng dạng tồn tại bởi vì bọn hắn rất nhiều người không có thổ địa cho dù có thổ địa b á c h tính cũng là phi thường t h ư a tớt h mà độc câu nôn đem thế gia đại tộc thổ địa lấy ra một lần nữa phân phối sau bọn hắn hiện tại bị phân phối đến thổ địa nếu như dựa theo bọn hắn trước kia loại cây nông nghiệp sản lượng lời nói loại một năm đầy đủ bọn hắn ăn được ba bốn năm không sai chính là ba bốn năm bởi vì cho thật sự là nhiều lắm lấy trước k i a chút toàn bộ đều bị thế gia đại tộc nắm trong tay bọn hắn liền canh đều uống không lên thử nghĩ một hồi một cái gia tộc dỗ tốt hơi một tí liền mấy trăm mẫu mấy ngàn mẫu đây quả thực khoa t r ư ơ n g tới cực điểm lúc đầu nếu như không có những thế gia này lời nói kia thổ địa toàn bộ phân phối x u ố n g dưới dân chúng trồng trọt không phải gặp phải cái gì thiên thai lương thực giảm sản lượng đều không mang theo sợ bởi vì ăn không hết căn bản là ăn không hết lương thực nhiều đến đủ để lại nuôi sống một cái g i a đông thật là ai bảo lương thực tại thế gia đại tộc trong tay đầu cứ như vậy cho dù là nhiều lương thực cũng tới không được bọn hắn những người dân này trong tay mà độc câu nôn cái này chính sách vừa ra tới vậy thì không giống như vậy chỉ cần đại hán không vong k i a cơ bản dân sinh liền giải quyết mặc dù đằng sau rất có thể sẽ xuất hiện lần nữa giàu nghèo t r í n h l ệ c h sẽ có người biến càng ngày càng có tiền nhưng là dân chúng chỉ cần chịu đi trồng trọt k i a ăn no mà cấm là không có vấn đề về phần mong muốn đứng trên kẻ khác vậy thì phải chính mình đi phân đấu điểm này độc câu nôn cũng không có cách nào g i a cấp là không thể nào không tồn tại nếu như không có g i a cấp thể hiện vậy thì lại biến thành không có người chịu cố gắng thử nghĩ một hồi nếu là bất luận ngươi làm nhiều làm ít đều là đạt được giống nhau đồ vật mà ngươi vừa vặn năng lực rất xuất chúng rất lợi hại làm được rất nhiều lúc này vừa vặn nhìn thấy một cái năng lực rất kém cỏi đồng thời lại lời ư người kết quả hai người các ngươi bận rộn ngày kế đạt được lao động thù lao là như thế nhiều lúc này ngươi nghĩ như thế nào khẳng định trong lòng khó chịu không chịu tiến tới đây chính là nhân tính cho nên số lượng vừa phải giai cấp vẫn là phải tồn tại tồn tại tức có đạo lý của nó có thể cổ vũ người tiến tới đi cố gắng đ ộ c câu n ô n cách làm cùng hậu thế như thế thử hỏi nếu như một người ở đời sau lời nói vậy hắn có tay có chân không có quá giả người rất bình thường đi nơi nào không lấy được đống nhiên bữa cơm no ăn đâu có người có thể sẽ p h ả n nàn đến lúc đó cưới vợ khó bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào không cố gắng lời nói k i a quốc gia liền không có cách nào cường đại không cường đại liền sẽ phải gánh chịu tới quốc gia khác là công kích đến lúc đó khả năng liền còn sống đều thành hy vọng xa vời đối với cái này đ ộ c câu n ô n cùng hậu thế cách làm như thế cam đoan ngươi ăn uống có thể thêm ra năng lực vậy thì cải thiện một chút dân sinh đây là một quốc gia có thể cực hạn làm được không có khả năng nhường mỗi người đều có thể nằm trong nhà không cần làm việc liền có ngày sống dễ chịu giờ phút này kiến nghiệp thành phủ nha bên ngoài yết bản rồi yết bản rồi một thanh niên văn g lên đã sớm vây xem tại quanh mình dân chúng lập tức liền bị hấp dẫn ánh mắt hôm nay là giang đông khoa cử thi hội yết bảng thời gian một hồi khua chiên gõ chống về sau mấy tên nha dịch cầm bảng danh sách đi đến dán bảng danh sách bố cáo cột bên cạnh chư vị công tử các hương thân hôm nay yết bảng một trăm người đứng đầu tiến sĩ cập đệ người ngoại trừ ba vị trí đầu bên ngoài những người khác danh tự đều sẽ xuất hiện tại bảng danh sách phía trên về phần ba vị trí đầu từ chúng ta tự mình gọi tên chờ sẽ còn có quan sai đi theo ba vị trí đầu hội phủ lời vừa nói ra tất cả mọi người s ô i chào ha ha ha đã sớm nghe nói qua năm đó đại tướng quân tại tây xuyên thời điểm cử hành khoa cử tiến bảng danh sách người đều có thể làm quan chúng ta không quan hệ sau lưng không thế ra người hôm nay chỉ cần lên bảng đều có thể làm quan ta triệu mẫu người hôm nay nhất định lên bảng ha ha ha một gã tay cầm quạt xếp công tử ca cười ha ha nói cái này khiến những người khác lập tức hướng phía tự xưng triệu mỗi người người nhìn lại cái này xem xét lập tức liền có người nhận ra người này ưu a đây không phải triệu công tử sao ân triệu công tử là ai a rất n ổ i danh sao có người hỏi lời vừa nói ra lập tức liền đưa tới rất nhiều người cười vang ha ha ha các ngươi là không biết rõ à cái này triệu công tử chính là thành tây một nghèo khó nhà trước kia trong nhà đều nhanh đ ó i còn hàng ngày cầm trong nhà tiền đọc sách trong nhà hán vị phu nhân kia còn kém cho cái này triệu công tử làm châu làm ngựa ta có thể thấy qua kia triệu phu nhân xanh sao v à n g vọn nay tuổi trưa qua hai mươi bảy hai mươi tám lại là như là sáu mươi lão quá bình thường à. đúng vậy a đúng vậy a việc này ta cũng biết cái này triệu công tử à, khoác lác người đọc sách công tử văn nhã hàng ngày tự cho mình siêu phàm dị hụ chi cũng hết ăn lại nằm có thể nói là thành tây nổi danh lớn h ố n đản lời vừa nói ra những cái kia người không biết chuyện trong nháy mắt liền hiểu khá lắm nhìn tên kia một bộ giá đỡ phái nếu không phải nhìn thấy trên thân mặc quần áo nhiều như vậy miên bá thật đúng là muốn làm đối phương là một gã công tử văn nhã được xưng là triệu công tử nam tử nghe được quanh mình người tiếng cười nhạo lập tức lúng túng không thôi tiếp lấy có chút tức giận hướng phía quanh mình người nói ngươi nhóm há có thể biết sâu kiến cũng có chí lớn ư chương năm trăm bảy mươi ra các khác chương năm trăm bảy mươi ra các khác ha ha ha cười chết ta rồi đúng vậy a đúng vậy a còn chí lớn cái này triệu công tử không giải thích còn tốt cái này một giải thích người quanh mình cười đến càng thêm lớn tiếng thấy thế triệu công tử vẻ mặt bất đắc dĩ tiếp lấy nhắm hai mắt lại hắn biết nếu như hắn tiếp tục phản bác vậy những người này chỉ có thể càng thêm chế rêu hắn dứt khoát liền dứt h o á t không cần để ý dạng này những người này mới có thể dần dần cảm thấy không thú vị quả nhiên thấy triệu công tử nhắm mắt lại không tiếp tục để ý bọn hắn những người kia thật cũng cảm giác không thú vị không còn trêu đùa cái này ăn bám còn không để ý tới người nhà nam nhân nhìn thấy những người khác không còn nói hắn triệu công tử lúc này mới mở hai mắt ra sau đó nhìn về phía mấy tên nha dịch ánh mắt của hắn chậm rãi kiên định hắn thể muốn để cho mình nhà phu nhân trôi qua tốt hơn bởi vì phu nhân của hắn những năm gần đây một mực duy trì hắn lý tưởng của mình hắn trước kia tin tưởng vững chắc có trí trí sĩ cuối cùng cũng có đại thành cũng thật là về sau hắn phát hiện cần cơ hội không sai cần phải có cơ hội một bước lên trời mà cơ hội này hiện tại tới tôn g i a diệt vòng giang đông bị t h u c h á n trường khống nên đón khoa cử đây không thể nghi ngờ là thượng thiên đối với hắn tốt nhất ban thưởng đồng thời hắn cũng tin tưởng vững chắc thượng thiên nghe được thỉnh cầu của hắn Thật、trọng h ậ t đem bản g danh sách theo vòng quanh trạng thái cho mở ra nhìn thấy một màn này đám người hận không thể lập tức xông đi lên xem xét danh tự có thể vây quanh ở nhất người phía trước đương nhiên là tham gia khoa cử người già tuổi trẻ trung niên đều có ai không muốn làm quan áo cơm không lo có biên chế là người bình thường đều muốn đương nhiên cũng không phải là nói làm quan liền có thể muốn làm gì thì làm chẳng qua là khi quan là bắt sát tương đối ổn định sợ nghèo đói sợ bọn hắn khát vọng nhất chính là vì trong nhà mình sinh kế nhu cầu một phần ổn định thu nhập nơi phát ra mà làm quan không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất đương nhiên cũng được bản thân có đọc sách có tài hoa mới được không có những cơ sở này điều kiện vậy cũng chỉ có thể nói là những cái kia lệnh môn t ử đệ vật làm nền hạng môn cũng chính là chỉ những cái kia xuống dốc quý tộc ta những người này đọc sách có thể là tương đối lớn bởi vì những người này trong nhà vốn là có sách còn nữa mặc dù thư tịch loại vật này hiện tại đã không phải là như vậy đ á n g tiền bởi vì đọc câu môn tạo giấy cùng in ấn thuật phổ cập cho nên thư tịch người, người đều mua được bất quá thời gian còn chưa đủ lâu dài những cái kia vì sinh kế buôn ba người từ đầu đến cuối đều đang mà sống kế buôn ba bất quá vẹn vẹn là hàn môn liền có thể đả kích những cái kia sĩ tộc còn có tạo chỉ thuật cùng in vấn thuật những này liền có thể đánh vỡ thế gia đại tộc đối với người mới lũng đoạn về phần khó khăn chính là thổ địa quốc hữu chế độc câu môn muốn làm chính là điều này hiện tại dùng vũ lực đem giang đông thế gia đại tộc toàn bộ cho diệt trừ không nghi ngờ gì là phi thường thành công ở chỗ này làm thí điểm sẽ không khiến cho thiên hạ chung chu diện mà làm như này tại loại này chiến tranh niên đại là thích hợp nhất nếu như chờ tới hòa bình niên đại lời nói kia sẽ rất khó làm độc câu nôn sợ không phải bọn hắn cường đại mà là bọn hắn liền cơ sở dân sinh đều muốn thu làm của riêng giai cấp là không thể nào giải quyết không phải những cái kia khai quốc tướng lĩnh còn có những cái kia quan văn tập đoàn nên xử trí như thế nào trở về chính đề nhìn xem bảng danh sách chậm rãi dán lên đám người rối cổ về phần nha dịch bọn hắn dán xong sau liền nhường qua một bên nhìn thấy một màn này đám người cũng n h ị n không được nữa lập tức x u ố n g tới nhường ta xem một chút nhanh nhường một chút tiểu tử ngươi cút cho ta lão tử trước nhìn nhìn xem nhìn, nhìn cái rắm ngươi cảm thấy ngươi có thể lên được bảng danh sách sao đám người chen trúc lấy toàn bộ ánh mắt rơi vào trên bản g danh sách a ha ha ha a ta t r ú n g tiến sĩ thứ ba mươi bốn tên ân cha mẹ của ta l ặ c ta cũng t r ú n g ta cũng t r ú n g trong đám người liên tiếp có người nói chính mình t r ú n g cái này khiến những cái kia còn tại lục s o á t chính mình dành tự người không ngừng hâm mộ nơi xa có hai người không có tiến lên quan sát khắc nhi ngươi không đi lên xem một chút một người đàn ông tuổi trung niên hướng phía bên cạnh mình tiểu thanh niên hỏi nghe nói như thế tiểu thanh niên cười ha ha hướng phía nam tử trung niên chắp tay thi lễ sau đó mới hồi đáp cha hài nhi trí không ở chỗ này ngày xưa nô còn chưa vong thời điểm hải nhi liền muốn làm cha như thế đông nô phụ chính đại thần bây giờ nô diệt nhị thúc là thuộc cùng nhau kia hải nhi liền lấy nhị thúc làm mục tiêu không sai thanh niên chính là gia c á t khác mà bên cạnh hắn nam tử trung n i ê n kỳ thật chính là gia c á t c ậ n nghe nói như thế gia c á t c ậ n rất là vui mừng hắn đứa con trai này từ nhỏ liền có thần đồng xưng ơ hảo hiện tại còn như thế có lòng cầu tiến lấy hắn nhị đệ làm mục tiêu ha ha ha tốt một cái không bao lâu lập chí làm tể tướng lúc này hai người bọn họ sau lưng vang lên một thanh âm nghe được thanh âm này hai người lập tức quay người hướng phía đằng sau nhìn lại cái này xem xét bọn hắn ngây ngẩn cả người tiếp lấy liền vội vàng tiến lên chắp tay một tuần lễ nói chúng ta hai cha con gặp qua quan tướng quân gặp qua ngô đại nhân người tới chính là quan vũ cùng nô g niệm hôm nay hai người bọn họ trong lúc rảnh rỗi liền dự định nhìn xem cái này hết bảng không nghĩ tới náo nhiệt như vậy lại vừa vặn nghe được ra các khác lập xuống muốn lấy ra cắt lượng làm mục tiêu lời nói hùng hồn quan vũ thấy thế liền vội vươn tay hơn n tử du công tử không cần đa lễ khổng minh tại hướng là cùng nhau hai vị đã là khổng minh dân tộc vậy dĩ nhiên không cần đối quan mô đa lễ nghe nói như thế g i a cắt cần lộ ra một vệ vẻ cổ quái mà g i a cắt khác thì là trong ánh mắt hiện lên một tia k h n g phục quan vũ nghe được lời này rõ ràng liền là nói nếu như không có g i a cắt lượng lời nói kia hai người bọn họ liền căn bản không chiếm được loại này đối đãi sự thật cũng là như thế thật là g i a cắt khác chính là k h n g phục tự nhỏ liền được người xưng là thần đồng hắn khoác lác đầy bụng kinh luân đàm luận nhu kế kinh tế chính trị mọi thứ đều được nếu như lúc trước đổi lại là hắn tại ngoại long cương rời núi hắn tin tưởng vững chắc chính mình cũng có thể làm được giống hắn nhị t h u c như thế đáng tiếc sinh không gặp thời chính hắn là cảm thấy như vậy về phần g i a cắt cẩn hắn cho là mình cái này làm đại ca so ra kém tiểu đ ệ liền đã thật mất mặt đương nhiên hắn cũng không phải là ghen ghét hắn nhị đệ g i a c ắ t lượng mà là hận chính mình không có năng lực như thế vậy liền đa tạ quan tướng quân g i a cắt cẩn cười cảm tạ nói mặc dù trong lòng không thế nào dễ chịu nhưng là đối phương đã nói như vậy hơn nữa quan vũ thân phận cũng còn tại đó cha con bọn họ lại là vong quốc tri thần mặt ngoài công phu đương nhiên muốn làm đến đủ một chút công tử đây là muốn biết mình thứ tự sao lúc này một bên môn niệm hỏi chương năm trăm bảy mươi một ký nhân chương năm trăm bảy mươi một ký nhân nghe nói như thế g i a c á t khác giật mình đúng a cái kia lần không phải quan vũ cùng nô niệm định sao kia trước mắt hai người đều đã an bài cho hắn tốt thứ tự tại lòng hiếu kỳ điều khiển thế là g i a c á t khác liền hỏi nô đại nhân không biết tại hạ thứ tự là g i a c á t khác vẫn là hỏi thứ tự của mình kỳ thật thật nói không quan tâm kia là giả nghe nói như thế nô niệm cười cười sau đó hồi đáp công tử tài hoa hơn người tự nhiên tại ba vị trí đầu lời vừa nói ra nghe được g i a cắt cần vui mừng con của hắn thật tiến vào ba vị trí đầu đây chính là có thể đi vào t h u hắn trung tâm quyền lực thứ tự thật sự là quá tốt rồi hắn tài hoa của mình mặc dù so ra kém hắn nhị đệ nhưng là con của hắn có thể lợi hại hơn nhiều về phần da các khác nghe được hắn tại ba vị trí đầu cũng lập tức tự tin lên rồi hắn cảm thấy hắn không thể nghi ngờ khẳng định là hạng nhất quan trạng nguyên thế là hắn liền hỏi là tên thứ mấy nhưng mà nô niệm lại là lắc đầu công tử đợi chút nữa liền biết được nhìn thấy nô niệm không chịu nói vậy cũng chỉ có thể chờ đợi sẽ công bố ra ngoài cho tới thời khắc này bản danh sách bên này trong đám người triệu công tử hai mắt nhìn chòng chọc vào trên bản danh sách tới lùi lùi quét mắt mười mấy lần nhưng mà đều không có phát hiện tên của mình nhìn đến đây sắp mặt hắn t r ắ n g bệnh không phải là thi rớt đi tiếp lấy hắn lại đang tìm kiếm mấy lần nhưng mà vẫn là không có phát hiện tên của hắn hắn lập tức lộ ra vẻ mặt cho tàn ta ta thi rớt hắn lắc đầu không dám tin từng bước từng bước thối lui đ á m người hốc mắt đỏ b ừ n g hắn thật thi rớt bản g danh sách phía trên thật không có tên của hắn hắn có chút không tiếp thủ được tiếp lấy kém chút một cái lảo đảo không có té lăn trên đất đứng ở đằng xa nhìn xem vẫn đang tra nhìn danh tự lắm người hắn cảm giác thế giới này đều dừng lại như thế nhưng mà ngay lúc này quanh mình truyền đến một câu rơi vào trong lỗ hai của hắn nhường hắn lại lần nữa dấy lên hy vọng c h i s á c hại chúng ta đều thi rớt hiện tại chỉ có thể chờ chờ ba vị trí đầu nếu như ba vị trí đầu không có tên của chúng ta vậy chúng ta liền là thật thi rớt quanh mình một đám người vây ở nơi đó thở d à i t h ở n g ắ n hiển nhiên cùng hắn là như thế tại cái kia tiến sĩ bảng danh sách bên trong tìm không thấy tên của mình nghe nói như thế triệu công tử lập tức dấy lên hy vọng đúng vậy à, còn có ba vị trí đầu không có công bố đâu vậy hắn liền xem như tại trên bảng danh sách không có co danh tự vậy cũng còn có cơ hội sẽ không hoàn toàn nói một cơ hội nhỏ nhoi đều không có bất quá cái này ba vị trí đầu thật là dễ dàng như vậy sao nhà hắn tự nhỏ ra cảnh bần hàn từ nhỏ cũng là nhận hết cái loạn thế này tra tấn một năm kia hoàng cân tặc tạo phản thương lương thực dự tiền như là ác ma đồng dạng nói cái gì cho phải nghe nói là quân khởi nghĩa còn nói thương thiên đã chết hoàng thiên đương lập có thể hắn thấy đám người kia mặt ngoài là bị chèn ép m á c tính nhưng trên thực tế liền là ác ma vì tiền lương thực cướp bóc nó giết chẳng lẽ đồ long thiếu niên thật cuối cùng sẽ trở thành long sao lúc ấy trong nhà hắn không có cái gì lương thực qua mùa đông phụ thân hắn vì có thể khiến cho mẹ con bọn hắn sống sót mạnh mẽ không ăn cái gì kết quả chết đói tia thê thảm bộ dáng hắn vĩnh viễn cũng không quên được phụ thân lâm t r u n g trước đó giao cho hắn một bản sách thật dày nói là năm đó một vị ân nhân tạo nhưng hắn lập trí đọc sách cuối cùng có một ngày sẽ cải biến thế giới này theo một phút này hắn liền ở trong lòng lập xuống trí lớn đời này không chỉ muốn để người nhà tốt hơn còn muốn cho thiên hạ khôi phục tình thế không còn chịu đủ chiến loạn nỗi khổ ngoại trừ phụ thân hắn còn có thiên thiên vạn vạn cùng phụ thân hắn như thế chết nói người mà quyển sách kia danh tự gọi long nguyên ký từ đó về sau hắn liền cố gắng nhận thức chữ kiếm tiền học chữ ý tứ hắn muốn đọc quyển sách này cha hắn nói cho hắn biết quyển sách này rất trọng yếu đưa cho hắn vị kia ân nhân rất có tài hoa xem xét liền biết là đầy bụng kinh luân người viết đã nhiều năm như vậy hắn một mực nghiên tập quyển sách này chỉ vì ngày khác có thể có mở ra kế hoạch lớn cơ hội nhưng là giờ phút này hắn không biết rõ hắn đến tột cùng có thể hay không lên bản đơn ba vị trí đầu a đây chính là toàn bộ giang đông ba hàng đầu Có thể tưởng tượng là, thế gia là, đây ạ đại i tộc bị đại tướng bị q u n nôn lạnh môn tử đệ, đều chen chúc mà tới, mong muốn theo khoa cử bên trong, kiếm một chén canh. độc đệ, đều đ một câu chúc cử tiêu sau, vô diệt tử tới, theo kiếm về số khoa mà là hàn môn cơ hội quật khởi lần nữa cũng là cơ hội duy nhất đợi đến sang năm lần nữa khoa cử thời điểm vậy theo bọn hắn nghe được tin tức vậy coi như không phải toàn bộ giang đông cảnh nội khoa cử đến lúc đó cũng chính là toàn bộ thục hán nói cách khác sang năm khoa cử cái tiết chính là toàn bộ thục hán hết thể mọi người mới tập hợp một chỗ sau đó t h thí dựa theo bọn hắn biết được tình h u ố n đến xem thục hán đã đánh tới trung nguyên địa khu kể từ đó cử hành khoa cử lời nói kia đến có bao nhiêu người tham gia a khẳng định là đến không hết người tại loại tình huống kia ngươi muốn đi vào một trăm người đứng đầu cùng lên trời dường như đến rết ra khỏi chúng đây từng bước một đem đối thủ cho đẻ xuống tiếp lấy theo thời gian trôi qua chậm rãi đám người bắt đầu tảng ra phát hiện không có có danh tự liền đứng ở một bên chờ đợi ba vị trí đầu công bố phát phát hiện mình danh tự đã sớm vui vẻ rời đi chỉ có thể quan phủ bên kia triệu tập bọn hắn cho bọn họ phân phối chức quan nơi xa còn đứng lấy quan vũ cùng lô niệm nhìn xem một màn này cười cười tiếp lấy lô niệm không khỏi hướng phía quan vũ hỏi quan tướng quân ngài cảm thấy người kia sẽ là trong đám người ai đây nghe nói như thế quan vũ nhớ mày sau đó bốn phía quan sát lên nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia đều là lắc đầu người này là kỳ nhân cũng quả quyết bất phàm đúng vậy a niệm cũng không nghĩ tới giang đông thế mà xuất hiện như thế kỳ nhân muốn là lúc trước tôn quyền có cái loại này kỳ người vậy thật là không nhất định sẽ thua nô niệm cũng là gật gật đầu tán đồng quan vũ lời nói bất quá tìm tòi một hồi quan vũ từ đầu đến cuối đều cảm giác không phải người kia mà thôi mà thôi đợi chút nữa liền biết đợi đến công bố ba vị trí đầu liền biết người kia là cái nào quan vũ k h o á t k h o á t tay nhắc tới cũng kỳ quái quan t ư ớ n g quân thân phận của người kia bối cảnh chúng ta đều điều tra rõ ràng thật là nhiều lần muốn muốn gặp người kia lại là đều vô hụt người này không có trong nhà cũng không có tại cái này trường thi phụ cận khách sạn cũng là hiếm lạ không biết rõ một thân khảo thí thời điểm ở nơi đó ân quan t ư ớ n g quân các ngươi đang nói cái gì lúc này cách bọn họ xa mấy bước ra c á c cẩn nghe nói như thế không khỏi mở miệng hỏi nghe vậy quan vũ vớt dâu cười một tiếng tự dư chúng ta phát hiện một kỳ nhân cũ cho nên chuyên tới để này nhìn xem người này đến tột cùng là bộ dạng dài ngắn thế nào hai người bọn họ hôm nay sở d ĩ đến mục đích chính yếu nhất chính là vì nhìn một chút người kia đến xem bộ dạng dài ngắn thế nào chương năm trăm bảy mươi hai hoàng văn nhiều chương năm trăm bảy mươi hai hoàng văn nhiều nghe nói như thế g i a cắt cần xưng sở kỳ nhân dạng gì kỳ nhân có thể đáng quan vũ vị này cao nạo ra hỏa đến đây thấy một lần không sai g i a cắt cần đánh trong đáy lỏng liền cho rằng quan vũ là cực kỳ cao nạo không coi ai ra gì ra hỏa có thể khiến cho ra hỏa này đều tự mình đến gặp một lần người đến tột cùng là ai hắn không khỏi nhớm mày sau đó hỏi quan tướng quân đều tự mình đến gặp kỳ nhân chắc hẳn chịu là kinh thiên địa khiếp quỷ thần tuyệt thế kỳ tại a lời vừa nói ra quan vũ không khỏi cười ha ha thử du nói đến qua kinh thiên địa khiếp quỷ thần cũng là không có bất quá người này tài hoa lại là để cho người ta hai mắt tỏa sáng vẫn là một cái nghèo khổ xuất thân cái này liền càng thêm khó được nghèo khổ xuất thân có thể đọc sách vậy dĩ nhiên là cực kỳ khó được thư tịch lấy trước như vậy quý tương đương với c i bảo có tiền nhiều khi cũng mua không được một chút thư tịch chớ đừng nói chi là nghèo khổ xuất thân người về phần đậu câu ngôn phụ cập trang giấy thư tịch về sau ngắn ngủi mới mấy năm mà thôi mong muốn hậu h p á thế c n h là liền lớn tiếng Nghe quan được vũ giải thét h gia chư vị kế tiếp chúng ta công bố ba vị trí đầu danh sách thì thấm danh tự liền tiến lên đây nhận lấy ba vị trí đầu lệnh bài lời vừa nói ra toàn trường sôi trào những g á i kia tại trên bảng danh sách không nhìn thấy danh tự đều đang đợi lấy giờ phút này bọn hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào nha dịch đồng thời b ì n h thay bắt đầu lắng nghe ba vị trí đầu chỉ có ba người ba cái danh tự bọn hắn đều hy vọng tên của bọn hắn có thể xuất hiện tại trong ba người này mà quan vũ cùng n ô niệm cũng là có chút hăng hái nhìn xem nha dịch về phần da các khác thì là nắm chặt lại nằm đấm hơi hơi có một ít khẩn trương nói không khẩn trương kia là giả hắn mới nhiều ít tuổi trải qua, qua bao nhiêu chuyện không có giả như vậy thành ổ n trọng không hề bận tâm tính cách tiếp lấy nha dịch lấy ra một tờ giấy sau đó liền mở miệng lớn tiếng nói kế tiếp công bố thứ ba g i á c thám hoa thu hoạch được thám hoa thứ tự người hội kê huyện hoàng văn siêu nha dịch nghe được lời này vừa ra trong nháy mắt nhường toàn trường vì đó yên tĩnh hoàng văn siêu tất cả mọi người tái diễn nha dịch nghiệm đi ra danh tự hoàng thị nghe dòng họ liền có thể biết là hội kê hội kê hoàng thị bất quá người này là ai a bây giờ ở nơi nào đám người nhìn chung quanh nhau nhau muốn nhìn một chút cái này hoàng văn siêu đến tột cùng là ai lợi hại như thế thế mà có thể thu được thám hoa không sai mà lúc này một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi ra phía trước tiếp lấy đi tới nha dịch trước người c h ắ p tay thi lệ chậm rãi mở miệng nói tại hạ chính là hoàng văn siêu nam tử trung niên này nhìn rất là văn nhã một bộ thư hương k h í tức xem xét liền biết là một gã đọc đủ thứ thi thư người toàn t r ư ơ n g tất cả mọi người nhìn xem không khỏi có chút hâm mộ thám hoa đây chính là thám hoa từ đây liền một bước lên trời đương nhiên có người hâm mộ liền có người đ ấ u kỵ đây là không thể tránh khỏi mà trong đám người triệu công tử nhìn thấy thám hoa đã thuộc hoàng văn s i u trong lòng thầm than một câu mất đi một cái cơ hội chỉ có hai cái danh lệch hiện trường nhiều người như vậy thật có thể đến phiên hắn sao hẳn là không thể nào a nha dịch nhìn thấy hoàng văn siêu tiến lên lập tức cung kính cười nói hoàng phú tử chúc mừng về sau một bước lên trời hoàng phú tử tên như ý nghĩa chính là làm l ã o sư quan phương tự nhiên biết những học sinh này nhóm mỗi một cá nhân thân phận bất luận ngươi là làm cái gì trong nhà là bối cảnh gì hoặc là làm qua cái gì chuyện đều cho ngươi điều tra đến nhất thanh n h ị sở cái này hoàng văn siêu chính là một nhà tư t h u phú tử dạy học t r ư n g ư ờ i có thể nói là làm lấy quang vinh sự nghiệp lúc này những người khác nghe được nha dịch s ư n g hô hoàng văn s i ê u là hoàng phu tử trong nháy mắt liền minh bạch hóa ra là một gã phu tử cái này hợp lý phu tử một chuyến này đều là chi thức bên b ắ t người bọn hắn bình thường dạy học chồng người liền là tương đối tại tại ôn tập bài tập sau khi học xong thời gian còn có thể tiếp tục nghiên cứu học vấn kể từ đó phu tử khoa cự ưu thế là mười phần lớn so với những người khác mà nói bọn hắn càng thêm có thể chúng hơn nữa đừng nói là thắng hoa đ ầ u tiến sĩ bên trong hàn môn sĩ tử chiếm cứ hơn p h n nửa cho nên nói là phu tử vậy bọn hắn liền không ghen g h cảm thấy chuyện đương nhiên còn lại cũng chỉ là hâm mộ hoàng văn s i ê u nghe được nha dịch chúc mừng cười cười tiếp lấy ánh mắt kiên định nói vì thiên địa lập tâm vi sinh dân lập m ệ n h là hướng thánh kế tuyệt học là vạn thế mở thái bình ta đem cả đời đi theo đại tướng quân bước chân lời vừa nói ra lập tức liền có người biết đây là đại tướng quân độc câu nôn năm đó rời núi lúc trước đây chủ t r ư ớ c mặt nói qua cái này vài câu dùng cái này làm do ý chí vị này phu tử cũng coi là có đ ứ c độ trí hướng rộng lớn chi sĩ tất cả mọi người giờ phút này đều nổi lòng tột tính đối vị này thám hoa lang đánh trong đáy lòng tột tính Loại là người này, là rất đúng được người tôn kính. Nhưng là có thích hay không, cái thích có một chuyện khác. Có người, ưa thích giở trò, vậy thì sẽ không h sẽ c à loại người này nhưng là tại rất nhiều chức quan bên trên đều có thể an bài thậm chí tương lai tiến vào quyền lực trung tâm đều là một cái rất lựa chọn tốt quan vũ phụ hòa gật đầu đến ở bên cạnh gia các khác nhìn thấy t h á m hoa đã ra khỏi vậy thì chứng minh hắn khẳng định chính là hạng nhất bởi vì chỉ còn lại hai cái danh lệch tiếp xuống bảng nhãn cùng tráng nguyên hắn tự tin không ai có thể cùng hắn tranh quan tráng nguyên hiện tại chỉ cần chờ công bố là được rồi tiếp lấy chỉ thấy đi ra rất nhiều nha dịch đi theo hoàng văn siêu h u a chiến gõ g chống rời đi nhiệt nhiệt nháo nháo vô cùng vui mừng đây là muốn nhường toàn thành người đều biết, biết hoàng văn s i u trúng t h ắ n hoa chờ bọn hắn đi về sau tiếp lấy nha dịch liếc nhìn một vòng đám người mà nối nghiệp rồi nói tiếp t r ư vị Hiện tại công bố bảng nhãn tại người công bảng bố đúng ọ c giải. l ờ vậy a tháng hoa về sau còn có bảng nhãn bảng nhãn về sau còn có trạng nguyên thế là đám người lần nữa an tĩnh lại chờ đợi công bố nha dịch nhìn thấy an tĩnh lại sau đó liền xuất ra phần thứ hai danh sách ba vị trí đầu một phần danh sách chỉ có một cái tên cái này thuộc về đặc thù đối đãi chương năm trăm bảy mươi ba bảng nhãn ra chương năm trăm bảy mươi ba bảng nhãn ra hai bảng nhãn cao chung người là nha dịch cố ý kéo dài âm thanh này đám người cho nghe được trong lòng mười phần thần trương về phần ra các khác nhìn xem giờ phút này nha dịch hắn không hy vọng sẽ đọc lên tên của mình đến bởi vì chỉ nếu không phải là hắn danh tự vậy hắn chính là quan trạng nguyên không có nghe ngô niệm đều nói sao hắn là ba vị trí đầu t h á n g hoa không phải bảng nhãn không phải lời nói vậy trừ quan trạng nguyên còn có thể là cái gì nhưng mà một giây sau hắn trực tiếp xứng sở tại nguyên chỗ cao t r u n g bảng nhãn người nam dương ra các khác lời vừa nói ra toàn trường ra các khác kém chút không có một cái lảo đạo trực tiếp té lăn trên đất là hắn lại là hắn hắn thế nào chúng bảng nhãn cái này cái này sao có thể ra cắt cần lắc đầu vẻ mặt không thể tin hắn thấy quan trạng nguyên đã là ván đã đóng thuyền bởi vì là một m cái tiên sinh dạy học đều có thể bên trong thám hoa vậy cái này bảng nhãn có thể có cái gì hàm kim lượng đâu muốn làm liền phải làm quan trạng nguyên nhưng là hiện tại là chuyện gì xảy ra hắn thế mà chúng bảng nhãn mặc dù nói cái này bảng nhãn là thứ tên đối người khác mà nói đã rất khá thật là hắn ra c á c khác tự tin hạ bút t h à n h văn hắn muốn là h ạ n nhất không làm h ạ n nhất kia có ý gì tiếp lấy hắn nhịn không được trực tiếp chạy đến quan vũ cùng n ô niệm trước mặt chất vấn hai vị người nào có thể xếp ở trước mặt ta làm kia quan trạng nguyên ta ra c ắ t khác chẳng lẽ không x ứ n g kia quan trạng nguyên sao nhìn thấy một mặt này một bên r a c ắ t cẩn bị giật nảy mình đứa con này của hắn à cái gì cũng tốt chính là quá kiêu ngạo chất vấn quan vũ cùng n ô niệm cái này nếu như bị đối phương đi lại vậy sau này còn có thể có quả ngon để ăn mặc dù nói hắn nhị đệ ra c ắ t lượng tại thuộc hắn là cùng nhau nhưng cho dù là như thế k i a đứa con này của hắn cũng không chiếm được che chở làm là huy trưởng hắn quá rõ ràng ra cát lượng làm người tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư cái chủng loại kia nếu như bị trước mắt hai vị này hố một lần kia đều có thể hố đến xích sao không sai kế tiếp quan vũ phản ứng lại là nhường hắn hơi hơi đã thả l ò n g một chút quan vũ nghe được ra các khác lời nói cười cười nói cái này xếp tại ngươi trước mặt chính là một gã kỳ nhân nếu như không có người này lời nói vậy ngươi ra các khác chính là hoàn toàn xứng đáng quan trạng nguyên bất quá người này vừa ra vậy ngươi cái này thần đồng cũng phải tránh lui xem thật kỹ một chút kế tiếp người kia là ai a nói quan vũ bỗng nhiên ánh mắt nhắm lại đối ra các khác tiếp tục nói công tử người nào ăn t h i t t i quan mỗi năm đó thật là ở phương diện này bị thiệt lớn người tương lai phải vào hướng làm quan làm k i ế m tốn h a m hở tiến lên học tập nghe được quan vũ những lời này ra các khác xứng sở lập tức k i ị m phản ứng chính mình có chút lỗ mãng hắn cũng biết quan vũ kỳ thật nói không sai có thể hắn chính là qua không được trong lòng đạo khảm này hắn tự cho là giang đông cảnh nội không có người nào là đối thủ của hắn liền xem như những cái k i a thế gia đại tộc không có bị diện trừ cũng giống vậy ngoại trừ thế hệ trước thế hệ trẻ tuổi ai có thể hơn được hắn thật là hiện tại chính là xuất hiện một cái so với hắn còn lợi hại hơn người không hắn không thừa nhận đối phương so với hắn lợi hại hắn còn không có nhìn qua đối phương văn t r ư ơ n g đối phương liền không nhất định có thể đáp đến tốt hơn hắn dù sao cái này tốt hay xấu đều là từ quan vũ cùng n ô niệm quyết định có thể hai người này thật có thể phán xét đi ra không ngược ô n i lại ra các khác là không thể nào tin tưởng thế là hắn liền lại hỏi quan tướng quân không biết ngài trong miệng kỳ nhân đến tột cùng viết cái gì có thể khiến cho ngài xưng là kỳ nhân ngay vậy quan vũ khoác khoác tay lúc này khi thấy ra các khác tiến lên về sau đám người lập tức hoan hô lên có người gieo họ đương nhiên cũng có người sầu không nghĩ tới chúng ta giang đông lấy thần đồng chứ danh gia cắt tiểu công tử thế mà thu được bảng nhãn nói nhảm ngươi lời nói này g i a c á t tiểu công tử vốn chính là thần đồng người ta làm sao có thể so ra mà vượt trong mọi người có ít người thì là hoàn toàn hâm mộ cũng không lấy chính mình đi cùng g i a c á t khác so bởi vì bọn hắn biết rõ vô cùng g i a c á t khác tài hoa lợi hại đến mức nào cho nên so cũng không hề dùng dù sao người ta là trời sinh có cái gì tốt so bị trời cao chiếu cố còn có thể làm sao về phân buồn kia thuộc về triệu công tử hắn vẫn không có nghe được tên của mình hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng hắn thật không đùa l i ê n chỉ còn lại một cái quan trạng nguyên hắn có thể trở thành quan trạng nguyên sao chính hắn đều không có tự tin không thấy lấy thần đồng chứ danh ra các nhà tiểu công tử đều chỉ là bản g nhãn chớ đừng nói chi là hắn cái này nghèo khổ xuất thân chỉ đọc qua một cuốn sách không sai hắn chỉ đọc qua một cuốn sách chính là phụ thân hắn lưu cho hắn thư tịch bởi vì hắn trong nhà thật sự là không có tiền tài trước kia chỉ là mua giấy mực b ú t n g h i ê n đều tiêu hết trong nhà hắn tất cả tiền tài đến tiếp sau trang giấy cũng là một mực phải dùng liền phải một mực dùng tiền cái này liền đã rất khó duy trì chớ đừng nói chi là đi mua sách khắc tịch mà ra các khác bên này hắn linh xong lệnh bài cùng thứ tự đơn về sau liền trực tiếp về tới cha hắn ra cắt cần bên người đối với nha dịch chúc mừng hắn cũng không để ý đến đồng thời cũng từ chối khua chiên gõ chống chờ một loạt cử động nhìn thấy ra các khác biết đ i ề u như vậy tất cả mọi người bội phục không thôi thu được bằng nhãn đều có thể biết đ i ề u như vậy bọn hắn những người này nghĩ thầm nếu là đổi lại bọn hắn thu được bằng nhãn k i a hận không thể trực tiếp n h ư ờ n g người trong cả thiên hạ đều biết nhưng mà bọn hắn làm sao biết thu hoạch được bằng nhãn đối với ra các khác mà nói chính là một cái xỉ đ ụ có lỗi với hắn qua nhiều năm như vậy tên tuổi lần này không có náo nhiệt cũng không có để cho người ta chuyển di lực chú ý kế tiếp tất cả mọi người đều đem đ ư c chú ý đặt ở nhà dịch t r ê n thân không có cách nào hiện tại chỉ còn lại cái cuối cùng danh sách vẫn là hạng nhất quan trạng nguyên dựa theo bọn hắn biết đến tin tức chỉ cần trở thành trạng nguyên lãng k i a thành cựu tương lai tuyệt đối sẽ không thấp hơn nhất phẩm đại quan quan trạng nguyên cái danh này bất luận đối với người nào mà nói đều có trí mạng đồng dạng lực hấp dẫn phải biết thật là nhất phẩm đại nguyên a phụ chính đại thần tương lai nhưng là muốn danh thủy ngạn sử tồn tại quan trạng nguyên có thể đi vào trung tâm quyền lực điều này kỳ thật chính là độc câu nôn an bài trạng nguyên kỳ thật ở đời sau những cái kia triều đại bên trong đều không nhất định có thể đi vào trung tâm quyền lực bất quá đương nhiên đa số đều là tiến vào trung tâm quyền lực mà độc câu nôn thiết lập quan trạng nguyên là nhất định thành làm nhất phẩm đại quan bởi vì trạng nguyên chỉ cần không phải làm việc thiên tư nướng ra tới câu tiêu tuyệt đối là đứng đầu nhất nhân tài chương năm trăm bảy mươi b ố triệu công nhận chương năm trăm bảy mươi b ố triệu công nhận đỉnh tiêm món ăn nóng đi không cần tại trên lưới đ a o vậy thì lãng phí chỉ có cam đoan đại hán cao tầng toàn bộ đều là đỉnh cấp nhân tài cứ như vậy mới sẽ không xuất hiện tầm thường trị quốc tầm thường trị quốc đó thật là thật là đáng sợ bất luận là ngoại địch xâm phạm vẫn là thiên t a i nhân họa chỉ cần có tuyệt đối nhân tài chuyện kia liền tương đối tốt giải quyết về phần tham ô mục nát vấn đề đọc câu ngôn đằng sau tự nhiên sẽ giải quyết đương nhiên đây đều là nói sau giờ phút này triệu công tử đã chuẩn bị rời đi hắn tự giác không có khả năng chúng t r ạ n g nguyên chỉ đọc qua một quyển sách người làm sao có thể chúng t r ạ n g nguyên đi người khác đều là học giàu năm xe người hắn lúc đầu ý nghĩ là bên trong tiến sĩ sau đó làm quan lại lợi dụng làm quan kiếm được tiền đi mua sách tịch học tập đợi đến học để mà dùng lại đi thực hiện trong lòng của hắn lý tưởng thật là tất cả mọi thứ ở hiện tại đều kết thúc nha a đây không phải triệu công tử đi thế người à o ha ha, còn n k h ô c kia tiếp tục h ờ trả n n g g u y ê phúng triệu công tử thật lười nhác cùng loại người này tranh luận những người này nói hắn loại điều kiện này còn đọc sách còn hại thê tử khổ cực như vậy thật là những người này làm sao biết hắn mỗi ngày đều sẽ giúp thê tử đọc x o n g sách sẽ còn cho thê tử dựa chân thê tử cũng là thật tâm duy trì hắn lấy nhà hắn tình huống liền xem như hắn không đọc sách cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào làm theo là vất vả mệnh cùng nó i nhường toàn ra vất vả cả một đời làm gì không thể liệu một p h a n đâu còn có vợ hắn sở dĩ nhìn t h ô lão đây còn không phải là bởi vì không có tiền nếu như có tiền mặc vào bộ đồ mới làm theo so với bọn hắn tất cả mọi người thê tử liệu mạnh vốn là nghèo khổ xuất thân làm gì lẫn nhau trào phúng cũng được vậy ta thì chờ một chút lúc này triệu công tử cũng suy nghĩ minh bạch không trúng liền không trúng a sang năm lần nữa tham gia liên tốt về phần những người này trào phúng vậy coi như làm không tồn tại hoặc là coi như bị rêu cận kia lại có thể thế nào đâu cũng sẽ không chết mạnh tử nói trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân cũng trước phải khổ tâm trí cực khổ gân khổ đói thể ra khốn cùng thân hắn tin tưởng chỉ cần không buông bỏ kia kiên trì thượng t i ê n sẽ cho hắn một kết quả nghĩ tới những thứ này giờ phút này triệu công tử trong mắt có như không không còn đối người bên ngoài rêu cận lên một tia trong lòng gợn sóng giờ phút này giống như thay ra đổi thịt giống như nhìn thấy triệu công tử không để ý tới hắn trào phúng người c ũ người cảm thấy không thú vị, khoát cũng không còn dễ cận. Cho khắc dịch, cả xem mọi thấy thú rứt khoát tới thời khắc này nhà dịch, nhìn xem tất không không nhà nhìn này n g vị, dễ t r ô này g mong công trạng nguyên. Người nói, quan n biểu bố cười cười tiếp sau lộ, chư đó vị, kế chính là thành tây triệu công thừa thành tây triệu công thừa ý tứ không phải liền là nói là kiến nghiệp người địa phương đi thật là thành này tây chính là xóm nghèo a đám người mộng cái này triệu công thừa là ai a đám người nhao nhao nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút muốn nhìn một chút cái này triệu công thừa đến tột cùng là ai nhưng mà bọn hắn lại là không có chú ý tới giờ phút này triệu công thừa đứng tại chỗ mặt mũi tràn đầy không thể tin ánh mắt t r ừ n g lớn nhìn t r ò n g t r ọ c vào nha dịch ta ta là trạng nguyên cái này cái này cái này triệu công thừa cả người đều định tại nguyên chỗ hắn làm sao có thể là trạng nguyên đâu sẽ không phải chỉ là để trùng tên t r ù n g họ triệu công thừa chuyển mà nhìn phía đám người bất quá cũng không nhìn thấy có người tiến lên lĩnh lệnh bài hơn nữa nha dịch cũng đã nói là thành tây thành tây theo hắn biết giống như chỉ có nhà hắn là họ triệu nha dịch câu này triệu công thừa như là một đạo sấm xét giữa trời quang đồng dạng nện ở hót của hắn bên trên hắn cảm giác đầu tiên không phải ngạc nhiên mừng rỡ mà là đầu góc hoàn toàn chống không lúc này trước đó chào phúng hắn người kia nghe được nha dịch lời nói cũng là ngu ngơ tại nguyên chỗ tiếp lấy quay người nhìn về phía triệu công tử sau đó miệng run rẩy mà hỏi triệu công tử ta nhớ được ngươi thật giống như chính là để cho làm triệu công thừa a nhưng mà triệu công thừa căn bản không để ý đến người này giống như vừa mới như thế kỳ thật hắn đối người bên ngoài chào phúng sẽ không bao giờ lại lên cái gì vợ sóng đợi một lát hắn phát hiện không có người tiến lên triệu công thừa cảm thấy khẳng định chính là mình thế là hắn chậm rãi đi tới trên mặt không mang ý cười trong đầu hiện ra qua nhiều năm như vậy vất vả một vài bức hình tượng thê tử còn có lào m ẫ u kia vất vả hình tượng còn có hắn vì trở nên nổi bật mỗi đêm thâu đêm suốt sáng khổ đọc cảnh tượng liền giờ phút này hắn cảm giác toàn bộ đều là đáng giá tiếp lấy hắn cũng nhìn không được nữa bất quá hắn không có lên tiếng khóc lớn mà là khỏe mắt lưu lại hai hàng thanh lệ cha nương hài nhi làm được hài nhi trở thành trạng nguyên mặc dù mặt ngoài không có lớn tiếng thả khóc h ò hét nhưng là giờ phút này triệu công thừa nội tâm đã sớm tư âm thanh g e o họ chỉ là loại này họ hét là ý mắng làm người bên ngoài nhìn thấy triệu công thừa tiến lên về sau lập tức liền nhận ra vị này không là vừa vặn chúng ta trào phúng vị kia sao đúng vậy a đúng vậy a vừa mới ai xưng hô vị này là triệu công tử tới đám người đột nhiên giật mình khá lắm vừa mới bọn hắn cười to trào phúng người lại là quan trả nguyên n g còn có gia hỏa này họ triệu được xưng là triệu công tử cái kia chính là triệu công thừa giờ phút này những cái kia trào phúng qua triệu công thừa người đều tê h cái này cái này nếu là sau đó bị trả thù chẳng phải là xong đời ai hắn nha vừa mới nói vị này là hết ăn lại n ằ m người có ít người đều phục hết ăn lại làm người từ giờ khắc này bọn hắn tin tưởng vững chắc tương lai triệu công thừa tất nhiên sẽ tiến vào thuộc hàn trung tâm quyền lực thậm chí trở thành tể tướng cũng còn chưa thể biết được ga ngươi chính là triệu công thừa nha dịch nhìn xem đi đến trước mặt triệu công thừa hỏi nghe nói như thế triệu công thừa nhàn nhạt gật đầu nếu như không có trùng tên chúng họ hơn nữa còn cùng là thành tây học sinh yêu triệu m ẫ u người cảm thấy khả năng liền là tại h ạ đặt được triệu công thừa trả lời khẳng định nha dịch nổi lòng t ô n kính quan trạng nguyên chúc mừng ngươi trở thành ta đại hán vương triệu giới thứ hai khoa cử quan trạng nguyên giới thứ nhất khoa cử quan trạng nguyên là phủ đại tướng quân tham quân chi sự chính tứ phẩm lần này khoa cử người phụ trách chính là ngô đại nhân ngô đại nhân lĩnh m ộ ư ơ i vạn binh mã đóng giữ tại giam đông ăn bài khoa cử tiến hành lời vừa nói ra toàn trường tất cả mọi người trong nháy mắt không ngừng hâm mộ việc này bọn họ cũng đều biết nô niệm lúc này mới trúng trạng nguyên bao lâu liền đã có thể thống lĩnh mười vạn đại quân chương năm trăm bảy mươi lăm thông thấu ra các khác chương năm trăm bảy mươi lăm thông thấu ra các khác nha dịch lời này rõ ràng chính là nói cho triệu công thừa từ đây đã nhất phi t r ù n g tiên lại nói giờ phút này xa xa quan vũ đứng tại chỗ nhìn xem triệu công thừa bộ dáng không khỏi tảng án dương người này mặc dù mặc một mạc nhưng là khí độ bất p h ẳ m cao chúng trạng nguyên lại là không có biểu lộ ra một tia mừng rỡ chấn định tự nhiên như thái sơn như thế sừng sững bất động cũng đại tài a nghe được quan vũ lời nói nô niệm cũng là cực kỳ tán đồng quan tướng quân nói không sai này có thể viết ra loại kia văn trường lại coi người một thân chính khí tương lai chính là triều đình lương đồng cũ hai người không chút nào keo kiệt tán dương c h i tử nhưng mà những lời này rơi vào d a c ắ t khác trong lỗ thay lại là trói thay như vậy chẳng lẽ cái kia triệu công thừa thật cứ như vậy yêu nghiệt sao nhưng là đã yêu nghiệt như vậy trước kia làm sao lại chưa từng nghe qua đối phương tên tuổi hơn nữa hắn là hoàn toàn đều chưa nghe nói qua có như thế một vị kỳ tài có lời nói hắn đã sớm đi tìm đối phương đọ sức một phen nghĩ tới những thứ này thế là ra các khác vội vàng đi tới đi đến triệu công thừa trước mặt về sau g i a các khác trực tiếp liền mở miệng nói ra vị này triệu hinh tại hạ g i a các khác có thể nhìn xem người thứ tự đơn g i a các khác trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng mảy may cũng không tị hiểm nghe nói như thế triệu công thừa s ư n g sở trước mắt vị này hắn đương nhiên biết vừa mới liền đã thấy chính là g i a các khác bảng nhãn hắn có chút m ộ t bức không biết rõ vị này g i a các khác tại sao phải nhìn thứ tự của hắn đơn bất quá cũng chỉ là nhất thời chưa kịp phản ứng mà thôi tiếp lấy hắn liền kịp phản ứng cái này ra các khác là bảng nhãn lại là trời sinh thần đồng kết hợp với đối phương vừa mới thu hoạch được bảng nhãn thời điểm trên mặt cũng không có thích thú cho nên triệu công thừa đương nhiên có thể nghĩ đến đối phương chính là muốn nhìn một chút hắn bài thi nghĩ đến cái này thế là triệu công thừa liền gật gật đầu sau đó đem thứ tự của mình đơn đưa tới cho đối phương nhìn xem cũng không sao hơn nữa kỳ thật chính hắn cũng muốn biết chính mình vì cái gì có thể cao chúng c h ẳ n g nguyên nhìn thấy triệu công thừa đem thứ tự đơn đưa tới thế là ra c á t khác vội vàng nhận lấy sau đó bắt đầu nhìn lại chỉ là cái này xem xét cả người hắn đều ngây n ẩ n cả người đề thứ nhất khảo thí chính là quân sự quân sự đề mục là hỏi nếu như ngươi lúc đó là tôn quyền lời nói nên như thế nào đối mặt độc câu nôn đại quân binh lâm t h à n h hạ mới có thể bảo chứng không bị thua ra các khác quân sự đề mục cũng là cái này những người khác cũng là cái này đối với vấn đề này là vô cùng khó khăn ra các khác c h ọ n vẹn suy nghĩ một ngày mới nghĩ ra bảng nhãn đáp án đi ra đương nhiên cũng không phải là nói muốn đáp ra trăm phần trăm có thể đánh doanh đại tướng quân độc câu nôn đáp án mà là ứng đối mưu kế càng lợi hại càng tiếp cận tại hòa mỹ k i a điểm số liền sẽ càng cao mà cái này lần đầu tiên vì cái gì ra các khác sẽ sửng s t hoàn toàn chính là triệu công thừa đáp đến quá tốt rồi c một h ấ y t r bộ phận theo bắc thượng đông hải nhanh chóng cầm xuống hạ bi thành hạ bi thành chính là tàu ngụy cảnh nội tri địa lâm hải tàu ngụy quả quyết sẽ không trọng binh trần l ớ n giữ sau đó chiêu binh ngựa mua độc câu nôn đại quân phong mang đan thịnh không thể tới giao phòng chỉ có trốn vào ngụy quốc cảnh nội mới là lựa chọn tốt nhất còn nữa hạ bi thành cách nghiệp thành xa lại bây tiếp ờ c h i sau đó liền có thể thừa cơ cầm xuống từ châu thành một mực nắm giữ toàn bộ đông hải lĩnh vực đương nhiên nếu như quá cấp tiến lời nói kia là sẽ dẫn tới t à o duệ minh xác nói đến cho tạo h duệ minh s á c nói cho tạo duệ hán tuân quyền chỉ là muốn một mảnh nghỉ lại trí địa lại trong tay không có bao nhiêu binh mã q từ từ về phần tôn quyền thì có thể nghỉ ngơi lấy lại sức lợi dụng đông nô đặc hữu chiến tuyển h từ trên biển một vùng tới tây châu một vùng cưỡng ép bắt đi nhân khẩu uy bức lợi dụng một mực khống chế những người này uy hiếp nhường tham quân lại đồng thời phát triển mạnh vị quân phúc lợi đãi nộ có thể học đại hán dùng cái này thu về những ngày bị bắt làm tù binh người làm người có hồng tự cùng khoai tây có không nghĩ t ự c k tới triệu công thừa đáp án cứ nhiên như thế chuyện tốt không thể không nói nếu như kế sách này thật thành công kia mặc dù không có thể bảo chứng đông nô có thể nhất thống thiên hạ tối thiểu còn có thể có an phận ở một góc tri địa trên thực tế đông nô mong muốn nhất thống thiên hạ hoàn toàn là không thể nào thứ nhất chính là lòng người không về thứ hai chính là bất thiện tung hoành trung nguyên thứ ba đó chính là tôn quyền không có có danh phận lưu bị họ lưu tào phi theo hán đế trong tay tiếp nhận đại hán theo pháp lý đi lên nói hai người này danh phận đều rất đủ lượng l i ê n hắn tôn quyền không có có danh phận vẫn là h á n thần ngày xưa còn thần phục với ngụy quả thực chính là muốn cái gì không có cái gì giờ phút này ra các khác dám khẳng định nếu quả như thật ngường tôn quyền dựa theo triệu công thừa kế sách thực hành số dưới vậy coi như là muốn diệt vong đông nô cũng là cái cuối cùng diệt vong hiện tại hắn là thật phục khó trách quan vũ cùng n ô niệm sẽ xưng cái này triệu công thừa là l ạ người giờ phút này ra các khác xem như biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân từ nhỏ hắn liền tự cho là trong thiên hạ không có người nào có thể so sánh hắn thông minh hiện tại gặp hắn đ ỗ n g nhiên minh bạch quan vũ vừa mới đối với hắn nói kêu mấy câu người thật không thể quá kiêu ngạo cao ngạo thật gặp nhiều thua thiệt hắn đã là bảng nhãn chính là bởi vì quá kiêu ngạo cảm thấy người khác không thể có thể thắng được hắn cho nên trong lòng sẽ rất khó chịu trên thực tế cầm tới bảng nhãn là vị trí đã là vô cùng khó được nhìn xem chung quanh những này không có lên bảng người cái nào không phải lòng như cho n g ộ i thất vọng vô cùng nghĩ rõ ràng những này g i a cắt khắc cười thoải mái cười to hướng phía triệu công thừa chắp tay thi lên ó i triệu h u n h ngươi là c h à n g nguyên tiểu đệ là bằng nhãn như thế cùng nhau lúc chính là có duyên phận không ngại kết giao một phen như thế nào chương năm trăm bảy mươi sáu đặng ngài đột kích chương năm trăm bảy mươi sáu đặng ngài đột kích nghe nói như thế triệu công thừa cười một tiếng sau đó gật gật đầu chắp tay thi lên ó i g i a cắt công tử cố ý vậy tại hạ tự nhiên là bằng lòng nói hai người trao đổi một chút chính mình thông tin cá nhân sau đó triệu công thừa liền muốn rời khỏi giống nhau cùng hoàng văn siêu như thế t h u a chiên gõ chống rời đi triệu công thừa tự nhiên là muốn về nhà đi báo tin vui hai người cái này một kết giao mặc cho không ai từng nghĩ tới tương lai đem tạo thành một đoạn thần cùng thần ở giữa giai thoại chờ triệu công thừa rời đi về sau quan vũ hướng phía một bên ra cắt cẩn cười nói t ử du chúc mừng lệnh công tử như thế nhẹ nhõm liền trừ đi nhược điểm của mình thật sự là đáng tiếc quan mỗ lao đến gặp đại nạn mới hiểu được nghe nói như thế ra cắt cẩn s ư n g sở lập tức cười một tiếng hướng phía quan vũ chắp tay thi lễ nhìn phía xa nhà mình nhi tử biến hóa ra các cẩn từ đáy lòng cảm thấy vui mừng cái này là vô cùng tốt cải biến hắn cho tới nay lo lắng nhất cũng là cái này thiếu niên đắc t trí kia là rất dễ dàng liền sẽ lật thuyền nhưng là bây giờ nhìn nhìn ra các khác bộ dáng mong muốn lật thuyền cũng không có dễ dàng như vậy tiếp lấy quan vũ cùng n ô niệm liền rời đi bọn hắn lại tới đây lúc đầu cũng chính là vì gặp một lần triệu công thựa hiện tại gặp được hơn nữa đối phương cũng rời đi kia đ ợ i ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì thế là hai người liền về tới phủ nha nhưng mà vừa tới phó tướng liền sắc mặt nghiêm túc ra đón quan tướng quân nô đại nhân nô đại nhân không sao ô n g Ấn. sự tình gì sắc mặt ngưng trọng như thế quan vũ n h u m à y h ỏ i ngay vậy phó tướng vội vàng theo tay h á o trong miệng lấy ra một phong thư kiện sau đó đưa tới quan vũ trước mặt quan vũ một bên nhận lấy phó tướng một bên giải thích nói quan tướng quân đặng ngại không biết từ nơi nào xuất hiện xuất lính tại hợp phì đóng quân mười vạn đại quân lại ngay tại chỗ cương ép điều động mười vạn đại quân tổng cộng hai mười vạn đại quân hiện tại đã qua sông hướng phía hồ lâm thành bên kia đi đến mà đi lời vừa nói ra quan vũ cùng lô niệm tất cả giật mình cái gì quan vũ cao mày cái này đặng ngải không phải tại hứa sương một vùng cùng đại tướng quân tuần tuyển sao hắn thế nào tới nơi này còn có hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy điều động mười vạn đại quân quan vũ liên tiếp ném ra ngoài tốt mấy vấn đề nhưng mà phó tướng làm sao biết chỉ có thể đối với cái này lắc đầu biểu thị không biết rõ về phần một bên ngô niệm nghe được những này lại là trả lời quan vũ nói quan tướng quân đặng ngải n g ư trong tay liền hai mười vạn đại quân ta mớn đây cũng là tào ngụy cuối cùng đánh cược Trường a n bên kia, còn kia, có đại tướng quân bên kia đều truyền đến đại bại ngụy quân tin tức có thể thấy được cái này ngụy quân đã bắt đầu cho cùng rất dầu nghe nói như thế quan vũ gật gật đầu tiếp lấy n ô niệm lập tức hướng phía phó tướng nói đi triệu tập tất cả tướng lĩnh tới phủ nhà bên trong nghị sự nghe nói như thế phó tướng gật gật đầu sau đó trực tiếp rời đi quan vũ cùng n ô niệm hai người tiến vào phủ nhà về sau l i ề n bắt đầu chờ đợi những tướng lanh kia quan v ă n đến hiện tại đại tướng quân đập câu nôn không tại vậy cũng chỉ có thể từ bọn hắn đi ứng đối không biết do trôi qua bao lâu người rốt cục đến đông đủ q lần này đi ta đoán đặng ngài chính là có cá chết lưới rách chi ý cũng có không phá kiến nghiệp liền bỏ mình chi tâm nói trắng ra là chính là liệu mạng mà đến đối phương loại này ý đồ xem xét liền biết hiện tại tào mỹ đều loại tình huống này mong muốn xoay người trên cơ bản đã là không thể nào cho nên mới ra hạ xét này nghe nói như thế những cái kia còn không biết tình huống người đều là nhao nhao trần kinh nô đại nhân quan tướng quân cái này đặng ngại không phải tại cùng đại tướng quân tuần tuyển sao làm sao lại tới chúng ta tới bên này có một vị tham quân phụ tá không hiểu hỏi nghe nói như thế nô niệm lắc đầu biểu thị cũng không biết chư vị tình huống hiện tại là nên ứng đối ra sao đặng ngại hai mười vạn đại quân bây giờ quân ta tại giang đông có mười vạn nhân mã đương nhiên cái này mười vạn nhân mã không có khả năng toàn bộ triệu tập đi qua bởi vì giang đông còn có rất nhiều sự tình cần những này các tướng sĩ nghe vậy tất cả mọi người rơi vào trầm tư lúc này lúc một mực l ặ n g lặng không nói gì nhắm hai mắt quan vũ mở miệng nghĩa vi không phải lão phu tự mình lánh binh tám vạn tiến về hồ rừng chống c ự đặng n g à i đại quân nghĩa vi kỳ thật chính là ngô niệm tên chữ nàng trước kia là không có tên chữ từ khi thi đậu trạng nguyên về sau huynh trưởng của hắn cũng chính là ngô giữ cho hắn lấy một cái tên chữ quan tướng quân không thể quan tướng quân thân thể đã không thể trên chiến trường chém giết xuống hồ k i đặng ngải đại quân khí thế hung, hung khẳng định là một trận á c chiến quan tướng quân nếu là có sự tình nghiệm nên như thế nào hướng đại tướng quân bàn giao sau đó cùng bệ hạ còn có d ư ớ i cựu tuyển chức chủ bàn giao đúng vậy a quan tướng quân lần này hung hiểm ngài không thể đi những người khác cũng là phụ họa ngô niệm lời nói n g h e đến mấy câu này quan vũ thở dài bất đắc dĩ một tiếng quan mỗ mặc dù không thể trên chiến trường c h é m giết bất quá chỉ huy quân đội vẫn là có thể hơn nữa bây giờ tại giang đông quân ta không có chủ xoái như thế lao phu không đi lời nói nếu là đặng ngại đại quân đánh vào cái này kiến nghiệp thành đến tia dương minh trước đó tại giang đông bố cục liền hoàn toàn tiêu hủy hiện tại giang đông tất cả đều đã đi và ổn định trạng thái chỉ cần muốn xuyên thục trường an một vùng không coi chiến sự nghỉ ngơi lấy lại sức mấy năm khẳng định sẽ từ từ phân hoa mà quan vũ lo lắng chính là những này nghe nói như thế nô niệm vẫn lắc đầu quan tướng quân đánh trận mệt nhọc ngài đánh cả đời cẩm đã vì ta đại hán đặt cơ sở vững chắc bây giờ cũng nên nghỉ ngơi một chút không phải làm quá mức mệt nhọc tương lai nhất thống thiên hạ lúc quan tướng quân chẳng lẽ không muốn xem sao nô niệm lời này mặc dù khó nghe nhưng là trực tiếp đâm chúng quan vũ uy hiếp thử hỏi quan vũ đời này còn có cái gì tâm nguyện chưa hết kia không nghi ngờ gì chính là thay lư bị nhìn thấy nhất thống thiên hạ cảnh tượng Hắn chương năm trăm bảy mươi bảy xóm nghèo chương năm trăm bảy mươi bảy xóm nghèo đây là một nan đề bởi vì hiện tại không có chủ soái huống hồ đặng ngải cũng không phải dễ dàng người đối phó tuy tiện phái một người đi qua lời nói nếu như bị đối phương cho đoàn diện vậy thì phiền thoái mà giờ khác này phía dưới cái khác tướng lĩnh cũng không có một cái nào dám đứng ra nói yếu lính binh đi trước không có cách nào bọn hắn vẫn là có tự biết rõ biết đặng ngại loại kia chủ xoáy cấp bậc n h ấ n tài không phải bọn hắn những tướng lãnh này có thể đối phó nô niệm thấy cảnh này liếc nhìn một vòng đám người sau đó ánh mắt kiên định giống như là hạ quyết tâm như thế đối với quan vũ nói rằng quan tướng quân không bằng niệm xuất quân tiến đến a lời vừa nói ra quan vũ nhãn tình sáng lên đúng vậy a hắn thế nào còn quên đi trước mắt người này thứ hai đó chính là không chỉ ổn trọng còn có kìm mưu cho nên nô niệm là thích hợp nhất xuất binh tiến về hồ dừng nên kích đặng ngại đại quân duy nhất không đủ một chút cái kia chính là nô niệm chưa từng có kinh nghiệm nói cách khác nô niệm cũng không hề có đơn độc chỉ huy qua lưới quân mặc dù trước đó đi theo đại tướng quân bên người đông trinh qua đông nô thật là có đại tướng quân độc khâu nôn mang theo cùng chính mình lãnh binh kia hoàn toàn cũng không phải là một cái khái niệm nghiêm vi ngươi có n ắ m chắc hay không quan vũ chăm chú hỏi nếu như miễn cưỡng lời nói vậy vẫn là từ quan mỗi tiền đến quan vũ hắn tự tin đối phó một cái đặng ngại vẫn là không có vấn đề hắn đặng ngại mặc dù là thiên tài quân sự nhưng là hắn quan vũ sao lại không phải ai lại sợ ai năm đó dìm nước bại quân tù binh đối phương chủ soái còn có xích bích nước sông một trận chiến hắn quan vũ làm sao tưởng sợ có ai sự thật chứng minh quan vũ thật là một cái đánh trận thiên tài hắn xuất quân đánh trận bất luận là quan tâm lại hoặc làm h u kế bài binh b à y trợn vậy cũng là đình tiêm lúc trước vừa cầm xuống xuyên thục thời điểm cũng chỉ có quan vũ có thể chân chính tham gia xích bích chi chiến bởi vì vì những thứ khác người đều không am hiểu nước cầm nhưng là quan vũ không giống hắn mặc dù là một cái phương bắc h ắ n tử nhưng là vừa đến cái này trên mặt sông kia liền có thể bài binh b à y trợn lãnh đạo thủy quân nhưng mà tiếp lấy nô niệm gật gật đầu đối với quan vũ khẳng định nói quan tướng quân xin yên tâm niệm mặc dù là một nữ tử nhưng là cũng không sợ kia đặng ngại thay thế quan vũ gật gật đầu xem như đồng ý ngô niệm xuất quân xuất t r ì n h thế là nô niệm lập tức đối với phía dưới chúng văn võ nói rằng chư vị mỗi người quản lý chức vụ của mình lương thảo quân d ư ớ i còn có tướng sĩ đều chờ xuất phát chờ hai ngày sau chuẩn bị kỹ càng tiến quân hồ rừng lần này nô niệm chỉ có thể mang đi tám vạn nhân mã bất quá bằng vào quân hán dũng mãnh tám vạn l ờ i nói cũng đủ rồi thật chính diện chém giết đặng ngải kia hai mươi vạn đại quân cũng rất có thể bị g i ế t đến đánh tơi bời đương nhiên hai mươi vạn đại quân cũng có hai mươi vạn đại quân chốt ố t cái kia chính là quân đội số lượng nhiều tương đối tốt an bài muốn dùng kim mưu vậy thì phải chia binh chia binh tiền đề cái k i a chính là muốn quân đội số lượng nhiều chúng văn vo nghe được nô niệm mệnh lệnh lúc này linh mệnh sau đó quay người xuống dưới chuẩn bị hai ngày thời gian vẫn là rất vội bởi vì bọn họ là đông nhiên đạt được tin tức cho nên muốn kịp phản ứng chỉnh quân chiến đấu kia là cần thời gian bọn người đi về sau nô niệm liền đối với quan vũ nói rằng quan tướng quân ta cảm thấy lần xuất trình này còn phải mang lên hai người ân người nào quan vũ xứ sở lập tức nghi hoặc hỏi chúng ta giang đông bảng nhãn cùng tráng nguyên nô niệm cười hồi đáp nghe nói như thế quan vũ như có điều suy nghĩ gật gật đầu ân s á c thực nên mang lên hai vị kia đến lúc này bên cạnh ngươi cũng có bảy mưu tinh kế quan vũ từ t ổ n nói cái này thứ hai hai người này đều là người trẻ tuổi lại còn c h ú n g bảng nhãn cùng trạng nguyên tương lai sẽ thành ta đại hán chủ cột vững vàng nhân cơ hội này cũng nên lịch luyện một phen dạng này đối bọn hắn cũng tốt trên thực tế không có tham gia qua đánh trận quan viên thật không bằng đánh trận quan viên đánh trận quan viên càng có thể hiểu được có một số việc là phải dùng đánh trận giải quyết không thể sợ hãi rủ rẻ sợ cái này sợ kia hứa hồ đi lên chiến trường quan viên c à người có bạch thể tầng minh d ớ i chót n g ư vất v loại u c này là sẽ không hiểu có chút tầng dưới chót tăng cớp cho nên nói lần này đối với hai vị này mà nói là cơ hội tốt nhất đã quan tướng quân đồng ý vậy bọn ta không ngại tự mình đi hai vị này phụ thượng cũng tốt hỏi một chút đối phương có nguyện ý hay không dù sao đánh trận kia là muốn chết người nếu như hai vị này không muốn đi lời nói kia nàng cũng không bắt buộc bởi vì hai vị này dù sao còn không phải quan viên không có thi hành mệnh lệnh nghĩa vụ điểm này cũng là đại tướng quân độc câu nôn quy định nếu như ngươi là quan viên lời nói kia đã hưởng thụ triều đình cho phúc lợi lãnh mộ triều đình kia gặp nạn cần tới ngươi vậy ngươi liền phải thi hành mệnh lệnh tận trung vì nước tận tụy không có khả năng nói ngươi cầm triều đình cho đồng lộc còn không trợ lý kia loại chuyện tốt này đi nơi nào đều là không có cũng tốt quan vũ gật gật đầu tiếp đấy hai người liền ra phù đệ vừa đi n ô niệm còn vừa nói quan tướng quân niệm đi về sau những cái tia tiến sĩ chức quan liền từ ngài đến an bài ba vị trí đầu lời nói tạm thời đã định đợi đến đại tướng quân hoặc là thừa tướng còn có bệ hạ có cái gì an bài lời nói lại tiến hành an bài nghe nói như thế quan vũ gật gật đầu điểm này niệm vi yên tâm quan mỗ tự nhiên sẽ an bài thỏa đáng đợi ngươi khải hoàn trở về n g h e đến đó n ô niệm liền yên tâm đi tới đi tới bọn hắn đã đi tới thanh tây thanh tây xem như kiến nghiệp trong thành xóm nghèo trước kia lời nói nơi này thường xuyên chết đói người điểm này lô niệm cũng là biết đến từ khi đại tướng quân độc câu nôn cầm xuống kiến nghiệp về sau liền cho những này không có thổ địa bình dân toàn bộ đều phân phối thổ địa sau đó lại dựa theo sinh hoạt trình độ trích lệ n h đi phân phát cho bọn hắn lương thực n h ư n g những dân nghèo này quật dân chúng tại trồng trọt về sau sau có thể chống đến sang năm bội thu mùa từ đó cam đoan nơi này không còn xuất hiện người chết tình trạng còn có trước kia nơi này chính là rất hỗn loạn các loại bạo lực sự kiện phạm tội sự kiện cũng là thường xuyên xuất hiện bất quá bây giờ lúc trước nô niệm liền đã hạ lệnh theo phủ nha thông qua một trăm n h n dịch lấy mười cái làm ộ t tổ năm mươi cái l à một đại tổ ngày đêm điên đảo tuần sát t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám xếp đặt tiến hội t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám xếp đặt tiến hội dưới loại tình huống này bạo lực h ỗ n loạn mới kết thúc những cái kia phần tử ngoài vòng luật pháp nhìn thấy quân hán l i ề n sợ ai cũng biết đại hán là thật sẽ nổi sát tâm một khi ngươi phạm tội còn vô pháp vô thiên ai cũng không bảo vệ được ngươi điểm này bọn hắn đã thấy thế gia đại tộc thảm trạng những cái kia không nghe lời thế gia đại tộc còn có trước kia làm sảng làm bậy rất nhiều vẫn là những cái kia phần tử ngoài vòng luật pháp chỗ dựa toàn bộ đều rơi đài bị giết bị giết được đưa vào đại lao cũng vinh thế không thể vươn mình bởi vì dựa theo bọn hắn nghe nói thuộc hán luật pháp nói đúng là hoàng đế là không thể tiến hành đại xá thiên hạ dựa theo bọn hắn nghe nói cái này vẫn là đại tướng quân độc câu n ô n nói ra lúc ấy còn đưa tới trên triều đình chư vị thần công tranh luận dựa theo phản đối phía kia thuyết pháp là hoàng đế đại xá thiên hạ chính là cho người ta một lần nữa sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời n h ư n g những cái kia nguyên bản muốn phán xử tử hình có thể có lần nữa một lần nữa cơ hội sống sót từ đó đôi hoàng đế đối triều đình mang ơn nhưng mà người chống lại cái quan điểm này lập tức liền bị đại tướng quân hủy bỏ dựa theo đại tướng quân lời giải thích cái kia chính là đã những người này phạm vào tử hình tội cái kia chính là tội ác tài trời hàng người khẳng định là tổn hại cực lớn cái khác lợi ích của dân chúng nếu là thả ra lời nói vậy đối với những người bị hại kia gia đình có thể công bằng sao còn có nếu là ác nhân kia phóng xuất về sau có thể hay không cam đoan bọn hắn sẽ không tiếp tục đối người bị hại gia đình tiến hành một cái trả thù đâu đây đều là vấn đề lớn nhưng mà ngay lúc này liền có người x á c h ra kia đã tử hình phạm nhân tội ác tài trời không thể thả kia cái khác phiền nhất nhẹ một chút t h như trộm đạo gian kỹ nữ c h ó trộm kia cũng có thể thả những người này tội không đáng chết mặc dù cũng có thể ác nhưng là còn có thể có sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời sớm thả bọn họ ra tới cũng có thể khiến cái này người cảm kích triều đình hơn nữa những người này vẫn là một cái nhóm lớn thể không giống tử hình phạm nhân như vậy dám giết người vẫn là số ít nhưng vẫn là bị đại tướng quân độc công nôn cho phản bác trở về đã không phải tử hình kia liền càng không thể thả nếu như mỗi cái hoàng đế đăng cơ hoặc là có sự kiện trọng đại lời nói vậy hoàng đế đều đại xá thiên hạ vậy hoàng đế sắp đăng cơ thời điểm những cái kia trong lòng có ác người có thể hay không dấm lên điểm phạm tội liền một câu nói kia liền đem trên triều đình chúa công cho đội đến cứng miệng không trả lời được đúng vậy a nếu như dấm lên điểm kia hoàn toàn chính là lòng tốt làm chuyện xấu căn cứ vào những ngày luật pháp còn có án lệ kia khả năng tỉnh táo những cái kia mong muốn người phạm tội dưới mắt thành tây an bình chính là những ngày làm ra hiệu quả đương nhiên trước đó quân hán còn không có công vào trong thành ngươi làm chuyện xấu đó cũng là hữu hiệu, hiệu như thế có người báo án lời nói vậy cũng xử trí cho nên trước kia thành tây những cái kia ác ôn không phải đường chạy cái kia chính là bị bắt đi tới đi tới hai người liền phát hiện không thích hợp khá lắm đường phố này bên trên thế nào không có mưa hay phải biết đây chính là giữa ban ngày mặc dù nói nơi này là sóng nghèo thật là vào ngày thường bên trong đó cũng là vô cùng náo nhiệt này làm sao không có bất kỳ ai a nô niệm nhữ mày nói rằng ngay vậy quan vũ cũng là nhữ mày mà thôi mà thôi chúng ta vẫn là nhanh đi hai mươi một đường phố a quan vũ hồi đáp triệu công thừa tại bài thi phía trên điền địa chỉ chính là hai mươi một đường phố thế là hai người liền bước nhanh hơn hai người cũng không có cưỡi ngựa cũng không có thửa ngồi xe ngựa mà là đi bộ đây cũng là không muốn quá mức cao điệu làm người khác chú ý cho nên mới đi bộ ngay vậy nô niệm gật gật đầu bọn hắn lập tức mục đích chủ yếu chính là muốn đi trước triệu công thừa trong nhà thế là hai người tiếp tục đi cũng không biết tại sao trên đường phố không có bất kỳ ai đi tới đi tới rất nhanh bọn hắn rốt cuộc gặp một người chỉ thấy người kia vội vã vừa định theo bên cạnh bọn họ chạy tới nhưng mà liền bị quan vũ cho cả n lại vị tiểu huynh đệ này cái này trên đường vì sao không có bất kỳ ai lại n g ư ờ i còn vội vã quan vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi nói thật vất vả nhìn thấy một người đó là đương nhiên phải hỏi một chút nghe vậy trước mắt tên này thanh niên cười a a nói đường phố bên trên đương nhiên không a i đại gia hỏa đều đi chiêm ngưỡng quan trạng nguyên phong thái còn có đi an tịch chỗ nào còn sẽ có người không nói ta cũng phải nhanh đi ta nhà còn cùng quan trạng n g u y ê nhà n có quan hệ thân thích là có thể lên bàn an tịch nếu là trượm kia đồ ăn cũng bị mất dứt lời thanh niên trực tiếp chạy cũng không tiếp tục để ý quan vũ hai người nghe nói như thế nô niệm cùng quan vũ lẫn nhau xem như minh bạch thì ra đều đi triệu công thừa trong nhà khó trách trên đường phố không có bất kỳ a y ngẫm lại hai người đều cười cái này cũng thuộc về bình thường nô niệm muốn nhớ ngày đó nàng trúng trạng nguyên thời điểm nhà cũng là vì hắn xếp đặt đặc biệt bày đương nhiên đây đều là ngô ra chính mình ra tiền cũng không có tham ô mục nát phô trương lãng phí tình huống không hắn sở dĩ ngô ra có tiền như vậy hoàn toàn chính là triều đình cho bổng lộc nhiều cho nên xài không hết thật xài không hết chức quan càng cao tiền thì càng nhiều quốc khố tiền có rất nhiều vẹn vẹn là trước kia đối giang đông thế gia đại tộc đ ộ n g thủ thu hoạch tài phú đều đã là khó có thể tưởng tượng không sai biệt lắm chiếm cư giang đông tất cả tài phú c h í n thành đây là khái niệm gì nói cách khác thế ô n quyền q u là hai n người phú, liền bước nhanh hơn hướng phía hai mươi mốt đường phố mà đi rất nhanh bọn hắn đã đến chỉ thấy giờ phút này cái này hai mươi mốt đường phố vô cùng náo nhiệt do ngươi n h u n n o hoàn toàn cùng cái khác đường đi tạo thành t r ê n l ệ n h rõ ràng ban kia tịch càng l à đặt tới cuối con đường nơi này cái này cần bày bao nhiêu bàn a nhìn đến đây quan vũ không khỏi nhịu nhữ mày sau đó hướng phía ngô niệm nói rằng theo quan mô biết cái này triệu công thừa chính là nghèo khổ xuất thân nhiều như vậy b à n tiết rượu hơn nữa coi trên bàn món ăn còn không kém cái này xài hết bao nhiêu tiền triệu công thừa trong nhà có thể cầm ra được nhiều tiền như vậy sao nghe nói như thế ngô niệm lông mày cũng là những một cái đúng vậy a cái này triệu công thừa từ đâu tới tiền ra hòa này sẽ không phải là vừa thi đậu tràng nguyên liền tham ô nhận hối lộ a cái này càng nghĩ nô niệm đã cảm thấy càng có khả năng bất quá dưới mắt còn không có trực tiếp chứng cứ chứng minh đối phương là tham ô nhận hối lộ cũng không tiện nói gì nhưng là nếu như đối phương thật là làm như vậy kia mặc kệ đối phương có phải hay không quan t r ạ n g nguyên vậy cũng là muốn chịu trừng phạt Trưng Trưng tới thế tới thế, rượu. rượu. người như người này, quan vũ cùng nô niệm, thế là chậm dãi đi tới hỏi. Nghe nói như thế, quan vũ cùng nô niệm hai người liếm nhau. Sau đó cùng kêu lên mời mời chậm liếm Hai dãi đi hỏi. hai Sau kêu chú h vị vũ vũ là. Lúc là có đó ý người đến là một lão giả nghe nói như thế giật mình hôm nay bất luận tại chân trời vẫn là tại góc biển chỉ cần cùng triệu công thừa có một chút điểm quan hệ thân thích người đều tới về phần thành này tây càng là toàn bộ đều tới đương nhiên là thân thích bọn hắn mới sẽ biết đã các ngươi là quan trạng nguyên thân thích vậy nhanh lên một chút vào chỗ a thuận tiện trước qua bên kia giao phó một chút ăn tịch tiền t dứt lời lão giả còn chỉ một chút bên trái cách đó không xa đất chống b ả y biển nhỏ án đại án trước sân khấu mặt còn ngồi một người lộ ra lại chính là lấy tiền tìm tay của lão giả chỉ nhìn lại quan vũ cùng lô niệm có chút một bức giao tiền lần này chúng c ta xếp đặt buổi tiệc chính là vì chiếm ngưỡng một chút quan trạng nguyên phong thái thuận tiện lại những một chút quan trạng nguyên tài hoa sau đó tự trả tiền tổ chức đồ ăn đều là cầm tiền của mình mua một bữa cơm đồ ăn hơn nữa chúng ta quan trạng nguyên cũng đã nói lập trí muốn làm một cái quan tốt thanh quan cho chúng ta những này nghèo khổ bách tính nhu cầu phúc lợi trước đó liền đến quan viên đề nghị đối phương xuất tiền xử lý yến hội vẫn là bị chúng ta quan trạng nguyên cự tuyệt hai vị nếu là không giao tiền lời nói vậy cũng chỉ có thể trở về tha thứ chúng ta không thể chiêu đãi đầu năm nay ai lợi ít tiền cũng không dễ dàng nghe đến đó quan vũ cùng n ô niệm xem như minh bạch thì ra cái này triệu công thừa cũng không phải là thu cái gì hối lộ mới không phải đâu yến hội mà là thành này tây dân chúng tự phát tổ chức kể từ đó vậy thì không có vấn đề triệu công thừa không có tham ô vậy thì không có vấn đề nếu là tham mô đó cũng là một cái phiền phái lớn bởi vì đối phương dù sao cũng là trạng nguyên đả kích rơi thật thật là đáng tiếc không đả kích rơi lời nói lại sẽ cổ vũ loại này và phong t ạ khí bất quá tiếp lấy hai người lại tiếp tục lấy nhau đều hiểu song phương ý nghĩ cái này triệu công thừa là không có vấn đề vậy cái kia cái gọi là xử lý t i ệ t d i ệ u quan viên là ai không cần phải nói khẳng định có vấn đề lớn loại này lớn t i ệ t d i ệ u phải hao phí tiền tài đây chính là một cái cực kỳ chi lớn số lượng đối phương là từ đâu tới tiền tài cho triệu công thừa xử lý trở về được cha một chút n ô niệm đối quan vũ nói rằng quan vũ vuốt dâu gật gật đầu quan mũ bình sinh thống hận nhất loại này đầu cơ trục lợi tham ô mục nát loại hình tiếp lấy n ô niệm trực tiếp theo trong cửa tay áo xuất ra một chút tiền tài hướng phía bên kia lấy tiền án đải mà đi đương nhiên tiền vẫn là phải ra không ra tiền vậy bọn hắn thế nào đi vào thế nào nhìn thấy triệu công thựa cùng đối phương nói ra chính chuyện n ô niệm vẫn rất có tiền hắn huynh trưởng một cái định viễn hầu lại thêm đồng quan tổng binh thân phận liền đã có thể dẫn tới nhường trong nhà giàu có đồng lộc hiện tại lại thêm nàng cái này phụ đại tướng quân tham quân trí sự kia không nghi ngờ gì cho nhà lại tăng thêm một phần ngoài định mức kết xù thu nhập cho nên chút tiền lệ này vẫn phải có thậm chí nhà hắn so đại tướng quân trong nhà còn muốn có tiền nhiều bởi vì nhà bọn họ là hai người làm quan mà độc câu nôn trong nhà liền độc câu nôn một cái như thế thu nhập đương nhiên so đại tướng quân đồng l ụ c nhiều nhìn thấy ngô niệm giao tiền lão giả lập tức cười ha hả c h o n g ô niệm an bài vị trí bởi vì ngô niệm giao tiền tương đối nhiều hai người bị phân phối đến tới gần triệu gia đại viện chỗ ngồi đây coi như là nhân tinh hóa trong nhà tương đối không giàu có nghĩ đến dính dính tài hoa cái t i ế có thể giao thiếu ít tiền nô niệm nhìn lướt qua trên mặt bản mẫu thành phẩm phát hiện giá cả cùng hắn giao tiền tương xứng hợp cái này đại biểu cho đối phương thật không có tham ô lúc này mọi người đã bắt đầu ăn lên không biết rõ trôi qua bao lâu đông nhiên có người hô một tiếng chúng ta quan trạng nguyên hiện ra lời vừa nói ra tất cả mọi người đều hướng phía triệu ra cổng nhìn lại chỉ thấy triệu công thừa bưng chén rượu đi ra h i ệ n nhiên là vừa kính xong buồng trong những cái kia bàn rượu người hiện tại nên tiến bên ngoài triệu công thừa mới đi ra liền nhìn thấy nhiều như vậy bàn rượu cũng là rất là chịu rung động thấy cảnh này hắn nghĩ tới trong sách nâng lên nhân tính quyển sách kia bao trùng tính rất rộng khắp cơ hồ cái gì cũng có đây thật là trả lời một câu giàu ở thâm sơn có bà con xa nghèo ở chợ không người hỏi bất quá mặc dù những người này đều là bởi vì hắn trúng trạng nguyên mới tới nhưng là kỳ thật triệu công thừa cũng không có cảm thấy những người này đ i n h ngọt không hắn nhân tính chính là như thế húng hồ những thôn dân này mục đích cũng chỉ là có chút huyền học nói là muốn d í n h dính tài hoa như thế cũng coi là vì hắn trợ uy giữ thể diện hắn tổng không thể c ự tuyển về phần tài hoa gì gì đó hắn hoàn toàn cũng không tin chỉ có khổ học nghiên cứu kinh nghiệm ngàn truy văn mài phương có thể trở thành một cái người hữu dụng thế là tiếp lấy hắn liền hướng phía nhích lại gần mình mấy bàn chắp tay thi lễ nói chư vị hương thân phụ lão công nhận ở đây cảm tạ các ngươi có thể tới tham gia vãn bối hiến hội lần này chúng trạng nguyên toàn do tổ tông ban cho còn có chư vị thân bằng hảo hữu việt tiện khả năng thành tựu i vãn bối trạng nguyên chi vị triệu công thừa lời này rõ ràng chính là tại giảm xuống chính mình nâng lên đám người lời này nghe được phụ cận mấy bàn rất là vui vẻ thế là n h a u n h a u đứng dậy cùng triệu công thừa c ạ n ly cứ như vậy một chén một chén kính số dưới đương nhiên là mấy bàn cùng một chỗ không phải triệu công thừa không phải hối ngục rất nhanh đã đến quan vũ bàn này nhưng mà làm triệu công thừa chú ý tới hai người thời điểm lập tức liền một b ư ớ c quan tướng quân nô đại nhân ngài hai vị sao lại tới đây triệu công thừa kinh ngạc nói rằng hắn đương nhiên là có thể nhận ra quan vũ cùng n ô niệm hai người dù sao cũng là quan chủ khảo mặc dù lúc ấy là n ặ c danh khảo thí dạng này là vì phòng ngừa có người cùng d á m khảo cấu kết đây cũng là quan vũ cùng n ô niệm không biết rõ triệu công thừa là vị nào nguyên nhân chỗ quan vũ cùng n ô niệm không biết hắn đó là bởi vì học sinh nhiều lắm nhưng là triệu công thừa tự nhiên nhận ra hai vị này thế là tiếp lấy vội vàng chắp tay hành lễ công nhận gặp qua quan tướng quân ngô đại nhân lời vừa nói ra vừa mới còn tại cùng quan vũ chuyện trò vui vẻ đàm luận đại hán phúc lợi chính sách ngồi cùng bàn đ h ó m lập tức đều mở bước công nhận a bọn hắn không phải n g ư ờ i bà còn xa sao ngồi cùng bàn có một lão giả nghi ngờ hỏi ngay vậy triệu công thừa vội vàng hướng giải thích nói lưu thúc hai vị này chính là ta đại hán triều đình quan tướng quân còn có ngô đại nhân a t r ư ơ n g năm trăm tám mươi vô tiền k h o á n g hậu t r ư ơ n g năm trăm tám mươi vô tiền k h o á n g hậu quan tướng quân ngô đại nhân vừa mới bắt đầu đám người còn chưa kịp phản ứng bất quá rất nhanh bọn hắn liền đột nhiên giật mình khá lắm trên triều đình họ quan còn có họ nô huống hồ giờ khắc này ở giang đông vậy trừ quan vũ còn có nô niệm còn có thể là ai đâu quan vũ cùng nô niệm bọn hắn những người dân này dĩ nhiên chính là biết đến bởi vì chính là hai người đem chính sách thực hành đi xuống đại tướng quân thì là xuất trình đi bọn hắn hôm nay có thể xuất ra tiền tài tới tham gia đến hội kêu hoàn toàn chính là toàn lại đại tướng quân chính sách không phải trước k i a ăn no cũng khó khăn bằng không mà nói thành tây nơi này cũng sẽ không thành sóng nghèo kịp phản ứng đám người vội vàng hướng quan vũ thi lễ chúng ta gặp qua quan tướng quân nhìn thấy rất nhiều lão nhân đều trực tiếp xoay người quan vũ liền vội vàng tiến lên hư đỡ chư vị hương thân phụ lão cái này nhưng không được trong các ngươi có chút tuổi tác so quan mô còn lớn hơn vậy làm sao có thể đi thu mua lòng người quan vũ tự nhiên cũng biết nói đương nhiên đó cũng không phải dối trá thu mua lòng người mà là cần thiết bởi vì lòng người mới là trọng yếu nhất thú hồ đại hán triều đình ban bố xuống tới chính sách là thật tốt không có thật tốt kia mong muốn thu mua lòng người người cũng mua không được cho nên nói thu mua lòng người cơ sở là xây dựng ở ngươi thật đối dân chúng tốt nghe nói như thế cả đám cảm động đến khóc dòng, dòng. q u a nói tướng quân, n g、no、bọn hắn vừa chuẩn chuẩn bị cho quan vũ cùng nô niệm hành lễ bất quá vẫn là bị quan vũ ngăn trở thật tốt chấn an về sau mọi người mới chịu tiếp tục ngồi xuống an t ị n h lúc này quan vũ đối với triệu công thừa nói công nhận ta cùng nhiệm vi tìm ngươi có việc nghe nói như thế triệu công thừa lập tức hiểu ý thế là liền đối với các hương thân xin lỗi một tiếng chư vị văn bối cùng quan tướng quân nô đại nhân có chuyện muốn nói tạm thời cáo lui trước nghe nói như thế đám người nao h nhao đồng ý để bọn hắn lấy chuyện làm trọng thế là triệu công thừa liền đem quan vũ cùng nô niệm lĩnh vào trong nhà hậu đường chỗ không có không ai giờ phút này mẹ của hắn cùng thế tử đều ở bên ngoài chiêu đ ã i người ngồi xuống về sau quan vũ liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi nói công nhận ngươi có thể nguyện theo quân xuất trinh lời vừa nói ra triệu công thừa xứng sở theo quân xuất trinh có ý tứ gì hắn thật sự có chút bị lôi tới không sai chính là theo quân xuất trinh quan vũ nhìn thấy triệu công thừa phản ứng cũng lý giải dù sao cho dù ai nghe được vừa chúng c h ẳ n g nguyên nếu như liền phải theo quân xuất trinh đều sẽ rất m ộ t bước phản ứng không kịp tiếp lấy quan vũ tiếp tục chậm rãi nói rằng ngay tại vừa rồi quân ta tiếp vào hợp phì bên kia cấp báo đặng n g ả i tự mình dẫn hai mười vạn đại quân chuẩn bị sang sông thẳng b ư ớ c hồ lâm thành mà quân ta bây giờ tại giang đông đóng quân binh mã có mười vạn đại quân nhưng là cân nhắc tới các loại nhân tố chỉ có thể tụ tập tám vạn nhân mã tiến về hồ rừng chống cự đặng ngài đại quân lại quan mỗ thân thể, đã không thích hợp xuất l ĩ n h đại quân xuất t r ì n h trải qua thương nghị quyết định nhường nhiệm vi thống xoái đại quân tiến về hồ rừng ngăn cản đặng n g ả i đại quân mặt khác lại để cho ngươi cùng gia cất khác theo quân xuất t r ì n h đến lúc này có thể lịch luyện một chút ngươi còn có thể gia tăng kinh nghiệm cái này thứ hai hiện tại giang đông bên này nhân tài thật sự là tương đối thiếu thốn cho nên cần hai người các ngươi bày mưu tinh kế như thế không biết ý của ngươi như nào nghe nói như thế triệu công thừa trên mặt lập tức hiện ra vui mừng quan tướng quân tại hạ đương nhiên đồng ý như thế lương cơ hội tốt có thể lịch luyện tại hạ tại hạ nơi nào có không đồng ý đạo lý triệu công thừa kích động nói trên mặt không cầm được lưu lộ ra nét mừng loại phản ứng này là không làm được giả quan vũ xem xét liền biết đối phương là thật mong muốn theo quân xuất trinh vốn cho là giống triệu công thừa loại này nghèo khổ xuất thân sau đó bỗng nhiên nhất phi trùng thiên sẽ rất chân q u ý phần này kiếm không dễ không muốn đi mạo hiểm hiện tại xem ra bọn hắn cái này là xem thường quan trạng nguyên đúng vậy à có thể thu được trạng nguyên đồng thời đem nhiều như vậy đọc sách tài tử cho đẻ xuống người lại làm sao có thể bình thường lại làm sao có thể bởi vì là một điểm, điểm nguy hiểm liền sợ chứ hiển nhiên cái này là không thể nào nhìn thấy một màn này quan vũ cùng nô niệm cũng là lộ ra nụ cười hài lòng tiếp lấy trực tiếp tán dương t ố t công nhận là trạng nguyên chính là ta đại hán may mắn cũng như thế tiêu công nhận còn cần mau sớm thu thập bọc hành lý còn có cáo chi trong nhà người Cô ta tại hai ngày sau xuất trinh nghe nói như thế triệu công thừa gật gật đầu đáp ứng nói t ố ấ t chờ hiến hội qua đi tại hạ liền lập tức chuẩn bị tùy thời lên đường tiếp lấy triệu công thừa liền định giữ lại quan vũ cùng nô niệm ở trong nhà an tịch nhưng mà vẫn là bị quan vũ cho biệt cự quan vũ cùng nô niệm biểu sinh khí còn muốn đi ra các khác phủ thượng thế là triệu công thừa cũng không tốt lại giữ lại có c ô n g chuyện hai người rất nhanh hai người liền trực tiếp ra hai mươi mốt đường phố đi tới quan vũ về nhìn một chút tiếp lấy hai mắt ngưng thần nói người này tương lai tất nhiên là ta đại hàn c h i c ủ a chủ c u nghe n g được quan vũ lời này nô niệm cũng là thâm d i vi nhiên gật gật đầu xác thực triệu công thừa n g h è o khổ xuất thân hơn nữa bản tính không xấu không thu hối lộ ở tại chúng ta vừa mới đưa ra theo quân xuất trinh kỳ phản ứng cũng là chân thành kể từ đó này người tương lai tất nhiên là sẽ vì bách tính cân nhắc sẽ vì bách tính tạo p h ư c n g h ĩ đã từng nhớ kỹ đại tướng quân đối bệ hạ nói một câu n h ư ờ n g nghiệm đến nay khó quên cúng dân là nước quân là thuyền nước có thể nâng thuyền cũng có thể l à t h u y ề n chỉ có chân chính vì bách tính nhu cầu phúc lợi như thế vương triều khả năng trường thịnh không suy khả năng chuyển đến thiên thu vạn đại nghe nói như thế quan vũ cảm thán một tiếng tiên sinh thật là ngàn năm chi không có hiển sĩ、si、cúng tại quan mỗ xem ra trương lương thương thượng hạng người mặc dù mưu trí siêu quần ảnh hưởng sâu xa nhưng sợ không kịp tiên sinh cúng nhớ ngày đó quan mỗ cùng đại ca t ă n đệ cùng một chỗ tiến về kia tiềm long nguyện thủy bảng trong nhà lá mời được tiên sinh rời núi phụ tá bây giờ mới trôi qua vài chục năm tuyến nguyện tiên sinh liền đem cái này lảo đảo muốn ngã đại hán thiên hạ cho phụ chính thời xưa từ thiếp lên làm vợ nói quan vũ nhắm mắt lại không khỏi tại thầm nghĩ trong lòng đại ca ngươi nhìn thấy sao ta đại hán sắp nhất thống thiên hạ tức sẽ nên đón t h ị n h thế ngươi tất sinh mong muốn muốn tới nhận nghe được quan vũ lời nói thân làm độc câu nôn nữ nhân nô niệm cũng là thật lâu cũng không thể bình phục tâm tình hắn thậm chí đều đã nghĩ đến người hậu thế sẽ như thế nào đánh giá độc câu nôn không chút huyền n i ệ m một câu vô tiền khoáng hậu từ xưa đến nay đệ nhất nhân chương năm trăm tám mươi mốt đại cao tri n ô n chương năm trăm tám mươi mốt đại cao tri n ô n thậm chí, Hắn cảm thấy, cảm sau đó quan vũ liền đem chuyện cho ra các khác nói một lần ra các khác cùng dựng i a cắt cần đều là đồng ý đáng ra nói chuyện cái kia chính là gia da cắt cẩn lời giải thích là con của hắn không muốn quá kiêu căng g i a cắt cẩn cũng là muốn bày g i a cắt khác không cho g i a cắt khác chỉ đối g i a cắt cẩn nói một câu nói liền nhường g i a cắt cẩn đối bày hiến hội chuyện làm thôi cần biết nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại sơn thiên ngoại cũng có trời cũ biết được cái này quan vũ cũng là rất vui vẻ chỉ có người loại này b u ô n g xuống người cao ngạo mới là nhất người có thể tin được tựa như lúc trước hắn đồng d ạ n g cao ngạo thì có ích lợi gì đâu xem anh hùng thiên hạ là thất phu có thể kết quả là còn không phải ăn đại bại cẩm Cũng may tối trong ố i hậu q nháy Niệm mắt hai ngày trôi qua nô gì niệm xuất lĩnh lấy tám vạn nhân mã làm chủ soái có khắc chiến tướng mấy trăm tên về phần g i a các khác cùng triệu công thừa thì là, là tả hữu tham quân cứ như vậy tám vạn đại quân tại dân chúng toàn thành đưa mắt nhìn hạng xuất trinh cầu chúc đại quân khải hoàn trở về tất cả bách tính hô to đồng thời lại quỳ xuống cho đại quân tiến đưa mặc dù bọn hắn trước kia là tại giang đông chi phối hạ hơn nữa bị đại hắn chi phối cũng mới ngắn ngủi mấy tháng mà thôi thật là bọn hắn thật cảm nhận được đại hắn tốt loại này tốt là hoàn toàn không đem bọn hắn những n à y nghèo khổ bách tính coi như nô lệ đối lãi những quan viên kia nhìn thấy bách tính đều là cười ha hạ còn có tướng sĩ cũng là nhìn thấy bách tính cũng là vẻ mặt ý cười rất dịu dàng mà đối lãi không hắn ai bảo triệu đình tiền cho được nhiều bọn hắn hàng ngày đều là vui vẻ trạng thái tâm tính tốt tự nhiên là càng thêm bằng lòng đi thiện đãi bách tính còn nữa bọn hắn đã nghe được phong、thanh. trường an bên kia gần nhất bệ hạ dựa theo đại tướng quân lưu lại chính sách kế hoạch vừa chuẩn chuẩn bị cải cách lần này là đối quan viên tiến hành cải cách cái kia chính là quan viên nhậm chức lên trước cần tăng thêm một đầu bách tính k ì n h yêu nếu như bách tính tỷ lệ ủng hộ đủ cao lời nói vậy ngươi trăm phần trăm là t h ă n g c h ứ c đương nhiên nếu như bách tính đúng rồi không kính yêu ngược lại chẳng ghét vậy ngươi liền xong rồi đương nhiên không sẽ trực tiếp rút lui ngươi trước vị chế ngươi tội nhưng là triều đình sẽ trực tiếp đập phái người xuống tới điều tra ngươi đương nhiên đây chỉ là phong thanh còn không phải xác định chuyện bọn hắn những quan viên này đ o a n t r ư ở n g bậy hạ bên kia hẳn là tại chờ đại tướng quân hoặc là thừa tướng ra c á t lượng b ắ t phạt khải hoàn thời điểm mới quyết định lại nói giờ phút này một bên khác ra c á t lượng xuất lĩnh ba mươi vạn đại quân một lần hành động phá lạc dương thành giữ vững được hơn một tháng lạc dương thành rốt cuộc không chống nổi không có cách nào ra c á t lượng hạ lệnh là cường công mà lại là vô cùng mãnh liệt cường công không cầm xuống lạc dương thế không bỏ qua v ề phần tàu duệ cùng tàu chân trực tiếp lui giữ đến hổ lao quản một vùng theo đại quân trầm g ã i tiến vào tòa này đại hắn đã từng đế đô ra các lượng hốc mắt v à bừng tại thời khắc này lịch sử đã dừng lại bắc phạt trung nguyên còn tại cố đô h á n ra cắt lượng rốt cục làm được đại hán giang sơn kéo dài trong hoàng cung tại một tòa lớn nhất trên nhà cao tầng nơi này có bị lửa đốt qua vết tích bất quá đa số đã được chữa trị qua từ lúc lúc trước đồng chắc hỏa thiêu lạc dương về sau lạc dương liền lâm vào một đoạn thời gian rất lâu không có người ở kỳ về sau t à o ngụy cướp đoạt hạ lạc dương loại này hiện trạng mới cải biến tàu tháo hạ lệnh đem lạc dương trùng tu chữa trị sau đó lại theo quanh mình thành chỉ di chuyển một số người miệng đương nhiên cũng không nhiều tào tháo ngay lúc đó đại bản doanh tại ngư sương tự nhiên không có khả năng đem đại lượng nhân khẩu di chuyển đến lạc dương loại này rất khó khôi phục kinh tế thành trì lúc ấy đồng chắc không chỉ đem lạc dương thả h ỏ a thiêu đồng thời cũng là di chuyển nhân khẩu trải qua nhiều năm chữa trị mới khiến cho tòa thành trì này nhìn có thể ở người d á n g vẻ mà trên nhà cao tầng hai người đứng ở phía trên quan sát cả tòa lạc dương thành tòa thành trì này là to lớn như thế vì cái gì đây vì cái gì năm đó sẽ trong vòng một đêm biến thành nhân gian luyện ngục vì cái gì ủng có như thế đô thành trước hán sẽ diệt vong thừa tướng n g ư ơ i khóc lúc này da cắt lượng bên cạnh mã lương nhìn xem da cắt lượng dán vẻ không khỏi mở miệng nói ra chỉ thấy giờ phút này da cắt lượng nước mắt đỏ bừng nước mắt không cầm được chạy xuống ha ha ha quý thường sáng đây là vui đến phát khóc ca da cắt lượng nghe được mã lương lời nói cười lên ha hả trong lúc vui vẻ mang theo ý mừng nghe nói như thế mã lương cũng là lộ ra một vệ nụ cười bọn hắn đều là từ đ ấ y lòng mở ra tâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy thừa tướng lớn như thế cười dán vẻ mã lương nói rằng không sai da cắt lượng trước kia cũng không hề có, có cái dạng này qua Hắn thấy. không thất thố như vậy. Liền xem như cười ha ha, đó cũng là vô cùng nhỏ nhã. lần lượng, nay Liền cũng cùng Nơi nào đây đều đó vậy. là là là một xem Trước cắt xưa cười kia ra vô sau ẽ giống bây giờ cái dạng cái Đối với cái này. này, bây cắt cũng không lại nói cái gì, mà là tiếp lấy để cho tiếp ta mang giấy bút tới. lượng lại là lấy người không nói mang gì, giấy mà để a s đó liền bắt đầu tại cái này trên đài cao chậm g i i viết tự thân đi theo tiên đế đến nay mười lại ba năm vậy sớm đêm lo thán sợ phó thác không hiệu lấy tổn thương tiên đế chí m ì n h cho nên xuất sư b ắ t phạt đi trước h à n g cốc sau định hoàng đông bắt được tư mã phá lạc dương còn cố đô đã qua mấy tháng cũ nay tại trên nhà cao tầng xem thiên hạ n g u coi là không thể kêu căng tự mãn làm lấy trước hán chi xu hướng suy tàn c h i tử là bổ triều đ ỉ n h c h i tệ cũ lạc dương thành chi cao tường dày thiên hạ không một thành có thể ngang hàng cũ không sai trước hán vì sao mà chết vậy thần coi là trước hán chi vong thuộc chính c h i không h ợ p cũ nay g n dương minh chi chính hợp cho nên thiên hạ chi t h ị n vượng truy cứu căn họa ra ngoài tổ chế không thể cảng như có thể thấy hại đã đổi nhất định có thể kéo dài không dứt. quân cầu thiên thời địa lợi nhân hòa chính cũng là như thế phạm nhất thời có thể thấy kế sách không phải lâu dài có thể dùng cũ như thế bệ hạ làm nghe chi dụng chi lệnh chi khả năng bảo đảm ta h n thất không che cúng nay lạc dương đã lấy thần làm tiến thủ hồ lao nhất thống thiên hạ nay đều thần tại lạc dương chi cao lâu đ ă m chiều thần đi thì thắng không treo vô niệm viết đến nơi đây ra cắt lượng liền thu bút chương 582, t r ă ư ơ h a rừng l u ô n hãm chương 582, t r ă ư ơ h a rừng l u ô n hãm tiếp lấy ra cắt lượng quay người đối mã lương nói rằng quý thường đem này tiến quân biểu chuyển về trường an cho bệ hạ học sinh lĩnh mệnh mã lương chắp tay thi lễ sau đó liền cầm ra cắt lượng viết tiến quân biểu quay người rời đi Mà Gia công á t Lượng lại là k h biết rõ, h n bản n à y t i ế n quân biểu, ở đời ở hai t biểu. t hai ừ tướng cả đ ờ cúc cung t ậ năm thụy, chết thì nguyên Công mới dừng. n 221 g i a cát lượng lấy lạc dương về sau mệnh lệnh đại quân chỉnh đốn mấy ngày sau liền bắt đầu tiến quân hồ la o quan cũng chính là tị t h ủ y quan cùng năm cùng quý tháng năm ra cát lượng thành công cầm xuống hồ la o quan đến nơi này về sau g i a cát lượng lợi dụng thái hành sơn mạch cùng hoàng hà lưu vực làm giới hạn tạo duệ rằng co đồng thời mệnh lệnh điền dụ là thu lấy hà đông bên trong tất cả thành trì đ ế lúc, lúc này đ phó tướng l hướng phía n ô niệm hỏi nô niệm ngay vậy vẫn không trả lời không sai mà lúc này đây gia các khác lại làm ở miệng nói không thể hiện tại giành giật từng giây không thể lại trì hoãn sớm một ngày đến hồ lâm thành vậy liền nhiều một phần yên ổn tướng quân đều nói đặng ngại là đến l i ề u mạng kia l i ề u mạng khẳng định có l i ề u mạng bộ dáng nghe nói như thế n ô niệm cho ra cắt khắc điểm một c á i tán nguyên kém nói không sai k i ế đặng ngại đúng là l i ề u mạng mà đến cho nên một khắc cũng không thể chỉ hoãn tiếp lấy n ô niệm liền định hạ lệnh nhường đại quân hết tốc độ tiến về phía trước nhưng mà ngay lúc này nàng đỗng nhiên liền nhìn thấy phía trước có một tên binh lính đang tới chiến mã hướng phía nơi này băng băng mà tới báo cùng lúc đó người lính kia hô to rất nhanh liền tới phụ cận cái này xem xét n ô niệm lập tức liền ngây ngẩn cả người chỉ thấy cái tên lính này máu me be bét khắp người hiển nhiên là vừa trải qua một trận chém giết mới có thể lưu lại vết máu tiếp lấy cái tên lính này vẻ mặt thảm sắc đối nàng b ầ m b à o nói khởi bẩm tướng quân không xong tiếc đặng ngài đại quân đã công phá hồ lâm thành quân ta tổn thất nặng nề chỉ có thuộc hạ trốn thoát báo tin lời vừa nói ra n ô niệm ngu ngơ tại chỗ ngươi nói cái gì hồ lâm thành đã bị đặng ngài đại quân công phá sao lại có thể như thế đây nàng vẻ mặt không thể tin mấy ngày trước không phải do tham đặng ngài đại quân còn tại hợp phỉ chưa từng có sông sao đặng n g ả i đại quân sao được quân nhanh như vậy không trách ngô niệm khiếp sợ như vậy không thể tưởng tượng nổi hoàn toàn chính là dựa theo tin tức nhìn đặng n g ả i đại quân căn bản không có khả năng nhanh như vậy liền đạt tới hồ rừng chớ nói chi là cầm xuống hồ rừng phải biết hồ lâm thành bên trong thật là có ba ngàn quân có giữ coi như đã tới cũng không có khả năng nhanh như vậy liền cầm xuống đi nhưng mà kế tiếp binh sĩ một phen lại là nhường ngô niệm hoàn toàn tin tưởng hồ lâm thành đã mất đi sự thật tướng quân a kêu đặng ngài đại quân lúc ấy hôm qua mới vừa mới chuẩn bị sang sông điểm này quân ta đều dò thăm tin tức thật là tiêu đặng ngải đại quân sang sông hoàn toàn chính là một cái nguy trang trên thực tế tiêu đặng ngải đã sớm phái một đội nhân mã thừa dịp bóng đêm bóng đêm cùng điều động đại quân n i ệ m hộ lặng lẽ sờ sờ vượt qua sông liền làm chúng ta còn tưởng rằng đặng ngải đại quân mới vừa mới bắt đầu chuẩn bị sang sông thời điểm chi kia kỳ binh lại đột nhiên phát động tập kích bất ngờ đánh chúng ta một trở tay không kịp cửa thành lập tức liền bị phá ta hổ lâm thành c h ủ tướng chế i n tử quân ta ngoại trừ thuộc hạ toàn quân bị diện ngay sau những n à y nô n i ệ m đã là hoàn toàn tin không nghĩ tới đặng ngải tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng khó trách là có thể cùng đại tướng qu đối quân sự thật rõ như lòng bàn tay hắn đ o ó n chừng đặng ngài biết điều động đại quân về sau nàng bên này nhất định liền sẽ nhận được tin tức sau đó chơi một tay giả tượng nhường nàng coi là đặng ngài đại quân còn chưa tới sau đó lại phái xuất kỳ binh nhanh chóng lấy được hồ lâm thành binh quý thần tốc cái này xem như cho đặng ngài chơi minh bạch mà thôi mà thôi nô niệm k h o á t k h o á tay tiếp lấy để cho người ta đem binh sĩ dẫn đi trị liệu không nghĩ tới giao phong đã bắt đầu hơn nữa hiệp một cũng đã là nàng nô niệm vua con vua rất là tham trọng dòng giã ba nhân mã toàn bộ bị đặng ngài tiêu diện t ư ơ n g quân Làm Lúc này sao bây giờ? Phó thật ư ớ n g ỏ i Hồ khẳng Dừng, đ ị là nếu như bọn hắn hiện tại đi lời nói mong muốn đoạt thu hồi lại hồ d ừ n g trên cơ bản đã không thể nào bởi vì đặng ngại hai mươi vạn đại quân hẳn là cùng bọn hắn không sai biệt lắm đồng bộ đến hồ d ừ n g bọn hắn vừa đến hồ rừng tiếc đặng ngại đại quân cũng đến bọn hắn mấy ngày nay là thuộc về lặn lội đường xa ở loại tình huống này cùng đối phương gặp nhau sau đó tư giết không phải một cái lựa chọn sáng suốt nghĩ tới những thứ này thế là nô niệm liền đối với phó tướng nói rằng tại cái này tam sơn thành bên trong nguyên địa đóng quân a dứt lời nô niệm liền dẫn đầu quay đầu ngựa lại đầu hướng phía trong thành phủ nha mà đi vốn là không có ý định ở trong thành phủ nha ngừng hiện tại cũng không có cách nào chỉ có thể ở trong thành nguyên địa đồn trú chạm vào tối phủ nha bên trong nô niệm triệu tập chúng văn võ nghị sự giờ phút này nàng thân làm chủ soái tự nhiên là ngồi ở vị trí đầu vị trí nô niệm liếc nhìn một vòng đám người sau đó liền mở miệng hỏi chư vị tướng quân hiện tại đặng ngại đại quân đã cầm xuống hồ lâm thành kế tiếp lấy đặng n g ả i l i ề u mạng mà đến ý nghĩ khẳng định sẽ trực tiếp tiến công tam s ơ n thành cũng chính là chúng ta nơi này không biết do các vị tướng quân có ý nghĩ gì lời vừa nói ra chúng người đưa mắt nhìn nhau lúc này triệu công thừa nhìn một chút đám người lại nhìn một chút n ô niệm sau đó như có điều suy nghĩ đứng dậy khởi bẩm tướng quân thuộc hạ có một ý tưởng a công nhận mau nói n ô niệm nghe nói như thế trong nháy mắt liền hứng thú triệu công thừa hiền kế không nghĩ tới vị này quan trọng nguyên vừa tiếp xúc chiến sự liền có thể có ý tưởng rất tốt nô niệm tại trong lòng nghĩ như vậy rất là thích thú nhân tài như vậy cũng là đại tướng quân cần h á n biết đại tướng quân hy vọng đại hán cường đại trường thịnh không suy để cho ta hán tộc con dân không còn chịu đựng chiến loạn nỗi khổ mà triệu công thừa nhân tài như vậy không thể nghi ngờ là thích hợp nhất tuổi trẻ còn có mới có thể coi như lời kế tiếp nhân tài tư nguyên chửi bị triệu công thừa nghe được nô niệm nhường hắn nói thế là hắn liền chậm rãi mở miệng nói ra tướng quân lần này kêu đặng ngại xâm phạm quân ta không thể ngồi chờ chết thủ cái này tam sân h à n h nhất định phải chủ động xuất kích chương năm trăm tám mươi ba thay vào chương năm trăm tám mươi ba thay vào ân là sao như thế nói nô niệm hỏi bây giờ đặng ngải đại quân đã cầm xuống hồ rừng quân ta thủ tam sơn thành có gì vấn đề nô niệm đem vấn đề hỏi lên đồng thời trên mặt hiện hiện ý cười nàng chính là muốn nghe xem triệu công thừa trả lời kỳ thật trong lòng của nàng sớm đã có so đo triệu công thừa trả lời tốt vậy thì chứng minh cái này quan trạng nguyên không chỉ là tại bài thi lần trước trả lời đề mà là đã có đơn đọc x ử lý c h u y ệ n năng lực nghe được nô niệm lời nói triệu công thừa cười ha ha sau đó lại lần chắp tay thi lễ hồi đáp quân ta có tám vạn tri chúng dựa theo quân địch cường công thủ thủ tam sơn lời nói khẳng định là làm được bất quá kể từ đó quân ta liền lâm vào bị động trạng thái thứ nhất cái k i a chính là liền xem như giữ vững quân ta cũng biết tổn thất nặng nề thứ hai k i a đặng ngại cũng không phải đơn giản người không nhất định sẽ cường công có thể sẽ sử dụng n hưu kế sau đó dùng cái này để đạt tới mục đích điểm này theo cái này đặng ngại dùng một chi k ỳ binh xuất kỳ bất ý cầm xuống hồ lâm thành liền có thể thấy được mà chúng ta thủ thành lời nói tia tại nắm giữ địa thế bên trên liền đã thua đặng ngại đặng ngại đại quân hoàn toàn có thời gian có thể vây quanh chúng ta sau đó chậm dãi nghĩ biện pháp trong thành dù sao nhỏ tính hạn chế quá lớn nói đến đây triệu công thừa liền ngừng lại biểu thị đã nói xong mang ô niệm nghe xong triệu công thừa lời nói trên mặt vui mừng càng tăng thêm không thể không nói cái này triệu công thừa không hổ là c h ẳ n g nguyên hoàn toàn cùng với nàng nghĩ đến cùng nhau đi nhân tài như vậy khó được khó được công nhận huynh lời bản cao kiến lúc này ra c á t khác tán dương tiếp lấy ra c á t khác tiếp tục nói ngày xưa tôn quyền sự tỉnh đã biểu lộ một vị nghiêm phòng tự thủ là không có một chút tác dụng nào có đôi khi tiến công mới là tốt nhất phòng thủ chiến trường thay đổi trong ngay mắt cần phải không ngừng biến hóa cách đối phó như thế mới có thể trăm trận trăm thắng ân nguyên kém nói không sai nô niệm gật gật đầu công nhận lời nói cũng có lý nếu là chỉ phòng thủ lời nói vậy thì quá lâm vào bị động bất quá hôm nay sắc trời đã tối huống hồ mấy ngày liền buôn ba các tướng sĩ cũng không có đạt được một cái rất tốt nghỉ ngơi đặng ngại đại quân bên kia đoán chừng cũng là như thế cho nên đặng ngại chịu chắc chắn lúc hồ lâm thành bên trong tu chỉnh một đêm nói đến đây nô niệm bỗng nhiên dừng lại nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề cái kia chính là nàng có thể nghĩ đến đặng n g ả i đại quân sẽ ở hồ lâm thành nghỉ tay là một m đêm đã như vậy tiêu đặng n g ả i liền sẽ nghĩ không ra nàng sẽ ở tam sơn thành bên trong tu t r ì n h sao h i ệ n nhiên lấy đặng n g ả i người này khôn khéo trình độ khẳng định là có thể nghĩ tới nghĩ tới đây n ô niệm lập tức nhắm hai mắt lại đám người thấy có chút một b ư ớ c không biết do n ô niệm đây là thế nào thế nào nói được nửa câu liền đình chỉ lại còn nhắm hai mắt lại nhưng mà lúc này quan hưng lại là đ ố i chúng người nhỏ giọng giải thích nói chư vị không cần kinh ngạc tướng quân đây là bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì sau đó đang tự hỏi đâu đây là bọn hắn h u sĩ một quen nữa thích dùng m á h khóe quan hưng cũng là rất rõ ràng hoàn toàn chính là loại tràng diện này thấy nhiều làm một võ tướng hắn cũng là rất lý giải đám người nghe nói như thế giật mình về phần triệu công thừa cùng g i a các khác nghe được quan hưng lời nói trong lòng không khỏi thầm nghĩ bọn hắn về sau có phải hay không cũng phải dạng này đề cao một chút bức cách bọn hắn có thể nghe nói năm đó nổi danh nhất chiến dịch cũng chính là xích bích chi chiến thời điểm đại tướng quân nói một câu nhường thiên hạ mưu sĩ nghe được câu nói kia thời điểm đều cảm nhận được đại tướng quân nồng đấm bức cách hắn nhớ kỹ lúc ấy đại tướng quân là tại giang đông không sai chuyển tới tình huống là như vậy đại tướng quân tại mùa đông giá rét đều cầm vũ phiến sau đó bị Chu du nhìn thấy chu du hỏi đại tướng quân vì cái gì khí trời lạnh như vậy còn phiến cây q u ạ t không lạnh sao kết quả đại tướng quân nói đây là vì thời điểm giữ vững tỉnh táo liền cái này sau khi t r u y ề n r a thiên hạ mưu sĩ đều cảm nhận được đại tướng quân hưng tiên nồng đậm m ứ c cách như vậy về sau tại thiên hạ mưu sĩ trong vòng luận quẩn đều lưu hành lên cầm vũ phiến người không cầm vũ phiến người ta đều sẽ cho rằng người không có thực lực tương phản tay người nắm vũ phiến lời nói vậy nhân ra ấn tượng đầu tiên là người, người này tỷ lệ lớn là có thực học hiện tại cái này nhắm mắt suy nghĩ có lẽ tại tương lai cũng biết tại mưu sĩ vòng tròn bên trong lưu hành lên nhưng mà giờ phút này nô niệm hoàn toàn không để ý đến bọn hắn nói lời mà là bắt đầu đổi vị suy nghĩ không sai chính là đổi vị suy nghĩ nàng đem chính mình cho thay vào tới đặng ngài thị giác đến nhìn vấn đề nếu như nàng là đặng ngài lời nói kia nếu biết nàng nô niệm muốn tu c h ỉ n h một ngày n h ư ờ n g đại quân làm hao mòn những ngày này hành quân mệt mỏi sau đó ngày mai lại tính toán sau lời nói nàng sẽ làm thế nào nàng là đặng ngài vậy thì tuyệt đối sẽ trước vây quanh tam sân h à n h sau đó nắm giữ quyền chủ động chỉ muốn nắm giữ quyền chủ động lời nói kia chuyện kế tiếp vậy liền dễ làm nhiều không có nắm giữ quyền chủ động lời nói đặng ngại đại quân cũng là thuộc về một mình xâm nhập kia là rất phiền thoái một không cẩn thận vậy thì rất có thể là sẽ bị toàn quân bị diệt nghĩ tới những thứ này nô niệm đ ố n g nhiên đột nhiên mở hai mắt ra lộ ra một vệ s ắ c khí một màn này trực tiếp đem còn đang ngó chừng nàng đám người làm cho giật mình thương quân thế nào quan hưng xuất hỏi trước những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau lúc này nô niệm bỗng nhiên mở miệng nói nhanh quan hưng ngây lập tức chuẩn bị một vạn nhân mã vì thời chờ đợi mệnh lệnh của ta mặt khác lại nhiều an bài một chút tướng sĩ ở buổi tối các đêm tuần tra tường thành cái này đặng ngại đêm nay là rất có thể muốn tập kích quấy dối ta tam sơn thành không sai nô niệm vừa mới thay vào đặng ngại về sau liền nghĩ đến chuyện này đặng ngại đã nghĩ đến nàng muốn tu trình vậy khẳng định là sẽ không cho nàng thật tốt tu trình theo mà tiến hành tập kích quấy dối cái này tập kích quấy dối không sẽ phái quá nhiều binh sĩ đoán chừng cũng liền vạn người tả hữu nhưng là chính là cái này và người nếu như đi tới cái này tam sơn thành dưới lời nói vậy thì hoàn toàn sẽ đem nàng tiết tấu cho xáo trộn mà đặng ngài, cũng có thể nhân cơ hội này xuất quân đem tam sơn thành cho bao bọc vây quanh đến lúc đó lời nói vậy bọn hắn hoàn toàn liền lâm vào trạng thái bị động h ạ bất quá bây giờ còn không có hoàn toàn vào đêm đặng ngài đánh lén n h â n mã cũng sẽ không như thế liền đến nơi đây còn tốt nghĩ đến phải kịp thời không phải thật liền bị đặng ngài nắm mũi dẫn đi nhưng là hiện tại đi như là đã biết cái tiết chính là nàng ngô niệm phán kích thời điểm mà những người khác nghe được đặng ngài rất có thể đêm nay sẽ đến tập kích tam sơn thành lập tức liền ngây ngẩn cả người tướng quân ngài vừa mới không phải còn nói đặng ngài đại quân theo hợp p ì một đi ngang qua sông đến h ổ lâm thành lời nói cũng là mọi mệnh không chịu n ổ i sao chương năm trăm tám mươi b ố đặng ngại kế sách chương năm trăm tám mươi b ố đặng ngại kế sách quan hưng không hiểu hỏi huống hồ kể từ đó lời nói vậy coi như tập kích bất ngờ cũng không phá được thành tam sơn thành hiện tại có tám vạn đại quân không giống h ổ lâm thành t i a đặng ngại làm gì từ bỏ tu trình cơ hội nghe nói như thế nô niệm lắc đầu đặng ngại mục đích không phải là vì phá thành mà là muốn nhiễu loạn quân ta không thể để cho quân ta đi ngủ hơn nữa đoán chừng nhiều nhất liền một vạn nhân mã cái này một vạn nhân mã còn toàn bộ đều là bộ đội tinh nhuệ nếu như đến công thành lời nói quân ta liền không chiếm được rất tốt chỉnh đốn thế tất yếu lên thành tường chống lại nghe nói như thế quan hương đầu tiên là minh bạch gật đầu sau đó lại có một vấn đề tướng quân đã chúng ta biết đối phương chỉ là tập kích q bẻ dối cái kia dùng một phần nhỏ binh sĩ lên thành tường ngăn cản là được rồi cái khác tướng sĩ tại thành bên trong nghỉ ngơi kể từ đó chẳng phải giải quyết chuyện này nhường đặng ngải phái tới binh sĩ không công mà lui lời vừa nói ra nô n i m đầu tiên là gật gật đầu nhưng mà tiếp lấy lại lắc đầu người nghĩ đến quá đơn giản đặng ngải chân thực ý đồ ta đúng vậy à vạn nhất nếu là đặng ngài không đi đường thường lời nói tới dương đông kích tây lời nói vậy thì phiền thoái một khi bọn hắn không có phòng bị vậy khẳng định là sẽ bị đặng ngài đắc thủ bị đắc thủ kia liền xong rồi đặng n g ả i khẳng định sẽ thừa cơ tiến nhanh mà vào trực tiếp đánh tới kiến nghiệp đi t i ế ngoại tới t ớ liên chiến Kinh n Châu khu vực. khu ư quân, hưng chút kém lầm thế thế, trừ h n nói đại tướng quân cùng thừa tướng ra cắt lượng bọn hắn không cảm thấy còn có ai có thể suy nghĩ vấn đề như thế toàn diện thật không tìm ra được đọc câu n ô n cùng ra các lượng suy nghĩ vấn đề bọn hắn cảm thấy thật sự là quá kinh khủng mọi chuyện đều có thể muốn lấy được hơn nữa còn có thể lấy tương ứng biện pháp giải quyết đến đi giải quyết một việc một vòng bộ một vòng giống như tư mạng ý như vậy lúc ấy bọn hắn theo trường an phương diện chuyển về tin tức nhìn nghe nói tư mạng ý chính là như vậy bị bọn hắn thừa tướng đùa bỡn xoay quanh từng bước từng bước đem tư mạng ý cho dẫn vào đã sớm chuẩn bị xong trong cảm ấy một loạt chuyện nhìn không có chút nào liên quan dáng vẻ hơn nữa tư m ạ ý cũng đúng là dựa vào mưu kế của mình tới lui phá thành chỉ có như vậy ngay cả tư mạng ý dùng cái gì mưu kế cũng có thể coi là kế đi vào quả thực kinh khủng tới cực điểm lúc ấy ngô niệm cùng quan vũ chiếm được tin tức này thời điểm nghiên cứu dòng giã một ngày sửng sốt không biết rõ ra cắt lượng đến tột cùng là thế nào lớn sao có thể thành công bởi vì dựa theo tình huống lúc đó phàm là tư mạng ý hơi hơi lệ h kém một chút kia cũng sẽ không tiến vào cả b ấ y phàm là lệ h kém một chút tư mạng ý đều có thể phát hiện không hợp lý tình huống nhưng chính là một tí teo như thế đều không có sai lầm mỗi một cái khâu điểm đều là như vậy hòa mỹ để cho người ta nhìn không ra bất kỳ sơ hở cho nên ngô niệm cảm thấy lấy trước kia chút nói thừa tướng không có quân sự năng lực chỉ có chính trị năng lực nàng ngô niệm thật m u ố n ấn xuống đầu của bọn hắn để bọn hắn thật tốt thấy rõ ràng cái này hắn nha gọi là không có quân sự năng lực sao nói đùa cái gì cái này quân sự năng lực quả thực nịch tiên có được hay không so với đại tướng quân độc công nôn đều không kém tiếp lấy quan hưng liền dựa theo ngô niệm nói tới đi làm triệu tập một vạn nhân mã tùy thời chờ đợi mệnh lệnh mặt khác lại tăng thêm trên tường thành đội ngũ tuần tra quan hưng an bài trong lúc đó tất cả mọi người tại phủ nha bên trong chờ đợi thời gian dần trôi qua sắc trời bắt đầu h ắ c không biết rõ trồi qua bao lâu quan hưng trở về hướng phía ngô niệm chắp tay thi lê nói tướng quân mọi thứ đều an bài thỏa đáng kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào nghe nói như thế ngô niệm hài lòng gật đầu sau đó hướng phía quan hưng hạ lệnh quan hưng nghe lệnh mặt tướng lĩnh mệnh quan hưng chắp tay mà đối đãi lấy n g ư ơ i linh tiêu một vạn nhân mã lập tức ra khỏi thành mai phục tại hồ lâm thành thông hướng chúng ta tam sơn thành phải qua đường hai bên pham là nhìn thấy ngụy quân lập tức giết ra nếu là không có ngụy quân đằng sau không có việt quân, quân nếu là đằng sau có ngụy quân việt quân lập tức rút lui không cần tham chiến nhanh chóng lui về đi vào tam sơn thành bên trong nhớ lấy nhớ lấy nô niệm kia là liên tục dàn dò hắn sợ quan hưng quá lỗ mãng một lòng chỉ muốn lập công giết địch quan hưng nghe vậy lập tức lĩnh mệnh không sai sau đó xoay người rời đi không có cách nào hiện trong quân đội không có cái khác đại tướng chỉ có quan hưng cái này một viên manh tướng những người khác cũng không có đi chỉ có thể từ quan hưng tìm đến cái khác đại tướng không phải bị thừa tướng ra cắt lượng theo trường an mang đi chính là bị đại tướng quân độc công nôn cho mang đến cho nên giờ phút này gian đông là rất khan hiếm manh tướng chờ quan hưng đi về sau không có bó đuốc những người này tất cả đều là dựa vào phía trước dò đường sau đó lại cho đằng sau chỉ đường dưới tình huống tiến quân thậm chí lời nói đều không có người nào nói mà tại trung quân bên trong giờ phút này đặng ngại cặp kia trong đêm tối vẫn như cũ có thể nhìn ra dị quang ánh mắt nhìn chăm chú tam sơn thành phương hướng tướng quân nghe nói quan vũ cũng không có tự mình xuất quân đến đây mà là một gã gọi là n ô niệm nữ tử thống xoáy tám vạn thục quân đến đây cái này thuộc quốc là không có người còn là thế nào nói thế nào phái một nữ tử đến đây đặng ngài bên cạnh phó tướng hỏi nghe nói như thế đặng ngài lắc đầu thuộc quốc không phải là không có người mà là phần lớn tinh binh manh tướng đều cho phái đến trung nguyên địa khu cùng ta quân tác chiến còn có nô niệm người này mặc dù là một nữ tử nhưng là ngài nghe người này là thống quan tổng binh ngô giữ thân m u ộ i m u ộ i càng là tham gia thuộc quốc cái gì khoa cử một đường thi đậu tới trạng nguyên như thế xem ra nữ tử này hẳn là cũng vô cùng không đơn giản a nếu không lấy quan vũ tính cách làm sao lại cho phép một nữ tử thống xoáy đại quân chức để chống đỡ chúng ta đâu đặng ngại lập tức liền đem phó tướng vấn đề cho phân tích đến thông suốt có thể thấy được đặng ngại thật là có thực học đầu xoay chuyển rất nhanh cũng không có nguyên nhân là n ô niệm là một nữ tử liền coi thường đối phương chương năm trăm tám mươi năm không công mà lui chương năm trăm tám mươi năm không công mà lui nghe nói như thế phó tướng có chút là lời vừa rồi cảm thấy một vẻ xấu hổ rất hiển nhiên hắn vừa mới quả thật có chút coi thường n ô niệm không có cách nào hắn cũng coi là đánh cả một đời cầm cuối cùng là bỏ tới vạn người đem vị trí cũng coi là thấy qua có thể vô số người tự nhiên đánh trong lòng ngay từ đầu liền sẽ xem thường ngô niệm một nữ tử bây giờ bị đặng n g ả i kiểu nói này hắn liền bông xuống đối ngô niệm kinh thị thế là tiếp lấy liền hỏi tướng quân ngài nói cái này ngô niệm trong hội ngài kế sách sao nghe nói như thế đặng n g ả i đôi mắt nhắm lại tiếp lấy chậm rãi hồi đáp tất chúng không nghi ngờ gì ta được ăn cả ngã về không liền làm một lần hành động cầm xuống kiến nghiệp lấy báo bệ hạ chi ân cũ nghe nói như thế phó tướng lập tức liền có lòng tin lên đã đặng ngài đều nói như vậy hơn nữa hắn cũng cảm thấy đặng ngại kế sách xác thực rất không tệ có thể nói là một vòng bộ một vòng vô cùng kín đáo theo bản năng phó tướng lại có chút khinh thị nô niệm hắn cảm giác đối phương khẳng định nhìn không ra đặng n g ả i mưu kế tiếp lấy đặng n g ả i hạ lệnh tăng tốc hành quân tốc độ tại đêm tối hiểm hộ hạ chi quân đội này giống như ưu linh nhưng mà còn chưa đi qua một nửa lộ trình đột nhiên đột nhiên xảy ra d ị biến báo xa xa trong đêm tối phi nước đại đến một tên binh lính rất nhanh liên đạt tới đặng ngài trước mặt khởi bẩm tướng quân không xong quân ta tiền quân đụng phải t h u quân tập kích bất ngờ tổn thất nặng nề lời vừa nói ra đặng ngài mở chừng hai mắt nhưng h là bây giờ thể Thướng quân, thụ tiền quân đụng i h quân mai Binh phục. còn sĩ t ư rõ ràng giống như là đã biết kế hoạch của hắn kết thúc đặng ngài trong lòng ý nghĩ đầu tiên cái kia chính là kết thúc loại tình huống này làm sao bây giờ phía sau hắn những n à y nhân mã cũng là trải qua chạy thật nhanh một đoạn đường dài một đi ngang qua sông mà đến còn không có nghỉ ngơi liền bị hắn xuất lính lấy đến nơi này tiếp lấy đặng n g ả i bất đắc dĩ phất phất tay ra hiệu báo tin binh sĩ sổ dưới thướng quân làm sao bây giờ a lúc này một bên phó tướng lo lắng hỏi nghe vậy đặng n g ả i lập tức đối với nó hạ lệnh người dẫn theo lính ba vạn nhân mã nhanh chóng đuổi đã đi tiếp viện nhớ lấy t h u c quân vừa chạy kia liền lập tức đình chỉ truy kích không cần tham công liều lĩnh phó tướng nghe nói như thế lập tức lính mệnh sau đó xuất lính lấy ba vạn nhân mã hướng phía phía trước mà đi lưu lại đặng ngải tại nguyên、chỗ. đặng n g à i nhìn phía xa rời đi nhân mã tâm tình của hắn vô cùng phức tạp trong lòng của hắn không khỏi bắt đầu m u ố n chẳng lẽ tiếp tục d y rủa xuống dưới thật sự có ý nghĩa sao đại ngụy nhân tài qua nhiều năm như vậy đã trên cơ bản đều đánh không có mà thuộc h ắ n nhân tài càng ngày càng nhiều vẹn vẹn hiện tại một nữ tử cũng chính là nô niệm thế mà cũng có thể nhìn thấu hán kế đây là kinh khủng c ớ nào hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn tại hứa sương một vùng vì cái gì mãi mãi cũng đấu không lại độc công nôn nô niệm người loại này còn như vậy chứ đừng nói là độc công nôn độc công nôn t i ê là nhân vật nào thuộc hán đệ nhất nhân người như vậy hắn thật không có cái gì lòng tin đi đ ố i kháng sau một hồi lâu phó tướng xuất lĩnh đại quân trở về tướng quân t h ủ quân lui xuất linh t h ủ quân người chính là quan vũ c h i tử quan hưng tại xuất lĩnh đại quân một chi vệ binh quan hưng liền nhanh chóng xuất quân rút lui ngay vậy đặng n g ả i không có cái gì tâm tình chậm trợn hắn đã sớm đoán được thủ quân sẽ chạy trốn hắn cũng biết đây chính là ngô niệm mệnh lệnh trận chiến đầu tiên hắn tập kích bất ngờ hổ lâm thành là hàn thắng cái này thứ hai cẩm hàn thua thua mất quyền chủ động hiện đang chủ động quyền tại ngô niệm trong tay mà không trong tay hắn nghĩ tới những thứ này thế là hắn liền phất phất tay rút lui a rút về hồ lâm thành trình đốn ân t h ư ớ n g quân vì sao muốn rút về đi a chúng ta đã đi một nửa lộ trình cái này nếu là rút về đi lời nói đã đến trời đã sáng phó tướng không hiểu hỏi theo mặt tướng kế sách quân ta hiện tại tiếp tục tiến quân đóng quân tại tam sơn thành hạ cùng tụ quân g i ắ n g co một lần nữa cầm lại quyền chủ động nghe nói như thế đặng ngại chừng phó tướng một cái hiện tại binh lâm thành hạ quân ta càng thêm mọi mệnh không chịu nổi nếu là quân địch đột kích nên làm cái gì đến lúc đó đ ư n g nói nắm giữ quyền chủ động bị diệt, diệt đều là có khả năng đặng ngải lại một lần thật sâu cảm nhận được bất đắc dĩ đại ngụy có ngu xuẩn như vậy tướng lĩnh sao có thể đánh thắng được nói t i ế n quân liền tiến quân cuộc chiến này tại đối phương trong miệng c ũ n g chơi dường như không có chút nào một kia chặt chẽ cẩn thận tính điểm này mới là hiện tại đặng ngải nhức đầu nhất bị đặng ngải lại gian dạy phó tướng xấu hổ cúi đầu tiếp lấy chỉ có thể ra lệnh các tướng sĩ rút lui cứ như vậy đặng ngải lần thứ nhất tiến công lấy không công mà lui mà trở lại sáng sớm hôm sau nô niệm bên này mù một giấc ngon lành về sau hắn thật sớm liền lên tập kết đại quân tám vạn nhân mã chờ xuất phát hướng phía hồ lâm thành tiến quân tới trạng vạn tối về sau đại quân thành công đến hồ lâm thành năm dặm địa chi bên ngoài sau đó xây dựng cơ sở tạm thời giờ phút này trong danh o t r ư ớ n g nô niệm ngồi ở vị trí đầu vị trí bên trên hai bên ngồi các vị văn võ trư vị quân ta đã nắm giữ quyền chủ động bước kế tiếp nên muốn thế nào tiến hành nô niệm hướng phía đám người hỏi nghe nói như thế triệu công thừa dẫn đầu đứng dậy hướng phía n ô niệm chắp tay thi lê nói tướng quân hạ quan coi là làm chọn một đại tướng thuận giang m ạ qua chặt đức đặng ngại đường tiếp tế n h ư n g đặng ngại không chiếm được lương thảo bổ sung từ đó khiến cho đặng ngải đại quân cùng ta quân quyết chiến từ đó một lần hành động đánh tan đặng ngải đại quân nghe nói như thế ngô niệm gật gật đầu công nhận nói rất có đạo lý không sai mà lúc này đây ra c á t khắc đống nhiên đứng dậy giống nhau hướng phía ngô niệm chắp tay thi lễ nói tướng quân hạ quan có một vấn đề cái kia chính là bà dương hồ một vùng có chút nguy hiểm đặng ngải có hai mươi vạn đại quân lương thực cũng là khẳng định mang đến tương đối sung túc hai mươi vạn đại quân cũng không phải trong thời gian ngắn có thể toàn bộ tiêu diệt kể từ đó lời nói vạn nhất đặng ngải cho cùng dứt dậu sau đó thuận giang mà xuống tiếp tục dây r ủ i chống cự cầm xuống bà dương hồ một khi mang lời nói vậy thì rất phiền thoái bây giờ đại tướng quân nhân mã đã tới hứa sơn g thành phía sau lực lượng phòng thủ yếu kém tia đặng n g ả i khởi xướng đi đến nếu là đối đại tướng quân phía sau công kích mãnh liệt tia cho ta quân tạo thành t ổ n thất vậy khẳng định là rất lớn ra các khác phân tích đến có lý có cứ nô niệm vô cùng tán đồng ý nghĩ của đối phương phải biết hiện tại đứng tại đặng n g ả i góc độ đến muốn vấn đề vậy khẳng định có thể nghĩ đến đại ngụy đã không có khả năng ngược gió lập bản chương năm trăm tám mươi sáu phân tích chương năm trăm tám mươi sáu phân tích như tình h u n g như vậy hạ đặng n g ả i còn tiếp tục chống cự không nghi ngờ gì chính là điên rồi hoặc là vì chấp nghiệm trong lòng điểm này không gì đáng trách ai cũng có chấp nghiệm mà tại chấp nghiệm hạ làm ra bị rắn cắn về sau dẫm rắn một cước khả năng là vô cùng lớn đám người nghe được ra các khác lời giải thích sau cũng là nhao nhao tán đồng gật đầu lúc này quan hưng mở miệng như tình huống như vậy dưới lời nói vậy ta quân muốn thế nào phòng ngừa đặng n g ả i đại quân chó cùng rất dậu từ đó thuận giang mà xuống cướp đoạt bà dương hồ một vùng đây mới là mấu chốt của vấn đề s á xảy ra vấn đề sau đó liền phải giải quyết vấn đề nghe được quan hưng lời nói Ra kia hai kia các khác tiếp tục có cái cái phải giải quyết loại tình huống này. Lời nói, kia có hai cái biện pháp. Thứ nhất, cái kia chính là lấy tình tiếp quyết nói, giải loại lời nói, biện này lấy là đương ộ n g hiểu chi lấy lý. Từ ớ n quân viết một phong thư, đưa đến hổ lâm thành bên trong, chiêu hàng đặng ngại. g chiêu lâm viết một thư, hổ đưa ư đ nhiên cái này nội dung bức thư nhất định phải viết có thể đánh t r ú n g đặng ngải uy hiếp chỉ cần có thể chiêu hàng thành công kia cũng đã đem chuyện giải quyết cái này thứ hai kỳ thật cũng đơn giản cái kia chính là tạm thời t r ư ớ c không nên khinh cử vọng động để tránh cho tới đặng ngải áp lực mặt khác cũng viết thư thư này chỉ cần chấn an đặng ngải liền có thể đồng thời lại phái người trở lại kiến nghiệp mời quan tướng quân sau đó phân phối ra một vạn nhân mã lợi dụng giang đông chiến thuyền cao lớn đặc thù thuận giang mà xuống khống chế lại bà dương hồ một vùng lấy quan l ã o tướng quân năng lực khẳng định là có thể một mực nắm giữ bà dương hồ hướng hồ trường giang thủy vực không giống hoàng hạ như vậy chạy xiết chiến thuyền ở phía trên chạy an ổn chỉ cần nắm giữ thủy sư lời nói đối quan tướng quân thân thể cũng không có cái gì ảnh hưởng quan tướng quân năm đó dìm nước bại quân uy chấn thiên hạ tam ớn đặng ngại tại trong thủy vực tuyệt đối không phải quan lao tướng quân đối thủ nói đến đây ra các khác liền ngừng lại biểu thị đã nói xong mà đám người nghe xong những này đồng ý gật đầu Về phần nô niệm, càng lâu à thích thú. Ta đại hán h đại n n càng ngày càng n tài i h ề Tương lai, nhất lai, đến ị n hiện h thể có tái võ đ thời ờ kỳ c ư g trăm h h nhường xung quanh tất cả quốc gia, đều thẩn phục ta đại hán. ị n xung đến gia, quốc đều Lâu ta tất t cả đại năm l o ạ n thế cuối cùng rồi sẽ từ đại hán tiếp tục tiếp quản thiên hạ tiếp lấy nô niệm liền nói với mọi người nói chư vị ta ý trước dùng nguyên kém kế thứ nhất trước chiêu hàng đặng ngại đại quân nếu là chiêu hàng không thành lại dùng kế thứ hai kể từ đó nếu như có thể chiêu hàng thành công vậy cũng có thể giảm bớt quân ta tổn thương đám người nghe được ngô niệm lời nói nhao nhao đồng ý thế là kế tiếp n ô niệm cùng g i a các khác còn có triệu công thừa liền thương lượng lên làm như thế nào viết mới có thể đả động đặng ngải nếu là đơn giản nhường đặng ngải đầu hàng lời nói k i ế đặng ngải khẳng định chim cũng sẽ không chim bọn hắn theo đặng ngải phong cách hành sự đến xem liền biết đối phương không phải hạ người ham sống sợ chết cho nên quả quyết sẽ không như vậy mà đơn giản đầu hàng cứ như vậy cái này thư tín nội dung vậy sẽ phải truy đến cùng một chút giờ phút này trong quân trướng liền chỉ còn lại ba người bọn họ các ngươi cảm thấy đặng ngải uy hiếp ở nơi nào nỗ niệm hướng phía hai người hỏi nghe nói như thế triệu công thừa lại là mờ mịt lắc đầu hạ quan trước đó không dành thế sự nói thật cái này đặng ngải người này vẫn là lúc trước đại tướng quân đánh bại đối phương thời điểm lần đầu tiên nghe được thấy thế, thế nô niệm lý giải gật đầu xác thực cái này triệu công thừa mặc dù có tài hoa nhưng là thấy biết vẫn tương đối thiếu cho nên tại loại này hiểu địch nhân chuyện bên trên không biết rõ cũng có thể hiểu rõ dù sao triệu công thừa trong nhà lại nghèo không giống bọn hắn ra c á t gia tộc có tiền có thể chu du thiên hạ phát triển tầm mắt từ đó hiểu rõ thiên hạ địa thế cùng những cái kia quyền thần nhũ sĩ lúc này gia cắt khác mở miệng đối với triệu công thừa chỗ thiếu sót gia cắt khác ở phương diện này liền tương đối đã hiểu phụ thân hắn nguyên bản là đồng n ô cao tầng các quốc gia những cái kia danh nhân hắn trên cơ bản đều biết đều có thể nghe phụ thân hắn nói lên mặc dù trước kia đặng n g ả i là bất hiển sơn bất lộ thủy nhưng là xem như một phương thái thú muốn nói đông nô không có phái người điều tra hiểu rõ lời nói đó cũng là giả dù sao đánh trận chính là muốn biết người b i ế t t a khả năng trăm trận trăm thắng tướng h quân hạ quan coi là cái này đặng ngài uy hiếp ở chỗ ân a cái gì ân nô niệm nhãn tình sáng lên sau đó hỏi nghe vậy ra các k h ắ c chậm rãi hồi đáp cái này trước kia à đặng ngài chỉ là một phương thái thú trước đó đông ngô bị đại tướng quân binh lâm t h à n h hạ tình huống thời điểm nguy cấp t r ư ơ n g l ã o tướng quân xuất quân mong muốn c ư ớ p đoạt phan thành vừa vặn bị cái này đặng ngài cho cản trở về sau tào chân trước đi cứu viện từ đó đặng ngài người này liền tiến vào ngụy quốc hoàng đế t à o duệ trong ánh mắt từ đây nhất phi t r ù n g tiên trực tiếp theo một thành thái thú ngồi lên tay cầm mấy chục vạn đại quân thông soái thử hỏi như thế đặc biệt đề bạt phía dưới cứ việc ngay lúc đó ngụy quốc đã bấp bên nhưng là tam u ấ n kia đặng ngài khẳng định trong lòng đối tạo duệ vô cùng cảm kích đây là một loại tín nhiệm đem mấy chục vạn đại quân lập tức giao cho một thành thái thú nhường làm được c h ấ n thủ một lớn chiến khu địa vị dạng này vinh hạnh đặc biệt nhất định có thể đem đặng ngài cảm động đến khóc ròng ròng phải biết cái này tự tào tháo về sau cái này tào ra liền vô cùng không tín nhiệm người ngoài bất kỳ một cái nào quân sự trọng điểm tào tháo đều là giao cho tào thị thân tộc hạ hầu thị còn có tào thị hơn nữa có đặc biệt lớn hành động quân sự cái này tào tháo còn tự thân lãnh binh như thế xem ra tào ra đều có một cái cực kỳ chi lớn bệnh đa n g h không tín nhiệm bất luận kẻ nào mà cái này đặng ngài vẫn là ngụy quốc thành lập đến nay Cái khắc thứ nhất họ khắc trưởng khống một họ khống đúng ạ lại, mạng vạn đại i chiến khu người. niệm liền hỏi biết, kia giữ người, dưới, kia ngải được ra các khác có lý có cư tích, tức được cũng chục khác khu Nghe phân theo họ như thế、so、sánh phía không nô tán ngật nắm quân đặng trong lòng là không sẽ có gì dạng. đầu đầu. quá tư đ ra ta có lý lập là là ý, Bất mấy so sẽ dị vậy tào thị giang sơn ngoại trừ đặng ngải cái này lệ riêng bên ngoài còn có một cái tư mạng ý cũng là nắm giữ mấy chục vạn đại quân nhưng mà lập tức bị ra các khác hủy bỏ giới mất tướng quân tuyệt nhưng c là, là, như là đặng ngài c khác biệt lúc ấy đặng ngài tại phản thành khu vực thời điểm là thực sự tay cầm mấy chục vạn đại quân hơn nữa bên người còn c h ô n g hay có thể ngăn được đặng ngài nếu như khi đó đặng ngài muốn muốn tạo phản lời nói nhất định có thể thừa cơ cấp đoạt trung nguyên tự lập làm đế chương năm trăm tám mươi bảy t bạch bạch. Không không đương nhiên hắn không có mặt ngoài tán dương đối phương thường xuyên khen lời nói sẽ khiến cho một người tự mãn thích hợp tán dương kia là cổ vũ cái này ra các khác được xưng là thần đồng thực chí danh quy nhìn như đơn giản một sự kiện lại là có thể phân tích đến như thế toàn bộ mặt đã cái này đặng ngải uy hiếp ở châu ân tỉnh vậy liền cường địa hướng vị này phương diện viết giờ phút này nô niệm đã có đầu mối thế là tiếp lấy liền bắt đầu hạ bút sách viết mà ra các khác cùng triệu công thừa hai người thì là ở một bên nhìn xem thỉnh thoảng có chỗ nào có vấn đề hai người liền sẽ nói ra sau đó một lần nữa sửa chữa rốt cục viết tới sau nửa đêm thời điểm viết mấy chục tấm bản nháp cuối cùng rốt cục viết thành một phong khiến ba người đều hài lòng thư thế là tiếp lấy nô niệm liền phái người đem phong thư này cho đưa đến h ổ l â m thành hai nước giao chiến không chém xứ người mang tin tức rất là dễ dàng liền tiến vào trong thành sau đó liền tại h ổ lâm thành phủ nha trước cửa chờ đợi đặng ngài gặp mặt lại nói giờ phút này đặng ngài đêm hôm k h u y ế t quát vẫn không có đi ngủ không phải hắn không muốn ngủ mà là ngủ không được trong khoảng thời gian này áp lực của hắn thật sự là quá lớn hắn đã xác định ngụy quốc không có khả năng xoay người là một chút xíu cơ hội cũng không có thật là hắn nên đi nơi nào đâu hắn tự nhận là không e ngại sinh tử nhưng là dưới tay hắn hai m ư ờ i vạn đại quân đâu những này thanh trắng n i ê n cái nào không phải cực kỳ chân quý đều đã cùng cha người nhà mẹ đẻ thật muốn cá chết lưới rất sao hắn hiện tại rất là xoắn suýt hắn đặng ngại đ tự nhận là không phải cái gì người thiện lương nhưng là đối mặt cái này hai mươi vạn đại quân khổng lộ như thế số lượng thật muốn vì mình trong lòng một màn ở kia trung nghĩa đi khiến cái này các tướng sĩ hy sinh đưa chết hắn lại có chút không đành lòng bởi vì điểm này ý nghĩa đều không có lại không thể được chết thì đã chết không có chút nào tác dụng nếu có thể được hoặc là có thắng cơ hội kia còn có thể thử một lần đây cũng là hắn một mực ngủ không được nguyên nhân đứng ở dưới mái hiên một mực đi tới đi lui không sai mà vừa lúc này cửa viện đ ỗ n g nhiên bị gõ hắn ở tại phủ nha một chỗ lệnh trong nội viện tiến đặng ngài trả lời một câu hắn biết khẳng định lại là c n tình không phải sẽ không có người tại hơn nửa đêm còn gõ vang hắn cửa hắn đ o á n chừng hẳn là lại là ngô niệm bên kia có hành động hiện tại ngô niệm nắm giữ quyền chủ động đến cái gì hắn cũng chỉ có thể tạm thời trước tiết lấy ngoài cửa thị vệ nghe được đặng ngài lời nói thế là liền đem cửa cho lời ra đi đến chuyện gì đặng ngài nhìn thấy thị vệ liền dẫn đầu hỏi nghe nói như thế thị vệ tranh thủ thời gian hồi đáp khởi bẩm tướng quân t h ủ quân bên kia phái sứ giả tới ân t h ủ quân bên kia phái tới sứ giả đặng ngài có chút một b ư ớ c không biết do ngô niệm đây là muốn dở trò q u ỷ gì tại hơn nửa đêm phái sứ giả đến đây gấp gáp như vậy muốn muốn l à m gì tới sứ giả có nói cái gì sao đặng ngài hỏi tiếp thị vệ nhưng mà thị vệ lại là lắc đầu tướng quân người sứ giả kia cũng không nói gì thêm chỉ nói là bọn hắn đều là chủ soái phái hắn đến Muốn gặp tướng quân, muốn muốn mặt quân, quân tướng cùng tướng quân ở trước mặt nói. n gặp g trước ở hắn e nói như thế, Đặng Ngải như nghĩ có điều thế, h gật gật đầu. suy cũng đoán không được cái này n ô niệm đến tột cùng muốn làm gì vậy liền gặp gỡ đi thế là đặng n g ả i liền đối với thị vệ nói rằng rất nhanh hắn ngồi phủ n h à chính đường phía trên mà sứ giả thì là bị thị vệ dẫn vào vừa thấy được sứ giả đặng n g ả i liền dẫn đầu đặt câu hỏi ngươi tới cần làm chuyện gì cũng nghe được đặng n g ả i lời nói sứ giả cười cười sau đó tiếp lấy liền từ tay áo trong miệng xuất ra một phong thư kiện đặng tướng quân tướng quân nhà ta n â ở hạ cho tướng quân đưa tới một phong thư mặt khác còn bàn giao tại hạ đối tướng quân nói nhường tướng quân suy nghĩ thật kỹ một chút thư tín bên trong nội dung đại quân ta tạm thời sẽ không tiến công h ổ lâm thành mong rằng tướng quân liên tục cân nhắc để tránh làm buồn công lưu lại tiếng xấu thiên cổ dứt lời sứ giả liền đem thư tín đưa lên thấy thế đặng n g ả i thị vệ tiếp nhận thư tín sau đó đem thư tín lấy được đặng n g ả i trước mặt nghe được đối phương đặng n g ả i n h ư n g mày kỳ thật hắn đại khái đã đoán được thư tín nội dung bên trong điểm này bằng vào sứ giả lời nói liền có thể đoán được hơn nữa hắn đặng ngải lại không ốc hơn nữa giống nô niệm loại người thông minh này nhường sứ giả đến đối với hắn nói mỗi câu lời nói đều là có thâm ý cũng t ỷ như đối phương nói tạm thời sẽ không đối hổ lâm thành tiến công câu nói này liền có ý tứ dựa theo đặng ngài lý giải khẳng định chính là thủ quân hiện tại không muốn t r e o đến hắn cho cùng rất dậu đương nhiên đem chính mình ví von thành chó không quá phù hợp a ngược lại ý tứ chính là như thế một cái ý tứ nô niệm bên kia khẳng định là đang lưu đổ lấy cái gì điểm này là không thể nghi ngờ nếu không nô niệm loại người này tuyệt đối sẽ không vẽ vời thêm chuyện lại để cho sứ giả đến đối với hắn nói câu nói này nghĩ tới những thứ này đặng n g ả i đột nhiên cảm thấy chuyện còn có cơ hội xoay chuyển có lẽ có thể cầm cái này tới làm một p h e n mưu đồ thế là tiếp lấy hắn ngẩng đầu nhìn một cái sứ giả liền tại đối phương nhìn hạ mở ra thư tín bắt đầu nhìn lại cái này xem xét hắn lập tức n h ũ u mày thư tín bên trên nội dung đại khái chính là như vậy đặng tướng quân niệm bái bên trên ta biết tướng quân anh dũng lại thiện chiến không sai chiều hướng phát triển tướng quân làm gì đau khổ trèo trống tướng quân tự hỏi một câu có thể hay không bảo chủ nghĩ quốc cử cái gọi là thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân này, triều ta trước chủ chính là hán hoàng hậu duệ thừa kế đại hán hợp tình hợp lý cũ n g n i ệ m cũng biết tướng quân từ khi ra đời chi lên liền chưa bao giờ thấy qua cái kia đại hán hoàng triều sinh dưỡng tại tào thị nhất tộc phía dưới biết chắc hiểu tướng quân chịu ngụy quốc hoàng đế c h i ân m u ố n bao chi không sai thiên hạ chi s u thế há lại một người có thể thay đổi chi bây giờ đại hán lần nữa nhất thống thiên hạ đã là không thể tránh né sự tình cũng ta ngụy không tới ba năm chắc chắn diệt vong tướng quân chi huy trung quy sẽ diệt như thế sao không cử binh đầu hàng để tránh sinh linh đồ thán tạo hạ vô biên sắc nhiệt chỉ muốn tướng quân đầu hàng tào thị nhất tộc cũng có thể bảo toàn tướng quân cũng có thể tiếp tục làm quan hoặc là tại thái bình thịnh thế lúc dài bạn tào thị nhất tộc như thế thiên hạ đem cảm tạ tướng quân tào thị nhất tộc đem cảm tạ tướng quân tướng quân kia sau lưng hai mười vạn đại quân đều nên cảm tạ tướng quân chương năm trăm tám mươi tám đầu hàng công việc chương năm trăm tám mươi tám đầu hàng công việc nhìn tướng quân nghe chi tin chi nghĩ chi rất chi đọc sách đến nơi này cũng sẽ không có đặng ngại xem hết tâm tình thật lâu không thể bình phục không thể không nói nỗ niệm cái này phong chiêu h à n tin s á c thực viết tốt viết tới nỗi đau của hắn lên hắn lúc đầu một mực x o a n suýt chính là cái này hiện tại lại cho đối phương tới một lần bạo kích thật sự là càng thêm x o a n suýt cho tới thời khắc này sứ giả nhìn thấy đặng n g ả i bộ g á n g lập tức cảm thấy có hy vọng thế là liền lập tức mở miệng nói ra đặng tướng quân ta đại hắn giữ lời nói giống như kia tư mạng ý đồng dạng nhà ta thừa tướng làm theo thả về nuôi nam dương n g o a long cương chờ thiên hạ đại định thời điểm có lẽ đại gia vui vẻ hòa thuận lại vì sao không thể trở thành hào hữu đâu ngụy quốc khí số đã lấy hết tướng quân đã tận lực cũng không phải là tướng quân không vị chi nghe nói như thế đặng ngài bất đắc dĩ gật đầu người lại đi về trước đi cho nào đó muốn mấy ngày là chiến là hàng tự có kết luận dứt lời đặng ngài liền sai người khiến cho người cho cung cung kính kính không đáng chút nào đưa ra thành đi mà sứ giả nhìn thấy đặng ngài cung kính như thế đem hắn đưa ra thành cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm hiện tại đặng ngài mục đích hắn thấy là đã khuynh hướng đầu hàng chỉ có điều còn cần suy nghĩ một chút xác thực chuyện lớn như vậy không phải lập tức liền có thể quyết định thế là sứ giả liền về tới quân hắn trong quân doanh đem chuyện cùng lúc ấy đặng ngài phản ứng toàn bộ trở lại như cũ cho n ô n i m n h e n g h e xong nô niệm cảm thấy kế tiếp chỉ cần mấy ngày liền có thể về phần một bên khác đặng ngại chờ sứ giả rời đi về sau hắn liền một mực đang nghĩ đến cùng là đầu hàng vẫn là chiến nghĩ tới đây hắn lại là cả đêm ngủ không được không có chút nào đầu mối sáng sớm hôm sau đặng ngại đỉnh lấy hai cái mắt còn thâm đi tới chính đường làm việc lại nói giờ phút này quân tình văn kiện đã trồng chất đã mấy ngày mấy ngày nay hắn một mực đang nghĩ chuyện cũng không có quá nhiều thời gian xử lý thế là hắn liền bắt đầu xử lý đợi cho bữa trưa đặng ngại đã ghé vào án trên đài ngủ thiết đi nhưng mà đúng lúc này một gác thị vệ đi đến khi thấy đặng n g ả i ghé vào án trên này xem như thân binh thị vệ không khỏi cái m u i chua chua sau một hồi lâu hắn mới lên trước nhẹ nhàng kêu gọi đặng n g ả i tướng quân tướng quân tỉnh ân đặng n g ả i trong mơ mơ màng màng nghe được có người đang hô hòn hắn khi hắn mở hai mắt ra thời điểm liền gặp được thị vệ đứng trước mặt của hắn tướng quân bậy hạ bên k i a phái người đưa tới một phong thư nói thị vệ liền đem thư tín hướng phía đặng ngài đưa tới thấy thế đặng ngài vội vàng ngồi thẳng người sau đó cầm qua thư tín bắt đầu nhìn lại chỉ thấy trên đó viết cái này mấy tháng đến nay tình hình chiến đấu mấu chốt nhất là tại phần cuối chỗ còn nhường hắn đặng ngải mau sớm tiến quân cầm xuống kiến nghiệp nhìn đến đây đặng ngải nhắm hai mắt lại thở dài thở dài một hơi t ư ớ n g quân không phải chúng ta vẫn là đầu hàng đi lúc này một bên thị vệ cũng nhìn không được nữa mở miệng nói ra hắn ở bên cạnh cũng nhìn thấy hoàng đế tào duệ tại cuối cùng phần cuối một câu tướng quân ta đại ngụy đã không có hy vọng ngại khổ như vậy khổ chống đỡ lấy h à n g n g à y không chiếm được nghỉ n ơ i thân thể sớm muộn muốn xảy ra vấn đề lớn nói thị vệ hốc mắt đỏ lên kỳ thật đặng ngải đối với hắn rất không tệ hắn cũng biết đặng ngải trên cơ bản không chút đi ngủ nghe nói như thế đặng ngải trừng mắt nhưng mà tiếp lấy lại bất đắc di nói trương toàn ngươi yên tâm n g ả i sẽ bảo toàn tính mạng của ngươi cái này tướng quân toàn há lại kia hạ người ham sống sợ chết chỉ muốn tướng quân ra lệnh một tiếng thuộc hạ sông pha khói lửa hiện tại liền có thể đi chết thuộc hạ chỉ là lo lắng tướng quân ở trước mặt thân thể những ngày này tướng quân ngày ngày là những ngày quân tình việc vặt phiền lòng dẫn đến ngủ không được kể từ đó cái kia thuộc quân xứ giả nói đúng ngược lại đã đánh không thắng ngụy quốc hoàn toàn không có hy vọng kia vì sao không đầu hàng như thế cũng có thể bảo toàn tính mệnh tướng quân cũng có thể vượt qua không còn vì thiên hạ sự tình lo lắng sinh hoạt nhàn vân giá hạc há không nhạc thay không thể không nói thị vệ lời nói rất có đạo lý bất quá đặng ngại vẫn là ư ngươi sẽ là nhường lui xuống trước đi thấy thế thị vệ bất đắc dĩ đành phải trước lui xuống lưu lại đặng ngại một người có trong hồ sơ trước sân khấu nhìn xem tào duệ đưa tới thư tín hiện tại độc câu ngôn đại quân cùng gia cắt lượng đại quân đã tụ hợp lấy h ư ơ xương tới hoàng hà một bên khác thái hành sơn một vùng làm giới hạn toàn bộ đều đã rơi vào t h ụ hán trong tay bây giờ còn đang bọn hán ngụy quốc châu thành có tử thanh dương duyện ký u châu nói cách khác trong tay bọn họ còn có trung nguyên cùng phương bắc xa xôi địa khu tổng cộng sáu châu mấy tháng đến nay chiến tranh tịnh châu cùng dự châu đều bị t h ụ c hán bỏ vào trong túi mặc dù nói thiên hạ kiểu châu kỳ thật thiên hạ chỗ nào dừng kiểu châu chỉ là nguyên bản hán đại ngụy có liền có tam châu tăng thêm í t châu tây châu kinh châu u n g lương nhị châu cùng giang đồng chi điệm m ư ờ i cái châu cứ như vậy đặng ngại một mực tại án trước sân khấu ngồi xuống ban đêm trong óc không ngừng thôi diễn chiến lời nói muốn làm sao quân mệnh có vi phạm a hắn đặng ngải hôm nay chống lại quân mệnh lời nói vậy tương lai sau khi chết liền phải bị chụp cái trước bất trung bất hiếu tội danh đông nhiên trong đêm tối hắn hai mắt sáng lên miệng bên trong không khỏi nỉ nó nói có lẽ kế này có thể dùng ta đại ngụy ưu mà p h ụ n minh dứt lời hắn lập tức hướng phía bên ngoài hô to trương toàn tiến đến rất nhanh thị vệ liền vội vã chạy vào thương quân có gì phân phó thị vệ trương toàn chắp tay hỏi ngay vậy đặng ngải lập tức truyền lệnh nói chuyến mệnh lệnh của ta lập tức tiến đến thuộc quân đại doanh cáo chi tiêu nô niệm liền nói ta đặng ngải bằng lòng đầu hàng điều kiện là ta cái này hai m ư ờ i vạn đại quân nhất định phải nhập vào nàng n ô niệm dưới trướng trong quân nếu như n ô niệm hỏi tại sao là điều kiện này ngươi liền nói ta đặng ngại chỉ tin tưởng tiếp nhận đầu hàng ưu đãi nàng không tin bất kỳ người nào khác lại ngày mai liền có thể đến đ â y chiêu hàng lời vừa nói ra thị vệ trương toàn lúc này vui mừng t h g quân ngài rốt cuộc suy nghĩ minh bạch hắn là từ đ ấ y lòng cao hứng đặng ngại suy nghĩ minh bạch kia cũng sẽ không lại bị loại này chuyện buồn dầu một mực phiền n h i tới ngay vậy đặng ngại cười cười không nói lời nào thứ quân thủ hạ đi t h u quân đại doanh a tiếp lấy thị vệ sung phong nhận việc cũng、được. đặng ư ợ c đ ngài đáp ứng nói hiện tại đi thủ quân đại doanh cũng không có nguy hiểm gì hắn tin tưởng thủ quân là sẽ không giết sứ giả bởi vì hắn trước đó liền đối sứ giả khách khách khí khí muốn là đối phương giết sứ giả còn còn thế nào nhường hắn đầu hàng đâu nhìn thấy nhà mình tướng quân đồng ý chính mình đi thị vệ vui mừng thế là tiếp lấy quay người liền rời đi chờ thị vệ rời đi về sau đặng ngài ánh mắt đ ố n g nhiên lạnh xuống chương năm trăm tám mươi chín song toàn c h i nghĩ chương năm trăm tám mươi chín song toàn tri nghĩ một đôi trò mắt trong đêm tối này bán ra sắc khí nô niệm nửa đêm phái sứ giả đến vậy hắn cũng nửa đêm phái sứ giả đi qua một thù trả một thù rất công bằng lại nói tới sau nửa đêm sứ giả bình an đi tới thủ quân đại doanh tướng quân đặng ngải bên kia phái người đến triệu công thừa đứng tại ngô niệm quân t r ư ớ n g bên ngoài hướng phía bên trong kêu gọi một tiếng triệu công thừa nửa đêm ngủ không được thế là liền tại quân doanh quanh mình tuần sát nhưng mà vừa vặn gặp đặng ngải sứ giả đến đây thế là liền đem đối phương cho dẫn tới ngô niệm bên ngoài trại lính triệu công thừa tuần sát quân doanh thời điểm tất cả đều cảm giác làm ngộng ảo như vậy hắn vốn là nghèo như vậy nhiều khi liền cơm no đều ăn không được thật là từ khi quân hắn sau khi đến trong nhà hắn có thể kịp giờ ăn cơm no hơn nữa hắn còn tham gia k h o a cử từng bước từng bước tới cao chúng c h ẳ n g nguyên hiện tại lại tại đi theo đại quân đi ra đánh trận là ngô niệm tướng quân bảy mưu tinh kế đây hết thảy liền cùng ngộng dường như đối với hắn mà nói có thể nói là một bước lên trời chỉ có điều không thể tự mãn điểm này hắn là biết rõ vô cùng tự mãn người tất nhiên gặp k i ế p nan làm rèn luyện tiến lên là một cái chính trực vô tư vị q u a n tốt cải biến thiên hạ hôm nay xu hướng suy tàn mà giờ khác này quân trướng bên trong lô niệm đang ngủ nghe được triệu công thừa lời nói nàng đứng vậy chỉnh lý tốt quần áo sau đó ngồi thẳng người liền hướng phía phía ngoài nói và o đi nghe vậy triệu công thừa nhường thị vệ áp lấy sứ giả tiền đến thấy thế nô niệm phất phất tay nhường thị vệ lui ra nếu là sứ giả không thể như này đối đãi nghe được mệnh lệnh thị vệ lập tức lui ra thế nào các ngươi đặng tướng quân là đã nghĩ được chưa nô niệm dẫn đầu đặt câu hỏi là chiến vẫn là hàng nhưng có thư nghe được n ô niệm lời nói sứ giả trương toàn lập tức hướng phía n ô niệm chắp tay thi lễ tướng quân thật là nữ trung hào kiệt tướng quân nhà ta không từng có thư cho tại hạ chỉ cần khẩu thuật liền có thể tướng quân có thể đem tướng quân nhà ta bước đến loại tình trạng này bây giờ ta ngụy quân trên dưới đều có lòng hàng chi tướng quân nhà ta nói muốn cho ta ngụy quân đầu hàng vậy liền chỉ có một cái điều kiện nếu là tướng quân bằng lòng lời nói vậy bọn ta liền đầu hàng chi nghe nói như thế nô niệm nội tâm mừng t h ầ m không nghĩ tới còn thật có hiệu quả cái này b ặ n g ngại thật đúng là muốn đầu hàng bất quá còn có một cái điều kiện không biết rõ đối phương muốn cái gì điều kiện nô niệm nội tâm mặc dù mừng t h ầ m nhưng là trên mặt lại là ung dung thản nhiên tới loại này bản điều kiện thời điểm đương nhiên không thể biểu hiện được quá ngạc nhiên m ừ n ỡ b ằ n g không mà nói liền bị đối phương nắm giữ quyền chủ động thế là nàng bình thản hỏi a là điều kiện gì nhìn thấy ngô niệm trên mặt không có biểu lộ gì trưng toàn trong nội tâm hít một tiếng sau đó đành phải hồi đáp tướng quân nhà ta nói điều kiện này cũng đơn giản cái kia chính là hy vọng có thể ở đầu hàng về sau đem hai mươi vạn đại quân nhập vào tướng quân dưới trướng kể từ đó kia ngày mai quân ta liền có thể chịu tướng quân chiêu hàng không biết rõ tướng quân có đồng ý không điều kiện này lời vừa nói ra ngô niệm xứng sở lập tức nhữ mày cái này đặng ngải có ý tứ gì vì cái gì mong muốn đem hai mươi vạn đại quân nhập vào nàng dưới trướng chẳng lẽ ở trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong nghĩ đi nghĩ lại lô niệm cũng nghĩ không ra được một cái đầu mối thế là liền hướng phía sứ giả hỏi các ngươi tướng quân vì sao muốn đem hai mươi vạn đại quân nhập vào bản dưới quyền của tướng quân nghe nói như thế thị vệ liền biết lô niệm đang lo lắng cái gì thế là liền ha ha cười nói tướng quân không cần phải lo lắng tướng quân nhà ta không còn ý nghĩ khác chỉ là chỉ tin tưởng cái này hứa hẹn ưu đối đai chúng ta hai mươi vạn đại quân người Tướng thử một ta trướng, thì những người khác lại ta. Nếu là ta người dưới người với quân nghĩ nếu quân những những không hẹn chúng Nếu chúng yêu hồi, khác khác, hứa hạ kia lại đối đai đối xếp là là vào có sứ á t thủ, trong tối ta, vậy bọn ta, hoặc khó chúng phải hàng sao? còn có cần là, bóng bọn xử vậy đấu s giả nói rất có lý có theo nô niệm nghe nói như thế cảm thấy điều kiện này không quá phận bởi vì lập tức chuyện quan trọng nhất chính là thu phục đặng ngài đại quân hai mươi vạn đại quân nếu là có thể toàn bộ không cần chém giết liền giải quyết hết đây tuyệt đối là kết quả tốt nhất bằng không mà nói lấy đặng ngài năng lực cái này hai mươi vạn đại quân lật lên một nước vẫn là vô cùng trí lớn nghĩ tới những thứ này thế là nô niệm liền gật gật đầu tốt bản tướng quân bằng lòng các ngươi kia hai m ư ờ i vạn đại quân thu sạch đưa về quân ta dưới trướng nhìn thấy nô niệm đồng ý sứ giả trên mặt vui mừng như thế vậy liền đa tạ tướng quân tại hạ xin được cáo lui trước trở về cáo chi tướng quân nhà ta dứt lời sứ giả muốn đi thấy thế nô niệm ra hiệu triệu công thừa đưa tiễn đối phương triệu công thừa hiểu ý thế là mang theo sứ giả liền hướng bên ngoài trại lính đi đến chờ hoàn toàn khiến cho người đưa ra bên ngoài trại lính về sau triệu công thừa đứng tại chỗ nhìn phía xa trong bóng tối biến mất sứ giả bóng lưng không khỏi n h ị non nó nói chẳng lẽ cái này đặng ngại thật dự định đầu hàng ta đại hán ngay tại triệu công thừa n h ị non thời điểm phía sau hắn đ ô n g nhiên chuyển đến một thanh âm công nhận ngươi không tin đặng ngại sẽ đầu hàng nghe nói như thế triệu công thừa quay người phát hiện chính là ngô niệm tướng quân hạ quan không là không tin đặng ngại sẽ đầu hàng chỉ là cái này đặng ngại đầu hàng không khỏi cũng quá qua loa hoặc là nói là quá đơn giản liền đầu hàng cái này đặng ngại người này muốn năng lực có năng lực thông xoáy năng lực càng là có thể cùng đại tướng quân rằng co lợi hại như vậy một người sẽ như vậy mà đơn giản đầu hàng sao nghe nói như thế n ô niệm n g ứ n mày không dối gạt công nhận n i ệ m cũng nghĩ qua việc này chỉ là bây giờ quân ta chỉ có tám vạn nhân mã mặc dù dựa vào trang bị bên trên t r i n h lệnh có thể không thua tại đặng ngài đại quân thật là đặng ngài đại quân dù sao có hai mươi vạn cái này hai mươi vạn muốn phải giải quyết rơi nói nghe thì dễ đặng ngài cũng không phải giống cái khác tầm thường như thế vô cùng khó đối phó cho nên có thể hòa bình giải quyết cái này hai mươi vạn đại quân vậy vẫn là nên n ắ m chắc một chút cơ hội n i ệ m đã nghĩ qua ngày mai chiêu hàng lời nói Ta sẽ trước hết sẽ đồng ể cho cả cùng chịu tức cũng kích khí khôi giáp, phương không toàn xuống, như toàn ngụy quân buông xuống muốn buông xuống, quân xông Liền bằng muốn đặng ngải quân. giáp, giết. giá máu, bộ bại, xem đối tất ta tới trả một vũ kia đại đại lập là đ thời cái này cũng có thể khảo thí ra đặng ngài có thật lòng không đầu hàng nếu như đặng ngài mệnh lệnh hai mươi vạn đại quân toàn bộ bỏ vũ khí xuống vậy thì đại biểu cho đặng ngài là thật tâm muốn đầu hàng kể từ đó quân ta làm theo sông đi lên đem tất cả ngụy quân khống chế lại cứ như vậy chỉ cần đem tất cả ngụy quân khống chế lại vậy coi như đến tiếp sau đặng ngài còn muốn đổi ý vậy cũng hết cách xoay chuyển nghe xong nô lời nói triệu công thừa trên mặt hiện ra ý cười tướng quân đây là s o n g toàn chi nghĩ cũng bất luận đặng n g ả i là không phải là muốn đầu hàng chỉ cần đặng n g ả i xuất lĩnh hai mười vạn đại quân ra khỏi thành mà đến kia tất nhiên v h o n g chi t r ư ơ n g năm trăm chín mươi cả đợi đi theo đại tướng quân t r ư ơ n g năm trăm chín mươi cả đợi đi theo đại tướng quân vô niệm ý nghĩ kia là tương đối tốt đặng n g ả i chỉ cần ra khỏi thành mà đến không đầu hàng lời nói vậy bọn hắn trực tiếp giết đi qua lấy bọn hắn quân h à n thực lực thật s u n g giết đây tuyệt đối là có thể đem tạo n g y đại quân cho giết đến đánh tơi bởi cái chủng loại kia đầu hàng kia liền trực tiếp không chế liên đặng ngải bản nhân cũng k h ô n g chế lại nghĩ thông suốt những n à y thế là tâm tình của hai người cũng buông lỏng thành bại ngay tại ở ngày mai lập tức bởi vì ngô niệm ngủ đến một nửa lại ngủ cũng không ngủ được hiện tại tinh thần phần chấn thế là hai người liền tại quân doanh tán cất bước đến đi tới đi tới ngô niệm liền hướng phía triệu công thừa hỏi công nhận trải qua mấy ngày nay tại trong quân doanh còn thích t h ứ n g không quân doanh không thể so với tại địa phương khác tất cả điều kiện đều sẽ giản lược nghe nói như thế triệu công thừa cười cười tướng quân ngài quá coi thường ta triệu công thừa tại hạ khổ gì đầu đều xem như ném qua so với trong quân doanh có thể ăn no mà cấm còn có thể là trong lòng kia một phần lý tưởng đi phấn đấu loại cuộc sống này mới là ta triệu công thường mong muốn trước kia đại tướng quân còn chưa đông trinh đông n ô thời điểm tại tôn quyền c h i phối hạ những cái kia thế gia đại tộc nằm sấp tại chúng ta những này nghèo khổ bách tính trên thân hút máu liền xem như về sau khoai tây cùng hồng thự dẫn sau khi đi vào lại có thể thế nào chúng ta không có tiền không có không có hồng thự hạt giống sinh hoạt trình độ như trước kia không hề khác gì nhau mà những cái kia thế gia đại tộc thì là kho lúa trồng chất tới chứa không nổi tình trạng thật là kia lại có thể thế nào chúng ta những người này một chút cũng là không chiếm được không phải chúng ta không có đi làm việc chúng ta cho những thế gia này đại tộc trồng trọt lao động kết quả là đạt được lương thực còn chưa đủ toàn gia ăn no những cái kia có ruộng người chỉ cần trong đó một năm thu hoạch kém một chút kia sang năm liền không đủ ăn dạng này liền phải thế chấp ruộng đồng tới cuối cùng lại mua không trở lại chỉ có thể quy về thế gia đại tộc biến thành không ruộng không đất người nói đến đây triệu công thừa hốc mắt đều có chút đ ỏ bừng hạ quan là thật cảm kích đại tướng quân à nếu là không có đại tướng quân nơi nào có chúng ta những người này c ơ no nghe nói như thế nô niệm an ủi đối phương yên tâm mọi thứ đều sẽ sẽ khá hơn tương lai cuối cùng rồi sẽ là thái bình tình thế nói đến đại tướng quân nô niệm đánh trong lòng t i ê u ngạo độc câu nôn là đại tướng quân đồng thời cũng là nàng nam nhân sao có thể không t i ê u ngạo lập tức nô niệm liền lần nữa hướng phía triệu công thừa hỏi công nhận ngươi cũng đã biết đại tướng quân chân chính lý tưởng chân chính muốn làm là cái gì không lời vừa nói ra triệu công thừa s ư n g sở lập tức giống là nghĩ đến cái gì tiếp lấy mướn mày hạ giọng hướng phía n ô niệm nói tướng quân làm u ố n nói đại tướng quân lý tưởng là đem toàn bộ thiên hạ thế ra đại tộc toàn bộ diện trừ sao ngay vậy n ô niệm hai mắt bắn ra một đạo sắc khí không sai chính là diệt trừ thiên hạ tất cả sĩ tộc những cái kêu hút máu thế gia đại tộc n ô niệm cũng là nghèo khổ xuất thân nàng cũng thống hận nhất những thế gia này lại tộc nếu như nói những thế gia này lại tộc là bằng vào bản sự đi kinh thương đi kiếm tiền lời nói kia thì cũng thôi đi cái này không có chuyện gì để nói bởi vì đều là chính bọn hắn cố gắng đi kiếm thật là những thế gia này đ ạ i tộc vừa v ẫ n tương phản bọn hắn là có thể thế nào nghiền ép nghèo khổ b ạ c h tính liền làm sao tới có ít người có thể sẽ nói liền xem như thế gia đại tộc các bách kia cũng có thể bằng vào cố gắng của mình đi trổ hết tài năng nói cho cùng còn không phải năng lực không đủ có biết ngươi có thể bảo chứng chính ngươi có thể giống trương phi q u a n vũ r a cát lượng còn có t u â n lúc chờ một chút đỉnh cấp nhân vật như thế có năng lực sao hoặc là nói là những cái kia tầng dưới chót còn lại ngươi có thể giống bọn hắn như thế có năng lực sao cho dù có tia ngươi cũng đã biết những quan viên kia có bao nhiêu là thế gia đại tộc tử lệ lại có bao nhiêu là con em bình dân chỉ sợ con em bình dân chiếm tổng số một phần ngàn cũng chưa tới chính là khủng bố như vậy Khả n một, một, một khi ngươi nói, xuất n gia đồ vật bán rất khá k i a thế gia đại tộc liền sẽ đỏ mắt mong muốn thu ngươi bị phương ngươi không cho kia không có quan hệ ép buộc ngươi cho hoặc là lợi dụng quyền lực thủ đoạn để ngươi kinh doanh không đi xuống vậy ngươi nói ngươi cho cộng đồng hưởng thụ lợi nhuận tiêu thật không tiện bọn hắn không mang theo ngươi chơi có phối phương thế ra đại tộc có thể tự mình chơi hơn nữa trả lại bọn họ không mang theo ngươi không nói coi như đạt được phối phương vậy cũng không cho ngươi chơi chính là bá đạo như vậy vô lý mẫu chốt ngươi còn không có biện pháp nào người ta có quyền lực ngươi dám phản kháng vậy thì chấn áp ngươi một chút thể diện đều không nói giờ phút này triệu công thừa đạt được ngô niệm trả lời khẳng định ánh mắt lập tức kiên định đại tướng quân đã từng nói vì thiên địa lập tâm vi sinh dân lập mệnh là hướng thánh kế tuyệt học là vạn thế mở thái bình ta triệu mẫu người ở đây lập tệ cả đời này đều đem đi theo đại tướng quân bước chân khai sáng thuộc tại chúng ta bình dân tình thế nô niệm nhìn thấy triệu công thừa ánh mắt bên trong k i ê n định cùng đối độc câu nôn sùng bái trong lòng thầm nghĩ cái này quan trọng nguyên thật đúng là không có c h ọ n sai lại là đại hán tăng thêm một cái trung thành còn có tài hoa cùng năng lực người trẻ tuổi mới đây là thuộc về đời thứ hai là chân chính là lưu thiền lưu lại tương lai thủ thiên hạ thành viên tổ chức tiếp lấy hai người tiếp tục tàn bộ nhưng mà lúc này đ ô n nhiên một thanh em chuyển đến cái này tướng quân còn có công nhận hình các ngươi hai vị vì sao nửa đêm còn chưa ngủ hai người nghe được thanh â m hướng phía thanh â m nơi phát ra nhìn lại chỉ thấy phía trước đứng đấy chính là g i a các khác thì ra là nguyên k é m à vừa vặn chúng ta ngủ không được tại trong quân doanh tản tản bộ thuận tiện tuần s á t một chút nô niệm thấy là g i a các khác thế là liền giải thích nói ngươi vì sao cũng ngủ không được nghe nói như thế g i a các khác cười ha ha hạ quan đã ngủ đủ cái này trời đã sắp sáng thế là ba người liền kết bạn mà đi trong lúc đó nô niệm đem đặng ngải mốn u đầu hàng chuyện cho g i a các khác nói một lần đương nhiên bao quát đặng ngải điều kiện nghe được nô niệm lời nói da các khác nhữ mày Tướng quân, cái này chiêu hàng kế mặc dù là khác nói ra nhưng là tại khác trong lòng cho rằng cái thứ hai kế sách thành công tính càng thêm lớn thật là bây giờ cái này một tờ thư liền để t h ố n g lĩnh hai mười vạn đại quân đặng ngài đầu hàng cái này nhiều ít có một ít không thực tế tất cả đều là mộng ảo như vậy n g h e được ra các khác lời nói nô n i ệ m cùng t r i ệ u công thừa rơi vào t r ầ m t ư ngay cả cái này đưa ra m ư u kế người đều đúng cái kêu miu kế không có ôn quá h y vọng nhiều chừng năm trăm chín mươi mốt chiêu hàng chừng năm trăm chín mươi mốt chiêu hàng vậy cái này miu kế thật có thể thực hiện sao nô n i ệ m cùng chiêu công thừa có chút không tự tin lên rồi mà thôi mà thôi như thế tiếp tục suy nghĩ cũng sẽ không nghĩ ra một kết quả đến nô niệm khoát khoát tay thở dài chỉ muốn ta chờ thận trọng từng bước liền có thể không có kẽ hở như thế cũng không sợ k i u đặng n g ả i có âm mưu quỷ cái gì huống hồ mọi thứ cũng có một ngoại lệ vạn nhất đặng n g ả i là thật muốn đầu hàng đầu dù sao thế cục bây giờ tại tại chúng ta mà không tại n g u y cũng như thế cũng không thể bỏ qua cơ hội này nghe được nô niệm lời nói triệu công thừa cùng ra các khác cũng là gật gật đầu cảm thấy vô cùng có đạo lý thế là ba người cũng không còn đi xoắn suýt cái vấn đề này sáng sớm hôm sau n ô niệm xuất l ĩ n h tám vạn đại quân binh lâm hổ lâm thành bên ngoài m ở r dặm xa xa ngắm nhìn hổ lâm thành đồng thời lại phái người tiến đến trong thành nhường đặng n g ả i đại quân chuẩn bị đi ra tiếp nhận chiêu hàng như thế không sai biệt lắm đến chưa thời điểm n ô niệm bọn người mới nhìn rõ đặng n g ả i đại quân chậm rãi ra khỏi thành tới thành trì một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch cùng bọn hắn rằng co thấy thế, thế n ô niệm hai mắt lạnh lẽo thúc ngựa tiến lên một chút cùng đặng n g ả i xa nhìn nhau từ xa đ ặ n tướng quân như là đã muốn hạ xuống ta đại hán như thế còn xin ngươi mệnh lệnh phía sau ngươi kê hai mười vạn đại quân bỏ vũ kh n ô niệm hướng phía đặng n g ả i hô to một tiếng một bên khác đặng n g ả i h ắ n giờ phút này sắc mặt rất là tiểu tụy cả người nhìn mặt ủ mày trau dáng vẻ nhìn xem n ô niệm thần ý tám vạn đại quân không gọi cảm khái một câu thật sự là tinh nguyện a t h u c quân có thể nói là vũ trang đến tận răng lại nhìn một chút kiếm trong tay mình đặng n g ả i thở dài một tiếng dạng n à y kiếm đến chặt nhiều ít hạ khả năng chém tan đối phương khôi giáp như thế thật mong muốn được quả thực chính là khó như lên trời cúng thương quân chúng ta phải trăng hiện tại bỏ vũ khí xuống đầu hàng lúc này phó tướng hướng phía đặng ngài hỏi phó tướng là đánh trong đáy lòng chính là bằng lòng đầu hàng bởi vì tiếp tục là ngụy quốc hiệu lực đã một tia hy vọng cũng không có làm không tốt còn lại bởi vậy bị mất mạng thật là đặng ngài kỳ thật đối với hắn lại tốt như vậy hắn lại không thể trực tiếp d ù n bỏ đặng ngài hiện tại đặng ngài bằng lòng đầu hàng kia là tốt nhất ngược lại chính hắn ý nghĩ trong lòng cái kia chính là đặng ngài làm gì vậy hắn liền làm cái đó liền xem như đặng ngài không đầu hàng vậy hắn liền xem như trong lòng không muốn chết vậy cũng sẽ đi theo đặng ngài đi làm hắn một trận nghe được phó tướng lời nói đặng ngài gật gật đầu tiếp lấy quay đầu hướng phía sau l ư n g tướng sĩ nhìn lại sau đó lớn tiếng ra lệnh các tướng sĩ ta đặng n g ả i vô năng nay là bảo trụ tính mạng của các ngươi chỉ có thể để các ngươi bỏ vũ khí xuống bởi các ngươi khôi giáp như thế mới có thể bảo trụ một cái mạng các tướng sĩ bỏ vũ khí xuống bỏ đi khôi giáp a đặng n g ả i khoát khoát tay cứ như vậy mệnh lệnh một đám truyền một đám truyền đạt u ố n g dưới truyền đạt về sau ta ngụy các tướng sĩ bắt đầu bỏ đi trên người khôi giáp lại bông u xuống vũ khí của mình ở phía xa nhìn thấy một màn này nô n i m trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng nhìn loại tình huống này đặng ngại là thật tâm dự định đầu hàng nếu không tuyệt đối sẽ không nhường sau người hai mươi vạn đại quân toàn bộ bỏ vũ khí xuống tốt rất tốt đặng tướng quân ngươi đã làm được tang lô niệm yêu cầu vậy tang lô niệm cũng tuyệt đối sẽ không đốt lời nhất định sẽ thiện đái các ngươi dứt lời lô niệm liền giơ tay lên ra hiệu phía sau mình đại quân tiến lên đem tất cả ngụy quân khống chế đương nhiên dòng giã hai mươi vạn đại quân kia làm u ố n hao phí thời gian tương đối dài một mực đến khi chạm vào tối quân hàn mới đưa ngụy quân cho toàn bộ khống chế được m a n ô niệm thì là đi tới đặng ngài trước mặt n ư ờ i nhìn xem đặng ngài nói chờ tướng quân đại nghĩa vì thiên hạ vì ngươi cái này hai mươi vạn tướng sĩ Đứng tại chỗ, sắc mặt tăng thương đặng ngài một, một c hướng phía ngô niệm chắp tay thi lễ thay thế ngô niệm liền vội vàng tiến lên thư lẫn dậy đối phương đặng tướng quân kiêm tốn lấy tướng quân tri tài nay quy về ta đại hán nhất định có thể tại đại hán mở ra trong lòng khát vọng tướng quân mau theo niệm vào thành chúng ta phủ nha bên trong tiếp tục tâm tình dứt lời nô niệm liền cho quan hưng một ánh mắt ra hiệu về sau liền dẫn đặng ngài còn có triệu công thừa cùng ra các khác còn có một đám tướng sĩ tiến vào hồ lâm thành cho quan hưng một ánh mắt tự nhiên là nhường an bài những cái kế hụy quân tù binh những người kia nhất định phải thích đáng an bài về phần đặng ngài người cầm đầu này kia càng là muốn chấn ăn được tình huống hiện tại đến xem đặng ngài khẳng định là thật tâm đầu hàng điểm này là không thể nghi ngờ ngay cả một bên triệu công thừa còn có ra các khác cũng cho là như vậy cứ như vậy nô niệm đại quân tiến vào thành mang nô niệm triệu công thừa cùng ra các khác cùng đặng ngải mấy người đi tới h ổ lâm thành phủ n h à bên trong nô niệm nhường người xuống dưới chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon mấy người quyết định nâng ly không say không về đối với cái này đặng ngải tương đối phối hợp toàn bộ hành trình vẻ mặt ý cười sáng sớm hôm sau nô niệm tỉnh về sau phát hiện cũng không có chuyện gì phát sinh trong lòng lần nữa định xuống dưới chuyện khẳng định là không có chuyện gì đều bộ dáng này đặng ngải đoán chừng cũng sẽ không đi làm cái gì thế là nô niệm liền đem tình huống nơi này cho xuống tới đem chuyện truyền trở về cho trường ăn bên kia đương nhiên còn có quan vũ bên kia ngày thứ ba nô niệm xuất lĩnh lấy đại quân mang theo đặng ngài về tới kiến nghiệp thành lần này cầm đánh cho rất thuận lợi cơ bản không có quá nhiều một cái t ổ t thất liền đem hai mươi vạn đại quân toàn bộ lấy được kiến nghiệp phủ nhà bên trong nô niệm cùng quan vũ hai người ngồi đối diện lấy quan tướng quân lần này một trận chiến ra các khác còn có triệu công thừa hai người này năng lực hiện lộ không nghi ngờ gì hoàn toàn có một mình đảm đương một phía năng lực nói nô niệm liền đem theo xuất trình bắt đầu tới kết thúc lúc hai người này biểu hiện toàn bộ đều cho quan vũ nói một lần quan vũ nghe được nô niệm trình bày mừng rỡ không thôi ha ha ha đại tài đại tài a ha. hai người này nhất là triệu công thừa đối t a đại hán trung thành tuyệt đối so với gia c á t khác kỳ thật quan vũ càng thêm ưa thích triệu công thừa không hắn triệu công thừa thân phận nhường quan vũ càng thêm ưa thích hơn nữa theo nô niệm miêu tả đến xem cái này triệu công thừa trung tâm điểm này khẳng định là muốn so g i a cắt khác mạnh hơn nhiều nghe được quan vũ lời nói nô niệm gật gật đầu bây giờ cái này hai mươi vạn tù binh mới là phiền phái nhất tồn tại không dối gạt quan tướng quân niệm lúc trước liền đáp ứng q u a đặng ngại đem chi này hai mươi vạn đại quân thu về giới trướng chia bất i tiến, chia binh mà tiến. n chương h mà mà Lúc y đây là đặng điều là ngại kiện, niệm b ấ đắc đối chỉ có dĩ, thể bằng lòng đối phương. Bất bằng lòng quá bây giờ đến xem cái này hai mươi vạn đại quân lại là một cái phiền phái lớn nếu như toàn bộ phân hóa lời nói sợ sợ làm cho lớn dối loạn nghe được ngô niệm lời nói quan vũ nhữ mày nàng không nghĩ tới ngô niệm còn bằng lòng đối phương loại chuyện này bất quá lập tức tưởng tượng cũng bình thường nếu là ngô niệm không đáp ứng k i a đặng ngại không đầu hàng kỳ thật cùng hiện tại vấn đề cũng không kém bao nhiêu giống nhau là cực kỳ khó làm cho nên đây không phải ngô niệm vấn đề mà là chuyện vốn là sẽ hướng phương diện này phát triển nghĩ tới những thứ này quan vũ rơi vào trầm tư ở trong sau một hồi lâu hắn mới ngẩng đầu lên hướng phía ngô niệm nói hiện tại theo quan mô góc nhìn tạm thời liền để cái này hai mười vạn đại quân ở chỗ này không cần phân hóa bọn hắn để tránh ra nhiều loại lớn bất quá không thể đem vũ khí giáp trụ những vật này phân phát còn cho bọn hắn lý do thì có thể đối bọn hắn nói hiện tại tạm thời còn không có cụ thể một cái an bài cho bọn họ cho nên tạm thời nuôi lấy bọn hắn liền có thể về phần đặng n ạ i người này mỗi giờ mỗi khắc để cho người ta nhìn chằm chằm một khi đối phương có bất kỳ di động đều phải tùy thời nắm giữ đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết nói đến đây quan vũ liền ngừng lại không thể không nói quan vũ an bài vẫn là vô cùng thỏa đáng hợp tình hợp lý quan tướng quân kể từ đó đến lúc đó chỉ cần đại tướng quân bắc phạt trở về tiếp đại quân ở đây liền xem như đặng ngải đại quân không đồng ý phân hóa cũng không có tác dụng gì n ô niệm nói rằng quân đội phân hóa khẳng định là muốn phân hóa liền xem như nàng lô niệm đáp ứng đặng ngải đó cũng là muốn phân hóa như thế một chi khổng lộ lại không chịu bọn hắn khống chế quân đội tồn tại tức là thai hoàng ẩm ai cũng sẽ không cho phép bọn hắn tồn tại như thế biện pháp giải quyết xem như đã định ra tới lại nói một bên khác đ ộ c câu nôn cùng g i a c á t lượng hội sư về sau lại nhanh chóng nhận lấy quan độ i chờ trọng yếu thành trì sau đó g i a c á t lượng cùng đ ộ c câu nôn hai người rốt cục tại trần lưu gặp nhau trần lưu trong thành hai đợt nhân mã đồng thời vào thành tại trần lưu phủ nhà trước đ ộ c câu nôn nhìn xem vũ phiến khăn chít đầu ra các lượng từ đáy lòng cười mà ra c á t lượng nhìn xem đọc câu nôn cũng là từ đ ấ y lòng cười khổng minh đã lâu không gặp đ ộ c câu nôn đi đến gia cát lượng trước mặt trước tiên mở miệng nghe vậy gia cát lượng hướng phía đ ộ c câu nôn chắp tay thi lễ hán có dương minh hán may mắn cũng ngắn mùi mấy chữ biểu thị ra ra cát lượng đối độc câu nôn tán dương nghe vậy đ ộ c câu nôn đồng dạng là hướng phía gia cát lượng thi lễ thiên hạ có khẩu minh thiên hạ may mắn cũng ha ha, ha. hai h a người nghe được lẫn nhau lời nói cũng không khỏi cười lên ha hả ai ta nói quân sư tiên sinh các ngươi cũng đừng lẫn nhau thổi phương a vẫn là tiên tiến phủ nha trương phi đối hai người nói đúng đúng đúng tranh thủ thời gian tiên tiến phủ nha đ ộ c câu nôn cùng g i a c á t lượng kịp phản ứng nơi này hiện tại còn có nhiều người như vậy chờ lấy đâu đại hán tất cả thực quyền cao tầng cơ hồ đều ở nơi này thế là cả đ á m chờ tại gia cát lượng cùng đ ộ c câu nôn xuất lên dưới tiến vào phủ n h à phủ n h à bên trong gia cát lượng cùng đ ộ c câu nôn ngồi ở vị trí đầu vị trí những người khác thì là dựa theo chức quan ngồi hai bên bên cạnh vào chỗ về sau đ ộ c câu nôn trước tiên mở miệng chư vị bản thân chờ bắc phạt đến nay thu phục hà đông t ị n h châu kinh châu như nam các vùng càng là cầm xuống lạc dương thành lúc này lại thêm giang đông tri địa thiên hạ hơn phân nửa đều đã bị chúng ta bỏ vào trong túi đương nhiên bắc phạt chưa thành công chư công còn cần rèn luyện tiến lên nguyện trước nói từng viết qua một phong chiêu hàng tin khuyên ngụy quốc tào duệ cả nước đầu hàng tại ta đại hán mấy ngày trước thu được tào duệ hồi âm cận kề cái chết không hàng mặt khác nói còn thu được giang đông bên kia tin tức đặng n g ả i l ẻ loi một mình tiến về hợp p h ì l ĩ n h hợp p h ì đóng quân mười vạn đại quân mặt khác mạnh trinh mười vạn thanh niên trai trắng tổng cộng hai mười vạn đại quân quy mô tiến công ta giang đông tri địa cũng lời vừa nói ra tất cả mọi người trấn kinh giữ minh đặng ngài tiến về hợp phỉ quy mô tiến công giang đông tri địa g i a cắt lượng cao mày hỏi tin tức này hắn thật đúng là không biết rõ hắn chiến tuyến là thuộc về lạc dương bên kia không tiếp thu được giang đông tin tức cũng là rất bình thường vậy bọn ta phải chăng cần trước đi cứu viện a trương phi ở một bên lo lắng hỏi nhưng mà nghe nói như thế độc câu ngôn lại là lắc đầu chư vị yên tâm giang đông tri đ ị a có lời lưu lại mười vạn đại quân huống hồ vân t r ư ở n g cũng ở đó đặng ngại người này mặc dù mưu kế nhiều lần ra nhưng vân t r ư ở n g đối phó người này vẫn là dư sức có thừa hơn nữa nói còn có một chuẩn bị ở sau chỉ sợ cũng sắp tới giang đông tri đ i ệ nói độc câu nôn hai mắt nhắm lại cái này chuẩn bị ở sau còn là lúc trước nói rời đi rang đông thời điểm giữ lại ta muốn cũng sắp tới a chuẩn bị ở sau ra cắt lượng xứng sở ra sao chuẩn bị ở sau đám người cũng là không hiểu ngay vậy độc câu nôn không có quá nhiều giải thích nó i chỉ là mấy chữ chúng ta láo h ò a bạn cái này khiến đám người không nghĩ ra bất quá độc câu nôn không muốn nói bọn hắn cũng không có cách nào chỉ có thể nhảy qua cái đề tài này ngược lại đã đại tướng quân độc câu nôn có nói hay chưa vấn đề khả năng này chính là không có vấn đề bọn hắn vẫn là đem đ ư c chú ý đặt ở bắc phạt phía trên dương minh bây giờ trần lưu đã lấy kế tiếp chúng ta liền nên quyết định là trước lấy hoàng hà bờ bên kia t à o duệ chấu nghiệp thành vẫn là hướng mang nãng sơn một vùng tiến quân từ đó thu lấy duyệt châu còn có dương châu từ châu thanh châu các vùng ra cắt lượng tiếp tục hướng phía độc câu nôn hỏi nghe nói như thế độc câu nôn cười cười k h n g minh bây giờ nhất thống thiên hạ đã là bắt buộc phải làm tàu ngụy sinh lực đã toàn bộ bị chúng ta đánh tan kể từ đó chúng ta gì không chia mà tiến một p ư ơ n g người dẫn theo lĩnh đại quân bắc thượng nghiệp thành thu lấy ký châu u châu các vùng một phương khác ta xuất quân đông tiến thu lấy thanh châu từ châu dương châu các vùng như thế liền có thể đem bác phạt thời gian rút ngắn nghe nói như thế ra cắt lượng điểm điểm đồng ý cứ như vậy công nguyên 221 năm h ạ thành công hội sư độc câu nôn đại quân cùng ra cắt lượng đại quân lần nữa quyết định chia binh m à tiến ra cắt lượng bắc thượng độc câu nôn đông tiến là bác phạt đại nghiệp tối thiểu trước thời hạn hơn một năm đương nhiên đây đều là nói sau một tháng sau giờ phút này trường an thành trên triều đình lưu thiền nhìn xem tiền tuyến chuyển về nguyên một đám t r ì n báo kia là tương đối mở ra tâm chương vị ái k h h t ư ớ n năm trăm chín mươi ba trên phố truyền ôn chương năm trăm chín mươi ba trên phố truyền ôn bệ hạ đại tướng quân cùng thừa tướng ở tiền tuyến liên tiếp chuyển về tin chiến thắng cái này thật là ta đại hán may mắn thật là tổ tông may mắn a thiếu chu ngữ khí sụp sôi chúc mừng lấy lưu thiền tiêu ái khanh nói cực phải a lưu thiền cũng bị tiếu chu nói đến rất vui vẻ từ trước chủ cầm xuống lít châu đến nay đã qua mười mấy năm ta đại hán cuối cùng rồi sẽ nhất thống thiên hạ b ậ y hạ như thế công đức tương lai nên đi thái sơn phong thiện tiếu chu tiếp tục gia tăng cường độ thổi phồng nghe được phong thiện lưu thiền cũng là trong lòng không khỏi k h ẽ động nếu quả như thật có thể đi phong thiện lời nói vậy hắn lưu thiền thật muốn tên lưu truyền tiên cổ hơn nữa danh khí vẫn là sẽ không thấp hơn hắn võ đại đế cái chủng loại kia bất quá tâm động quy tâm động hắn lưu thiền vẫn là vô cùng tình tưởng chính mình là bao nhiều cân lượng không có quân cha cùng tướng phụ vậy hắn lưu thiền vị hoàng đế này vị trí có thể hay không ngồi vững vàng đều là rất khó nói điểm này là không thể nghi ngờ chớ đừng nói chi là cái gì b ắ t phạt nhất thống thiên hạ binh quyền đều nắm giữ tại quân cha cùng tướng phụ trong tay nhường hắn đi nắm giữ hắn cũng sẽ không cầm cũng đều là quân cha cùng tướng phụ đánh hắn làm cái gì từng ngày tại dạy không phải sống phong túng chính là vui đ ù a ăn uống nghĩ tới những thứ này lưu tiền không có nhận tiếu chu máy hát mà là ngược lại y theo ì t h chấp nhìn nên đi thái sơn phong t i ệ n cho là quân cha cùng tướng p ụ mới là lời vừa nói ra trên triều đình tất cả đại thần đều là sướng sở thiếu chu cũng là vẻ mặt xấu hổ bệ hạ cái này từ xưa nơi nào có thần tử tiến đến thái sơn phong thiện mặc dù đại tướng quân cùng thừa tướng công lao đều là rất lớn nhưng là những công lao này toàn bộ đều là cậy vào bệ hạ nếu là không có bệ hạ lời nói nơi nào sẽ có đại tướng quân cùng thừa tướng lớn như thế công lao thiếu chu nói rất có lý có theo nghe được lưu thiền cũng không nhịn được sướng sở đúng vậy a từ xưa nơi nào có thần tử đi thái sơn phong thiện nghĩ tới đây lưu thiền trong lòng không khỏi sinh ra một cái kế hoạch hắn nghĩ tới hẳn là chỉ có dạng này khả năng biểu hiện nhà hắn tướng phụ cùng quân cha công lao à. nghĩ đi nghĩ lại hắn liền thấy tiếu chu s ắ c mặt giống như có chút không đúng thế là hắn liền nhữ lại lại hỏi tiêu ái khanh ngươi là còn có chuyện khác sao lưu thiền cảm thấy cái này tiếu chu khẳng định lại muốn nói hắn quân cha cùng tướng phụ cái gì nói xấu nghĩ tới những thứ này trong lòng của hắn có một chút n ộ khí mặc dù hắn lưu thiền không muốn đối với mấy cái này thủ hạ thần tử ra tay thậm chí ai cũng không muốn biết nhưng là nếu như cái này tiếu chu quá lời quả đáng vậy hắn vẫn là không ngại trừng trị một chút nhưng mà kế tiếp tiếu chu lời nói bởi vì không cùng bệ hạ bẩm báo lao thần cái này tâm quả thực khó có thể bình đẳng a việc này quan hệ đến ta đại hắn đối với thiên hạ chi phối cũng quan hệ đến bệ hạ đối với thiên hạ chi phối không hề tầm thưởng cái này vừa nói lưu thiền tại chỗ liền ngây ngẩn cả người tiêu hải khanh để ngươi như thế lưu thiền thật sự là nghi hoặc đến tột cùng là chuyện gì có thể khiến cho tiếu chu thận trọng như thế t h ậ sự tình n gì liệu thiền tiếp tục hỏi những người khác cũng là về thai muốn nghe xem đến tội cùng là chuyện gì là liên quan tới một thiên giang đông chuyện bên kia dấu vết tiếu chu tiếp tục hồi đáp v ậ nhớ ạ h ngày n đã i đó ạ triều ta triệu tập nam trung tri địa ung lương nhị châu cùng đích châu tri địa tất cả sĩ tử chủng trung điệp điệp cử hành khoa cử cuối cùng là ta đại hán triều đình tuyển bạt chư nhiều người mới thật là đại tướng quân tại giang đông mở khoa cử cái gọi là ngụ ý là sao cũng im ngay lưu thiền trong n g á y mắt minh bạch tiêu chu lời nói lúc này nghiêm nghị quát lớn nhường im ngay tiêu chu là có ý gì hắn lưu thiền sẽ không biết sao cái này rõ ràng liền là nói đại tướng quân độc công nôn có khác lập chi ý không phải làm sao lại tại giang đông mở khoa cử đâu quân cha trung quân hai quốc tuân tự là t r i ề u ta lập xuống công lao h ắ n mã tiên đế lâm trung lúc càng đem chấm phó thác quân cha còn có tướng phụ quân cha tướng phụ càng là chờ chấm như thân nhi đồng dạng há sẽ làm ra phản bội chấm chuyện đến tiêu chu người lao thất phu này nếu là còn dám h ầ ngôn loạn ngữ lời nói vậy cũng đừng trách chấm đối ngươi không khắc lưu thiền quả thực tức nổ tung không nghĩ tới cái này tiếu chu thật đúng là muốn nói hắn quân cha nói xấu ngay cả mi t r ú c giờ phút này nghe được tiếu chu lời nói đều là trong lòng không thích mắt lạnh nhìn tiếu chu cái này tiếu chu thật sự là khôi hài nói ai không tốt nhất định phải đi nói đại tướng quân độc công nôn cái này không phải liền là muốn chết sao về phần tiếu chu nghe được lưu thiền lời nói cũng bị giật mình kêu lên vậy hạ lao thần không phải ý tứ này à lao thần cũng tuyệt đối không có không thừa nhận đại tướng quân công lao đại tướng quân công lao kia là vang dội của kim điểm này là không thể nghi ngờ thật là v ậ hạ ngài có thể còn biết một việc bây giờ giang đông nô niệm tại giang đông không chỉ mở khoa cử mấy ngày trước còn truyền về nô niệm hợp nhất đặng ngài hai m ư ờ i vạn đại quân lao thần cũng không phải là hoài nghi đại tướng quân đối b ệ hạ trung tâm chỉ là hiện tại đại tướng quân không tại giang đông t r i đ i ệ n t i ế m nô niệm đ ộ c tài đại quyền trên phố đều đang đ ồ nói n tiếng nô niệm n ắ m trong tay giang đông t r i đ i ệ n có cắt cứ giang đông chi ý. Lại ý. tri h huynh ê m ký nô giải, dữ, t o n g ề u thế lực càng là thâm lực là càng căn cố đ ý cái này nô niệm một giới nữ t ử thu được triều ta giới thứ nhất quan trọng nguyên cái này trong lòng khó tránh khỏi sinh ra tự mãn chi ý nếu là vạn nhất kia nô niệm thật sinh ra cắt cứ chi ý kia lấy minh trưởng nô d i ữ nắm quyền lớn còn có cùng đại tướng quân cái t ầ n g quan hệ này kia đến lúc đó chuyện đem sẽ diễn biến được không đảo ngược chuyện tình trạng a lao thần nói tới những này toàn bộ đều là là ta đại hán giang sơn nam chiêu tuyệt không hài lòng mong rằng b ệ hạ minh giảm a nói thiếu chu trực tiếp quỳ xuống đến hướng phía lưu thiền dập đầu nghe được lời nói này ngay cả mi chúc mọi người đều là xương sở chương năm trăm chín mươi bốn lung lay mà lưu thiền cũng là trong lòng không khỏi có chút lung lay cái này định viễn hầu chính là t r i ề u ta trung thành tuyệt đối chi sĩ hẳn là không khả năng sẽ có lòng phản đ g ư ờ i ta nói đến ngô dữ lưu thiền lòng tin rõ ràng có chút không đủ không có cách nào hắn đánh trong lòng kỳ thật chính là chỉ bằng lòng tin tưởng hắn quân cha cùng tướng phụ đối với những người khác hắn thật không dám quá tin tưởng lời vừa nói ra gõ đầu tiếu chu lúc này liền ngẩng đầu lên hướng phía lưu thiền nước mắt tuân đẩy mặt nói bậy hạ mấu chốt nhất không phải định viễn hầu ngô dữ à mấu chốt nhất là tại kỳ mội ngô niệm trên thân lao thần đã vừa mới nói như thế một giới nữ tử cho dù có thực học thật là cao t r u n g t r i ề u ta giới thứ nhất h o a cử trạng nguyên trong nội tâm khó tránh khỏi sẽ không xảy ra xuất từ đầy c h i tâm lại thêm hiện tại lại hợp nhất đặng ngại hai m ư ờ i vạn đại quân kể từ đó lời nói kia trong tay binh quyền coi như cùng đại tướng quân cùng thừa tướng trong tay binh quyền không sai bị lắm còn nữa nô niệm lúc này bên người không có bất kỳ người nào có thể ngăn được nàng nếu là đại tướng quân ở đây vậy coi như là cái này nô niệm có cái gì dị tâm cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại gì đây cũng là thần tin tưởng đại tướng quân đối b ạ hạ là trung thành tuyệt đối thật là ai có thể c a n đoàn nô niệm không có gì tâm đâu từ xưa nữ tử không tài chính là đức có tài trí nữ từ xưa liền sẽ sinh ra mầm t h a i vạn điểm này chẳng lẽ bệ hạ còn không biết sao tiếng nô niệm có thể lấy một nữ tử c h i thân đánh bại nhiều như vậy thiên hạ sĩ tử như nữ tử này không thể bảo là không k h ủ n g b ồ a bệ hạ nghe nói như thế lưu thiền nội tâm hoàn toàn giao động có thể giang đông tri địa không phải còn có quan thúc thúc có đây không lưu thiền đ ố n g nhiên n h ớ tới quan vũ còn tại giang đông đâu có quan vũ tại có thể có chuyện gì đâu chắc chắn sẽ không có việc gì tình a nghe nói như vậy t i ế u chu nhìn xem lưu thiền có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ Bệ hạ quan l ã o tướng quân cùng tiên đế chính là kết nghĩa c h i tình tự nhiên không có khả năng phản bội bệ hạ cùng kia ngô niệm hợp âm mưu thật là bệ hạ ngài cũng không phải không biết quan l ã o tướng quân thân thể không tốt không thể lại trên chiến trường chém giết tại giang đông bên kia cũng là không có nắm giữ binh quyền cái này ngô niệm binh quyền lại là đại tướng quân trao tặng thực chí danh uy cho nên quan l ã o tướng quân tại giang đông kia là đối ngô niệm một chút ảnh hưởng đều không có vi phạm như thế nếu là ngô niệm thật có xấu ý kia quan lao tướng quân tình cảnh ngược lại nguy hiểm cái này phải làm sao mới ở đây l i ê u thiền luôn cuống nghe được tiếu chu nói quan vũ gặp nguy hiểm hắn trực tiếp liền bị hù dọa không trách hắn như thế quan vũ trương phi đọc câu n ô n cùng ra cắt lượm b ọ n người cái nào không phải đời cha hắn người tín nhiệm nhất tự nhiên mà vậy cũng liền trở thành hắn l i ê u thiền tín nhiệm nhất người thân cận nhất cái này vạn nhất nếu là quan vũ có chuyện vậy hắn thật không biết nên làm sao bây giờ nhưng mà lúc này mi trúc đứng ra b ậ y hạ kỳ thật không cần lo lắng đồng ý nam lời nói mặc dù có đạo lý nhưng là liền xem như n ô niệm có dị tâm mong muốn cắt cứ giang đồng chi điệm kể từ đó lời nói đại tướng quân có thể đồng ý không còn có thừa tướng có thể đồng ý không lấy thừa tướng cùng đại tướng quân năng lực mong muốn thu hồi giang đông chi địa cũng không phải việc khó gì chỉ là hiện tại bắc phạt đang khi tiến vào thời khắc quan trọng nhất cho nên một khi bắc phạt sau khi thành công t i ê u ngô niệm liền xem như muốn c ắ t cứ t i ê u nàng lại dám sao không thể không nói vẫn là mi trúc mạnh suy nghĩ khá là rõ ràng mặc dù hắn cảm thấy t i ê u chu nói ngô niệm có thể sẽ sinh ra dị tâm điểm này hẳn là có khả năng bởi vì hắn cũng xác thực hoặc nhiều hoặc ít đã nghe qua một chút chỉ bất quá khi đó hắn không chút để ý cái này bị tiếu chu nói ra mới nhớ tới nhưng là đi hắn cảm thấy liền xem như ngô niệm có cái gì dị tâm có thể kia lại có thể thế nào đâu ngô niệm một cái nho nhỏ nữ tử không nói đến kia hơn ba mươi vạn đại quân có thể hay không phục đối phương liền xem như kia ba mươi vạn đại quân có thể thần phục ngô niệm có thể kia lại có thể thế nào lấy đại tướng quân cùng thừa tướng năng lực đối phó ngô niệm đây còn không phải là thật đơn giản chuyện sao nhưng mà hắn lời này vừa nói ra lập tức liền bị tiếu chu cho phản bác cháo tướng quân lời ấy sai rồi a vừa rồi tuấn đã nói kia n ô niệm ô vũ, vũ thám tử tại hướng thậm chí cả thiên hạ thần thấu đều không cần nói cũng biết chẳng lẽ cháo tướng quân liền có thể căn đoan cái này ô vũ thám tử bên trong liền không có trực tiếp nghe lệnh của ngô niệm người sao lời vừa nói ra vẫn thật là đem mi t h ú c cho họ ngộng không thể không nói cái này thiếu chu biện luận năng lực thật là nhất tuyệt về phần cái này đại tướng quân có thể hay không bởi vì cùng n ô niệm có vợ chồng c h i thực mà đối n ô niệm nói ra điều kiện cân nhắc điểm này mi trúc không dám xác định cái gì bất quá hãn tỷ lệ lớn đoán chừng đại tướng quân là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy nhưng là có n ô giữ lại thêm ô vũ vệ lời nói vậy thì không nhất định có lẽ đại tướng quân thật đúng là lại bởi vì thế cục tạm thời thỏa hiệp bằng lòng n ô niệm bởi vì bắc phạt vừa hoàn thành nội bộ liền xảy ra vấn đề điểm này đối với toàn bộ thiên hạ còn có về sau đại hàn chi phối mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì hơn nữa đại tướng quân ý nghĩ hắn hiện tại thật có chút đoán không ra trước đó đặng n g ả i tiến đánh giang đông thời điểm tùy theo mà đến giang đông cũng chuyển về trường a n một cái bạo tạc tính chất tin tức cái kia chính là đại tướng quân đ ộ c công nôn đem toàn bộ giang đông thế gia đại tộc cho toàn bộ diệt trừ cái này trong lúc nhất thời nhường còn tại trường a n lưu thủ triều thần đều nghị luận ở mỹ có chút lo lắng không biết rõ đ ộ c công nôn đây là dự định làm gì chẳng lẽ là muốn đối thế gia đại tộc động t h ủ sao lúc ấy ngay tại tất cả mọi người nghĩ như vậy thời điểm thật là theo dinh xuyên bên kia chuyển về tin tức lại là để bọn hắn lập tức liền an tính lại càng không rõ rõ độc công nôn muốn muốn làm gì căn cứ dính xuyên bên kia chuyển về tin tức là đại tướng quân độc công nôn tiếp nhận thế gia đại tộc đầu hàng cũng không có giống tại giang đông bên kia như thế đối dịnh xuyên thế gia đại tộc dơ lên đồ đao căn cứ vào tình huống này bọn hắn dự định không t r ư ớ c hành động thiếu suy nghĩ trong bóng tối điều tra liền có thể tại trải qua nhiều ngày âm thầm điều tra bọn hắn phát hiện giang đông sĩ tộc phạm vào một cái tối kỵ cái kia chính là lúc trước tôn quyền bại v o n g lúc những cái kia thế gia đại tộc hướng tốt quyền dâng lên mấy đầu độc kế bởi vậy bọn hắn suy đoán có thể là nguyên nhân này mới đưa tới đại tướng quân phất nộ đương nhiên cụ thể là tình huống như thế nào cũng thật khó mà nói Trưng triệu trưng triệu hồi, trưng 595, triệu hồi. đại tướng quân độc câu nôn g trong nội tâm chỗ sâu nhất ý nghĩ ai cũng không được biết đây cũng là mi trúc bảo trì thái độ hoài nghi một cái nguyên nhân chủ yếu mà lúc này tiếu chu nói lên ô vũ thám tử k i ê u mi trúc thật đúng là bị đã hỏi tới cái này ô vũ thám tử quyền lực rất lớn có thể giám sát bách quan đồng thời cũng có thể tham dự quân sự ngược lại quân chính sự t ì n h ô vũ thám tử đều có thể tham dự hơn nữa ở trong đó còn đóng vai lấy trọng yếu nhân vật nhất mấu chốt nhất là tiếu Chu không có nói sai cái này ô vũ thắng tử chính là ngô gia thành lập lúc ấy tiếng ngô giữ thành lập ô vũ thắng tử vì tránh hiểm nghi cuối cùng đem trực tiếp quyền thống trị cho tiên đế thật là cái này ô vũ thắng tử đều là bọn hắn ngô gia thành lập chẳng lẽ cái này ô vũ thắng tử cũng sẽ không n g ầ m nghe lệnh của ngô g i a sao hiển nhiên loại khả năng này là không thể loại trừ mà bây giờ ô vũ thắng tử tại cả nước khắp nơi trên đất đã vượt qua mười vạn người có lực lượng này thậm chí so mấy chục vạn quân đội cũng cường đại hơn bởi vì ô vũ thắng tử loại kia thẩm tấu lực lượng là bất luận kẻ nào đều không cách nào tưởng tượng cái này khiến cho có chút quan viên lòng người bàng hoàng đương nhiên là những cái kia trong lòng có quỷ mới có thể thân đang nơi nào sẽ sợ những này đồng thời đây cũng là hoàng đế ngăn được thần tử thủ đoạn trọng yếu có cái này thần tử mới có thể sợ hoàng đế hoàng đế mệnh lệnh khả năng thông suốt đồng thời cũng biết hết sức làm việc không tận lực làm việc kia là muốn cách t r ư ớ c xử lý ai có thể bỏ cao như vậy độc lộc chớ nói chi là về sau theo khoa cử thịnh hành sẽ có càng ngày càng nhiều l ệ n h môn t ử đệ tiến vào trên triều đình cho đến lúc đó những quan viên này càng thêm không nỡ mấy cái này trước q n nghĩ tới những thứ này sau đó mới hồi đáp bệ hạ theo thần góc nhìn hiện tại làm triệu ngô niệm về trường an ân triệu ngô niệm về trường an tiên ngô niệm chịu trở về sau lưu thiền tiếp tục hỏi ngược lại bệ hạ dựa theo thần suy nghĩ k i ế m nô niệm hẳn là còn không dám công khai chống lại quân mệnh mà bệ hạ thì có thể nói là có việc gấp muốn triệu k i ế n nô niệm nhường nàng mau trở về trường an về phần cái này việc gấp đi bệ hạ liền có thể nói tây lương c h i địa dân chúng phản loạn c h ấ n thủ tây lương mã tắc không chấn áp được bây giờ đại tướng quân cùng thừa tướng lại đang bận bị b ắ t phạt không người có thể dùng cho nên chỉ có thể triệu nàng nô niệm nhanh chóng hồi chiều mang binh tiến về tây lương bình định loạn, loạn. nói xong t i ế n chu cũng không khỏi là cơ chí của mình cho điểm một cái khen lớn cứ như vậy lời nói t i ế n nô niệm tất nhiên sẽ hỏa tốc trở về trường an đến lúc đó thế nào c ò nhưng k ô n bọn hắn định g phải Hải Diệu a, Tiêu đoạn. A, Khanh. l u t h i ề đuổi, ọ i Diệu Kế. Như thế, vậy liền dựa theo Tiêu Hải nói, đi、lưu、Thiền thẳng thế, theo Như Khanh dựa Lưu Kế. vậy vừa mà u Tiếu Chu ố n nói hạ chỉ, theo đi dựa l m mà, Nhưng lúc này mi trúc tiếp tục mở miệng vậy hạ như thế phải t r ă n g quá q u a loa cái này vạn nhất tiêu ngô niệm căn bản cũng không có cắt cứ chi ý ngược lại trung thành với ta đại hán chẳng phải là chuyện xấu cũng lời này vừa ra lập tức đem lưu t h i ề n cho kéo về thực tế đúng vậy a cái này còn chưa có xác định ngô niệm có tâm làm luật đâu bởi này vì ạ n nhất nếu là cái gọi là tha giết lầm cũng không thể bỏ qua vạn nhất nếu là cái này ngô niệm thật sự có ý đồ không tốt kia tất cả liền đã chết rồi nghe nói như thế lưu thiền cảm thấy có đạo lý nhìn thấy lưu thiền biểu lộ tiêu chu biết lưu thiền lại để cho hắn kéo về tới bên này thế là hắn liền tăng lớn cường độ tiếp tục nói vậy hạ nếu là ngô niệm không có ý đồ không tốt vậy bọn ta thì có thể nói với nàng tây lương chi loạn đã bình chỉ là còn chưa kịp nói với nàng nghe nói như thế lưu thiền nội tâm hoàn toàn hạ quyết tâm hắn cho rằng t i ê u chu nói đến không có sai liền xem như ngô niệm không có ý đồ không tốt tiêu triệu hồi đến cũng không có cái gì tổn thất tương phản vạn nhất nếu là ngô niệm có ý đồ không tốt lời nói tiêu triệu tập trở lại còn có thể đ ể phòng tại chưa xảy ra t ố t đã như vậy những người khác cũng không cần nhiều lời cứ dựa theo tiêu ái khanh nói đi làm a người tời à truyền chỉ liền nói tây lương phản loạn lập tức triệu ngô niệm vào kinh xuất quân tiến về tây lương bình định nội loạn lưu thiền thẳng tiếp nhận ý chỉ ngay vậy bên cạnh nội thị lập tức khởi tháo chiếu thư nửa ngày sau triệu lệnh trực tiếp theo trường an xuất phát tám trăm i n dặm khẩn cấp mang đến giang đ ô n g tri đ i ệ m lại nói ngô niệm bên này một ngày hai ngày nửa tháng trôi qua đặng ngài biểu hiện được trung vi y trung cụ chưa từng xuất hiện bất cứ gì thường nào mỗi ngày không phải sống phong túng liền nhìn mỹ nữ khiêu vũ sinh hoạt trôi qua kia là tương đối tới nhuần ngẫu nhiên thời điểm ngô niệm quan vũ mọi người cũng biết gọi đặng ngài đến đây uống rượu với nhau ngược lại tại quan vũ cùng n ô niệm bọn người xem ra cái này đặng ngại đã là hoàn toàn không có uy hiếp về phần n ô niệm cùng quan vũ bọn hắn còn lưu tại giang đông mục đích chủ yếu kỳ thật chính là vì kiến thiết giang đ ô n g chi đ i ệ m dựa theo độc câu nôn trước khi đi lưu lại phát triển m ạ c h suy nghĩ muốn muốn làm giàu trước sửa đường thế là n ô niệm trực tiếp chế t á c x i、si、m ă n g loại này thần vật xi、si、măng chi phí rẻ tiền tại t r ư ờ n g an còn có xuyên t h ụ c rất nhiều nơi đều đã rộng khắp vận dụng thậm chí tại thục đạo thông hướng trường an con đường cũng là trực tiếp dùng xi、si、măng cùng sắt thép xây thành đương nhiên cái này là lúc trước giai đoạn trước đầu nhập vào to lớn chi phí mới kiến tạo mà kiến thành. tạo đạo này đường thành công có thể nói là không chỉ thành công đả thông quân đội c h u y ể n vận càng là trực tiếp đả thông lưỡng địa mậu dịch cầu nối đương nhiên lấy thuộc đạo c h i nạn rất nhiều nơi là trực tiếp dùng sắt thép chế tạo cầu nối mới lấy thông hành lúc trước mấy chục vạn người cùng một chỗ khởi công còn bỏ ra thời gian ba năm có thể nghĩ đến tột cùng đến cỡ nào gian nan hơn nữa chỉ là vật liệu phí liền hao tốn một cái thiên văn sổ tự đương nhiên nhân công là không cần tiền chỉ cần ra chút hồng t ự cho những công nhân kia ăn nói đến những công nhân kia đều là tù binh bằng không mà nói muốn dựa theo mỗi người đều cho công tiền vậy thật là không nhất định có thể kiến tạo lên dù sao bọn tù binh là không biết ngày đêm đẩy nhanh tốc độ cuối cùng mới rốt cuộc xây xong về sau bởi vì chi này mấy chục vạn tù binh công lao rất lớn cho nên độc câu nôn đặc biệt hướng lưu thiền m ớ i chỉ miễn xá bọn hắn đem bọn hắn cải biến thành công trình đội chính thức thuộc về là người h á n lĩnh hội ăn lĩnh hội xuyên những người kia tự nhiên là bằng lòng t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu cầu thành t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu cầu thành nô nhiệm đầu nhập vào đại lượng tiền tải dùng để kiến thiết một chút chủ yếu con đường hiện tại còn không có cách nào toàn cảnh đều dùng tới đường xi măng chỉ có thể nhìn chỗ nào có thể tốt hơn phát triển kinh tế liền t u con đường nào cùng lúc đó tại quan vũ đốc thúc hạ từng tòa cỡ lớn nhà máy đột ngột từ mặt đất m ọ c lên những n à y nhà máy tự nhiên là vì nghề chế tạo c ộ t khởi mà kiến tạo hiện tại giang đông dân chúng có thổ địa k i a tương lai liền sẽ t ừ từ biến có tiền lên có tiền vậy thì phải tiêu phí tiêu phí bọn hắn liền có thể thu thuế còn kiếm phương diện này tiền đương nhiên vì cổ vũ lòng người còn có ngưng tụ giang đông mách tính quan vũ cố ý chiêu thương dẫn tư nói cách khác n h ữ n g cái tia trước đó không có bị diệt trừ thế ra xuất tiền đương nhiên cái này xuất tiền là chính bọn hắn quyết định muốn hay không ra quan vũ bọn hắn sẽ không cấm cầu ngươi bằng lòng xuất tiền vậy thì có thể cầm tới cổ phần đến lúc đó những này nghề chế tạo bắt đầu vận chuyển tiêu thụ thời điểm ngươi liền có thể cầm tới tiền tài những này không có bị diệt trừ thế ra trên cơ bản đã còn lại đến không nhiều đều là loại kia không có vì họa trong thôn ngược lại tại trong thôn vẫn là vinh lấy được thiện nhân danh hiệu thế g i a căn cứ vào điểm này liền không thể diệt trừ bọn hắn để tránh rét l ạ n h những cái kia nhận qua những thế ra này ân huệ dân trung tâm không chỉ không thể diệt trừ còn muốn n â n đỡ để bọn hắn có thể tiếp tục kiếm tiền để bọn hắn có thể tiếp tục làm thiện nhân nhiều cái tiền chơi gây sở kiến thiết từ đó thôi động phát triển kinh tế đương nhiên chỉ dựa vào quan phương cũng là làm không được nhiều như vậy nghề chế tạo bởi vì tiền liền là một đại vấn đề lúc trước trường an ních châu các vùng cũng là như thế dựa theo hiện ở loại tình huống này đi thực hành nhường các thương nhân xuất tiền ra người quan phương ra một bộ phận tiền trinh sau đó lại cho những n à y nghề chế tạo đánh lên quan phương cờ xí từ đó cầm lấy một bộ phận hoặc là một nửa lợi nhuận mặc dù dạng này sẽ lấy đi phần lớn lợi ích nhưng là các thương nhân vẫn là vui vẻ là điểm ồ n g ý. b ở vì có mấy đ i để bọn hắn không thứ ể không đồng ý, thậm chí h đồng đến. ý, t cấp là n hai ấ t c vậy chính là có quan phương cơ xí trước kia những thương nhân này nào dám nghĩ có thể cùng quan phủ hợp tác làm ăn đâu trước kia muốn có được quan phủ che chở vậy cũng chỉ có thể xuất ra đầu to lợi nhuận đến hiếu kính những quan viên kia hơn nữa còn không phải hiếu kính một cái hai cái là đến tầng tầng chuẩn bị cầu ra ra cáo n ã i n ã i như thế cầu những quan viên kia nhận lấy bởi vì không có quan viên kia làm ăn ở thời đại này thật sự là quá nguy hiểm hơi bất lưu thần vậy thì sẽ người hàng hay không hơn nữa liền xem như như thế cầu những quan viên kia những quan viên kia vẫn là coi như bọn họ là chó như thế xưng là hạ cựu lưu ngành nghề cái gọi là mọi loại đều hạ phẩm chỉ có đọc sách cao chính là như thế thương nhân chính là như thế không bị coi trọng ngược lại bị nhìn thấy rất thấp t h ậ t là những quan v i ê n kia i sao làm b ế tại một chỗ n h phát tế đọc ạ h h n là câu ngôn hoàn toàn thay đổi cái này một ô cục đại lực thu thương thuế dựa theo mười so hai đi thu lấy nói cách khác thương nhân kiếm được tiền muốn xuất ra hai thành đến nộp lên trên quốc phố điểm này là không có đến thương lượng liền xem như thương nhân không đồng ý cũng không có cách nào huống hồ những thương nhân kia cũng không thấy đến đến cỡ nào quá mức trước kia bọn hắn hiêu kính những quan viên kia muốn xuất ra tới lợi nhuận còn chưa hết giao hai thành thương thuế tiền sở dĩ trước đó không muốn đi giao thương thuế kia hoàn toàn chính là liền xem như giao thương thuế kia cũng không chiếm được quan phụ che chở thậm chí càng bị người khác c ạ o chết còn không bằng trực tiếp lấy tiền đi hối lộ những quan viên kia bất quá những quan viên kia liền ỵ vào cái này liền bắt đầu công phu sư từ n g ạ bọn hắn kinh thương chỗ nào đấu qua được những quan viên kia quan viên nói nhiều ít vậy bọn hắn cũng chỉ có thể ra bao nhiêu rồi tại trải qua nhiều như vậy tháng kiến thiết rất nhiều thứ đã kiến thiết mà thành nô niệm cùng quân vũ cũng tham gia rất nhiều cắt băng nghi thức ngày này tần hoài hà b ở cầu lớn hoàn toàn hoàn thành cái này mang ý nghĩa về sau theo thái bình thành tới kiến nghiệp rốt cuộc không cần đi trưởng giang hoặc là vượt qua tần hoài hà trực tiếp có thể theo trên cầu thông qua đi cái này thật to gia tăng hai bên bờ thuận tiện tương lai nơi này định sẽ bắt đầu p h u n hoa giờ phút này nô niệm đứng tại cầu lớn phía trên nhìn trong tay bản vẽ thật bị chấn kinh tới nói không ra lời thoạt đầu còn, còn không g i m cuối tuần thế nào đi tin tưởng đương nhiên trong thời gian này đầu nhập vào năm vạn người công đội trong đó rất nhiều đều là theo đặng ngại trong đại quân tuyển gia tới nhưng những đại quân này có chút việc làm tối thiểu so để bọn hắn nhàn rỗi tốt mấy vạn người dùng để kiến tạo một cây cầu lớn mấy cái k i ê u nguyện hoàn thành là chuyện rất bình thường dù sao dùng nhiều người như vậy công nếu là còn làm một năm nửa năm lời nói hiệu suất kia thực sự chính là quá thấp nô tướng quân ngài nhìn hai bên bờ các thôn dân đều tại cao hứng khiêu vũ chúc mừng đâu lúc này một bên thị vệ chỉ vào bên bờ đối với ngô niệm nói rằng nghe nói như thế ngô niệm nhìn lại chỉ thấy quả nhiên rất nhiều thôn dân tụ tập tại hai bên bờ ở nơi đó khiêu vũ đồng thời miệng bên trong còn hát ca khúc hát đều là một chút tán thưởng đại hàn chính sách tử nhìn thấy đường này nghe đến đó ngô niệm cảm giác tất cả làm đây là đại á n Hắn g giá. đi theo mô ra, tướng quân cam kết tương lai các ngươi đều đem sinh hoạt tại thái bình tình thế mãi mãi cũng sẽ không lại gặp chiến loạn nỗi khổ bao quát con cháu của chúng ta đời sau ta đại hán cuối cùng rồi sẽ sừng sững ở trên đỉnh thế giới lời vừa nói ra khiến vô số người cảm động đã nhiều năm như vậy bao quát bọn hắn bậc c h a chú cái nào không là sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng chương năm trăm chín mươi bảy cơn tập thể chương năm trăm chín mươi bảy cơn tập thể hiện tại giờ phút này rốt cuộc phải kết thúc bọn hắn đương nhiên cũng biết đại tướng quân độc câu luôn còn có thừa tướng ra cắt lượng đã cầm xuống rất nhiều địa khu cụ thể đoán chừng năm nay thoáng qua một cái liền có thể nhất thống thiên hạ những này giang đông báo xã đều là có báo cáo đối bọn hắn những dân c h ú n à y cũng là mở ra có chuyện gì trực tiếp đưa tin không giấu giếm báo xã chỗ tốt thật sự là nhiều lắm không chỉ có thể trưởng khống dân chúng dư luận còn có thể ngưng tụ mỗi người để bọn hắn biết những n à y quốc gia đại sự từ đó có thể để bọn hắn quan tâm quốc gia đại sự kích thích bọn hắn ái quốc chi tâm chỉ có dạng này ngưng tụ dân tộc ý chí mới có thể để đại hán mật đứng không ngã đây là đọc câu nôn trước hết nhất có thể nghĩ tới biện pháp đại hán v ậ thuế t đại hán v ậ thuế t đại hán trung quy vẫn là nhường dân chúng lấy tâm hướng chi lúc này một gác thị vệ chạy tới hướng phía ngô niệm bẩm báo nói tướng quân quan tướng quân những cái kia bất tính mời tướng quân nhóm tiến đến trong thôn an trung nổi đầu binh sĩ cười nói nghe nói như thế nô niệm cùng quan vũ lẫn nhau đ ề u cười t ố t đi đi ăn t r u n g nổi dạng này một đám người tiến về bên bờ trong thôn ăn t r u n g nổi dân tâm sở hướng a quan vũ cùng nô niệm từ đ ấ y lòng cảm thấy vui vẻ tới thôn về sau nô niệm cùng quan vũ được an bài tại cùng trong thôn thế hệ trước trên mặt bà n ăn cơm tướng quân a hiện tại chính sách là thật tốt về sau bọn ta những người dân này rốt cuộc không cần lo lắng không có ruột chồng một vị tới gần quan vũ lão nông kích động đối quan vũ nói rằng nghe nói như thế quan vũ bắt lấy tay của lão giả lao huy a về sau không chỉ có d ụ n loại còn kiếm tiền chờ những hãng kia hoàn thành về sau sẽ sinh ra đại lượng cương vị đến lúc đó lao huynh con cái nhóm liền có thể đi nhà máy lao động kiếm lấy tiền tài quan vũ một bên nói vừa hướng lao giả lộ ra nụ cười ấm áp nhìn thấy quan vũ như thế thân cận bọn hắn các lao giả càng là cảm động đến rơi nước mắt t ố t t ố t dựa theo tướng quân nói tới ta nhất định khiến ta nhà nhà đầu còn có ta nhà t i ể u t ử túi đi k i a cái gì nhà máy lao động kiếm tiền ân đến lúc đó lao huynh chỉ làm cho đi bách tính ưu tiên các nơi đều có nhà máy đột ngột từ mặt đất mọc lên không cần lo lắng không có, có công việc đương nhiên nông ở giữa c h i tác không thể hoa n g phế an chính là nhân c h i v ố n cũng tiếp lấy một đám người vui vẻ hòa thuận đang ăn cơm trong lúc đó n ô niệm cũng cùng những người này đ ể cập quan p h ủ sự t ì n h phàm là có quan viên nước hiếp bọn hắn đều có thể tới báo xã đi đưa tin báo xã độc lập với quan p h ủ bên ngoài không về quan p h ủ quản lý quan p h ủ đều không có, có quyền lợi đối báo xã hành vi can thiệp hơn nữa cả nước các nơi báo xã tập hợp lên sẽ còn đưa đến thừa tướng nơi đó nếu là có nơi nào quan viên dám ăn hối lộ trái pháp luật kia liền chuẩn bị tiếp nhận triều đỉnh phái người xuống tới điều tra sau đó trừng trị a đương nhiên vì phòng ngừa báo xã cũng tham ô m ụ c n á t báo r a hư g i ả sự tình cho nên báo xã nhân viên công tác đều làm một sáng một tối c h ỗ t ố i người sẽ nhìn c h ò n g chọc vào chỗ s á n g báo xã nhân viên công tác đương nhiên c h ỗ t ố i người là không thể bại lộ hơn nữa c ò n có ô vũ t h á m t ử người thần đầu trong đó hơn nữa c ò n có do xét lẫn nhau lẫn nhau tố giác chế độ chỉ cần tố giác hoặc là báo cáo vậy thì có b a n thương hoặc là đi lên trên một lít đối với độ câu nôn mà nói ngược lại có thể sử dụng phản hụ bại thủ đoạn đều đã vận dụng tất khả năng hết tất cả đi phản hụ bại ngược lại ngươi báo cáo đây cũng là có thể lên t r ư ớ c cũng không cần sợ bị người trả thù một khi báo cáo người đụng phải trả thù triều đình kia liền sẽ trực tiếp phái người xuống tới cha bị báo cáo người chỗ có quan hệ thăm dò rõ ràng đối phương hậu trường một mẹ hốt gọn về phần quan phương phái hạ người tới kia càng thêm không cần lo lắng bởi vì cũng là thực hành tầng dưới chót như thế giám sát cùng một sáng một tối tăng thêm ô vũ thám tử chế độ tới lui phòng ngừa mục nát những này, này trăm năm thời gian đã đủ về phần phía sau như thế nào cái kia còn phải tiếp tục hoàn thiện đương nhiên thực hành đây hết t h y còn cần cường đại cơ sở kinh tế không có có tiền tiêu cái gì chính sách đều sẽ sao lắng đi tiền mới là tất cả cơ sở chỉ cần có đầy đủ tiền sự tình gì đều có thể làm thành mà tiền tài cũng không cần lo lắng không có chỉ cần phản hủ bại có thể làm được vị n g h ề chế tạo có thể làm đến nơi đến trốn vậy thì căn bản không cần lo lắng tiền tài vấn đề thiên hạ lớn như thế chỉ là thu thuế một năm liền có thể thu đi lên vô số tiền tài chớ đừng nói chi là những n à y sản nghiệp triều đình đều là có tham dự lại thêm đem hút máu thế gia đại tộc cho đả k í c rơi kể từ đó hoàn mỹ thể hệ hình thức ban đầu liền đã tạo thành phía sau chỉ cần chậm rãi đi hoàn thiện là được rồi nhưng mà tới cơm sắp ăn cho tới khi nào xong thôi lúc này đ ỗ n g nhiên vội vã chạy tới một gã thị vệ nhìn thấy nhiều người như vậy tại trong lúc nhất thời lại dừng lại thấy thế quan vũ cùng n ô niệm ra hiệu sau đó cùng l a o nông nhóm chào hỏi một tiếng tiếp lấy hai người liền cùng thị vệ đi tới một chỗ không ai địa phương lập tức quan vũ liền c a o mày hỏi chuyện gì như thế kinh hoàng không sai vừa mới thị vệ đúng là vẻ mặt kinh hoàng bộ dáng chạy tới nghe được quan vũ lời nói thị vệ vội vàng trả lời quan tướng quân không xong trường an bên kia vậy hạ tới triệu lệnh hiện tại tuyên chỉ người ngay tại kiến n g h i ệ phủ p nha bên trong chờ đâu nghe nói như thế nô niệm cùng quan vũ s ư ớ n g sở khá lắm chuyện gì xảy ra thế nào lúc này lưu thiền bên kia sẽ cho bọn họ hạ chỉ ý nô niệm cùng quan vũ đều muốn có chút làm không rõ ràng thậm chí mà nói theo bọn hắn xuất trình đến bây giờ đã qua lâu như vậy lưu thiền đều chưa từng có cho bọn họ xuống cái gì ý chỉ hoàn toàn chính là tùy ý chính bọn hắn đi làm này sẽ thế mà lại đến ý chỉ chẳng lẽ là trường an bên kia xảy ra chuyện nghĩ đến cái này nô niệm cùng quan vũ không khỏi có chút nóng này thế là liền hướng phía thị vệ hỏi trước đó đến chuyển chỉ người có thể từng có nói cái gì sao nhưng mà nghe nói như vậy thị vệ lại là lắc đầu kia chuyển chỉ nội thị cũng không có nói cái khác chỉ là nhường thuộc hạ đến thông c h i hai vị tướng quân nhường hai vị tướng quân mau c h ó n g tiến đến tiếp chỉ nghe xong thị vệ lời nói quan vũ nô niệm càng thêm cảm thấy là trường an bên kia xảy ra vấn đề lớn việc này không nên chậm trễ vậy chúng ta nhanh đi về a nô niệm hướng phía quan vũ nói rằng nghe vậy quan vũ gật gật đầu chờ quan mố đi cùng các hương thân trào từ biệt về sau lại đi dứt lời quan vũ cùng lô niệm hai người liền một lần nữa trở lại lao nông nhóm bên này nói rõ với bọn họ một chút tình huống tại kiến nghiệp có công vụ khẩn cấp phải xử lý đối với cái này lao nông nhóm tỏ ra là đã hiểu nhường quan vũ nhóm nhanh đi về đừng chậm trễ chuyện trước khi chia tay từng nhà còn lấy ra những cái k i a đối bọn hắn mà nói chân vi chứng gà những vật này t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám nội thị t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám nội thị đến đưa cho quan vũ cùng n ô niệm hai người hai người mới đầu còn không thu nhưng là lao nông nhóm cứng rắn nhét bất đắc dĩ quan vũ bọn người đành phải nhận lấy đây cũng không phải quan vũ bọn người ghét bỏ lao nông nhóm đồ ăn mà là hắn biết rõ những này nông sản phẩm đối những lao nông tiêu nhóm mà nói ý vị như thế nào hắn q u a n vũ hắn cũng là theo bán hạt đậu mà sống đi tới những này nhìn qua q u y ế t bình bình nông sản phẩm kỳ thật chính là những người dân này nhóm vật chân quý nhất bình thường đều nhìn ăn chỉ có tại ngày lễ ngày tết thời điểm mới bỏ được đến lấy ra ăn một chút hoặc là chính là đem bán lấy tiền sau đó dùng tiền mua một hai kiện quần áo mới mà cái này quần áo mới còn chỉ có lao đại có thể xuyên lao đại xuyên xong sang năm cho lão nhị xuyên lão nhị cho lao tam cứ như vậy thay phiên số dưới quần áo là làm kích thước lớn bộ dạng này cuối ũ n không không g sẽ mặc cùng í ư kinh h năng m nghiệm cuộc nửa ngày phi nước đại về sau rốt cục đã tới kiến nghiệp thành tiến vào thành trì về sau quan vũ cùng lô niệm hai người liền vội vã đi tới phủ nha quả nhiên tại chính đường nhìn thấy còn đang uống trà chờ nội thị vừa thấy được nội thị q công công, người. Người lời vừa nói ra quan vũ nhữ mày cùng lô niệm lẫn nhau lập tức lô niệm mở miệng giải thích công công chúng ta công vụ bề bộn nghe được bệ hạ tới chỉ liền từ tần hoài hà bờ vội vã đuổi trở về rồi tần hoài hà bờ rời cái này kiến nghiệp thành c h ọ n vẹn mấy chục dặm chậm chế một chút thời gian cũng thuộc về bình thường nô niệm giải thích xong vốn cho là nội thị sẽ tiếp lấy bắt đầu niệm thánh chỉ nhưng mà chỉ thấy nội thị bỗng nhiên vụn một chút ngồi thẳng người h ừ công vụ bề bộn thái g i á m giọng nói vô cùng vì cái gì bén ọ rất đương y theo nhà ta đến xem các ngươi là đi hưởng l à đi cái này ngô niệm trong lúc nhất thời n g ẹ i lời nhưng mà quan vũ lại là có chút nổi giận nhìn xem nội thị bộ kim phách lối bộ dáng hắn hổ trứng mắt có chỉ ý nhanh chuyển để cho ta chờ lo lắng như vậy gấp trở về còn ở chỗ này làng nhà làng nhẳng là mục đích gì quan vũ cũng không sợ cái này cái gọi là nội thị xem như lưu bị huynh đệ kết nghĩa đừng nói là cái này nho nhỏ nội thị liền xem như hoàng đế lưu thiền hắn cũng dám lên tiếng nỗi nho nhỏ nội thị tính là gì h ắ n quan vũ năm đó đánh thiên hạ thời điểm những n à y nội thị ở nơi nào không phải là cái khác quan mỗi nhiều người như vậy năm chưa từng trên chiến trường cho là hắn quan mỗi người không được nghe được quan vũ lời nói nội thị bị giật nảy mình bất quá lập tức vẫn là trừng mắt mong muốn nghe thánh chỉ cũng đơn giản muốn hiểu chút quý củ nội thị nói vươn ra một cái tay ý nghĩa nghĩ lại rõ ràng bất quá liền làm mướn tiền tài nhìn đến đây quan vũ hoàn toàn nổi giận cả nước trên dưới đều đang đả kích m ụ c nát thậm chí đại tướng quân đ ộ c công nôn đem phản hủ bại làm được cực h ạ lúc đầu nghĩ đến cho lưu thiền t r ừ a chút hoàng đế tôn nghiêm dù sao cũng là hoàng đế cho nên đối với trong hoàng cung cũng không có áp dụng phản hủ bại thủ đoạn nhưng là hiện tại xem ra cái này là cho những này cung trong người có thời cơ lợi dụng a nghĩ tới những thứ này quan vũ liền quyết định sau đó phải hướng lưu thiền góp lời đại lực chỉnh đốn và cải cách cung trong công việc bất quá bây giờ chỗ nào có thể nung chiều người trước mắt lúc này quan vũ liền chuẩn bị động thủ nhưng mà lại là bị ngô niệm trực tiếp cho kéo lại quan tướng quân không thể à đây là bệ hạ chuyển chỉ nội thị đại biểu cho bệ hạ tuyệt đối không thể động thủ à về phần nội thị nhìn thấy quan vũ lại để cho đánh hắn bị dọa đến đứng lên lui về phía sau mấy bước người người muốn làm gì nội thị ngón tay run rẩy nhìn xem quan vũ bất quá khi nhìn thấy quan vũ bị ngô niệm ngăn cản về sau lại thêm ngô niệm lời nói nội thị lập tức lại chấn định lên rồi đúng vậy à hắn là hoàng đế nội thị cẩn thận lại thêm lần này vẫn là đại biểu cho hoàng đế đi ra chuyển thánh chỉ ai dám đánh hắn phổ thiên phía dưới hắn có thể nghĩ tới chỉ có hai người đi ngoại trừ thừa tướng ra c á t lượng còn có chính là nhường bệ hạ xử tử hoàng hạo đại tướng quân bên ngoài ai còn dám ừ ngươi cho rằng ngươi là đại tướng quân sao còn muốn đánh nhà ta ngươi chờ chờ ta nhà trở lại trường an về sau nhất định phải tại trước mặt bệ hạ thật tốt cáo tội trạng của ngươi còn có ngươi nô niệm ngươi cũng chết chắc rồi đừng tưởng rằng ngươi là quan trạng nguyên liền có thể p h á c h lối muốn làm gì thì làm nội thị còn nội thị cũng quả thực muốn giận đi lên nghe nói như vậy quán vũ cũng nhìn không được nữa quay đầu nhìn về phía lôi kéo tay hắn nô niệm tiếp lấy l ệ n h leo nói loại này tiểu nhân ngươi nếu là n u ô n g triều h á n không chừng càng thêm càng hẳn d ỡ không thêm vào giáo hấn l ờ i nói kia tương lai chẳng phải là còn phải lật trời không thành nghe nói như thế lại thêm cái kia nội thị cũng nói nàng nô niệm chết chắc thế là nô niệm liền thừa cơ bưng lòng tay ra nội thị vừa mới cho là nàng nô niệm ngăn lại q u a n vũ là sợ q u a n vũ thế nào kỳ thật nội thị làm sao biết nô niệm đây là tại bảo hộ hắn cũng không biết trong lúc này hầu có phải hay không đầu bị lừa đá vẫn là nói không biết quân vũ lại hoặc là đối quân vũ sự tình trước kia không có chút nào biết hắn còn thật sự cho rằng quan vũ không dám lên đi đánh hắn sao hắn dám nói coi như số quan vũ đánh trong lúc này hầu kia quan vũ cũng sẽ không có một chút xíu chuyện nhìn thấy ngô niệm bông lòng tay ra quan vũ lập tức đi đến nội thị phụ cận mặc dù hắn quan vũ đã không thể ra chiến trường nhưng là đánh một cái tay c h ó i gà không chặt nội thị kia vẫn là vô cùng nhẹ nhõm tiếp lấy quan vũ trực tiếp giơ quả đấm lên một q u y ề n chiếu vào nội thị trên mặt liền đập tới nội thị thấy thế t r ừ n g lớn hai mắt hắn vạn lần không ngờ quan vũ thế mà thật dám đánh hắn lập tức chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên a nội thị cả người hướng phía đằng sau n g ã xuống thấy thế quan vũ mảy may đều không có muốn dừng tay ý tứ trực tiếp tiến lên hướng phía nội thị trên thân liền điên cùng đạp tại quan mỗ mặt người trước lớn lối như thế ngươi cũng xứng muốn chết Á á á. đừng đánh nữa đừng đánh nữa nội thị bị đạp tiếng kêu rên liên hồi nhưng mà quan vũ vẫn không có đình chỉ chân vẫn như c ũ đạp qua sau một hồi lâu tựa hồ là đạp mệt mỏi quan vũ lúc này mới dừng bước lại nhìn xem nằm trên mặt đất đã mặt mũi bầm dập quận thành một đoàn nội thị hắn gấp một cái máng tiểu nhân chương năm trăm chín mươi chín quân quận sóng ẩm c lúc, lúc này quan vũ cũng chú ý tới ngô niệm cầm thánh trị sắc mặt có chút không đúng thế là không khỏi hỏi nhiệm vi thế nào nghe được quan vũ lời nói ngô niệm tóc mày không nói thêm gì mà là đem thánh chỉ hướng phía quan vũ đưa tới quan vũ nhìn thấy ngô niệm không nói gì mà là đem thánh chỉ đưa tới thế là liền đưa tay nhận lấy nhìn lại nhìn một hồi quan vũ liền cũng nhớ mày cái này tây lương làm sao lại phản loạn lấy mã t ắ c chi tài như thế nào c h ấ n không được tây lương phản loạn quan vũ liên tiếp ném ra hai vấn đề nghe vậy ngô niệm lắc đầu nàng cũng cảm giác tây lương phản loạn có chút huyền huyễn không nói trước mã t ắ c phải chăng có thể c h ấ n trụ tây lương người vẹn vẹn là hiện tại đại hán phúc lợi kia tây lương người làm sao lại phản loạn đâu phải biết lấy trước kia chút tây lương mách tính ở vào quân phiệt hôn chiến thời điểm đây chính là trên cơ bản dân chúng lầm than a liền sinh tồn đều là hy vọng xa vời nam cơ bản cũng là bị kéo đi làm lính tồn tại nữ liền biến thành sinh dục cùng cung cấp những người kia tìm niềm vui công cụ ngay cả người già trẻ em cũng tránh không được gặp súng giết chờ một hệ l i ệ t sự kiện hiện tại bọn hắn đại hán chính sách không chỉ cho những người này cơ bản sinh hoạt bảo hộ càng là bảo đảm an toàn của bọn hắn vấn đề mã tắc mười vạn đại quân trấn thủ nơi đó chính là vì cái này đương nhiên cũng có phòng ngừa dị tộc ý tứ chỉ có như vậy có mười vạn đại quân trấn thủ lại thêm tốt như vậy chính sách thế mà lại còn xảy ra phản loạn cái này thật sự là quá làm cho người không thể tưởng tượng nổi thật là đạo thánh chỉ này lại là lưu thiền phát ra tới tự nhiên cũng không có khả năng là giả huống hồ trên thánh chỉ nói tới hiện tại đại tướng quân độc câu luôn cùng thừa tướng ra cắt lượng ở vào bắc phạt thời điểm mấu chốt nhất cái này cũng xác thực là thật cái kia chính là thật tây lương đã xảy ra phản loạn chẳng lẽ lại lúc trước mã siêu bộ hạ c ũ lại cho tàn lại cháy quan vũ n h u mày nói nô niệm gật gật đầu biểu thị có khả năng dựa theo tình huống hiện tại vậy cũng chỉ có trở về quan tướng quân trên thánh chỉ viết rõ để cho ta n ô niệm hồi kinh sư xuất quân xuất trình khả năng cũng cân nhắc tới quan tướng quân tình trạng cơ thể n ô niệm đối quan vũ nói rằng như thế năm đó chỉ có thể trở về một chuyến lãnh binh xuất trình tây lương nghe nói như thế quan vũ gật gật đầu hiện tại chỉ có thể như thế giang đông bên này quan vũ sẽ tăng lớn cường độ kiến thiết điểm này ngươi yên tâm yên tâm trở về xuất quân xuất trình bình định tây lương nội loạn làm chút cơ sở kiến thiết quan vũ vẫn là không có vấn đề ngược lại hiện tại không có chiến sự kia việc này không nên chậm trễ hiện tại thu thập một chút liền trở về a nô niềm nói l i ề n muốn khởi hành đi thu dọn đồ đạc bất quá lúc này lại là nghĩ tới trên đất nội thị đ ỗ n g nhiên hắn nhìn thấy nội thị hai mắt tại chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m nàng bất quá nhìn thấy nàng nhìn về phía đối phương thời điểm đối phương lại vội vàng nhắm hai mắt lại ra chết h i ệ n nhiên trong lúc này hầu là bị đánh sợ mong muốn lấy ra chết đến miễn một trận đánh đập cũng là rất nhanh nhẹn linh hoạt chính là quá phách lối vừa mới nguyên bản nàng cùng quan vũ hai người rất cung tính nếu không phải ra hòa này phách lối như vậy còn muốn thu hối lộ nơi nào sẽ bị đánh đập bất quá liền xem như đánh đập quan vũ cũng không có hạ tử thủ mỗi lần đạp ra ngoài chân đều là đạp đến không quan trọng địa phương không phải ra hỏa này sớm đã bị quan vũ cho đ ạ p chết phát hiện quan vũ là thật dám đánh hắn thời điểm chỗ hưng liền trực tiếp giả chết lên nô niệm không khỏi cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i tiếp lấy tiến lên đi đến nội thị trước mặt sau đó dùng chân đá đá đối phương tốt đừng giả bộ chết mau dậy nghe nói như thế ý thức được bị khám phá bất đắc dĩ đành phải mở hai mắt ra tiếp lấy hắn thận trọng nhìn thoáng qua quan vũ chỉ thấy quan vũ mắt hổ vẫn như cũ hung tợn nhìn chằm chằm hắm thời điểm hắn lập tức bị dọa đến thân thể run lên a vẫn chưa chịu dậy chẳng lẽ còn muốn chịu quan mẫu người đánh không thành quan vũ lạnh lùng nói nghe nói như thế nội thị cọ một chút trực tiếp đứng dậy sau đó cúi đầu hắn là thật sợ hãi quan vũ lúc này liền hung ác lời cũng không dám nói nô niệm cũng là lạnh lùng nhìn đối phương tiếp lấy ngự a khí lạnh như băng nói quan lao tướng quân chính là tiên đế minh đệ kết nghĩa ngươi cái này nho nhỏ nội thị cũng dám mạo phạm không đem ngươi đánh chết đã coi như là khoan dùng còn không tranh thủ thời gian cảm ơn quan tướng quân nghe nói như thế nội thị vội vàng hướng phía quan vũ đột nhiên túi đầu không lưng xin lỗi hắn không phải không biết rõ quan vũ là lưu bị huynh đệ kết nghĩa hắn là nơi nào muốn lấy được quan vũ c ư nhiên như thế hung ác hắn nhưng là hoàng đế nội thị a bởi vì cái gọi là một t r i ề u thiên tử một t r i ề u thần hắn lại là đại biểu cho hoàng đế đến truyền thánh chỉ quan vũ nói đánh là đánh cái này thật sự là không hợp thói thường thấy thế quan vũ cũng không có ý định đang cùng cái này trước mắt tiểu nhân so đo cái gì mà là nghĩ đến quay đầu trở lại kinh sư nhất định phải lên tấu nhường lưu thiền chỉnh đốn và cải cách nội cung thập thương thị hoạn dường như còn giống như là tại giống như hôm qua có thể thấy rõ ràng hắn quan vũ tuyệt đối không được đại ca hắn thật vất vả đánh xuống giang sơn xã tắc thủy ở những n à y thái giám trong tay nói cho cùng trước hắn sở dĩ nhanh như vậy diệt vong ở mức độ rất lớn chính là cho những n à y thái giám quá nhiều quyền lực cuối cùng mới đưa đến đồng trác vào kinh từ đây diệt vong nếu không phải những cái này thái giám liền xem như lấy lúc ấy thổ địa s á c nhập thôn tính t í nghiêm h n trọng thì hắn thất tối thiểu cũng có thể có 50 năm mươi đến sáu mươi năm tuổi thọ điểm này là lúc trước đại tướng quân độc câu môn cho hắn phân tích quan vũ tự nhiên còn nhớ tại trong đáy lòng tiếp lấy nô niệm liền đối với thái giám nói ngươi chờ một chút ta đi thu thập một chút đợi chút nữa liền theo ngươi cùng một chỗ hồi kinh sư nội thị ngay vậy nhu thuận g ầ n đầu tiếp lấy nô niệm liền đi thu dọn đồ đạc sau một hồi lâu mới trở về sắc trời mặc dù nhưng đã thời gian dần trôi qua tối bất quá n ô niệm vẫn là quyết định đi đường trên thánh chỉ, viết gấp gáp như vậy tình huống kia khẳng định là rất khẩn cấp hiện tại sớm một chút tới vậy cũng là tốt để tránh xuất hiện cái gì nhiễu loạn lớn thế là nô niệm xuất linh lấy t r a n kỵ còn có nội thị thái giám cùng một chỗ thừa dịp bóng đêm hướng phía trường an phương hướng chạy đi lưu lại quan vũ một người tại giang đông bên này làm kiến thiết nhưng mà bất luận là quan vũ vẫn là n ô niệm đều không có chú ý tới ngay tại n ô niệm vừa ra kiến n g h i ệ p thành thời điểm trong thành l i ề n bắt đầu quần quận sóng ngầm lên rồi tướng quân n ô niệm thật ra khỏi thành hướng phía trường an phương hướng mà đi giờ phút này một chỗ trong phòng trong bóng đêm một người đàn ông tuổi trung niên hướng phía tại trước bàn ngồi ngay ngắn hai mắt nhắm nghiền nam tử báo cáo chương sáu trăm đến trương an chương sáu trăm đến trường an nghe được nam tử trung niên lời này ngồi ngay ngắn nam tử trẻ tuổi lập tức mở hai mắt ra trong ánh mắt buộc phát ra sắc khí chỉ còn lại q u a n vũ q u a n vũ sớm đã không có năm đó chi dũng hiện tại ngô niệm không ở chỗ này kia q u a n vũ liền không có uy hiếp nam tử trẻ tuổi chậm rãi mở miệng nói ra tiếp lấy lại tiếp tục nói nhớ kỹ liên lạc tốt tất cả các linh đệ còn có nhớ lấy tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị về sau đợi thêm q u a n vũ ra khỏi thành đi nơi khác làm kiến thiết về sau lại độc thủ nói xong nam tử trẻ tuổi lại nhắm hai mắt lại nghe nói như thế nam tử trung niên như có điều suy nghĩ gật gật đầu tiếp lấy lạng yên không tiếng động theo cửa sổ lui ra ngoài thấy thế nam tử trẻ tuổi hướng phía ngoài cửa nhìn thoáng qua khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên nếu như lúc này quan vũ cùng n ô niệm bất cứ người nào ở chỗ này lời nói đều có thể nhận ra người này chính là đặng ngài bây giờ đặng ngài chính sự thanh niên trai tráng thời kỳ như thế nửa tháng trôi qua lại nói một bên khác n ô niệm ngựa không ngừng có ngày đi đêm đổi cuối cùng là nhìn thấy to lớn trường an thành trong thời gian này bọn hắn trên cơ bản đều không có thế nào nghỉ ngơi đều là tình ngủ về sau liền đi đường đồ ăn vấn đề toàn bộ ăn lương khô một bên đi đường một bên giải quyết mặt khác chiến mã cũng là chọn lựa hiếu chiến nhất ngựa cho nên mới có thể trải qua lên như thế tiêu hao làm tiến vào trường an thành nội thời điểm đã là sáng sớm chừng trăm người toàn bộ xuống ngựa đi bộ trường an thành nội là không cho phép c ư ớ i ngựa cái này chút thời gian đại tướng quân độc câu nô n định ra tới ai cũng không ngoại lệ trừ phi là quân tình khẩn cấp hoặc là trọng đại đ ì n lễ nếu không hoàng đế cũng là không thể tại phố xá bên trên c ư ớ i ngựa mạnh mẽ đâm tới độc câu nô định ra cái quy củ này có mấy điểm nguyên nhân cái này thứ nhất chính là dễ dàng xảy ra sự cố trường ăn người bên trong thành miệm Không thể so với đây ị định a sau, phương khác.、Từ、khi Thành chỗ h lượng này liền n có Từ đại đem Đô thành định ở chỗ này về n hướng nơi n khẩu, à tụ tập. Nếu là tùy tiện ở trong thành rất xuất trọng lời nói, kia rất dễ dàng xuất hiện trọng đại sự cố, ngựa nhanh dàng ở lao dục dễ điểm ạ sự ngựa cố, giống người. i chết Đây đ là thứ nhất về phần điểm thứ hai cái kia chính là nhiễu dân xem như đô thành kia càng hẳn là làm gương cho những thành trì khác có một mục tiêu để trong này bách tính an cư lạc nghiệp từ đó nhường những thành trì khác học tập còn có điểm thứ ba cái kia chính là trường an thành làm làm thủ đô kia tự nhiên mà vậy tất cả con lớn đều tụ tập ở này kể từ đó lời nói kia cũng rất dễ dàng xuất hiện ám sát sự cố không cho mã nhi phi nước đại vậy thì có thể phòng ngừa một chút thích khách g â i chiến mã ám sát quá lớn sau đó sau đó còn ung dung chạy trốn rời đi căn cứ vào cái này mấy điểm cho nên độc câu nôn liền định ra tới cái quy củ này mà phàm là cưỡi ngựa chạy như đ i ê n người đều hết thể dựa theo thích khách hoặc là quân địch xử lý cho nên không ai dám tại trường an thành nội cưỡi ngựa chạy như điên hoàng đế không thể kia là độc câu nôn ngừng lưu thiền cho bách quan cùng toàn bộ thiên hạ làm một cái làm gương mẫu đối với độc câu nôn lời nói lưu thiền đương nhiên là nghe cho nên liền tạo thành tình huống hiện tại trong thành cưỡi ngựa cái k i a chính là cấm kỵ ai đụng ai chết trừ phi ngươi là tám trăm l i ả m khẩn cấp lại hoặc là nguyên bản trao tặng dưới tình huống trừ cái đó ra lại không ngoại lệ đi tại đường phố phồn hoa bên trên nô niệm quay đầu nhìn xem những ngày này cấm ép đi đường chúng tướng sĩ đã mệt mỏi không còn hình dáng nàng trong lòng có chút không đành lòng ngay cả cái k i a nội thị thái giám cũng là như thế cả s á c mặt trắng bệnh nô niệm đ o a n chừng trong lúc này hầu cả một đời đều không có nhận qua loại khổ này trước đó đến thời điểm mặc dù cũng gấp nhưng là tối thiểu còn có thể nghỉ ngơi đủ lại đi đường lúc này đến mỗi lần căn bản là nghỉ ngơi không đủ sau đó lại phải đi đường chờ ngại xem như nội thị hắn cũng không thể so n ô niệm cái này tiếp thu thánh chỉ người đến chậm thế là hắn chỉ có thể cưỡng ép nhịn đau khổ thật chặt đi theo n ô niệm ai ta nói n ô tướng quân nếu không chúng ta vẫn là tìm khách sạn c h ư ớ ăn một bữa a thế nào nội thị nhịn không được hướng phía phía trước n ô niệm hô nghe nói như thế nô niệm q u a y đầu hướng phía nội thị tao mày nói tình huống bây giờ khẩn cấp chúng ta không phía trước thấy bệ hạ n ô niệm nghĩ là trước tranh thủ thời gian nhìn thấy bệ hạ lại nói không sai mà nội thị lại lắc đầu cái này cũng không nhất thời vội vã à thú hổ liền xem như tây lương phản loạn thêm ra một chút thời gian ăn cơm lại có thể làm gì không thể không nói nội thị nói đến vẫn là thật có đạo lý coi như ngô niệm còn muốn nói điều gì thời điểm lại nhìn thấy những cái kia các minh đệ bộ dáng chật vật nàng lập tức liền mềm lòng xuống tới nghĩ đến cũng là thêm ra cái này một hồi thời gian s ắ c thực cũng không thể chơi đi thậm chí bọn hắn những ngày này vội vã trở về đã coi như là sớm rất nhiều ngày trở về tiếp lấy nội thị lại mở miệng quên n h n ô tướng quân yên tâm chúng ta nhanh như vậy trở về ai cũng không biết chúng ta đi ăn một nữa không có chuyện gì nội thị nhiều ngày trôi qua như vậy một mực ăn lương khô miệng cũng là t h è m ăn rất lại thêm thật sự là quá mệt mỏi cũng nghĩ tìm khách sạn trước ngồi nghỉ ngơi một chút uống ngụm trà nóng nghe đến đó nô niệm không còn có ý kiến thế là tại chúng các tướng sĩ trông mong nhìn soi mói gật đầu một cái đáp ứng bọn hắn những người này mặc dù mặc quân trang nên ngang vào thành bất quá cũng dẫn không d ậ y nổi chú ý của những người khác bởi vì từ khi bắc phạt đến nay loại chuyện này thật sự là quá thường gặp thỉnh thoảng liên có mặc giáp trụ binh sĩ ra vào thành những này đối với bách tính mà nói ngược lại là một chút ảnh hưởng cũng sẽ không có cho nên cũng liền không có người nào đi chú ý ngô niệm bọn hắn đám người nhìn thấy ngô niệm bằng lòng thế là trên mặt đều lộ ra vui mừng tiếp lấy đám người liền tìm một gian khách sạn điểm một đống lớn đồ ăn đương nhiên cái này thuộc về ngoài định mức sống phong túng liền phải các tướng sĩ chính mình trả tiền、An、ăn ăn ngô niệm nhìn xem cái khác bàn khác h nhân liền nghĩ đến tìm hiểu một chút hiện tại tây lương tình huống muốn nói chỗ nào tin tức linh thông nhất kia tất nhiên lại chính là thuộc về cái này người đến người đi khách sạn huống hồ hắn vừa mới còn nghe được những người này ở đây thảo luận đại tướng quân cùng thừa tướng bắc phạt một ít chuyện lại thêm có báo chí đăng cho nên những người này đều là biết bắc phạt tiền tuyến tình trạng thế là nô thấy liền đứng người lên hướng phía một bàn đi đến muốn ta nói còn phải là chúng ta chiến thần triệu tướng quân k i a g i ế t lên quân địch đến thật l ạ n như là g i ế t giống như con k i ế n a hắc hắc, n g ư ơ i nói đúng là chuyện như thế b ấ t quá chúng ta điền tướng quân cũng không tệ à i ế t tiến trong quân địch lấy địch thượng tướng thủ cấp như là lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản mấy cái đại hán uống rượu sắc mặt bỏ bừng lớn tiếng thảo luận triệu vân cùng điền dụ ai ở tiền tuyến càng dũng mãnh cuối cùng vẫn là triệu vân thắng được dù sao triệu vân chính là điền dụ sư phụ lại thêm giờ phút này triệu vân đã trung niên còn như thế dũng mãnh cho nên đám người nhất trí cho rằng triệu vân tương đối lợi hại nô niệm đi tới gần thế là liền vừa cười vừa nói chư vị lao huynh t ắ t ngang các ngươi một chút chương 601, t â y lương phản loạn chương 601, t â y lương phản loạn vừa mới nghe các vị đại ca đang thảo luận tiền tuyến bắc phạt sự t ì n h không biết có thể hỏi các ngươi một việc nghe được nô niệm lời nói mấy người lúc này quay đầu nhìn về phía nàng khi thấy nô niệm là một nữ tử cũng không có cái gì ngạc nhiên biểu lộ dù sao đầu năm nay tại trương an trên đường cái khắp nơi đều là nữ tử nếu như đổi lại trước kia vậy khẳng định sẽ có người chỉ trích nữ tử này đổi phong bại tục bất quá từ khi đại tướng quân ban bố giải phong khiến cùng cấm đi lại ban đêm sau quy định nữ tử có thể đi ra ngoài không cần ở nhà đợi có thể xuất đầu lộ diện lớn t ư ớ n g quân những người dân này nhóm tự nhiên đồng ý bọn hắn cho rằng lớn t ư ớ n g quân liền là đúng không có đại tướng quân đừng nói chút chuyện nhỏ này ăn no còn sống cũng khó khăn ai còn đi quản loại chuyện nhỏ nhặt này lúc trước đọc câu nôn cũng chính là cân nhắc tới điểm này sự chú ý của mọi người đều tại ăn no mặc ấm phía trên căn bản cũng sẽ không quá để ý chuyện này hắn muốn phòng về sau chờ theo thời gian trôi qua tia đại gia liền sẽ từ từ cảm thấy nữ tử ra đường rất bình thường cũng cái chút ngạc có như hiện tại. Mấy cái đại hán, nhìn thấy nô niệm một chút kinh ngạc đều không tỉ tại. thấy một đại Mấy đều bởi i niệm hỏi, không biết vị cô này, người muốn hỏi cái gì chuyện. Nô niệm ể u muốn chuyện. quân lộ ra. rất trang. thưa phía Thậm thất thường chí bình hướng không không mặc cô cũng có nương b gì nô này, Nô vị vì không có đánh trận nàng đều là một thân y phục hàng ngày cũng không phải cái gì tiên d i ễ m quần áo chính là phổ phổ thông thông loại kia màu đen thường phục lại nói một thân quân trang cũng không thoải mái nói cho cùng nàng là một cái q u a n văn cũng không phải một cái v õ tướng cho nên cũng không cần thiết mặc quân trang nghe được đối phương nô bị chê cười lấy hỏi ta muốn hỏi một chút vì cái gì các ngươi không thảo luận tây lương phản loạn chuyện đâu thế nào quang thảo luận b ắ t phạt nói xong lời này coi như ngô niệm coi là cái này các vị đại ca sẽ nói với nàng một chút tây lương phản loạn chuyện lúc nàng cũng là bị các vị đại ca phản ứng cho làm mộng tây lương phản loạn tây lương lúc nào thời điểm phản loạn vấn đề này làm sao chúng ta không biết rõ đại mộ tử ngươi không phải là nói đ ù a sao muốn nói ở kinh thành ai đối cái này phía trước chiến sự còn có trường an báo xã rõ ràng nhất nhất biết tiên tri vậy thì thuộc mấy người chúng ta thật là chúng ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tây lương phản luận a chính là chính là đừng nói phản loạn đây là đại tướng quân cùng thừa tướng ban bố xuống tới chính sách thụ nhất đích chính là thuộc tại chúng ta những dân chúng này cái này có ăn l í n h hội uống l í n h hội xuyên không có tiền liền đi nhà máy kiếm dạng này cuộc sống thoải mái vậy ai hắn nha không có việc gì phản loạn a nếu là thật có phản loạn ta triệu mỗi người cái thứ nhất đi lên chơi hắn nha đặt vào thật tốt sinh sống không quá đi cùng gió phản loạn cái gì mấy người vẻ mặt lòng đầy c a m phẫn nghe đến mấy câu này nô niệm hoàn toàn trận cho mắt không có phản loạn cái này sao có thể dựa theo đạo lý mà nói vậy hạ thế nào cũng không thể lại lừa nàng trở về a lương đ n g trở về lại có ích lợi gì chứ chẳng lẽ là tây lương phản loạn bị áp xuống tới không có đăng báo cáo ngẫm lại cảm thấy có khả năng loại chuyện này dù sao cũng là có ảnh hưởng bởi vì lộ ra ánh sáng đi ra sẽ khiến dân chúng nghị luận ở mỹ tại như thế thịnh d ư ớ i đời còn có tạo phản phản loạn có phải hay không triều đình bên kia chính sách chứng thực không đúng chỗ lại hoặc là nói là tây lương bên kia có đại tham quan mới có thể dẫn đến phản loạn hiện tại mọi người tại trải qua báo xã tin tức này hộ thông thời đại đã đối rất nhiều chuyện đều có suy nghĩ cũng không tiếp tục giống như là trước kia lĩnh hội ăn liền theo ai cái gì cũng mặc kệ tại đ ầ u câu nôn t h ụ ý h ạ báo xã còn thỉnh thoảng cho dân chúng quán thâu không phối hợp q u a n phủ không nghe triều đình không cùng chính sách đi chỗ xấu cái này chỗ xấu kỳ thật chính là cùng dân chúng giải thích thiên hạ vì sao lại loạn trước đó dân chúng vì sao lại dân chúng lầm than còn có cùng bọn hắn giảng thuật tham quan nguy hại để bọn hắn phát hiện tham quan hoặc là mục nát phần tử cùng ác bá nhất định phải báo cáo không cần phải sợ bị trả thù bởi vì ngươi một khi bị trả thù hoặc là xảy ra chuyện phía trên kia liền sẽ phái người xuống tới sẽ bị ngươi báo cáo người quan hệ cha một cái ú t sấp ô vũ thám tử cũng không phải ăn chay chính những là tại h a quan m kêu l cái này một loạt chính sách hạ lão bách tính môn sẽ không bao giờ lại cảm thấy những quan viên k i a p như là một tòa núi cao như thế không thể khuynh nào sẽ lấy dũng khi đi báo cáo tham quan sẽ đi trừng phạt tham quan quan viên thế mà cầm triều đình kết xù độc lộc vậy thì nhất đồng thời báo xã sẽ còn mịt mờ cho dân chúng quán thâu thế gia nguy hại chỉ là còn không rõ lộ ra cũng không phải trực chỉ thế gia nhưng là chậm rãi dân chúng liền sẽ bị ảnh hưởng cảm thấy những cái kia hút máu thế gia đại tộc nhất định phải trừ đi đây cũng là độc câu nôn trôn xuống một cái kích nổ vì cái gì cái kia chính là tại tương lai đối toàn bộ thiên hạ thế gia đại tộc độc thủ nghĩ tới những thứ này nô niệm thế là liền như có điều suy nghĩ về tới châu ngồi của mình mặc kệ tây lương có hay không phản loạn loại kia nàng gặp mặt bệ hạ về sau tất cả liền đều biết mấy vị đại hán nhìn xem trở lại vị trí nô niệm chép miệng a chép miệng a miệng tiếp tục uống rượu thương quân thế nào lúc này nô gia thân tín nhìn xem nô niệm như có điều suy nghĩ bộ dáng không khỏi hỏi nô gia là cùng độc câu nôn như thế là có chính mình cựa phủ thị vệ nô niệm xuất trinh nô giữ đem cơ hồ tất cả trong phủ thị vệ đều điều động cho nô niệm nhường những người thân tín này bảo hậu nô niệm nghe nói như thế nô niệm lắc đầu không có gì chỉ là tại nghĩ một vài sự việc nghe nói như thế thị vệ đành phải tôi h không hỏi nữa tiếp lấy tiếp tục ăn đồ ăn cứ như vậy một đám người ăn gần nửa canh giờ mới ăn xong một trận này ăn bọn hắn h à i lòng cực kỳ thật sự là những ngày này miệng bên trong thanh đạm thật sự thường ngày ra đi đánh trận trong quân cơm nước cũng sẽ không hàng ngày gặp lương khô trong quân cơm nước cải thiện cũng là kinh tế càng ngày càng cường đại biểu tượng triều đình hàng năm cấp phát xuống tới quân phí vậy cũng là càng cùng tài chính thu nhập cùng một nhịp thở quốc khố thu được tiền nhiều một chút kia quân phí liền nhiều một chút đem đối ứng tài chính thu nhập ít một chút kia quân phí liền ít đi một chút đây là đã định tốt tỷ lệ trừ phi là thời gian chiến tranh thời gian chiến tranh lời nói kia quân phí chi tiêu sẽ để cao tỷ lệ đây cũng là sợ tiền t u y ế n tướng sĩ ăn không đủ no ăn không đủ no lời nói vậy ai có thể có sức lực đánh trận ăn no bụng quân đội kia sức chiến đấu mới cường đại đây cũng là quân hán so n g ủ y quân cường đại nguyên nhân một trong cũng không phải là nói chỉ dựa vào trang bị bên trên trích lệnh kéo ra sức chiến đấu mà là các phương diện trích lệnh sau đó mới kéo ra sức chiến đấu quân hán có không sợ chết tinh thần bởi vì bọn hán biết nếu như bọn hán chết liền sẽ có được theo tỷ lệ bồi thường nếu như bồi thường thiếu đi vậy cũng không có quan hệ bởi vì cái này dù sao cũng là dựa theo tài chính thu nhập đến phân phối tiền trợ cấp mà địa phương khác vậy thì có bồi thường mặc dù không phải trực tiếp đền bù tài vật nhưng là cung cấp một chút trọng yếu cương vị tiền công tương đối nhiều cương vị cho gia thuộc những n à y cương vị điều này sẽ đưa đến rất nhiều tiền công cùng đồng lộc rất cao người chuyên môn đi mời người loại lương thực giá cả trực tiếp liền sụt giảm lương thực sụt giảm tốt cái này đại biểu cho đủ ăn không nói còn có nhiều như thế liền không sợ thiên thai đột kích thời điểm giá lương thực điên cùng tăng vọt đủ loại này chính sách đều đã rất hoàn thiện đương nhiên trong đó đa số đều là đ ộ c câu nôn từ sau thế nơi đó dọn tới mặc dù hắn đ ộ c câu nôn không phải nhà kinh tế học nhưng là trực tiếp tìm hệ thống hối đoái là được rồi sau đó căn cứ tình huống hiện tại cùng ra cắt lượng thương lượng đi điều chỉnh cuối cùng mới chứng thực số dưới hình thành hiện tại chính sách c á c h cục n ô niệm sau khi ăn xong liền kêu gọi thị vệ rời đi thái giám nội thị cũng đi theo rời đi ngay sau đó n ô niệm liền để cho mình những cái kia thị vệ toàn bộ đều trở về nàng lỗ phủ sau đó liền cùng nội thị hai người hướng trong cung mà đi thiến cung đương nhiên là không thể mang thị vệ cho nên c hơn ỉ phỉ. có thể để bọn hắn trong phủ trước lấy. Đáng giá nói chuyện chính trước có có Cái cản cướp bóc, đều bị quét sạch nói đó thể trong trở thị thật thị tại thổ, thổ hắn phụ nhưng không hán lãnh không để Đáng đi Đông, đại đã đường đều bọn Bởi bây bị nội Giang mang ra giờ gì lấy. là, là ra quét vệ. vì, i h ơ nữa vẫn là chuyên môn cho những cái kia võ khoa tiến sĩ đi quét sạch mỗi người phân phối năm trăm n h â n mã tại cả nước các nơi quét sạch những cái kia thổ phỉ gì gì đó chỉ muốn đả kích rơi ổ thổ phỉ từ nhiều cái kia chính là công lao đối với những cái kia võ khoa tiến sĩ mà nói nhiệm vụ này không chỉ có thể chướng kinh nghiệm của bọn hắn thậm chí còn có thể là công điều này sẽ đưa đến cả nước các nơi thổ phỉ toàn bộ đều là bánh trái thơ ngon hiện tại nơi nào còn có ai dám nói mình là thổ phỉ hoặc là đi cản đường cướp bóc gì gì đó ngươi nếu là dám nói nếu là dám làm vậy ngươi xong đời ngươi liền cùng đùi gạ như thế hấp dẫn người toàn bộ đại hán cảnh nội đem không có ngươi cùng người nhà ngươi đất dung thân huống hồ kỳ thật trước kia rất nhiều thổ phỉ đều là lương dân bị buộc lên sơn không có cách nào không có ăn không có mặc ngoại trừ con đường này đã không có cách nào không phải liền phải chết đói đây cũng là lúc ấy khởi nghĩa khăn vàng vì cái gì như vậy bách tính đi theo nguyên nhân nếu có thể ăn no mà cấm ai nguyện ý đi theo ngươi làm chuyện xấu hoặc là đi chơi mệnh trừ phi là loại kia thực chất bên trong liền người xấu nhưng là loại người này có thể có bao nhiêu ngươi thiếu đi vậy thì hình bất thành uy hiếp hình bất thành uy hiếp ngươi liền trực tiếp bị quan phủ phái binh cho tiêu diệt thậm chí không d ụ g binh bộ khoái liền có thể đem ngươi diệt cấm đi lại ban đêm tiền đề cái k i a chính là đến làm cho chị ăn tốt nhường thiên hạ thái bình lên đã không còn nhiều như vậy hát hoạt động đây cũng là độc câu nôn có thể đem cấm đi lại ban đêm thực hành đi xuống nguyên nhân chủ yếu một trong nội thị đối ngô niệm nói rằng nội thị hiện tại đối ngô niệm có thể nói là khách khách khí khí bởi vì trên đường tới nô g niệm liền cùng nội thị nhắc qua quan vũ tại lưu thiền trong lòng p h â n lượng chỉ sợ không thể so với đại tướng quân độc câu nôn thấp nhiều ít lúc ấy nội thị nghe được cái này thời điểm cả người đều sợ choáng váng vội vàng cầu ngô niệm nhường nàng cùng quan vũ nói nhường quan vũ buông tha hắn một cái mạng đối với cái này nô g niệm mặc dù gật đầu bằng lòng bất quá vẹn vẹn cũng chỉ là bằng lòng không nhớ hắn mạo phạm chi tội về phần cái khác vậy thì tự giải quyết cho tốt bởi vì n ắ n g biết quan vũ trở về về sau nhất định sẽ hướng bệ hạ góp lời chỉnh đốn và cải cách hậu cùng những cái kia nội thị cái này nếu là trong lúc này hầu bị điều tra ra thu hối lộ bao nhiêu tiền vậy thì không có cách nào tới số lượng nhất định cái kia chính là tử hình nếu là không nhiều cái kia chính là kê biên tài sản g i a sản sau đó nhốt vào đại lao chính là đơn giản như vậy minh bạch đương nhiên nô niệm cũng cùng nội thị ám chỉ qua nếu như có thể chủ động bàn giao thu bao nhiêu tiền sau đó số tiền này trực tiếp nộp lên quốc p ố lại khai ra những cái kia xuất tiền hối lộ người kia liền có thể giảm hình phạt nguyên bản muốn tử hình vậy cũng không cần tử hình thậm chí còn có thể thiếu ngồi mấy năm tù dựa theo đại tướng quân độc câu n ô n lời giải thích cái này kêu là làm thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng c ự sẽ nghiêm trị người chủ động b á n giao vậy khẳng định có thể thích hợp giảm nhẹ một cái tội ác đương nhiên nếu là loại chuyện giết người này kia chạy không được khẳng định là tử tội cho nên hiện tại nội thị mới đúng n ô niệm khách khách khí khí nghe được nội thị lời nói n ô niệm gật gật đầu nang liên đứng tại thành cung bên trong bình thường những đại thần kia chờ đợi hoàng đế triệu kiến vào triệu địa phương dựa theo thời gian mà tính hôm nay cũng đúng lúc là vào triệu thời gian nay sẽ nàng đ o á n chừng đám đại thần cùng bệ hạ đang theo sẽ trong điện thường nghị chuyện đâu mà một bên khác nội thị rời đi ngô niệm về sau liền vội vã hướng phía triều hội điện mà đi nội thị đương nhiên cũng biết này sẽ hoàng đế tại vào chiều sớm chờ hắn tới triều hội cửa điện thời điểm hướng bên trong nhìn lại chỉ thấy quả nhiên đám đại thần ở bên trong nghị sự thế là hắn liền đối với cổng nội thị nói một lần cổng nội thị nhìn thấy là bệ hạ truyền chỉ thái giám lúc này liền đi vào b m báo bệ hạ theo lão thần góc nhìn chờ đại tướng quân nhất thống thiên hạ về sau chúng ta hẳn là cả triều di chuyển l ạ n dương trong điện My t r ú chương phía sáu trăm linh ba thương n nghị giới ư n g đô chương sáu trăm linh ba thương nghị giới đô chương sáu trăm linh ba thương nghị giới đô lưu thiền cảm thấy đại hán triều đình đã tại trường ăn đã lâu như vậy được cho là thâm căn cổ đế hơn nữa trường an cũng không có cái gì không tốt so sánh như bây giờ lạc dương trường an phồn hoa nhiều chớ đừng nói chi là rất nhiều công nghiệp nặng đều tại trường an thành nội hoặc là tại trường an quanh mình thành trì còn có chính là lưu thiền đối cái này trường an thành cũng có một chút tình cảm dù sao ở chỗ này chờ đã lâu như vậy hắn vừa đăng cơ vậy sẽ tuổi tắc còn rất nhỏ tuổi tơ có thể nói là tại trường an v ừ a qua nghe được lưu thiền lời nói mi trúc cười cười. bậy hạ lao thần không phải nói trường an không tốt lao thần muốn nói là kỳ thật tại lạc dương thành lập đô thành lời nói sẽ càng thêm tốt Năm đó đồng đó chắc tương i ế n vào Lạc d về lai u ngược, nhất thống thiên hạ về sau thế cục kia liền thay đổi trước kia đại tướng quân đem trường an định vì đế đô kia là có đồng quan tại phòng ngừa ngụy quốc hơn nữa trường an tri địa lại càng dễ phát triển kinh tế chờ nhất thống thiên hạ về sau bởi vậy lao thần mới đề nghị bệ hạ tương lai rời đô lạc dương nói đến đây mi trúc liền dừng lại không thể không nói mi trúc lời nói vẫn rất có đạo lý nói rất có lý có theo lúc trước, trước hán định đô lạc dương chắc hẳn cũng là căn cứ vào các phương diện cân nhắc qua về phần đồng chắc rời đô lạc dương kia hoàn toàn chính là bất đắc dĩ lại thêm đồng chắc cũng không phải hoàng đế cũng không có nhất thống thiên hạ nơi ở của hắn lại là tây lương tri địa tự nhiên mà vậy thì càng có khuynh hướng rời đô trường an lưu thiền nghe xong gật gật đầu cảm thấy mi trúc nói đến phi thường có đạo lý những đại thần khác cũng là nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý đương nhiên cũng có một chút biểu thị không đồng ý những cái kia không đồng ý thì là cho rằng chỉ cần đem tây lương quản lý tốt tương lai liền có thể ngăn cản ngoại tộc hoàn toàn không cần đến đồng quan tri hiểm cái này rời đô sự tỉnh cũng không phải nói chiều theo g i i khé động cái kia chính là đại quy mô hành động đồng thời một chút kinh tế cũng biết trực tiếp bị mang đi sau đó chuyển rời đến lạc dương n g h e hai phe ý kiến lưu thiền đều cảm thấy có đạo lý trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt hơn nữa hiện tại hắn quân cha cùng tướng phụ cũng đều không tại loại chuyện này thật sự là định không xuống nghĩ tới những thứ này thế là lưu thiền liền hướng mọi người nói chư vị ái khanh hiện đang thảo luận cũng thảo luận không ra một kết quả trâm quyết nghị vẫn là chờ thừa tướng cùng đại tướng quân bắc phạt trở về về sau lại thương nghị dù sao hiện tại kỳ thật cũng không đơn thuần là độc câu ô n cùng ra cát lượng không tại mà là lục bộ thượng thư đều đi rất nhiều vị chỉ còn lại một chút thị lang chủ yếu chính trị nhân vật toàn bộ đều còn chưa tới trận mặc dù mi trúc quyền uy như thế rất lớn còn có con hắn mê uy cũng là khoa cử bảng nhãn bất quá trung pi phân lượng đủ cũng liền mi trúc cái này một vị cho nên tạm thời vẫn là thật định không xuống nghe được lưu thiền lời nói chúng thần nhao nhao gật gật đầu đều biểu thị đồng ý bọn hắn cũng biết loại này rời đô đại sự trong thời gian ngắn cũng là thương nghị không ra kết quả cần phải từ, từ thương lượng cuối cùng mới có thể định ra đến c h i ề u hội tiến hành đến nơi này đã không sai biệt lắm bởi vì đã c h ọ n vẹn tiến hành hai c a n h giờ không sai biệt lắm đến giờ thường ngay cái điểm này cái kia chính là đã hạ hướng thế là lưu thiền liền hướng phía thái giám bên cạnh gia hiệu thái giám lập tức lĩnh hội tiếp lấy the thé giọng nói hướng phía chúng thần hô có việc khởi bẩm vô sự bái triều nghe vậy chúng thần ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều đã đem chính mình phải bẩm báo cùng xử lý chuyện cho thượng tấu kết thúc nói cách khác không có chuyện gì vậy thì nên bái triều thấy thế thái giám vừa định hô bái triều nhưng mà liền bị lưu thiền đưa tay cắt ngang bởi vì lưu thiền trông thấy một danh môn bên ngoài nội thị vội vã đi đến chỉ thấy nội thị đi sau khi đi vào liền trực tiếp đối với lưu thiền bẩm b ằ o nói khởi bẩm bệ hạ tiến về giang đông chuyển chỉ lý nội thị trở về nghe nói như thế l ư u thiền s ứ n sở lập tức kịp phản ứng thế nào lại nhanh như vậy nhanh t u y ê n hắn tiến đến l ư u thiền không nghĩ tới đi giang đông chuyển chỉ nội thị thế mà nhanh như vậy liền trở lại cái này sẽ không phải là bị bên kia trò gấp trở về a chẳng lẽ lại nô niệm mong muốn công nhiên tạo phản đến phản đối hắn vị hoàng đế này nghĩ tới những thứ này lưu t i ề n cũng có chút kinh hãi mà đám đại thần cũng là bọn hắn thậm chí cảm thấy đến nội thị khả năng đều còn không có tiến vào giang đông cảnh nội sau đó liền bị đuổi trở về rồi không phải làm sao có thể nhanh như vậy đi nhanh nhanh tuyên lưu thiền đã không kịp chờ đợi muốn biết hiện tại đến tột cùng làm ộ t cái tình huống như thế nào thúc giục thái giám nhanh lên nhường nội thị tiến đến ngay vậy nội thị lập tức gật đầu lĩnh mệnh sau đó hướng phía bên ngoài hô to tuyên lý nội thị tiếp kiến tuyên lý nội thị tiếp kiến theo thanh âm chuyển ra ngoài điện ngay sau đó truyền chỉ lý nội thị chậm rãi đi tới lý nội thị đi đến đem đối ứng vị trí sau tiếp lấy liền hướng phía lưu thiền hành lễ hành lễ kết thúc về sau lưu thiền đã đã đợi không kịp trực tiếp trước tiên mở miệng hỏi thế nào ngươi đi chuyển chỉ như thế nào tiên ô niệm có hay không phản tâm có phải hay không đem ngươi cho đổi u trở về rồi lưu thiền liên tiếp ném ra tốt mấy vấn đề trực tiếp liền đem lý nội thị cho hỏi ngậu cái này hắn còn chưa mở lời bẩm báo đâu lại nói giang đông tình huống bên kia hoàn toàn không giống bệ hạ nói tới như thế có được hay không nếu là trên mặt hắn trước đó bị quan vũ đánh mặt mũi bầm rập không có khôi phục lời nói kia bệ hạ chẳng phải là càng thêm sốt ruột hắn cũng biết lưu thiền xuất ruột thế là lập tức hồi đáp khởi bẩm bệ hạ nô tỷ không có đụng phải xua đổi hơn nữa căn cứ nô tỷ quan sát đến xem cái này dường như n ô tướng quân cũng không có muốn tạo phản ý tứ ngược lại là đối bệ hạ trung thành tuyệt đối ráng vẻ lời vừa nói ra lưu thiền s ư ơ n g sở tiêu thái sử cũng là s ư ơ n g sở ngươi xác định n ô niệm không có tạo phản ý tứ sao vậy sao ngươi như thế sắp trở về rồi ta nhìn ngươi rõ ràng chính là tại nói hiệu nói vượn tiêu thái sử chỉ vào lý nội thị ép hỏi nghe nói như thế lý nội thị ú trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào muốn nói ngô niệm thật không có tạo phản tâm vậy hắn cũng không dám hứa chắc à